Chương 97, hắn cũng là muốn quản, có thể cái này còn có hắn nói chuyện chỗ trống sao? Trương Chín hắn cũng là muốn quản, có thể cái này còn có hắn nói chuyện chỗ chống sao? Chỉ là nhìn lục thừa trạch cùng lục thừa an hai huynh đệ một cái, lục lao đầu liền đưa ánh mắt nhìn về phía lục chính điển. Lão nhị, đại ca ngươi nói ngươi hồi não, muốn tham gia sang năm đồng sinh thử. Ngươi mà nói, nhưng có việc này. Lục lao đầu mất mặt hỏi. Nghe thấy lời này, lục chính điển nét miệng lên một vệt trâm trọc nụ cười, nhìn về phía lục lao đầu. Cha hắn người này vẫn luôn sợ lạnh, giữa mùa đông nhiều khi cha hắn liền cửa phòng cũng sẽ không ra ăn cơm đều muốn tại trên giường ăn hôm nay mặc dù tuyết lớn ngừng, nhưng theo ngọn tỉnh thôn tới huyện thành đoạn đường này tuyết động cũng rất dày lại thêm hôm nay còn thổi mạnh gió ngồi trên xe bò một đi ngang qua đến có nhiều lạnh có thể nghĩ liền cái này cha hắn còn là bởi vì hắn ca trực tiếp chạy tới nghĩ như vậy lục chính điền nhìn về phía lục lão đầu mở miệng nói cha ta xác thực chuẩn bị khảo thí đồng sinh thử còn có ta không có hồi não học được nhiều năm như vậy ta cũng muốn nhìn một chút ta tại bên ngoài học đường đến cùng học được nhiều ít ta liền thử một chút cũng không phải nhất định phải thi đầu ngài lo lắng cái gì ngài cũng đừng nghe ta đại ca lời nói khuyên ta hắn không chừng là cảm thấy ta phản lá thi đầu liền lộ vẻ hắn thi những năm này quá ngu mới khiến cho ngài đến ngăn cản ta lục lao đầu bị lục chính điền câu này nói lục chính lâm chuẩn lời nói khí khệ miệng giật một cái lại khi nhìn đến lục chính điền biểu lộ so sướng sốt một chút tiếp lấy hắn nhìn về phía triệu người tú nói rằng triệu thị lão nhị hồi não ngươi cũng không khuyên giải lấy điểm liền xem như nếm thử một lần đây chính là ít nhất phải tốn hao ít nhất bốn năm lượng bạc có những bạc này nhà các ngươi liền xem như mua chút vải vóc hoặc là thịt, cũng so nhường lão nhị lãng phí bạc tốt. Cha, chủ nhà bằng lòng cố gắng, ta làm sao có thể kéo hắn chân sau. 4 năm lượng bạc hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng chúng ta nhà năm nay tiền thu nhiều, cũng là có thể khiến cho chủ nhà khảo thí mấy năm. Đại ca không phải cũng là thi rất nhiều năm mới thi đậu, ngài vì sao đã cảm thấy chúng ta chủ nhà khảo thí một lần chính là lãng phí bạc? Lại nói, nếu là chủ nhà vận khí tốt, trực tiếp có đồng sinh công danh, đây chính là đại hảo sự. Như chủ nhà có thể dám nhầm cướp chó thi đậu tú tài, tú tài nương tử ai không muốn làm? Lục lão đầu, đây là nói ai dám nhầm cướp chó? mặt đen lên nhìn triệu nguyệt tú một cái, lục lao đầu chỉ nghe thấy lục thừa an hỏi lục chính điển, cha, ngài đều đem tứ thư ngũ kinh học rất nhuần nhuyễn, thử thiếp thơ mặc dù viết đồng dạng, nhưng kinh văn, luật phú trở cũng không tệ. vì sao không riêng đại bá cảm thấy ngài đi tham gia đồng sinh thử lãng phí bạc, ngay cả gia gia ta biết ngài hơi hơi học một chút, viết chữ liền có thể tại cửa hàng sách chép sách, còn cảm thấy ngài khảo thí đồng sinh thử hoàn toàn không cần thiết. chẳng lẽ tại nhà chúng ta ngài thi đậu đồng sinh không phải một tin tốt? thừa an, ngươi loạn nói cái gì? ngươi gia chỉ là dựa theo đại bá của ngươi yêu cầu tìm đến cha, không phải là không muốn nhường cha đi thi. Tiên tâm đi, đây chính là đi đi ngang qua sân khấu, ngươi ra làm cho đại bá của ngươi nhìn. Lục Chính Điền kém chút nhịn không được cười đối với Lục Thừa An nói rằng, nghe xong lời này, Lục Thừa An bừng tỉnh hiểu ra nói, cha, ta hiểu được. Ta liền nói, ta đều có đã gặp qua là không quên được bản sự, ngài trí nhớ cũng tốt, nên học đều học xong, làm sao lại không có thể tham gia đồng sinh thử? Hóa ra là đại bá ta cảm thấy ngài nếu là một lần thi đậu, nổi bật lên hắn lãng phí nhiều năm như vậy bạc, mới tìm ra ra ta cho ngài tạo áp lực. Hắn cũng không nghĩ một chút, đều phân ra, ngài lãng phí bạc cũng là lãng phí nhà chúng ta bạc, ra ra ta chắc chắn sẽ không quản. Lục Lão Đầu, hắn cũng là muốn quản, có thể cái này còn có hắn nói chuyện chỗ chống sao? Khí thổi hạ dâu ria, Lục Lão Đầu đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Lão nhị, nên nhắc nhở ta đã nói, ngươi không muốn nghe ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá, ngươi có thể nhớ kỹ, nhà ngươi bạc mặc dù không ít, nhưng muốn nuôi thừa trạch cùng thừa an khảo thí khoa cử, hoa không được bao lâu. Ngươi nếu là lãng phí xong bạc, ai cũng không giúp được ngươi." Tại Lục Lão Đầu sau khi nói xong, Lục Thừa An lập tức đuổi tại Lục Chính Điền mở miệng trước, vừa cười vừa nói: "Da, nhìn ngài nói đùa. Mặc dù đại bá ta đưa ngài tới, nhưng lúc này hắn lại không tại cái này" ngài không cần nghe hắn lại nói những này. Nhà chúng ta có ta ở đây, làm sao có thể đem bạc tiêu hết? Ta cùng ngài nói, ta đi tư thục chút điểm thời gian này, tính được không có hoa ngân tử, phu tử còn đưa ta không ít sách. Ngài là biết đến, đã gặp qua là không quên được học sinh thật là tất cả phu tử thích nhất học sinh. Chờ thêm chút năm, ta cũng thi đậu tú tài, đến lúc đó trong nhà cũng sẽ không không có bạc. Nói xong, Lục Thừa An còn cần chờ mong tán dương nét mặt của hắn nhìn về phía Lục Lão Đầu. Lời nói này, Lục Lão Đầu cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Bất quá, tại Lục Thừa An sau khi nói xong. Lục Lão Đầu cũng không có cách nào tại tiền bạc bên trên cùng Lục Chính Điền nói sự tình, ai bảo Lục Chính Điền sinh có đã gặp qua là không quên được bản lãnh Nhi tử loại này bản sự đến đâu không thể kiếm được bạc. Nghĩ như vậy, Lục Lão Đầu tại cái này không ở lại được nữa, đứng dậy nghiêm mặt nói: Lão nhị, ta cái này liền trở về. Ngươi nếu là bằng lòng lãng phí bạc đi thi đồng sinh thử, cứ việc đi thử, khảo thí không trúng, đến lúc đó bị đại ca ngươi nói, ngươi có thể đừng nóng giận. Dứt lời, hắn liền một ánh mắt đều không cho Lục Chính Điền, cũng không nhìn Lục Chính Điền mời hắn lưu lại tới ăn cơm lợi nói, liền nhấc chân đi ra ngoài. Một bên Lục Chính Giang, đầu tiên là há to miệng nhìn về phía Lục lao đầu, tiếp lấy, Cố Nén Ý cười ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Cha hắn nói như vậy, làm sao lại cùng Lục Thừa An nói đồng dạng, là nghe xong Lục Chính Lâm lời nói để hoàn thành nhiệm vụ. Cố Nén Ý cười đi theo Lục lao đầu sau lưng, Lục Chính Giang đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Nhị ca, ta biết ngươi khẳng định học không tệ. Chờ ngươi thi đậu đồng sinh, nhớ kỹ đến trong thôn báo tin vui. Yên tâm, thật vận khí tốt thi đậu, ta khẳng định nói." Lục Chính Điền lập tức gật đầu nói. Theo lời nói này ra, Lục lão đầu rời đi tốc độ đều nhanh hơn một chút. Chờ ra cửa, Lục Thừa An nhìn xem cha hắn cho hắn ra tìm xe bỏ chậm rãi đi xa, cảm khái nói: cũng không biết đại bá ta an bài thế nào, đem Ra Ra ta mượn tới cũng mặc kệ hắn chuyện đi trở về. Hắn một đường khẳng định ngồi xe nửa không sợ lạnh, cũng không nghĩ đến Ra Ra ta trở về có thể hay không lạnh lấy. Khoảng cách cũng không xa, đem Lục Thừa An lời nói nghe rất rõ ràng Lục Lão đầu cảm thụ được trên xe bỏ tứ phía gió lạnh thổi tới, mặt lạnh lấy quay đầu chỗ khác. Mà Lục Chính Điền tức giận sờ một cái Lục Thừa An cái đầu nhỏ, nói: nhanh đi về, chậm nữa, ngươi cũng nên đi học đường. Lục Thừa An cười hạ, đi theo hắn ca chạy ở Lục Chính Điền phía trước trở về nhà có lẽ là trong lòng có khí, lục chính điền thời gian kế tiếp càng thêm khắc khổ lên. Bởi vì lục chính điền đến cùng không có hệ thống học qua, trải qua một tháng học tập, đã đem đại học luận ngữ mạnh tử trung dung học xong, bắt đầu qua ngũ kinh quan lục thừa an, liền khách mời phu tử nhân vật. trương phu tử giáo tứ thư bên trên giải thích, lục thừa an mỗi ngày dành thời gian, đều muốn cho lục chính điền giảng một chút. hiện tại lục chính điền có thể so sánh một tháng trước đối tứ thư nắm giữ trình độ cao hơn nhiều. ngày này tại lục thừa an dạy xong trung dung sau, lục chính điền nhìn về phía lục thừa an, dự trọng tâm trường nói rằng, thừa an, ngươi giáo thật tốt, ngũ kinh quan nội dung kế tiếp còn làm muốn dựa vào người mới được. Vi phụ cảm thấy, lần này đồng sinh thử, không chừng ta thật có thể khảo thí qua. Lục Thừa An, chương 98, tình huynh đệ chạy đi đâu rồi? Chương 98, tình huynh đệ chạy đi đâu rồi? Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An kèm chút nhịn không được, muốn cùng hắn đòi hỏi tiền trả công cho thầy giáo. Gần nhất một tháng này, chương phu tử bởi vì hắn học tập tiến độ nhanh, thật cũng không thúc, chỉ làm cho hắn hết sức là được. Ai biết, cha hắn quả thực là ngày ngày thúc, liền nóng trong hắn nhanh lên đem tứ thư ngũ kinh học xong, đem nắm giữ tri thức nhanh lên chia sẻ một lần. Nhìn xem Lục Chính Điền lạnh hừ một tiếng, Lục Thừa An mở miệng nói: Cha, ta thượng thư tại kẻ nạ cả thôn đều đã con qua. Còn có kinh thi cùng lễ ký ta cũng đã toàn bộ xem hết. Nhưng phu tử thật là nói, ta tiến độ quá nhanh. Về sau, ta cần một bên học vừa bắt đầu luyện tập tứ thư văn, ngũ kinh văn và thi phú, sách luận. Muốn cho ta sớm một chút học xong ngũ kinh, cũng là còn phải đợi hơn một tháng. Những này, cần phải sớm như vậy sao? Lục Chính Điền buồn bực hỏi. Hiện tại Lục phu tử chỉ điểm bắt đầu viết tứ thư văn, thử thi thơ, kinh văn cùng luật phú, vẫn là theo hai năm trước bắt đầu. Liền cái này, năm nay Lục phu tử đều cảm thấy hắn có thể thử nghiệm đi tham gia đồng sinh thử muốn là dựa theo trương phu tử đối con của hắn an bài tiểu tử thúi này đều có thể cùng hắn một khối khảo thí đồng sinh thử một máy mắt nghĩ đến trương phu tử không chừng thật là bởi vì lục thừa an học được nhanh có an bài lục chính điển chờ mặc lại nói hai cha con một khối tham gia khoa cử nhi tử khảo thí quá cha thi rớt sẽ có hay không có điểm mất mặt giờ phút này lục thừa an không nghĩ tới lục chính điển đều đã nghĩ đến thi rớt sự tình hắn nhìn về phía lục chính điển mở miệng nói cha kỳ thật thời gian chen một chút ta ngược lại thật ra cũng có thể nhanh lên học xong ngũ kinh bất quá ta gần nhất nhìn chúng một bộ cung tên chuẩn bị về sau luyện một chút chính xác. Ngay nhìn, Chừng Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền cắn răng từ trong ngực lấy ra hầu bao, hỏi: "Nói đi, bao nhiêu bạc?" "Cha, không nhiều." Ngài lặng lẽ giấu đi tiền đồng, cho ngài lưu lại 20 văn sau liền không sai biệt làm đủ. Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng: "Bất quá, tại lúc nói lời này, dưới chân hắn đã chọn ra thoát đi chuẩn bị." Một bên Lục Thừa Trạch, bội phục nhìn về phía Lục Thừa An, theo bản năng cùng Lục Thừa An kéo dài khoảng cách. Đệ đệ của hắn, thực có can đảm nói: "Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điền móc hầu bao động tác đều chậm một nhịp." thế thế, lục thừa an tranh thủ thời gian nhắc nhở, cha, ngài núp lại, ngài trong ví những ngày tiền đồng, ngoại trừ trong đó mười văn là mẹ ta cho, cái khác đều là ngài vụng trộm giấu đi. nếu là có thể dùng những cái kia không thể bị mẹ ta phát hiện tiền đồng, sớm một chút lại hệ thống đem ngũ kinh kia vài cuốn sách học một lần. đồng sinh công danh nhưng lại tại hướng ngài ngoắc. chờ thi đậu đồng sinh, không cần ngài nói, kia hai mươi lượng khấu trừ khảo thí sau còn lại bạc, mẹ ta khẳng định đều sẽ cho ngài. tại lục thừa an sau khi nói xong lời này, lục chính điển dụ mặt nhìn về phía hắn, hỏi, tiểu tử túi, làm sao ngươi biết ta trong ví có bao nhiêu bạc, cha ngài bây giờ có thể kiếm bạc địa phương cũng chính là tại thường thanh thư phô chép sách. Ta không sao đi cửa hàng sách đọc sách. Triệu trưởng ủy có đôi khi sẽ cùng ta trò chuyện một chút ngài thu nhập. Cái này không, cùng ngài nộp lên bạc vừa so sánh. Ngài lưu lại nhiều ít tiền đồng ta chẳng phải rõ rõ ràng ràng. Lục thừa An nhìn xem cha hắn sâu kín nói. Lời này vừa nói ra, Lục chính điển kém chút phá phong. Hắn biết thường thanh thư phô triệu trưởng ủy đối Lục thừa An vô cùng coi trọng. Thậm chí sẽ tìm đến không ít danh gia phê bình chú giải sách nhường Lục thừa An miễn phí nhìn. Nhưng mà ai biết, liền hắn chép sách kiếm lời nhiều ít đều nói cho Lục thừa An. Nghĩ như vậy. Lục Chính Điền mặt đen lên, theo trong ví lấy ra 20 văn sau, ném cho Lục Thừa An. Lục Thừa An một thanh tiếp được trịu nặng hầu bao, cười răng không thấy mắt nói: "Cha, ngài yên tâm, ta cam đoan trong một tháng, nhưng ngài đem ngũ kinh sách đều qua một lần. Còn có ngài viết tứ thư văn, thử giám thơ, kinh văn, luật phú trở, ta cũng có thể tại phu tử dạy song sau chỉ điểm một hai." Nghe nói như thế, Lục Chính Điền trên mặt hắc khí cuối cùng là tiêu tán một chút. Trừng mắt nhìn cầm chính mình hầu bao cười Lục Thừa An, Lục Chính Điền quát nói: "Tiểu tử thối, mau tới đây nói cho ta một chút câu này ý gì." Nói xong, Lục Chính Điền chỉ vào trên sách nội dung nhìn về phía Lục Thừa An. Thế thế, thu bạc liền chuẩn bị thật tốt khách mời phụ tử Lục Thừa An, bận điệu đưa tới. Chờ hắn cho Lục Chính Điền dạy xong sau, Lục Chính Điền đại thủ nhanh chóng duỗi ra, đem Lục Thừa An cái đầu nhỏ xoa nhẹ một hồi lâu. Lục Thừa Chạy nhìn một chút, cảm thấy sắp trời đã tối, hắn hôm nay học tập có thể kết thúc, đợi đến Lục Thừa An theo Lục Chính Điền bàn tay hạ nắm chặt ra bản thân cái đầu nhỏ lúc, liền thấy hắn ca đã thu thập xong, chuẩn bị rời đi thư phòng. Lục Thừa An, tình huống đệ chạy đi đâu rồi? Nhanh chóng đuổi kịp Lục Thừa Chạy, Lục Thừa An quay đầu về Lục Chính Điền nói rằng, cha. Ta cùng ta ca nghỉ nơi trước, ngài về sau trước chính mình ôn tập, sẽ không vấn đề viết xuống đến ta trở về cho ngài nói. Dứt lời, Lục Thừa An còn đối với Lục Chính Điền lung lay hạ trong tay hổ bao, mới tại Lục Chính Điền tay run run đều muốn đuổi theo đi ra lúc chạy xa. Rời đi thư phòng, hướng gian phòng đi đến lúc, Lục Thừa chạy không hiểu nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: Thừa An, ngươi cũng cùng cha muốn tới bạc, làm gì lại mở miệng trêu chọc? Nếu là ăn đòn, ta cũng không dám giúp ngươi. Không có việc gì, ca, cha không dám đánh ta. Lại nói, ta đem cha dư thừa bạc muốn tới tay, cũng là vì tốt cho hắn. Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch nói rằng, nói xong, tại Lục Thừa Trạch ánh mắt khó hiểu bên trong, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch nói ngủ ngon, liền trở về phòng. Mà lúc này chính phòng bên trong, Triệu Nguyệt Tú muốn cho tới hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Sào nửa lúc, nghe được những lời kia, ánh mắt tối ám. Đợi đến Lục Chính Điển vừa về tới chính phòng, Triệu Nguyệt Tú liền đứng dậy hướng hắn đi tới. Không bao lâu, nhìn thấy Triệu Nguyệt Tú kiểm tra hắn hầu bao Lục Chính Điển, dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nương tử, ta chỉ là lưu thêm mấy văn tiền, có thể cho nhi tử nữ nhi không sao mua chút ăn vặt. Lục Chính Điền nhìn xem chính mình trong ví so triệu Nguyệt Tú trước kia cho thêm ra mấy văn tiền nói rằng nghe nói như thế, triệu Nguyệt Tú sắc mặt cuối cùng tốt một chút. Nàng cũng không phải không cho Lục Chính Điền đủ có dư thừa bạc, chủ yếu là sợ Lục Chính Điền không dùng đến địa phương. Nghĩ như vậy, triệu Nguyệt Tú nhìn về phía Lục Chính Điền, mở miệng nói: Chủ nhà, hôm nay ta gặp được đại tẩu, chúng ta đều tại Huyền Thành gặp phải đại tẩu rất bình thường a. Lục Chính Điền nhìn thấy triệu Nguyệt Tú đem hắn trong ví tiền đồng lại đặt đi vào, vội vàng nói: Nghe vậy, triệu Nguyệt Tú thở dài, biểu lộ nói nghiêm túc: Chủ nhà, đại tẩu hôm nay cùng ta khóc lóc kể lệ, đại ca tìm tiểu tiếp cái gì? Lục Chính Điền không dám tin, nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú, hỏi. Ngươi không nghe lầm, đại ca còn dựa vào Lưu Địa Chủ nuôi, lại còn dám tìm tiểu tiếp. Hắn là có thể tự mình kiếm bạc, vẫn có thể nuôi sống được người nhà. Cũng không sợ Lưu Địa Chủ cảm thấy hắn dạng này, bá ngôn cũng học theo, trực tiếp từ hôn. Nói đến đây, Minh Bạch hôm nay hầu bao tại sao lại bị kiểm tra Lục Chính Điền, lập tức đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng, nương tử, ngươi yên tâm, ta Lục Chính Điền không nói những cái khác, đối ngươi tuyệt không hay lòng. Theo lời nói này xong, Lục Chính Điền lặng lẽ quan sát một chút, đem ngao nghe muốn động, chuẩn bị bóp tay của mình dịch chuyển khỏi Triệu Nguyệt Tú. Động nhiên may mắn hôm nay Lục Thừa An đem hắn giấu đi tiền đồng đều muốn đi. Bằng không chương 99, bị ảnh hưởng, chương 99, bị ảnh hưởng. Ngay tại Lục Chính Điền may mắn lúc, Triệu Nguyệt Tú tiến đến hắn trước mặt, hầu nghi nói: "Chủ nhà, người đang suy nghĩ gì?" Nghe vậy, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Nương tử, ta nghĩ đến, đại ca làm như vậy, nếu là lưu địa chủ từ hôn, bá luôn nhưng làm sao bây giờ?" Nghe nói như vậy Triệu Nguyệt Tú lắc đầu thở dài, tiếp lấy mới lên tiếng: Nay tiên đại tẩu nói, hai đứa bé hôn sự tiếp tục. Đối đại ca tìm tiểu tiếp sự tình, lưu địa chủ một chút cũng không để ý. Thậm chí Cái kia tiểu thiếp vẫn là lưu địa chủ cho đại ca. Cũng bởi vì này, đại tẩu coi như một náo, cũng không dám náo quá mức. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói này xong, nhìn về phía hắn sau, Lục Chính Điền ngựa bên trên biểu thị chính mình cùng Lục Chính Lâm tuyệt đối không giống. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới lưu địa chủ tại sao lại làm như vậy sau, suýt cười một tiếng. Những năm gần đây, Lục Chính Lâm một mực tại huyện thành thư viện học tập, về nhà số lần đều rất ít, Lục Chính Điền có thể không tin lưu địa chủ không biết do việc này. Nếu như thế, chân chính bị lưu địa chủ nhìn chúng Lục quý nhân, không cần nghĩ cũng biết cùng mẹ nó tình cảm càng, càng sâu một chút. Lưu địa chủ làm như vậy cũng không sợ lục quý nhiên không thích nghĩ như vậy lục chính điền liền lắc đầu tính toán đại ca hắn ra sự hắn cũng không muốn quản vừa dạng sáng ngày thứ hai lục chính điền lặng lẽ cho lục thừa an một cái cảm tạ ánh mắt đợi đến buổi trưa hắn thừa dịp lục thừa an đi thư phòng đọc sách cơ hội mới tìm tới hỏi thừa an làm sao ngươi biết mẹ ngươi sẽ kiểm tra ta hầu bao cha đại bá ta sự tình ta thật là nghe đường hưu văn nói hắn lần trước theo ta ra ngoài chơi vừa vận đụng phải đại bá ta cùng đại bá mẫu biết bọn hắn hay hôm qua một lần tình cờ hắn nghe nói đại bá ta nhà đang làm mà mỹ liền nói cho ta biết việc này Ta có chút hiếu kỳ, liền hỏi thăm một chút, biết đại bá ta đã làm gì. Còn có, hôm qua về nhà một lần, ta liền phát hiện mẹ ta biểu lộ không đúng. Cha, mẹ ta hôm qua là không phải gặp phải đại bá ta mẹ. Lục Thừa An to mà hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền gật đầu, tiếp lấy mới lên tiếng. Ngươi một đứa bé mọi nhà, đừng có lại nghe ngóng việc này. Tranh thủ thời gian học tập, cha ngươi ta còn có không ít vấn đề mong muốn hỏi ngươi. Cha, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là ta không biết rõ đại bá ta nhà tin tức, ngươi ngày hôm qua một hồi bao tiền đồng muốn giải thích thế nào? Lục Thừa An hừ một tiếng nói rằng. Lời này vừa nói ra. Lục Chính Điền lập tức nhớ tới cách mình đi xa tiền đồng, ngao ngáo muốn động tay đối với Lục Thừa An cái đầu nhỏ đưa tới. Giờ phút này, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều cảm thấy, mặc kệ Lục Chính Lâm ra sự muốn như thế nào giải quyết, đều cùng bọn hắn nhà không quan hệ. Nhiều nhất, Lục Chính Điền tiền đồng bay đến Lục Thừa An trong tay. Ai biết, chờ Lục Thừa An buổi chiều tán học thời điểm, liền thấy Lý Sảo Nương dẫn Lục Quý Nhiên bốn cái huynh đệ đang ở nhà bên trong lau nước mắt. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, đồng thời đi đến Lục Chính Điền bên người. Cha, chuyện gì xảy ra? Lục Thừa An chỉ vào nhà chính Lý Sảo Nương hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền nhỏ giọng nói. Người rữa chưa đi tư thuộc không bao lâu, đại bá của ngươi nương liền đến. Cái này đều khóc đến trưa, vừa rồi Quý Nhiên bọn hắn tán học sau tới mới khá hơn một chút. Nghe nói như vậy, Lục Thừa An mắt nhìn Lý Sảo Nương cặp kia sưng đỏ ánh mắt, liền rời đi ánh mắt. Mà lúc này, có lẽ là bởi vì Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch trở về, Lý Sảo Nương thật không tiện tại hai cái trước mặt tiểu bối tiếp tục khóc, cầm ra khăn lau nước mắt. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liên nhau, đi qua cùng Lý Sảo Nương cùng Lục bá luôn chào hỏi. Lý Sảo Nương cười khan một tiếng, đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nhị đệ muội, thời gian không còn sớm, ta trước mang theo mấy đứa bé về nhà." Lần sau có rảnh, ta lại tới tìm ngươi tâm sự." Nói xong lời này, bởi vì cùng Triệu Nguyệt Tú khóc lóc kể lệ đến trưa, tâm tình cũng là tốt một điểm Lý Sở Nương, liền chuẩn bị rời đi. Mà nghe xong Lý Sở Nương đến trưa nước đắng Triệu Nguyệt Tú, biến sắc, đều muốn mở miệng nói các nàng chị em dâu quan hệ thật rất bình thường. Lý Sở Nương nếu là trong lòng không đẹp, cùng Lục Chính Lâm nào đi, đừng đến tìm nàng. Bất quá, nhìn thấy Lý Sở Nương kia một đôi đã sưng lên ánh mắt sau, Triệu Nguyệt Tú đến cùng vẫn là không có đem lời trong lòng nói ra. Chờ đưa tiễn Lý Sở Nương mấy người, sau khi về đến nhà, Triệu Nguyệt Tú liền nấu cơm tâm tình cũng bị mất qua loa ăn xong cơm tối, người một nhà riêng phần mình bận rộn một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. bất quá, sáng sớm hôm sau, nhìn thấy lục chính điển tinh thần hể bại dáng vẻ, lục thừa an liền biết mẹ hắn vẫn là bị đại bá của hắn mâu ảnh hưởng đến, mà chịu tội, cuối cùng thành cha hắn. đồng tính nhìn cha hắn một cái, lục thừa an liền theo lục thừa trạch cùng nhau đi học đường. ngay nọ buổi chiều trở về, lục thừa an cũng là không thấy được lý sản nương. bất quá, tỷ hắn lục mỹ vân tiến đến bên cạnh hắn, không cao hứng nói: thừa an, đại bá nương buổi chiều lại tới một lần. nương tại đại bá nương sau khi đi, tâm tình liền không tốt cũng không biết đại bá nương lúc nào thời điểm có thể không tới nhà chúng ta, bằng không chúng ta đều muốn bị tội. Lúc ăn cơm tối, nhìn xem mấy thứ đơn giản lại không tư vị đồ ăn, Lục Thừa An cảm thấy hắn thật bị ảnh hưởng đến. Thời gian lại như thế qua xuống dưới, đừng nói cha hắn chịu tội, hắn cũng chịu không được. Thế là, cùng Lục Thừa Trạch tiến đến một khối nói thầm một hồi, nhường Triệu Uyển Tú nghỉ ngơi, Lục Thừa An cùng ca ca tỉ tỉ đi phòng bếp đem rửa chén đũa xong, lại đem trong nhà thu thập một chút sau, đi vào chính phòng. Này sẽ, Triệu Uyển Tú đang than thở, đối lý xảo nương tao ngộ cảm thấy đồng tình, trong lòng bỗng nhiên đối tương lai cũng có chút lo lắng. Dù sao Lục Chính Lâm vẫn là thi đậu tú tài sau, dựa vào lưu địa chủ tại huyện thành sinh hoạt. Liên cái này, Lục Chính Lâm đều lên tìm tiểu thiếp tâm tư. Mà Lục Chính Điển, thật là dựa vào chính mình, tại huyện thành cùng phụ thành, hiện tại cũng có tòa nhà. Thậm chí, còn có một phần chép sách sống có thể lâu dài làm tiếp. Cái này liền không nói, nếu là Lục Chính Điển sang năm thi đậu đồng sinh, vậy đã nói rõ Lục Chính Điển thiên phú không tồi, tối thiểu nhất tú tài đều có thể. Kể từ đó, nàng chẳng lẽ cũng muốn cùng Lý Sảo Nương đồng dạng tiếp nhận những nữ nhân khác. Chỉ là nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nguyệt Tú liền đem răng cắn đến kêu kẹt vang, trong ánh mắt đều mang theo lạnh ý. Lúc này bị lục thừa an gọi tới lục chính điển tâm lác một cái cũng không dám vào cửa giờ phút này lục chính điển thật rất bị khuất hắn ca là hắn ca hắn thật ngoại trừ vợ hắn đối những nữ nhân khác không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhiều nhất hắn khá là yêu thích bạc vợ hắn có thể cho thêm hắn một chút liền tốt ngay tại lục chính điển nghĩ như vậy thời điểm lục thừa an đã đi vào trong nhà nhìn xem triệu người tú lục thừa an nghiêm mặt nói nương ngài không thể tiếp tục nghe đại bá nương oán trách nếu không ngài theo cha ta về ngọn tỉnh thôn ở hai ngày nương tử chúng ta ngọn tỉnh thôn trong phòng đồ vật cũng coi như đầy đủ nếu không nghe thừa an trở về ở hai ngày, đại tẩu một ngày này tiên chạy tới cùng ngươi khóc lóc kể lệ, vi phu chịu không được a. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính điền vội vàng nói, nghe xong lời này, Triệu Nguyệt Tú lông mày dựng lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe tới Lục Thừa An nói rằng: "Nương, đại bá nương hàng ngày tìm ngài khóc lóc kể lệ, nàng khóc xong sau, bị ngài mở khuyên, tâm tình nhất định có thể tốt một chút. Ngài càng không ngừng nghe tin tức xấu, cũng là tâm tình sẽ càng ngày càng kém. Ngài nhìn, nhà chúng ta trước kia, tất cả mọi người thật cao hứng. Hai ngày này bị ảnh hưởng sau, đại gia tâm tình đều không tốt." Chương 100, Lục Thừa An nhà già hấn rốt cục có đầu thứ nhất, chương 100, lục thừa an nhà gia hấn, rốt cục có đầu thứ nhất. Theo lục thừa an lời nói xong, triệu nguyệt tú như có điều suy nghĩ như mày. tiếp lấy, nàng nhìn về phía lục chính điển, nghĩ đến hai ngày này cùng lục chính điển ở chung, hỏi, chủ nhà, ta hai ngày này tính tình không tốt, ngươi có thể hay không? sẽ không, ta biết ngươi chỉ là bị đại tẩu ảnh hưởng đến. lục chính điển không chờ triệu nguyệt tú nói xong, liền tranh thủ thời gian đoạt đáp. tiếp lấy, hắn cùng lục thừa an liếc nhau sau, mở miệng nói, nương tử, đại tẩu hàng ngày tới, đều nói với ngươi một chút oán trách lời nói, ta biết ngươi nghe nhiều cũng biết suy nghĩ nhiều không trách ngươi nếu là ngươi không muốn tránh về ngọt tỉnh thôn vậy chúng ta nhưng phải chuyển di mâu thuẫn tại lục chính điển sau khi nói xong minh bạch nàng mấy ngày nay bị lý Sảo nương lời nói ảnh hưởng đến không ngừng mà ở trong lòng suy đoán lung tung gây trong nhà bầu không khí cũng không tốt lắm triệu người tú hỏi vội đi ngọt tỉnh thôn tránh mấy ngày vậy cũng phải trở về đến lúc đó không chừng đại tẩu vẫn là sẽ tới tìm ta chủ nhà trốn tránh vô dụng ngươi nói muốn làm sao chuyển di mâu thuẫn nghe nói như thế lục chính điển lập tức nói nương tử nay thiên đại tẩu tới thời điểm ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút Đại ca chuẩn bị thu thiết thất, vốn là tìm nơi nương tựa Lưu địa chủ nhà bà con xa nhà tiểu bối. Ta đoán Lưu địa chủ là vì cùng nhà Đại ca quan hệ càng gần một chút. Hắn bản cũng bởi vì Quý Nhiên văn khúc tinh nghe đồn mới lại là nhường nữ nhi gả cho bán ôn, lại là hoa ngân tử nuôi Đại ca cả nhà. Nếu không phải Quý Nhiên quá nhỏ, Lưu địa chủ nhà lại không có cùng Quý Nhiên cùng tuổi nữ hoa, không nhất định thân sẽ là Quý Nhiên. Hiện tại trong nhà họ hàng xa có thể sinh cùng Quý Nhiên cùng cha huynh đệ, Lưu địa chủ chắc chắn sẽ không ngăn cản. Cứ như vậy chúng ta cũng chỉ cần nhường đại tẩu biết, Lưu địa chủ coi trọng nhất cũng không phải là Đại ca. Nghĩ đến. Đại Tẩu biết sau đó phải như thế nào làm. Lục Chính điển Tiểu nói này, Triệu Nguyệt Tú lập tức minh bạch. Nàng nhìn về phía Lục Chính điển, gật đầu nói: Chủ nhà, chờ Đại Tẩu lần sau tới tìm ta, ta liền đề cập với nàng tình. Hy vọng Đại Tẩu tranh thủ thời gian giải quyết việc này, đừng có lại hàng ngày nôn nước đắng. Bất quá, Đại Tẩu nếu là gây quá mức, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói này xong, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói: Nương, ngài yên tâm, Quý Nhiên thích nhất là Đại Bá ta đường, Lưu Diệu chủ để ý nhất chính là Quý Nhiên. Có Lưu Diệu chủ tại, Đại Bá ta khẳng định bại hoàn toàn. Ngay cũng đừng nói cái khác. Chỉ còn 2 tháng, cha ta liền muốn ghi danh tham gia đồng sinh thử. Nếu để cho đại bá ta nương hàng ngày dạng này ảnh hưởng ngài, ngài cảm thấy cha ta còn có công phu học tập sao? Nếu là cha ta khảo thí không trúng, đại bá ta không chừng sẽ tới nhà chào phúng cha ta không biết tự lượng sức mình. Ngài bằng lòng đến lúc đó theo cha ta một hồi, nghe đại bá ta những lời kia. Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyệt Tú lập tức im lặng nói, "Thưa an, đại bá của ngươi chính mình cũng không có một lần liền thi đậu đồng sinh, hắn làm sao có thể có mặt đến chào phúng cha ngươi?" Nói xong lời này, nàng gõ đuôi, dõng nhiên nói rằng, "À, Đại bá của ngươi tìm tiếp thất, không còn sớm không muộn, ngay tại biết cha ngươi muốn kiểm tra đồng sinh thử về sau. Sẽ không phải, hắn liền là muốn cho đại bá của ngươi nương tới nhà, phiền cha ngươi đều không cách nào học tập à. Không được, đại bá của ngươi nương lần sau tới, ta nhất định phải cùng với nàng thật tốt lại nhải một chút. Nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú nhìn về phía Lục Thừa An mấy người, đưa tay nói: "Đi, các ngươi ai cũng bận rộn đi. Biết đại bá của ngươi không chừng không có lòng tốt, ta chắc chắn sẽ không lại bị đại bá của ngươi nương ảnh hưởng đến. Ta cũng nghĩ thông, muốn là cha ngươi cùng đại bá của ngươi như thế, ta cùng lắm thì cùng cha ngươi ly hôn, chính mình xử lý nữ hộ sinh hoạt." Lời nói này Lục Chính Điển trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Thừa An. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nghe Lục Thừa An nói rằng: "Nương, ngài nếu là theo cha ta ly hôn, ta khẳng định đừng ngài." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân cũng lập tức tỏ thái độ lựa chọn Triệu Nguyệt Tú. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú mặt mày hớn hở, mấy ngày nay bị đè nén bỗng nhiên tan thành mây khói. Cũng là cô gia quả nhân Lục Chính Điển, mặt đen lên trừng Lục Thừa An một cái. Khi nhìn đến Triệu Nguyệt Tú đuôi lông mày khẽ mắt đều là ý cười lúc, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian hắng giọng một cái, đối với Triệu Nguyệt Tú tỏ thái độ nói: Nương tử, ta hai ngày này cũng muốn hạ. Nhà chúng ta hiện tại như trước kia không giống, cũng không tiếp tục là ngọt tỉnh thôn phổ phổ thông thông nâng hộ. Về sau, không chừng gặp phải dụ hoặc sẽ rất lớn. Ta nghe nói, có người ta vì gia đình hòa thuận, sẽ có nam tử 30 không con khả năng nạp thiếp quy định. Không bằng, nhà chúng ta cũng dựa theo quy định này đến. Không chừng bởi vì cái này quy định, thừa trạch về sau phạm là khảo thí đồng sinh hoặc là tú tài đều có thể cưới một môn tốt thế tử. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Triệu Nguyệt Tú không cần nghĩ khẳng định đáp ứng. Mà Lục Thừa An cũng còn không có 10 tuổi Lục Thừa Trạch, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay cả Lục Mỹ Vân đều giơ hai tay đồng ý. Đến tận đây, trải qua trận này nói chuyện, Lục thừa an nhà Giang hấn, rốt cục có đầu thứ nhất. Mà lúc này Lục Chính Lâm thì là đang nhìn về nhà Lý Sở Nương, hỏi: "Nương tử, ngươi hôm nay lại đi tìm nhị đệ muội? Ta tâm tình không tốt, chẳng lẽ còn không thể tìm nhị đệ muội tố khổ một chút?" Lý Sở Nương sụ mặt nói rằng, nói xong, nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lục Chính Lâm một cái. Tại xác định Lục Chính Lâm không có sinh khí sau, mới yên lòng. Đúng lúc này, Lý Sở Nương nghe thấy Lục Chính Lâm mở miệng nói: "Nương tử, ta biết đệ ngươi tiếp nhận nuôi nương, trong lòng ngươi khó chịu." bây giờ trong nhà cũng có cái nấu cơm bà tử, có thể thu thập trong nhà cũng có thể làm cơm. ngươi nếu là tâm tình không tốt, vậy thì tìm nhị đệ muội nhiều tâm sự. chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi, ta lại để cho nhu nương cho ngươi kinh trả. nói xong lời này, lục chính lâm tâm tình rất tốt, chắp tay sau lưng rời đi. giờ phút này, lục thừa an không biết rõ lục chính lâm cho lý xảo nương nói những lời này. bất quá ngày thứ hai, hắn liền theo lục mỹ vân trong miệng, biết nàng nương thật cao hứng tiếp đại lý xảo nương, lại hoan hoan vui vui đem lý xảo nương đưa tiện sự tình. kế tiếp, lý xảo nương rốt cuộc không đến lục thừa an nhà tố khổ. bất quá. Bởi vì đường Hữu Văn nhà khoảng cách Lục Chính Lâm hiện tại chưa ở không xa, thỉnh thoảng liền sẽ cùng Lục Thừa An chia sẻ một chút Lục Chính Lâm nhà tin tức. Đợi đến tuyết lớn lại hạ ba trận, Lục Thừa An cũng sẽ ngũ kinh sách tất cả đều học xong, tứ thư văn, thử giám thơ, kinh văn, luật phú trở, viết ra cũng có thể được Trương phu tử khẳng định. Mà Lục Chính Điền cũng tại Lục Thừa An chỉ điểm, bị Trương phu tử khảo nghiệm qua, cảm thấy hắn nắm giữ tri thức tham gia đồng sinh thử cũng xem là tốt lúc. Đảo đẳng rất lâu lý sảo đường, cuối cùng tại tỏ thái độ muốn dẫn lấy Lục Quý Nhi đứa con trai này trở về nhà lúc, bị Lưu địa chủ ngăn trở. Về phần lúc đầu muốn trở thành lục chính lâm tiếp thất cô đường thì là bị lưu địa chủ đưa tiễn. Lục Thừa An nghe được tin tức này, về nhà một lần liền cùng Lục Chính Điển chia sẻ. Hai cha con lớn nhau, cùng khoản chào phúng vẻ mặt, là đối lưu địa chủ cùng Lục Chính Lâm đồng tình. Đối lý Sảo Nương, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An đều hiểu, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều. Hiện tại biết lưu địa chủ coi trọng nhất chính là Lục quý Nhiên, về sau, Lý Sảo Nương còn không biết sẽ làm thế nào. Không quá 2 ngày, Lục Chính Điển lại đưa chép xong sách đi thưởng thanh thư phô lục, liền bị Lục Chính Lâm ngăn cản. Chương 101, ngươi mặc dù có khí, cũng chớ nói lung tung, chương 101, ngươi mặc dù có khí cũng chớ nói lung tung. "Nhi đệ, qua bên kia ngồi một chút." Lục Chính Lâm chỉ vào sau lưng trà lâu đối Lục Chính Điền nói rằng. Nói xong, hắn cũng không có để ý Lục Chính Điền có hay không đồng ý, trực tiếp hướng trà lâu đi đến. Thấy thế, Lục Chính Điền buồn bã nói: "Đại ca, ngươi đợi ta đem sách đưa đi thưởng thanh thư phô, lại tới tìm ngươi." Dứt lời, Lục Chính Điền học Lục Chính Lâm dáng vẻ, bước nhanh rời đi. Khí đỏ lên mặt Lục Chính Lâm, chứng đã đi xa Lục Chính Điền một cái, cuối cùng vẫn là đi vào trà lâu. Bất quá, hắn vừa rồi lúc đầu chỉ chuẩn bị tại trà lâu lầu một tìm một chỗ, uống chén trà xanh nhắc nhở Lục Chính Điền vài câu. Hiện tại, Lục Chính Lâm căn cứ nhường Lục Chính Điển nhận thức đến hai người đã khác biệt ý nghĩ, nhấc chân đi lên lầu hai nhã gian. "Tiểu nhị, chờ sẽ có người tới tìm ta, ngươi dẫn hắn đi lên." Lục Chính Lâm nhìn xem Têu gọi chính mình tiểu nhị nói rằng. Nghe vậy, đối phương nhìn hắn một cái, nhận ra thân phận của hắn sau, cười đáp: "Được rồi, Lục Tú Tài." Tiểu nhân đợi chút nữa liền tại cửa ra vào chờ lấy, nhất định đem ngài khách nhân mang đến. Nói xong lời này, tiểu nhị đẩy ra nhã gian cửa, mời Lục Chính Lâm đi vào. Mà lúc này Lục Chính Điển thì là tại nhận lần này chép sách bạc sau, đối với cửa hàng sách trưởng quý Triệu Lăng Vân nói rằng: "Triệu trưởng quý Ta gần nhất có chút việc, khả năng không có cách nào chép sách. Nói xong, sợ Triệu Lăng Vân hiểu lầm, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta mở qua năm muốn tham gia đồng sinh thử, gần nhất mong muốn nhiều học tập một chút tứ thư ngũ kinh. Chờ thi xong đồng sinh thử, nếu là có thể, ta còn muốn đến quý cửa hàng sách chép sách." Nghe xong lời này, Triệu Lăng Vân bận bịu cười nói: "Lục công tử, ngươi muốn tham gia đồng sinh thử, đây chính là đại hảo sự. Bất quá, chỉ nhớ tốt không bằng nát đầu bút, khoa cử dùng sách vẫn là chép một lần càng có thể ký ức khắc sâu, không bằng ngươi vừa nhìn vừa chép, đã có thể học tập lại có thể phụ cấp gia dụng." Vừa vặn, ta gần nhất được một bộ danh gia phê bình chú giải tứ thư ngũ kinh, ngươi mang về, có thể nhìn xem. Dứt lời, Triệu Lăng Vân đem đã sớm chuẩn bị xong trọn vẹn tứ thư ngũ kinh tất cả đều mang tới. Chỉ nhìn Triệu Lăng Vân lấy sách địa phương, Lục Chính Điền liền minh bạch đây là vì ai chuẩn bị. Khoe miệng giật một cái, Lục Chính Điền bận bịu cảm tạ một phen, lại cùng Triệu Lăng Vân nói chuyện phiếm một chút Lục Thừa An học tập tiến độ, mới bị đưa ra thưởng thanh thư phô. Rời đi thưởng thanh thư phô Lục Chính Điền, nghĩ đến cái gửi bên trong bộ kia tứ thư ngũ kinh bên trên danh gia chú thích, một hồi tâm nóng, hận không thể mau về nhà được đọc. Bất quá, thở dài sau hắn vẫn là đi vào lục chính lâm nói tới cái gian phòng kia trả lâu. tại đại đường nhìn một vòng, không có phát hiện lục chính lâm sau. lục chính điền đang muốn rời khỏi, suy nghĩ một chút hỏi bên cạnh tiểu nhị. tiểu nhị, lục tú tài thật là còn ở chỗ này. nghe xong lời này, chờ ở cửa một cái tiểu nhị bận điệu quay đầu nhìn về phía lục chính điền, mở miệng nói. khách quan, ngài chính là lục tú tài chờ lấy quý khách ta. ngài đi theo ta, lục tú tài tại lầu 2 nhã gian đợi ngài. tại tiểu nhị sau khi nói xong, được xưng là khách quý lục chính điền suy nghĩ một chút, liền minh bạch hắn ý nghĩ của đại ca. cười lắc lắc đầu, lục chính điền đi theo tiểu nhị sau lưng đi tới lục chính lâm chỗ nhã gian giờ phút này điểm một bình trà lại kêu mấy bản quả lục chính lâm đang chậm ung dung thường thức trà nhìn thấy lục chính điển tiền đến hắn chỉ xuống chỗ bên cạnh nói nhị đệ ngồi bên này huynh đệ chúng ta thời gian thật dài không gặp mặt hôm nay nhiều trò chuyện một hồi nghe vậy liền xích huyết vệ rút đao bắt người vi vũ khí thế đều gặp lục chính điển chỉ nhìn mắt lục chính lâm biểu hiện ra một bộ chính mình là tú tài lao ra nho nhã quý khí dáng vẻ trực tiếp ngồi xuống tiếp lấy hắn vắt tay nhường tiểu nhị sau khi rời đi mới nhìn hướng lục chính lâm hỏi đại ca ngươi tìm ta chuyện gì nhị đệ chúng ta thật là huynh đệ, ta chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ngươi. đúng lúc ta hôm nay vô sự, huynh đệ chúng ta thật tốt trò chuyện một chút không tốt sao? Lục Chính Lâm nhìn xem Lục Chính Điền nói rằng, nghe thấy lời này, Lục Chính Điền trong lòng nhớ vừa tới tay tứ thư Ngũ Kinh chú thích, lập tức nói: đại ca, ngươi cũng biết, ta muốn tham gia đồng sinh thử. hiện tại thời gian cấp bách, ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. không bằng chờ ta đã thi xong, huynh đệ chúng ta ước cái thời gian trò chuyện tiếp. dứt lời, Lục Chính Điền nhìn xuống đặt chén trà xuống Lục Chính Lâm, nói tiếp: nếu là đại ca không có việc gì, ta về nhà trước. nhị đệ, ngươi chờ một chút. Lục Chính Lâm gọi lại đều muốn đi người Lục Chính Điển, mở miệng nói: "Đã ngươi vội vàng, vậy ta liền không cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi nương tử vì sao muốn cho ngươi đại tẩu loạn nghi kế? Ngươi cũng đã biết, bởi vì cái này, ta bây giờ tại Lưu Địa Chủ kiếp đều không bị coi trọng." Theo Lục Chính Lâm nói xong, Lục Chính Điển lập tức quát tay nói: "Đại ca, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nhà ta nương tử chỉ là khuyên đại tẩu vài câu, sao là loạn nghi kế? Bất quá, không phải đệ đệ ta nói ngươi, ngươi bây giờ ăn uống còn có độc sách, đều dựa vào Lưu Địa Chủ. Lại là thân gia, cũng không để cho người ta trả lại cho ngươi tìm thiệt thòi." Ngươi như thế hành vi, nói ra ta đều đỏ mặt. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Lâm khí chỉ vào Lục Chính điển, nói rằng: nhị đệ, ta thật là tú tài. Lưu địa chủ hiện tại mặc dù tại huyện thành coi là đại thương nhân, nhưng cũng là thương hộ. Hiện tại, Lưu địa chủ làm những này kia là một cái thương hộ coi trọng tài hoa của ta cho đầu tư. Về phân thiết thất, cũng liền một cái đồ chơi. Lưu địa chủ có thể sẽ không để ý. Cũng liền ngươi lại tẩu, không chuyện nhỏ tâm nhãn, còn nghe xong nhà ngươi nương tử lời nói, dùng mang theo quý nhân rời đi cùng ta làm ở mỹ. Nhà ngươi nương tử làm như vậy, quả thực là quá sự tình tinh. Theo Lục Chính Lâm lời nói xong, Lục Chính Điền lập tức đứng dậy nhìn về phía Lục Chính Lâm, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đại tẩu cùng ngươi náo, ngươi nếu là không cao hứng, trực tiếp tìm nàng a. Nhà ta nương tử chỉ là khuyên vài câu, có thể đảm đương không nổi ngươi một cái gây sự tình đánh giá. Ngươi mặc dù có khí, cũng chớ nói lung tung. Như vậy ngươi nếu là lại nói, đừng trách đệ đệ ta không khách khí. Đi, ngươi không có việc gì ta còn đội vần đâu, đi trước." Dứt lời, Lục Chính Điền hất lên tay áo, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Thấy thế, Lục Chính Lâm cắn răng, kém chút đem chính mình giận nổ chờ hắn mong muốn mở miệng lần nữa thời điểm Lục Chính Điển sớm bỏ chạy không còn hình bóng Lục Chính Lâm ngay tại Lục Chính Lâm sinh xong nụ nạn đứng dậy rời đi lúc mới vừa đi tới nhã cửa phòng một cái đong đưa quả xếp thanh niên liền theo sát vách đi ra nhìn thấy Lục Chính Lâm đối phương đầu tiên là lên tiếng chào liền ngay trước Lục Chính Lâm mặt quay đầu nhìn về phía trong phòng nói rằng Hứa học sinh vậy chúng ta liền nói tốt chỉ cần tại đồng sinh thử báo danh trước đó ngươi lại thay đổi chủ ý cùng chúng ta lẫn nhau bảo đảm là được trước lúc này ngươi cũng đừng làm cho ngươi mấy cái kia đồng môn biết việc này nghe nói như thế trong phòng đùa sưng là hứa học sinh hứa chí lâm sau khi gật đầu trong mắt nhìn về phía mặt đất không phải hắn muốn bằng lòng lý học trung rõ ràng mang theo ác ý sự tình chủ yếu là lý học trung cho nhiều lắm nhà hắn vốn là nông hộ hắn có thể đi trường phu tử học đường vẫn là trong nhà bất an bất mặc lại bán một mẫu ruộng một mỡ khả năng cung cấp nổi nhưng bây giờ chỉ cần tạm thời thay đổi chủ ý không cùng đồng môn lẫn nhau bảo đảm liền có thể đạt được hai mươi lượng bạc mặc dù thật xin lỗi tôn cảnh sơ mấy người có thể làm người không vì mình trời chuu đất diệt hắn đến vì chính mình cân nhắc sau khi suy nghĩ cẩn thận hứa chí lâm gật đầu ánh mắt kiên định chương một Thật mong muốn, lại không muốn cho bạc làm sao bây giờ? Chương 102, thật mong muốn, lại không muốn cho bạc làm sao bây giờ? Nhìn về phía Lý Học Trung, Hứa trí Lâm không có lại do dự, nói thẳng: "Lý công tử, ngươi yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định làm được, ngược lại chỉ là lật lọng mà thôi, cũng không phải làm chuyện xấu. Ngươi cái này bạc, vẫn rất dễ kiếm." Nói xong lời này, Hứa trí Lâm tại Lý Học Trung trong tiếng cười, nhìn Lục Chính Lâm một cái sau cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lý Học Trung dong đưa quà sếp, đối với Lục Chính Lâm hỏi: "Lục Tú Tài, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi vị kia đệ đệ theo ngươi trò nhã gian rời đi." thế nào, ngươi chuẩn bị khuyên hắn đừng tham gia đồng sinh thử, sợ thành tích đi ra đổ gây người chê cười sao? hỏi xong lời này, Lý Học Trung khoẹt miệng hơi phúng nhìn về phía Lục Chính Lâm. quả nhiên, Lục Chính Lâm chỉ là nhìn hắn một cái, liền lệnh lệnh nói rằng: Lý công tử, ta nhị đệ cũng không phải ngè khuyên người, vẫn là để hắn đi thi một lần, biết mình cái gì trình độ, về sau cũng không đến nỗi một mực nói mạnh miệng. dứt lời, Lục Chính Lâm liền cùng Lý Học Trung khách khí nói đường. chờ hắn sau khi rời đi, Lý Học Trung mới dùng sức cầm cây quạt vô xuống vách tường, thử lệnh nói: đắc ý cái gì, còn không là vận khí tốt mới thi đậu tú tài? biết rõ ta muốn làm gì, một câu ngăn cản đều không nói, xem ra cũng là lạnh tâm người. nói xong lời này, Lý Học Trung tiện tay đem đụng hư quản xếp qua ra, mới thu liệm tốt biểu lộ rời đi. giờ phút này, Lục Chính Điền có thể không biết mình đồng sinh thử còn có dày vò. về đến nhà, hắn cẩn thận đem mang theo tứ thư ngũ kinh tất cả đều lấy ra, tiếp theo từ bên trong lấy một bản liền bắt đầu nhìn. chờ Lục Thừa An theo tư thuộc tán học về nhà lúc, nhìn thấy chính là toàn thân tâm đầu nhập tại học tập bên trong Lục Chính Điền. thấy thế, Lục Thừa An hiếu kỳ đưa tới. thấy rõ Lục Chính Điền cầm trong tay sách, còn có trong đó danh gia chú thích sau, Lục Thừa An cũng hứng thú luyện qua chữ, hắn liền theo lục chính điển trên bàn sách lấy một quyển sách cũng nhìn lại, cũng liền lục thưa chạy, còn tại khổ cấp cấp học phu tử cùng ngày giáo nội dung. chờ lục chính điển cảm thấy tia sáng trở tối, thả ra trong tay dịch kinh lúc, nhìn thấy lục thừa an, lập tức nói: thừa an, hôm nay thưởng thanh thư phô triệu trưởng quỹ để cho ta cầm về một bộ có chữ danh nhà chú thích tứ thư ngũ kinh. ngươi gần nhất xem thật kỹ một chút, đây chính là triệu trưởng quỹ cho ngươi tìm thấy. nghe vậy, lục thừa an lập tức gật đầu nói: cha, ta đã đang nhìn. phía trên này chú thích hoàn toàn chính xác rất tốt, triệu trưởng quỹ có lòng. Nói xong lời này, Lục Thừa An cùng nhìn qua Lục Thừa Trạch liên nhau, mở miệng nói: "Ca, sách này bên trong chú thích, tuyệt đối không phải người bình thường biết giải thích. Cha khẳng định không thể thời gian dài đem sách giữ lại trong tay, ngươi nếu là cần chú thích bạn, có thể tìm ta." Lục Thừa Trạch, thật mong muốn, lại không muốn cho bạc làm sao bây giờ. Hâm mộ mắt nhìn khẳng định đã đem nhìn qua nội dung lại một lần nhớ Lục Thừa An, Lục Thừa Trạch cuối cùng có kẻ mặc cả sau, cho mình dự định xa hoa luyện chữ bản mang theo giải thích tứ thư ngũ kinh. Nghĩ đến chính mình bay đi bạc, Lục Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy, nếu là hắn tương lai không thể thi đậu tứ đại đều xin lỗi hắn có kẻ mặc cả lãng phí nước bọn. Ngay tại Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An sau khi nói xong không bao lâu, bên ngoài sắc trời đã tối. Theo Triệu Nguyệt Tú thúc giục gầm thanh âm vang lên, phụ tử ba người theo thư phòng đi ra, tắc về các phòng. Thời gian rất nhanh liền tới cuối năm chỗ. Theo 23 tháng chạp bắt đầu, Triệu Nguyệt Tú liền mang theo Lục Mỹ Vân công việc lưu đủ lên. Quét buổi này, đúng lúc là Lục Thừa An chỗ tư thủ tuần nghỉ thời gian. Trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn gia tất cả mọi người liền bị Triệu Nguyệt Tú kêu lên, bắt đầu quét dọn cả viện vệ sinh. Hiện tại ở sân nhỏ nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chờ quét dọn xong, Lục Thừa An mệnh tê liệt ngã xuống trên ghế. Lúc này, vừa khôi phục một chút khí lực triệu người tú, cảm khái nói: "Chúng ta huyện thành sân nhỏ, hiện tại quét dọn xong. Phủ thành cái nhà kia, chúng ta còn chưa có đi qua, cũng không biết là tình huống như thế nào. Còn tốt năm nay tuyết không lớn, bằng không nhà kia không ai quản, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" "Chủ nhà, ngươi sang năm nếu là qua nguyện thí, khảo thí phủ thí thời điểm sớm mấy ngày trôi qua nhìn xem tình huống. Nếu là có thể, chờ ngươi đã thi xong, nhìn chỗ kia sân nhỏ có thể hay không thuê. Phòng ở đặt vào kia không người ở, rách nát tốc độ cần phải nhanh không?" Ít. Đi, đến lúc đó ta nhìn tình huống, muốn là có thể, ta trực tiếp tìm người đem phòng ở thuê. Ta xem khế nhà bên trên địa chỉ, nhà kia thật là tại phủ thành thư viện đường phố. Nghe nói bên kia phòng ở rất quý hiếm, muốn thuê rất dễ dàng. Lục Chính Điển vội vàng nói, nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch không hiểu nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi: "Cha, bên kia phòng ở đã quý hiếm rất, ngài sao không hiện tại liền thuê?" Nghe nói như thế, Lục Chính Điển im lặng nhìn về phía hắn ra lão đại: "Thưa Trạch, nói một chút, theo chúng ta huyện thành đi phủ thành, cần phải bao lâu?" "Cha, cái này ta biết." "Đại bá đi cánh an phủ khảo thí thời điểm, Ngồi xe ngựa nghe nói cần gần 3 ngày thời gian. Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng: "Nói xong, hắn đột nhiên có chút muốn đi phủ thành nhìn xem. Khỏi cần phải nói, chỉ ngồi xe ngựa việc này liền đối với hắn tràn đầy hấp dẫn. Hắn đã lớn như vậy, chỉ ngồi qua xe bò, cho tới bây giờ không có ngồi qua xe ngựa. Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ đến những ngày lúc, Lục Chính Điền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bã nói: "Thư Trạch, ngươi nói, ngồi xe ngựa đi phủ thành, tốn hao bao nhiêu? Đem phòng ở thuê, lại có thể kiếm nhiều ít. Còn có, ai đi đem phòng ở thuê, trên đường an toàn hay không, người lại có thể tin cậy được hay không?" Theo Lục Chính Điền liên tiếp tra hỏi, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian nằm giả bộ như chính mình quá mệt mỏi không còn khí lực trả lời. Mà Lục Thừa An, không biết do nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Cha, ngài nếu là đi phụ thành tham gia phụ thí, có thể hay không mang ta đi?" "Cha ngươi ta đều không biết mình có thể hay không trôi qua huyền thí, bây giờ nói phụ thí sẽ có hay không có điểm sớm." Lục Chính Điền này sẽ thật bó tay rồi. Con của hắn, có thể hay không đối với hắn quá có lòng tin. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Thừa An, hắng giọng một cái tiếp tục nói: "Thừa An, không nói trước cha huyện thí có thể hay không qua. Nếu là huyện thí qua muốn đi phủ thành, mang theo ngươi một cái tiểu hoa hoa, ta là đi thi vẫn là dẫn ngươi à. Lại nói, nhiều mang một người đều là một số lớn tốn hao, cha ngươi ta không có bạc. Cho nên, ngươi cũng đừng nhớ đi phủ thành. Câu nói này, Lục Chính Điển không nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cha, mang ta đi phủ thành chỗ tốt có thể nhiều. Đến lúc đó, ngài liền sách đều không cần mang, tốt bao nhiêu. Còn có, bạc ta có, không cần ngài giúp ta thanh toán. Lục Thừa An tranh thủ thời gian đối với Lục Chính Điển vừa cười vừa nói. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã nghĩ đến chính mình cả một cái mùa đông chế bút, cuối cùng có thể bán đi. Không có cách nào, huyện thành người đọc sách kiếu, sức mua cứ như vậy nhiều. Hắn cùng ca ca tỷ tỷ làm bút quá nhiều, người ta bút mặc yên hiện tại cũng không thu. Tại Lục Thừa An nói xong có thể tự trả tiền đi phụ thành sau, Lục Chính Điền ánh mắt bá một cái sáng lên. Chương 103, hắn cùng hai đứa con trai có vẻ như nghĩ nhiều lắm, chương 103, hắn cùng hai đứa con trai có vẻ như nghĩ nhiều lắm. Thừa An, ngươi nếu là chính mình hoang ngân tử, loại kia vi phụ đi phụ thành, ngược lại có thể dẫn ngươi cùng nhau đi. Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An nói rằng. Nói xong, Để cho công bằng, hắn lập tức đối với Lục Thừa Trạch mở miệng nói, "Đương nhiên, thừa trạch nếu là muốn đi, cũng là có thể." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch điên cuồng cự tuyệt nói, "Cha, ta không đi. Ta hiện tại liền vỡ lòng sách cũng mới vừa vặn học xong, phụ tử nói còn nhiều hơn cố gắng mới được, có thể không dám trễ nải thời gian ra ngoài." "Đệ đệ muốn đi, ngài mang theo đệ đệ trước đi là được, không cần phải để ý đến ta." Nói xong lời này, nếu không phải là hắn bạc không có tùy thân mang theo, Lục Thừa Trạch kém chút muốn che lấy chính mình hổ bao. Lục Thừa Trạch tỏ thái độ sau, Lục Chính Điển thất vọng nhìn hắn một cái. Tại Lục Chính Điển xem ra, Lục Thừa An đứa con trai này đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi phụ thành, tuyệt đối có việc mà không phải muốn cùng hắn tham gia phụ thí. Có thể Lục Thừa chạy nếu là cũng đi theo, đây tuyệt đối là chạy theo chiếu cố hắn cái này cha ruột đi. Bất quá, rất hiển nhiên, cùng trong vĩ bạc so sánh, chiếu cố hắn cái này lao phụ thân, tại Lục Thừa chạy trong lòng liền không trọng yếu. Ngay tại phụ tử ba người không lên tiếng sau, Triệu Nguyệt Tú buồn bã nói: Chủ nhà, ngươi có biết đồng sinh tử lúc nào thời điểm báo danh, huyện thí chúng tuyển nhân số bao nhiêu? Lục Chính Điền, hắn cùng hai đứa con trai có vẻ như nghĩ nhiều lắm. Cười khàn một tiếng, Lục Chính Điền lập tức nói sang chuyện khác. Nương tử, đồng sinh thử báo danh thời gian sau khi ra ngoài, huyện nha sẽ dán thông báo. Chúng ta hiện tại vẫn là nghĩ một hồi, năm trước lúc nào thời điểm về ngọt tình thôn. Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyệt Tú lập tức lạnh hừ một tiếng, không nói, cũng không phải nàng không muốn về ngọt tình thôn, mà là không muốn gặp Lý Sảo Nương. Lục chính Lâm ngăn đón Lục Chính Điền nói những cái kia, Lục Chính Điền thật là tất cả đều nói cho nàng biết. Không cần đoán cũng biết, tại Lục Chính Lâm chuẩn bị thu cái kia thiết thiết bị đưa đi sau, Lý Sảo Nương cùng Lục Chính Lâm hai người này hòa hảo rồi, nàng một cái nhắc nhở Lý Sảo Nương người, liền thành quấy sự tình. Suy nghĩ một chút, Triệu Nguyệt Tú nhìn về phía Lục Chính Điền nhắc nhở chủ nhà mặc dù phân gia gần sang năm mới đại ca một nhà khẳng định cũng muốn về thôn đến lúc đó ta nếu là cùng đại tẩu nói không cao hứng ngươi cũng đừng ghét bỏ Nương tử ta chắc chắn sẽ không nói ngươi đại tẩu lần này làm sự tình ngay cả ta đều muốn nói nàng Tiên tâm đi liền coi như các ngươi hai ở mỹ lên ta cũng là hậu thuẫn của ngươi cái này vừa nói triệu nguyệt tú coi như hài lòng nhìn xuống lục chính điện bất quá nàng vẫn là không quyết định tốt lúc nào thời điểm trở về không chờ triệu nguyệt tú xoan xuyết sáng sớm hôm sau chuẩn bị thừa dịp còn trẻ làm công ngắn hạn lục chính giang liền đến Lục Chính Giang tới thời điểm, thời gian còn sớm, Lục Thừa An cũng chỉ là rời giường dựa mặt xong. Vừa nhìn thấy Lục Chính Giang, Lục Thừa An vừa đánh xong chào hỏi, liền nghe Lục Chính Giang vội vội vàng vàng đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Nhị ca, nương nhường ta cho ngươi biết, chúng ta phân gia năm thứ nhất, an Tết một khối qua. Các ngươi chỉ cần đuổi tại tuổi 30 tốt là được, cái khác nàng đến chuẩn bị. Đi, ta liền đến nói với ngươi một tiếng. Vừa rồi tiện đường tại tiệm lương thực tìm sống, ta muốn mau chóng tới." Dứt lời, Lục Chính Giang liền chuẩn bị rời đi. Lục Chính Điền nhìn xem hắn tương đối gấp, nhanh chóng lấy nóng hổi bánh bột ngô nhét vào Lục Chính Giang trong tay, nói: Tam Đệ, cái này bánh bột ngô ngươi trên đường ăn, giữa chưa nhớ kỹ tới nhà ăn cơm. Lời nói này xong, Lục Chính Giang đã cầm bánh bột ngô vội vàng rời đi. Biết chỉ cần đuổi tại tuổi 30 trước đó trở về, Triệu Nguyệt Tú liền bắt đầu trong nhà chuẩn bị lên. Về phần lưu thị nói để các nàng cái gì đều không cần mang. Thật làm như vậy, vậy khẳng định là không được. Có lẽ nhanh lúc sau Tết, bận rộn, thời gian liền thật qua rất nhanh. Cảm giác cũng liền trong ngay mắt, đã đến muốn về nhà thời gian. Tại trước mấy ngày, Trương Phu tử tư thuộc thu Cho Trương Phu tử đưa xong năm lễ, Lục Thừa An liền lắc lư lấy Lục Thừa Trạch cùng hắn cùng nhau đi trên đường bảy làm người viết câu đối sắp hàng. Có lẽ là văn nhân tận trọng, nhưng Lục Thừa An không có nhiều đối thủ cạnh tranh, cũng là mấy ngày ngắn ngủi kiếm lời gần 200 văn tiền. Ngay cả giúp đỡ gạo to Lục Thừa Trạch, còn có cung cấp cắt giấy phục vụ Lục Mỹ Vân, mỗi người đều đã kiếm được 30 văn. Cảm thấy kiếm không ít, Lục Thừa An vung tay lên, bỏ ra 10 văn tiền muốn xe ngựa, chạy tới Ngọ Tỉnh thôn. Mà giờ khắc này, trên trời đã bắt đầu lại đã nổi lên bông tuyết. Chờ trở lại Ngọ Tỉnh thôn thời điểm, không có ngồi xe bò, bước lên phong tuyết đi đường Lục Thừa An một nhà cũng là cũng không có bị tội gì. Lục Thừa Trạch qua ngồi xe ngựa nghiện, vô cùng hưng phấn cầm bao quần áo nhỏ liền hướng trong nhà phòng đi. Theo cha mẹ vào cửa lúc, Lục Thừa An quay đầu nhìn đánh xe ngựa xa phu một cái. Ánh mắt tại đối phương đã có tuyết rơi đỉnh đầu cùng hơn phân nửa trên quần áo ngắm hạ, liên tục cảm khái kiếm tiền không dễ lục Thừa An, liền bị Lục Mỹ Vân thúc dục nhanh lên vào cửa. Cười hạ, Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhấc chân vào cửa. Vừa đi vào sân nhỏ, Lục Thừa An liền thấy mẹ hắn cùng đại bá của hắn nương giữa hai người bầu không khí không đúng. Cảm thụ được đông tuyết rơi xuống trên da lạnh buốt sau, Lục Thừa An rụt hạ cổ, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Cha Nương, chúng ta mau đem hành lý thả tiến gian phòng. Ta nghe được phòng bếp có động tĩnh, khẳng định ta sữa cùng tam thẩm đã đang bận rượu. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền cũng nói gấp, "Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một chút phòng, thời gian cũng không sớm." Ngay tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, nghe được động tĩnh Điền Thúy Hoa từ phòng bếp nô đầu ra, vừa cười vừa nói, "Nhị ca, các ngươi gian phòng đã thu thập xong, giường cũng cho các ngươi đốt lên. Nhanh lên trở về phòng ấm và ấm áp, tuyết này càng rơi xuống càng lớn." Dứt lời, Điền Thúy Hoa liền tranh thủ thời gian tiếp tục làm việc lên. Thấy thế, Triệu Nguyệt Tú không lo được cùng Lý Sảo Nương xin khí. Thúc dục Lục Chính Điền nói: "Chủ nhà, đem hành lý buông xuống, ngươi nhanh đi chính phòng tìm tra tâm sự. Chúng ta mang về đồ vật lấy ra, ta cho tam đệ mọi cầm tới." Nghe vậy, Lục Chính Điền ngay lập tức đem chứa các loại đồ ăn cái gửi nhấc lên, trước đưa đến phòng bếp, mới đưa còn lại hành lý đưa trở về phòng. Mà Triệu Nguyệt Tú đã vén tay áo lên, đi vào phòng bếp hỗ trợ. Nhìn xem Lục Chính Điền đưa tới cái gửi bên trong lấy đồ ăn, Điền Thúy Hoa trong mắt mang theo tràn đầy ý cười nói rằng: "Nhị tẩu, ngươi trở về là được, mang nhiều như vậy đồ ăn cũng quá phí bạc." "Không có việc gì, An Tết cũng không thể tỉnh lấy." Triệu Nguyệt Tú khoát khoát tay nói rằng: Nói xong, nàng nhìn về phía chỉ có Điền Thúy Hoa phòng bếp hỏi: "Tam đệ muội, lương đâu?" Nghe xong lời này, Điền Thúy Hoa hướng phía chính phòng bên kia nỗ biu môi, nói: "Đại ca trở về, cha đem lương gọi đi gian phòng." "Nhị tẩu, đại ca một nhà cũng vừa trở về, các ngươi lại sớm một hồi, trên đường độc phải, cũng có thể ngồi nhà bọn hắn xe ngựa trở về." Tại Điền Thúy Hoa sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú cũng là chưa hề nói các nàng trở về cũng là ngồi xe ngựa. Rất nhanh, nàng liền cùng Điền Thúy Hoa một khối công việc lu đủ lên. Mà lúc này, bước xuống hành lý lục chính điện, cũng đi chính phòng. Về phân lục thừa an thì là cùng Lục Thừa Trạch mang theo chính mình viết câu đối cùng chữ phúc, cũng chạy tới chính phòng. Chương 104, so sánh, chương 104, so sánh. Vừa chạy tới cửa, Lục Thừa An liền nghe tới trong phòng truyền đến tiếng cười. Gõ xuống cửa, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An liền đi vào trong nhà. Có lẽ là thời gian thật dài không gặp, gần hương xa thú hiệu quả rõ ràng rất. Lục lão đầu vừa nhìn thấy Lục Thừa An cái này, nhường hắn có chút đau đầu cháu trai, trên mặt cũng đầy là ý cười. Hai huynh đệ cùng Lục lão đầu cùng Lưu thị bắt chuyện qua sau, liền tối lui đến Lục quý nhân mấy người bên cạnh, nhìn xem Lục lão đầu cùng Lưu thị còn có lục chính lâm mấy người phụ tử tử hiếu hình tượng. bất quá, cái này cao hứng cảnh tượng không có duy trì liên tục bao lâu. phụ tử mấy người vui vẻ hòa thuận hàn huyên một hồi, lục lão đầu liền khen lên lục chính lâm cho hắn năm lễ. thấy thế, lục chính điền liền đem cho lục lão đầu cùng lưu thị quần áo vơ dài đưa lên. mà lục thừa trạch cùng lục thừa an đương nhiên cũng nhanh lên đem viết xong câu đối đưa cho lục lão đầu. ra, chúng ta phụ tử nói do ta viết chữ đã không tệ. ngay nhìn xem, này tấm câu đối ngải còn hài lòng không? nghe xong lời này, lục lão đầu không tự chủ được nhìn về phía cái bàn nơi hẻo lánh. ở nơi đó, rất rõ ràng đặt vào hai bức câu đối giờ phút này, lục thừa an bên người lục quý nhiên đột nhiên có loại dự cảm xấu. quả nhiên, lục lao đầu khi nhìn đến lục thừa an cùng lục thừa trạch cũng mang theo câu đối sau, vừa cười vừa nói: huynh đệ các ngươi là ước hẹn a, đều viết câu đối. xem ra, các ngươi tại học đường học không tệ, chữ cũng luyện rất tốt. chỉ giúp lấy các giấy lục thừa trạch, hắn chính là đánh xì dầu, mời không chú ý hắn. nay sẽ không có người để ý tới lục thừa trạch phản ứng. tại lục lao đầu sau khi nói xong, nghĩ đến lục thừa an tính toán đâu ra đấy cũng không học bao lâu, lục chính lâm đề nghị: cha, đã thừa an cũng biết câu đối không bằng đem ba tiểu tử câu đối lấy ra so sánh một chút. Ai viết tốt, chúng ta năm nay liền dùng hắn viết câu đối. Nói xong lời này, Lục Chính Lâm đang nhìn Lục Chính Điền một cái sau, mới quay về Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, ngươi nếu là chữ viết không tốt thua, cũng đừng để ý. Về sau nhiều luyện tập một chút, luôn có thể viết xong. Theo Lục Chính Lâm lời nói này xong, mặt khác hai bức câu đối viết lách Lục Bá Luân cùng Lục Quý Nhiên đồng thời nhìn về phía Lục Thừa An, mà một mực không có nói mấy câu Lục Chính Giang, nói gấp: Đại ca, Thừa An tài học mấy ngày, khẳng định là Bá Luân chữ viết khá hơn vừa vặn ta còn có lý ra trước kia tòa viện kia, thừa an viết câu đối cho ta sử dụng. Nói xong lời này, Lục Chính Giang liền chuẩn bị đưa tay lấy đi Lục Thừa An viết câu đối. Thấy thế, Lục Chính Lâm lập tức đưa tay ngăn trở. Con của hắn Lục Quý Nhiên, đừng nhìn không có Lục Thừa An trí nhớ tốt, nhưng chữ viết thật sự không tệ. Lục Chính Lâm bản cũng bởi vì Lục Chính Điền muốn tham gia đồng sinh thử, bị lý học chúng con chó điên kia trong bóng tối chảo phúng qua mấy lần không cao hứng. Lần này bởi vì Lục Quý Nhân chữ viết không tệ, đều phải phụ tử tán dương, Lục Chính Lâm liền đề nghị hắn viết một đôi câu đối đưa cho Lục lão đầu. Ai biết, Lục Thừa An cũng viết câu đối, có chút không cao hứng Lục Chính Lâm lập tức nghĩ tới lục quý nhiên bị lục thừa an làm hạ thấp đi, liền mọi tỉnh thôn tộc học một ngày đều không muốn chờ lâu sự tỉnh. cái này không, hắn cảm thấy là thời điểm nên cho lục quý nhiên đứa con trai này một chút lòng tin. không cảm thấy lục thừa an trí nhớ chữ tốt lại có thể viết tốt lục chính lâm, tại ngăn lại lục chính Giang sau. vừa cười vừa nói. tam đệ, tiểu ba ba nhóm so một lần, cũng không có gì. cho dù thua, biết mình trên lệnh ở đâu, về sau nhiều cố gắng một chút là được. ngươi có thể đừng cản, nhường cha xem hắn mấy cái cháu trai chữ, nhiều vui vẻ một chút. đúng, ta còn không có nhìn bá ngôn cùng quý nhiên viết câu đối, vừa vặn cùng nhau xem nhìn các ngươi cũng tới, cùng nhau đánh giá một chút. lục lao đầu cười ha ha nói, nói xong, hắn rất tự nhiên đem lục bá ngôn câu đối mở ra. lục bá ngôn chữ, trung quy trung cửu, cho dù luyện nhiều mấy năm, tối đa cũng liền có thể đạt được viết tinh tế đánh giá. lục chính lâm muốn cũng không phải là khoe khoang lục bá ngôn chữ, mà là vì cho lục quý nhiên đối mì so. cái này không, theo lục quý nhiên câu đối mở ra, lục lao đầu hai mắt tỏa sáng, lập tức khen. quý nhiên, ngươi chữ này coi như không tệ, lại luyện thêm mấy năm, lấy chữ của ngươi, tuyệt đối có thể đạt tới cửa hàng sách chép sách trình độ. tại lục lao đầu xem ra có thể khiến cho cửa hàng sách đồng ý chép sách chữ, cái kia chính là viết tốt, thế là cũng cứ như vậy khen. Chờ hắn khen một cái xong, cảm thấy liền lục chính điển cũng một khối khích lệ lục chính lâm, hiện ra nụ cười trên mặt một chút phai nhạt rất nhiều. Cũng là lục quý nhiên, bị lục lao đầu thổi phồng đến mức cười hạ, trong mắt sáng long lanh, rất cao hứng. Tiện thể đắc ý nhìn lục thừa an một cái, đang muốn mở miệng an ủi một chút lục thừa an lục quý nhiên, liền theo lục thừa an viết câu đối mở ra, "An tĩnh, mà lục chính lâm, nhịn không được tiến lên trước, nhìn cái lục thừa an viết câu đối. Xác định phía trên chữ có thể so sánh hắn viết tốt hơn nhiều lục chính lâm, không dám tin tưởng hỏi. Thừa an Câu đối này là ngươi viết, ngươi một cái tiểu hoa hoa, cũng không thể vì muốn được khen thưởng, liền em mua câu đối nói thành chính mình viết. Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng nhìn về phía không muốn tiếp nhận hiện thực Lục Chính Lâm, mở miệng nói: Đại bá, ngài cũng không thể bởi vì ta viết chữ tốt, liền nói đây là mua. Chúng ta trương phu tử viết chữ tại toàn bộ phủ thành đều xếp hạng phía trước, chữ của ta tốt một chút rất bình thường à? Thừa An, ta biết các ngươi phu tử chữ rất tốt, bất quá, ngươi khả năng không biết rõ, ta nhà hàng xóm mua câu đối, vừa vặn cùng ngươi đôi câu đối này là cùng một người viết, ngươi một cái tiểu hoa hoa, về sau chớ vì mặt mũi gạt người. Lục Chính Lâm cho Lục Thừa An định tính nói, nói xong, hắn còn muốn viết giáo vài câu, liền nghe tới Lục Thừa An cười nói: Đại Bá, các ngươi hàng xóm nếu là cùng ta câu đối là cùng một người viết, cái kia hẳn là là do ta viết. Ta nghỉ mấy ngày nay không có chuyện làm, tại huyện thành chi cái bàn giúp người viết câu đối. Về sau, còn mời Đại Bá điều tra rõ sau lại nói tiếp. Ngay tùy ý hai câu, liền nói ta là gật người, muốn là người ngoài nói như vậy, ta nhưng là muốn nhường hắn nói xin lỗi mới được. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Lâm ra mặt run lên hạ Hắn hồ nghi nhìn về phía Lục Thừa An, liền nghe tới Lục Thừa An nói câu: Nếu là Đại Bá không tin. Nhà chúng ta cũng là có giấy bút, ta viết mấy chữ rất dễ dàng. Nghe vậy, Lục Chính Lâm nhìn xem rất tự tin, liền chờ mình nói ra không tin nhanh lên biểu hiện một chút. Lục Thừa An, dù xuống mắt nói rằng, Thừa An, đại bá không là không tin, chính là vừa mới nhìn đến ngươi câu đối cùng người khác mua đồng dạng, mới phát giác được ngươi đang gạt người. Đã đều là ngươi viết, xem ra ngươi chữ coi như không tệ, đều có thể viết câu đối kiếm bạc. Nghe được Lục Chính Lâm đem kiếm bạc ba chữ nói đặc biệt trọng, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, Đại bá, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, vừa vặn gần sang năm mới đã có thể viết câu đối kiếm chút vất vả phí lại có thể luyện nhiều một chút chữ, mới bảy bảy. Ta còn gặp phải mấy cái thư sinh cũng biết câu đối, chữ của bọn hắn cũng phi thường tốt. Một câu, Lục Thừa An đem Lục Chính Lâm muốn nói hắn đừng bởi vì tuổi còn nhỏ là được thương cổ chi sự lời nói ngăn chặn. Huyện thành nghèo thư sinh viết câu đối kiếm ít bạc rất bình thường, nếu là hắn nói lung tung, nhưng là muốn đắc tội với người. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm đối với Lục Thừa An cười khan một tiếng, không nói lời gì nữa. Mà lúc này Lục Quý Nhiên, tại tự cho là rất không tệ chữ bị Lục Thừa An so qua sau, tâm tình một chút trở nên kém, trong mắt đều mang theo điểm nước mắt. Chương 105 Đại ca, ngươi thật sự có lòng. Chương một trăm lẻ năm, Đại ca, ngươi thật sự có lòng. Nhìn thấy Lục Quý Nhiên sắp bị đả kích khóc Lục Chính Lâm, đột nhiên hữu mày có điểm tâm phiền. Nhưng nghĩ tới Lục Quý Nhiên đứa con trai này bị Lưu Địa Chủ coi trọng, hắn mới lên tiếng nói. Quý Nhiên, Vi phụ nhìn, ngươi cũng là bởi vì có Lưu Địa Chủ chiếu cố, không biết kiếm bạc gian khổ, mới không có thừa An dụng công. Thừa An cùng ngươi không giống, phải kiếm thêm ít bạc, khả năng nhiều đọc mấy năm sách. Ngươi muốn cùng Thừa An đồng dạng, nhất định có thể viết một khoản chữ tốt. Sau khi về nhà, ngươi có nhớ nhiều cố gắng mới được. Bị Lục Chính Lâm tiểu nói này. Chân Chính chỉ có sáu tuổi lục quý nhân tin, trong mắt của hắn còn không rơi xuống nước mắt biến mất. Đối với Lục Chính Lâm Bảo đảm nói, cha, trở về ta liền mỗi ngày luyện nhiều một canh giờ chữ. Nghe nói như vậy Lục Chính Lâm chỉ là gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đối Lục quý nhân có trình độ văn khúc tinh tên tuổi lòng biết rõ Lục Lão Đầu, trong mắt đem thần sắc trong mắt che kín, mới mở miệng nói, lão đại, Thừa An cùng quý nhân đều là hảo hài tử, chữ viết không tệ, ngươi cũng đừng nhường hắn học quá mức mệt mỏi. Đi, đợi ngày mai tới thời gian, mau đem câu đối gian tốt. Nói đến đây, Lục Lão Đầu rất tự nhiên đem Lục Thừa An viết câu đối bỏ lên trên bàn không có đi xem lục chính lâm biểu lộ, dù sao hắn vẫn là có thưởng thức trình độ, biết dùng cái nào câu đối sẽ để cho người trong thôn tán dương. lục lão đầu cảm thấy mình lựa chọn chính xác, nhưng từ xem thưởng lấy lục lão đầu đối với hắn đặc biệt đối đãi, thậm chí bởi vậy cũng làm cho nhà mình nhi tử đều tại lục lão đầu bên này tăng thể diện lục chính lâm, có chút không có cách nào tiếp nhận. hắn cảm thấy, còn như vậy nhường lục thừa an nhiều biểu hiện mấy năm, đừng nói con của hắn, không chừng hắn đều muốn bị lục lão đầu xếp tới lục chính điển sau lưng. dù sao ai bảo lục chính điển sinh đã gặp qua là không quên được hảo nhi tử. nghĩ như vậy, lục chính lâm đối với lục lão đầu cười nói, cha. Quý nhiên còn nhỏ, ta sẽ không để cho hắn học quá mệt mỏi." Lại nói, Lưu địa chủ nghe ngóng nói quý nhiên học tập tiến độ sau, thật là thường xuyên tán dương hắn. Mặc dù không có Thừa An đã gặp qua là không quên được bạn sự, nhưng quý nhiên học cũng không tệ, về sau chữ cũng biết viết càng ngày càng tốt. Cũng là Thừa An, thiên phú thật là không tệ, nhưng cũng không thể vì kiếm bạc chậm trễ thời gian học tập. Nói đến đây, Lục Chính Lâm tiếng nói nhất chuyện, liền mịt mở nói đến Lục Thừa An chế bút kiếm lời bạc sự tình. Nghe nói như thế, tại Lục lão đầu nhìn qua thời điểm, Lục Thừa An cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Dạ, ta ở trong sách thấy được thế nào chế bút, liền tự hạ." Không nghĩ tới trên sách ghi chép rất cẩn thận, ta đi theo làm một chút so, hiệu quả không tệ, cũng là kiếm lời ít bạc. Sau khi nói xong, không cho Lục Lao đầu cơ hội mở miệng, Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Lâm cười nói, "Không nghĩ tới, đại bá gần nhất bận rộn như vậy, còn có công phu nghe ngóng ta thế nào kiếm bạc." Bởi vì chỉ đi buốt Mạc Hiên bán qua 2 lần buốt, Lục Thừa An vô cùng xác định, mình tuyệt đối không có đụng phải Lục Chính Lâm. Đã Lục Chính Lâm có thể biết hắn chế buốt kiếm tiền, vậy khẳng định là chạy tới chuyên môn hỏi thăm. Cũng không biết, Lục Chính Lâm xách việc này đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Ngay tại Lục Thừa An phòng đoán thời điểm, Lục Chính Lâm nhìn Lục Chính Điền một cái sau, mới buồn bã nói, Thừa An, ngươi có chế bút tay nghề cũng không tệ. Bất quá, ta giống như nghe bút mạc Hiên tiểu nhị nói, ngươi thời gian rất sớm, liền đi bán qua một lần bút. Ngươi thật giống như lúc ấy quên nói cho ngươi ra. Nghe xong Lục Chính Lâm cái này rõ ràng là chuẩn bị gây chuyện lời nói, Lục Chính Điền đem Lục Thừa An lời đến quẹt miệng ngăn lại, ngăn khuất Lục Thừa An trước người. Lục Thừa An là tiểu bối, về sau còn muốn khảo thí khoa cử, có mấy lời không thích hợp hắn nói. Tiếp lấy, nhìn về phía Lục Chính Lâm, Lục Chính Điền gọn gàng rút khoan nói, Đại ca, ngươi sẽ không phải muốn nói, Thừa An lần thứ nhất bán bút, chúng ta còn không có phân ra hắn xem như mang dấu bạc a nhị đệ ta ngược lại không muốn so đo việc này bất quá lúc ấy đến cùng còn không có phân ra thừa an chế bút kiếm ba lượng bạc hơn chính mình tư tặng có chút không tốt ta nói những này chủ yếu là nhắc nhở một chút nhường thừa an về sau nhớ kỹ có một số việc còn là dựa theo quy củ đến tại lục chính lâm sau khi nói xong lục chính điền lạnh lùng nhìn về phía hắn cười nhạo nói đại ca ngươi thật sự có lòng bất quá ngươi thật giống như quên một sự kiện nói đến đây lục chính điền quay đầu nhìn về phía lục lão đầu mở miệng nói cha lúc ấy đại tổ mang giấu bạc bị phát hiện Ngươi thật là nói trong nhà ba cái con dâu cùng tôn tử tôn nữ kiếm bạc, đều là không cần lên dao. Ta nhớ được, Thừa An còn chuyên môn hỏi qua người chuyện này. Thừa An chế bút kiếm bạc, thật là tại ngài nói như vậy về sau. Đại ca cũng là lâu dài không ở nhà, lại không quan tâm những này, không rõ ràng nhà chúng ta quý cụ. Nếu không, ngài cho đại ca cẩn thận nói một chút, đừng để hắn thường xuyên dùng chuyện như vậy nói Thừa An. Hắn một cái làm đại bá yêu gây sự bại hoại chất tử thanh danh, mặc dù có tú tài công danh, nói ra cũng không tốt nghe. Lời này vừa nói ra, Lục Chính lâm mặt đen đỏ đỏ lên hắc, cũng là đặc sắc. Mà Lục lao đầu, trầm mặc một hồi lâu. Tại Lục Chính Điền nhìn soi mói, đối với Lục Chính Lâm buồn bã nói: "Lão đại, lúc ấy trong nhà hoàn toàn chính xác có quy định này. Đại ca, ta chứng minh, Thừa An ngày đó thật là gọi lại cha, chuyên môn hỏi hắn kiếm bạc muốn hay không nộp lên. Cha nói qua, hắn một cái tiểu oa oa kiếm bạc chính mình cầm." Lục Chính răng nhướng mày nhìn về phía Lục Chính Lâm nói rằng: "Lục lão đầu, nếu là biết Lục Thừa An chế bút kiếm nhiều như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy." Giờ phút này, cảm thấy lúc ấy phạm là biết Lục Thừa An chế bút tay nghề một lần có thể kiếm ba lượng bạc hơn, Lục lão đầu cảm thấy Lục gia đều không cần phân ra. Nghĩ như vậy, hối lận lục lao đầu cũng không muốn lại cùng nhi tử cháu trai nhiều lời, khoát tay một cái nói: các ngươi vừa về nhà, hẳn là mệt mỏi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. nghe xong lời này, vốn là không tiếp tục chờ được nữa, lục chính lâm tranh thủ thời gian mang theo bốn con trai cáo tử rời đi. mà lục chính điển thì là hướng về phía lục lao đầu ném câu tiếp theo: cha, ta trước kia vẫn cho là đại ca bên ngoài cầu học nhiều năm, ở chung thời gian ngắn, đối ta không có gì tình huynh đệ. hiện tại xem ra, hắn không riêng đối ta không có gì tình huynh đệ, liền thừa an nhỏ như vậy chết tử, hắn chỉ muốn hủy, quả thực là không nhìn nổi thừa an một chút tốt. vậy sau. Đại ca còn như vậy, ta cũng mặc kệ cái gì tình huynh đệ, tuyệt đối nhường hắn thể nghiệm bỗng chốc bị bại danh tiếng xấu cảm giác. Dứt lời, Lục Chính điền đối với đã chạy đến cổng chờ lấy hắn Lục thừa an cùng Lục thừa chạy cười hạ, đưa tay vén dẻm cửa lên rời đi. Về phần Lục Chính Giang, tại cha hắn trở mặt trước, sớm liền chạy. Trong phòng Lục lão đầu nhìn xem khắp phòng con cháu phần phật rời đi, thổi dâu rịa cả giận. Mấy người này đòi nợ, thật sự là không muốn để cho ta qua tốt năm. Nghe thấy lời này, một mực không có lên tiếng Lưu Thị sủi cười một tiếng, nói: Lão đầu tử, ta xem là ngươi không nghĩ tới tốt năm, ta đều nói. Hai chúng ta chính mình ăn Tết, ngươi nhất định phải cả một nhà tụ cùng một chỗ. Nhìn xem, lão đại Dung không được thừa an, chêu đến lão nhị tức giận, ngươi có thể làm sao? Chương 106, nếu là ai dám khi dễ các ngươi, trực tiếp đánh không cần sợ. Chương 106, nếu là ai dám khi dễ các ngươi, trực tiếp đánh không cần sợ. Tại Lưu Thị sau khi nói xong, Lục lão đầu nhìn xem Lưu Thị, miệng bướng bình nói: "Lão đại kia là không biết rõ, mới nói thừa an. Hắn một cái làm đại bá, có thể đối thừa an lên cái gì ý đồ xấu?" Nghe vậy, Lưu Thị chỉ là nhìn xem Lục lão đầu cười hạ, liền đi ra cửa phòng bếp. Không có phân ra trước đem Lục Chính Lâm người trưởng tử này nhìn rất nặng, Lưu Thị một mực không có cảm thấy bạc đãi mặt khác hai đứa con trai có cái gì không tốt. Dù sao, nàng cùng Lục lao đầu theo quy củ, là từ Lục Chính Lâm người trưởng tử này dưỡng lao, đương nhiên là Lục Chính Lâm thời gian qua càng tốt đối bọn hắn cũng càng tốt. Có thể Lục Chính Lâm tại lưu địa chủ yêu cầu hạ muốn chia nhà lúc, Lưu Thị liền minh bạch, đứa con trai này không đáng tin cậy. Cũng bởi vì này, phân ra thời điểm, nàng liền quyết định cùng Lục lão đầu chính mình sinh hoạt. Hiện tại, bởi vì Lục Thừa An so Lục quý nhân có thiên phú học giỏi, Lục Chính Lâm thật là ám đăm đăm mong muốn chửi bới Lục Thừa An đứa cháu này nhiều lần, Lưu Thị cũng nhìn minh bạch. Lưu Thị cảm thấy, Lục lão đầu kỳ thật trong lòng đều tin tưởng, chính là không muốn thừa nhận chính mình tập hợp đủ nhà chi lực nuôi ra tới một cái với người nhà không có tình cảm nhi tử. Nghĩ đến chính mình trước kia hành vi, Lưu Thị tự giễu cười hạ, đi vào phòng bếp liền thấy Triệu Nguyệt Tú cùng Điền Thúy Hoa đem cơm cũng kém không nhiều làm xong. Thấy thế, nàng xác định không thấy được lý nào sau, cũng không nói gì. Ngày thứ hai, Lục Chính Giang tại Lục lão đầu chỉ huy hạ, đem Lục Thừa An viết câu đối dáng tốt, không lọt vào mắt Lục Chính Lâm gia đến xem mấy lần biểu lộ. Tại Lục Chính Giang trong lòng, cha hắn là hắn cần chiếu cố, mà Lục Chính Điền cái này nhị ca, là cần hắn thật tốt duy trì tình cảm mà lục chính lâm người đại ca này cho đủ mặt mũi tình là được có tức giận không hắn có thể không thèm để ý mặc dù đại ca hắn là tú tài vốn hắn nên tốt hơn giữ gìn hảo cảm tình có thể lục chính giang tại huyện thành làm công ngắn hạn đụng phải lục chính lâm một lần sau liền rất rõ ràng biết hắn đại ca đại tẩu hận không thể không có hắn cái này nghèo thân thích nếu như thế hắn còn quản đại ca hắn có cao hứng hay không làm gì dán xong câu đối lục chính giang khoe mắt quét nhìn nhìn lục chính giang một cái đối với lục thừa an viết câu đối khen thừa an thật lợi hại tài học mấy tháng viết câu đối liền so người khác viết tốt lục chính lâm nhìn lục chính giang một cái. Lục Chính Lâm yên lặng về tới trong phòng. Tại Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đi tìm trong thôn đám tiểu đồng bạn chơi đùa lúc, suốt 30 thời gian, Lục Quý Nhiên bị cha hắn yêu cầu nhìn 2 canh giờ sách, lại bị đặt câu hỏi tốt nhiều vấn đề mới được thả. Đến qua bữa cơm đoàn viên, đầu năm mùng 1 qua hết sau. Mùng 2 sáng sớm, ăn xong điểm tâm lưu thị, liền đối với ba con trai nói rằng: Các ngươi hiện tại cũng đã thành ra lập nghiệp, cũng có mình sự tình muốn làm. Năm nay là chúng ta một khối qua cái cuối cùng năm. Ta và các ngươi cha thương lựa qua, về sau mặc kệ ngày Tết, chính các ngươi qua là được. Nói xong lời này, Nhìn thấy Lục Chính Lâm mong muốn trương miệng nói chuyện, Lưu thị lập tức quát tay nói: "Tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo nàng dâu về nhà ngoại đi." Dứt lời, Lưu thị ai cũng không thấy, nhấc chân trực tiếp rời đi. Mà Lục Lao đầu thì là tại Lưu thị tự tác chủ trương sau khi nói xong lời này, trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Theo các ngươi nương nói xử lý, về sau huynh đệ các ngươi ba người chính mình sinh hoạt, đều phân ra, về sau ngày Tết cũng đừng tập hợp lại cùng nhau qua." Nói xong lời này, Lục lão đầu chắp tay sau lưng, quay người ra đại môn. Thấy lão lưỡng khẩu nói như vậy, Lục Chính Điền chỉ là cười hạ liền chào hỏi Lục Thừa An mấy người nhanh đi bọn hắn nhà bà ngoại. Chờ bọn hắn một nhà sau khi rời đi, Lục Chính Lâm cùng Lục Chính Giang hai huynh đệ đều không thể nói được gì, riêng phần mình thu thập xong, mang theo lễ vật cũng ra cửa. Lục Thừa An nhà bà ngoại, tại khoảng cách ngọt tỉnh thôn đi đường nửa canh giờ mười dặm thôn. Bên này liên tiếp một cái thập lý đỉnh, bởi vậy được tên thôn. Lại thêm trải qua quan đạo người đi đường, có đôi khi sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi, mười dặm thôn thôn dân thường xuyên sẽ qua bên kiều bán điểm tự mình làm đồ ăn hoặc là những vật khác, cũng là so ngọt tỉnh thôn nhìn xem giàu có một chút. Triệu Uyên Tú sắp xếp hành lão lục, phía trên ba người tỷ tỷ hai người ca ca. Nàng là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi. Triệu gia cùng lão lục nhà như thế, cũng là cả một nhà. Mặc dù chỉ có hai đứa con trai, nhưng lão Triệu đầu quang cháu trai thật là có mười cái, Tôn nữ cũng không ít. Không có phân ra, cả ngày tại một khối khẳng định có gặp gần thời điểm. Cái này không, Lục Thừa An mấy người tới Triệu gia thời điểm, liền nghe tới tiểu oa oa nhóm tiếng khóc, cũng là theo Triệu Nguyệt Tú đi vào sân nhỏ, tiếng khóc trong nháy mắt đình chỉ. Thấy thế, Lục Thừa An trộm nở nụ cười, chăm chú cùng tại Triệu Nguyệt Tú sau lưng. Thưa trạch, ngươi mang theo đệ đệ cùng biểu ca ngươi nhóm một hồi chơi. Nếu là ai dám khi dễ các ngươi, trực tiếp đánh không cần sợ. Triệu Nguyệt Tú ngay trước một sân tiểu ba ba nhóm mở miệng nói. Nghe được câu này mẹ hắn hàng năm đều muốn nói lời. Lục Thừa Trạch một nghiêm mặt gật đầu. Có mẹ hắn tại, ai dám khi dễ vinh đệ bọn họ? Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch liền nghĩ đến Lục Thừa An còn chưa ra đời trước. Có một năm lúc sau tết, hắn bởi vì mang theo một quả lục chính lâm cầm về nhà đường bị cướp, còn bị đánh một quyền sự tình. Lúc ấy, hắn hai cái nhà cậu, còn có ba cái gì nhà tất cả đứa nhỏ, có một cái tính một cái đều bị mẹ hắn bàn tay thô hầu hạ. Hỏi chính là, một đám tiểu hải tử đạo thủ, ai biết là cái nào đánh, khẳng định phải một khối bị đánh mới được. Cái này không, kế tiếp những năm này. Hắn bọn này biểu hình đệ bất kể thế nào náo, đều là không dám cùng hắn động thủ. Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ đến những ngày lúc, theo Triệu Nguyệt Tú lời nói xong, trong viện tiểu oa oa cho dù là tại bôi nước mắt, cũng bá một cái chạy xa. Lục Thừa Trạch nhìn thấy Triệu Nguyệt Tú một câu không nói, vừa rồi bởi vì náo lên bị đánh mắng một trận, ngay tại ủy khuất lau nước mắt tiểu oa oa toàn chạy, Lục Thừa An bà ngoại tức giận nhìn Triệu Nguyệt Tú một cái, nói rằng: "Nguyệt Tú, ngươi không có việc gì dọa cháu ngươi cháu trai làm gì? Ngươi xem một chút, đám kia tiểu gia hỏa hiện tại xem xét ngươi, so nhìn thấy bọn hắn cha mẹ bản tay thô còn sợ hãi." Lời này, Triệu Nguyệt Tú không phải nhận nàng đem mang tới lễ vật đưa cho nàng Nương Mầm Thị tiếp lấy lập tức nói Nương, ta cũng không làm cái gì, đám kia ra tiểu tử khẳng định không phải bị ta hù đến. Không chừng bọn hắn là nhìn thấy ngài hiện ra mới mau trốn. Mầm Thị, Trương Triệu Nguyệt Tú cái này bực mình nữ nhi một cái, Mầm Thị liền tranh thủ thời gian chào hỏi Lục Chính Điền vào nhà. Rất nhanh, Lục Chính Điền liền bị mang đến Triệu Nguyệt Tú cá biệt ba người tỷ phu trước mặt, một khối nhàn trò chuyện. Về phần Triệu Nguyệt Tú, biết nàng đã dọn đi huyện thành Triệu gia người, chỉ là hỏi nàng đi huyện thành thời gian qua thói quen không quen sau, liền không ai hỏi lại chuyện này. Dù sao, dựa theo từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm. Triệu gia người đều tin tưởng, Triệu Nguyệt Tú sẽ không chiếm tiện nghi người khác. Những người khác cũng đừng hỏng tại Triệu Nguyệt Tú cái này chiếm được tiện nghi. Nếu như thế, Triệu Nguyệt Tú cho dù là sinh hoạt tại kinh thành, bọn hắn không chiếm được lợi lộc gì, hỏi cũng hỏi không, còn không bằng cái gì đều không nghe nói, nhường trong lòng mình dễ chịu chút. Ngày này, mặc dù bị chê, Lục Thừa An vẫn là bị Lục Thừa Trạch mang theo, cùng không có chút nào tình nguyện, sợ hãi trong lúc vô tình gây khóc hai huynh đệ liền phải bị đánh biểu huynh đệ đồng hành. Tại mười dặm thôn chơi nửa ngày, không có cách nào, ai bảo Lục Thừa Trạch lấy ra những đứa trẻ hoàn toàn không thể cự tuyệt bánh kẹo đâu. Nhanh trời tối lúc. Lục Thừa An một nhà mới trở lại ngọn Tình thôn. "Cùng đi." Lục Thừa An liền nghe tới hắn ra sữa trong phòng truyền đến nhỏ giọng tiếng cái vã. Thấy thế, Lục Thừa An trong sân đánh giá một vòng, lập tức cùng nơi hẻo lánh chỗ Lục Chính Giang đối mặt mắt. Chương 107, bị kích thích, chương 107, bị kích thích. Tam thúc, ta đại cô nhị cô, hôm nay vẫn là không có về nhà ngoại sao? Lục Thừa An tiến đến Lục Chính Giang trước mặt hỏi. Bên cạnh hỏi, hắn bên cạnh rưới lỗ hai rải nghe chính phòng bên kia động tĩnh. Lục Thừa An nói tới hai cái cô cô, là hắn cái này hơn 6 năm đến, chỉ nghe qua chưa thấy qua người. Hàng năm về nhà ngoại thời gian Hai người đều sẽ để người khác giúp đỡ mang năm lễ trở về, các nàng bạn nhân luôn luôn có các loại lấy cớ không trở lại. Bất quá, Lục Thừa An cũng lý giải. Chỉ nhìn trước kia lão Lục nhà mọi thứ đều chỉ lo hài lòng Lục Chính Lâm nhu cầu, ngay cả Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang hai đứa con trai này đều là thảo, nhiều năm qua chỉ có thể là Lục Chính Lâm nỗ lực sự tình, liền có thể đoán được, Lục Thừa An hai cái cô cô trong nhà qua là ngày gì? Ngược lại, hai người không trở lại cũng rất bình thường. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Giang gật đầu, cùng Lục Thừa An chia sẻ nói: "Thừa An, người đại cô nhị cô nói trong nhà không thể rời bỏ người." năm nay liền không trở lại. còn có đại bá của ngươi một nhà cũng sai người mang tin tức, nói bọn hắn có việc về trước huyện thành. ngươi ra nghe xong những tin tức này, trực tiếp trong phòng nằm đến trưa. nói đến đây, hắn nhìn về phía lục thừa an nhắc nhở. ngươi ra hiện ở trong lòng có khí, đợi chút nữa ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. tam thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đi chính phòng. lục thừa an gật đầu đáp. vừa nói xong, hắn liền thấy cha hắn theo lục lão đầu cùng lưu thị nói nhao nhao âm thanh càng lúc càng lớn, vẻ mặt bất đắc dĩ đi hướng chính phòng. lục thừa an, hắn muốn đi ngăn cản sao? hoặc là nói. Hắn cùng cha hắn phụ tử tình, này sẽ có thể hay không tạm ngừng một chút. Vốn nghĩ coi như không nhìn thấy cha hắn đụng lên đi chuẩn bị bị mắng lục thừa an, thở dài, nhìn về phía Lục Chính Giang hỏi: "Tam thúc, nếu không ngài cũng đi khuyên nhủ ra ra ta cùng ta sữa." Nghe nói như thế, Lục Chính Giang tức giận trừng lục thừa an một cái, mới từ sân nhỏ nơi hẻo lánh đi ra. Còn đi chưa được mấy bước, hắn chỉ nghe thấy Lục Chính Điền tại chính phòng bên ngoài hô: "Cha, nương, chúng ta trở về. Thời gian không còn sớm, chúng ta rửa mặt xong liền nghỉ ngơi, ngài hai vị cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Dứt lời, Lục Chính Điền ngay lập tức trở về, thậm chí rất mau trở lại tới trong phòng cùng triệu nguyệt tú nhốt cửa phòng, bị ở lại bên ngoài lục thừa an cùng lục chính giang liếc nhau, xác định chính phòng bên kia trong nháy mắt yên tĩnh sau, lục chính giang nhỏ giọng thầm thì nói, ta liền nói, ta nhị ca như vậy tình, làm sao có thể đổi tới tìm mắng, dứt lời, hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị cùng lục thừa an nói chút gì, chỉ nghe thấy lục thừa an mở miệng nói, tam thúc, hôm nay ta đều mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngài cũng mau mau trở về phòng a. theo lời nói này xong, lục thừa an đã co cẳng chạy hướng trong phòng, lục chính giang, sừng sốt một chút. Lục Chính Giang liền thấy chính phòng cửa đã lặng lẽ mở ra, mẹ hắn đang tại cửa ra vào nhìn về phía hắn. Đừng nói, này sẽ Lục Chính Giang thật mong muốn cùng Lục Thừa An đồng dạng nhanh lên trở về phòng trốn tránh. Có thể đã mẹ hắn đều đi ra, Lục Chính Giang chỉ có thể cười khan một tiếng, nói rằng: Nương, ngài đừng nóng giận, cha ta chỉ là trong lòng không dễ chịu, hai ngày nữa liền tốt. Nghe nói như thế, Lưu Thị khoát qua tay, đối với Lục Chính Giang mở miệng nói: Lão Tam, ta không có cùng ngươi sinh khí, ngươi cùng ngươi nhị ca đến một chút, ta và ngươi cha nói ra suy nghĩ của mình. Dứt lời, Lưu Thị ánh mắt hướng Lục Chính Điền gian phòng bên kia mắt nhìn liền quay người trở về phòng, về phân cửa phòng, bởi vì Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang còn muốn đến, nàng liền không có đóng. Tại Lưu Thị sau khi nói xong, Lục Chính Giang mở to miệng còn không có gọi Lục Chính Điền, Lục Chính Điền đã mở cửa phòng đi ra. Thế thế, Lục Chính Giang tiến đến Lục Chính Điền trước mặt, hỏi: "Nhị ca, ngươi nói nương gọi chúng ta đi qua, chuẩn bị nói cái gì?" Hỏi xong lời này, hắn cao mày nói tiếp đi: "Hy vọng không phải để chúng ta cùng đại ca thật tốt ở chung, đại ca người ta hiện tại thật là trải qua phú quý thời gian, chứng mắt chúng ta." Theo lời nói này xong, hai người đã đi vào chính phòng. Vừa vào nhà, Lục Chính Giang liền thấy cha hắn trong tay đặt vào trong nhà trước kia trang tiền bạc rương nhỏ. Còn tưởng rằng cha hắn nương sinh đại ca hắn ký, chuẩn bị cho hắn phân tiền từ lục chính giang vừa vui vẻ hơn trước cự tuyệt đón tiễn chịu, chỉ nghe thấy Lưu thị hỏi: "Lão nhị, lão tam, ta cùng cha ngươi vừa rồi thương lượng một chút, hiện tại có việc muốn cùng các ngươi hai nói." "Nương, ngài nói đi, ta cùng nhị ca nghe đâu." Lục Chính Giang cao hứng nói rằng. Nghe vậy, Lưu thị nhìn hắn một cái, gọn gàng dứt khoát nói: "Chúng ta nghĩ đến, phân ra thời điểm, hai huynh đệ các ngươi mỗi người điểm 60 lượng bạc, lại thêm phân đến ruộng đồng, nuôi sống gia đình khẳng định đủ, hoàn toàn chính xác đủ." Lục Chính Giang vô cùng trái lương tâm nói một câu như vậy, cũng nhìn một mực không có lên tiếng âm thanh Lục Chính Điền một cái. Tại hắn sau khi nói xong, Lưu Thị liền tiếp tục mở miệng nói: "Đã ngươi cảm thấy đủ, ta cùng cha ngươi phân đến bạc, chúng ta muốn muốn xuất ra 20 lượng. Các ngươi cũng tin tưởng, hai người các ngươi tỉ tỉ xuất giá thời điểm, liền mang đi các nàng trang đệm quần áo, cái khác đồ cưới đều không có. Hiện tại, chúng ta định cho các nàng một người 10 lượng bạc, xem như bổ sung đồ cưới. Lão nhị, ngươi cùng lão tam không có ý kiến a?" Nghe nói như thế, Lục Chính Điền lập tức nói: "Nương, những bạc này đều là ngài cùng cha ta phân đến, phải dùng làm sao?" các người quyết định tốt là được. cho hai người tỷ tỷ bộ đồ cưới, ta không có ý kiến. theo lục chính điền lời nói này xong, lục chính giang xoắn suýt một chút, muốn về đến trong nhà hắn nhất không được sủng ái, cha hắn nương bạc mặc kệ cho ai, kia đều khó có khả năng cho hắn. thế là, lục chính giang cũng gật đầu nói, cha, nương, ta cũng không ý kiến. cho hai người tỷ tỷ mỗi người mười lượng bạc, cũng là có thể làm cho các nàng thời gian qua tốt một chút. nói xong lời này, hắn liền nhìn về phía lục lão đầu, hỏi, cha, ta cùng nhị ca cũng là không có ý kiến, ngài muốn hay không cũng hỏi một chút đại ca. lời này vừa nói ra, lục lão đầu nổi giận nói. Hỏi hắn làm gì? Hắn hiện tại trải qua ngày tốt lành, tổng không thể nhìn nhà mình muội muội chịu khổ á. Đi, ta cùng Nguyên Nương đều quyết định, không cần đến cùng đại ca ngươi nói. Nói xong lời này, Lục Lão Đầu nhìn về phía Lưu Thị, mở miệng nói: Lão bà tử, ngươi đem bạc cho Lão Nhị, giả bộ điểm những vật khác mang lên. Hai cái nha đầu đều đến huyện thành một bên khác thôn, vừa vận Lão Nhị về huyện thành sau cách gần đó có thể được qua. Nghe vậy, Lưu Thị trở về phòng rất nhanh thu thập ra hai cái bao phủ. Tiếp lấy, theo thả bạc trong dương lấy ra hai cái mười lượng bạc. Cái này bạc vẫn là nàng cùng Lục lão đầu cảm thấy ngân phiếu thả trong nhà không chừng sẽ mất đi, không an toàn, tại năm trước đổi thành nén bạc. Cầm Lưu thị cho ba phụ, lại áp bạc sắp xếp gọn, Lục Chính Điền nhìn thấy lão lưỡng khẩu cũng không giống muốn cùng bọn hắn nói tiếp chút gì lời trong lòng dáng vẻ, lập tức cáo tử. Thế thế, Lục Chính Giang cũng nhanh chóng đi theo rời đi chính phòng. Chờ đi vào trong sân, Lục Chính Giang có chút không hiểu nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Nhị ca, ngươi nói cha không giống như là sẽ để ý đại tỷ nhị tỷ thời gian có được hay không qua? Hôm nay bỗng nhiên chuẩn bị cho hai người tỷ tỷ mỗi người 10 lượng bạc, là thế nào?" Bị kích thích Lục Chính Điền vứt xuống câu nói này, đẩy cửa phòng ra vào nhà, đem còn muốn cùng Lục Chính Giang ngăn khuất ngoài cửa. Lục Chính Giang, chương 108, đại tỷ vẫn là cái này bảo tính tình a, chương 108, đại tỷ vẫn là cái này bảo tính tình a. Lục Thừa An vẫn là ngày thứ hai muốn về huyện thành thời điểm, nghe hắn cha cùng mẹ nói cho chuyện, mới biết được Lục Chính Điền muốn đi hai cái nhà cô cô. Thế là, căn cứ còn không thu giả, có chút thời gian nhàn rỗi Lục Thừa An lập tức mở miệng nói, "Cha, ta cũng muốn đi." Theo Lục Thừa An mở miệng, Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân cũng đuổi theo sát, mong muốn cùng nhau tiến đến đều là không có đi qua quá nhiều địa phương tiểu hoa hoa, Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân đối với ngoại giới cũng rất là hiếu kỳ. Đang nghe trong nhà ba đứa hải tử lời nói sau, Lục Chính Điển suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Nguyệt Tú: "Nương tử, nếu không chúng ta một nhà đều đi hai người tỷ tỷ nhà nhìn xem. Những năm này, tỷ tỷ và chúng ta hiếm khi liên hệ, cũng không biết hiện tại qua như thế nào. Có một số việc, người đến hỏi thăm càng thích hợp một chút." Tại Lục Chính Điển sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú thật cũng không từ tuyệt, mà là hướng về phía Lục Chính Điển nói rằng: "Chủ nhà, đã muốn đi hai người tỷ tỷ nhà, vậy chúng ta trước đem hành lý thả lại huyện thành trong nhà, lại mang chút lễ vật." vậy cũng là là lần đầu tiên ta đến nhà cũng không thể tay không nghe xong lời này lục chính điền lập tức liền đi ra ngoài liên hệ xe bò chờ khi xuất phát lục chính giang cũng đi theo một khối muốn đi cũng là điền thúy hoa bởi vì còn có hạt đậu tiểu gia hỏa này muốn xem bò lưu tại trong nhà khi xuất phát lưu thị đi ra ngoài nhìn chằm chằm xe bò biến mất mới quay người trở về phòng đi vào liền thấy lục lao đầu là vừa mới ngồi xuống dáng vẻ Thế thế lưu thị tức giận nhìn lục lao đầu một cái nói rằng lão đầu tử lần này cần là chúng ta khuê nữ còn không muốn tha thứ chúng ta chỉ cần các nàng thời gian qua tốt, chúng ta cũng liền đừng quấy dậy nữa các nàng. Ngươi nói một chút, chúng ta trước kia thật là vấn đầu, chỉ lo lao đại. Hiện tại tốt, trong nhà những hài tử khác đều trong lòng có hoán. Nghe nói như vậy Lục lão đầu trực tiếp trở mặc, muốn hỏi hắn có hối hận không, hắn cũng là cũng không biết con nên hay không hối hận. Dù nói thế nào, Lục Chính Lâm đứa con trai này hiện tại cũng là tú tài, hắn trăm năm góp lao tổ tông cũng có thể có cái bàn giao. Nhưng nếu là không hối hận, nhìn xem Lục Chính Lâm đứa con trai này hiện tại còn kém đem lưu địa chủ đích thân tra, Lục lão đầu trong lòng không đẹp thật sự. Mặc kệ Lục lão đầu trong lòng ý tưởng gì, xe bò mang theo lục thừa an một nhà cùng lục chính giang rất nhanh tới huyện thành trong nhà buông xuống hành lý lục chính điền cùng triệu Nguyệt tú lại tìm một chút lễ vật dùng cái gối lắp đặt đại gia mới tiếp lấy xuất phát lục thừa an đại cô cùng nhị cô gả địa phương là huyện thành phụ cận đại lâm thôn khoảng cách huyện thành thậm chí so ngọn tỉnh thôn còn gần bất quá đại lâm thôn cùng ngọn tỉnh thôn tọa lạc tại huyện thành hai bên cũng coi như gả xa xôi xe bò vừa tới cửa thôn một đám đang đang chơi đùa tiểu á hoa liền xôn tới các ngươi tìm ai bên trong một cái nhìn xem so lục thừa trạch còn cao một chút nhưng nhìn xem thân thể liền rất khỏe mạnh nam đoa ánh mắt quan sát một chút nhìn ngay lập tức hướng triệu nguyệt tú hỏi thầm các ngươi là ai đến chúng ta đại lâm thôn làm gì nghe nói như thế triệu nguyệt tú nhìn lục chính điền một cái mở miệng nói chúng ta là theo ngọn tỉnh thôn tới tìm ngọn tỉnh thôn gả vào đại lâm thôn lục gia tỷ muội lời này nhưng làm đứa nhỏ làm khó hắn gãi gãi đầu vừa muốn hỏi tiếp liền nghe tới lục chính điền mở miệng nói ta tìm lâm đại tráng chính là thôn các ngươi thôn đầu đông nhà thứ hai lâm gia láo đại lời này vừa nói ra thò con bé con buồn buồn nói Các ngươi tìm ta cha, chẳng lẽ là nhà chúng ta thân thích? Ta sao không nhớ kỹ, trước kia gặp qua các ngươi. Nói xong lời này, Tiểu Hoa Hoa cũng không xoắn xuýt, liền nhìn xem xe bò mở miệng hỏi. Biết địa phương không? Không biết, ta lên xe cho các ngươi chỉ đường. Cái này sáng loáng mong muốn ngồi xe bò biểu lộ, đem lục chính điển đùa cười. Hắn nhìn về phía vậy đại khái chính là mình cháu ngoại trai Tiểu ba Hoa Hoa, vươn tay, nói rằng: "Lên xe a." Vừa dứt lời, cường tránh đứa nhỏ không lọt vào mắt hắn vươn đi ra tay, nhanh chóng bò lên trên xe bò, tiếp lấy đối với những đứa trẻ khác vỗ tay nói: "Các ngươi tiếp tục chơi, nhà chúng ta đến thân thích." ta dẫn bọn hắn về nhà, theo xe bò chậm ung dung đi xa, phản ứng cái khác tiểu hoa hoa, nhao nhao nhìn về phía mấy cái xem xét liền cùng cường tráng bé con dáng dấp rất giống đồng bạn, nói rằng, a, nhà các ngươi thân thích làm sao lại mang theo ta một đi, bị lời này một nhắc nhở, mấy cái tiểu hoa hoa lập tức chạy vào nhà, lục thừa an ngồi xa ngựa dừng lại lúc, liền thấy sau lưng đuổi theo mấy cái nhìn xem nhìn rất quen mắt tiểu hoa, hoa. hắn nhìn về phía ngồi trên xe bò, rõ ràng là cùng khoản tướng mạo tam mục, hỏi, ngươi có phải hay không còn có các huynh đệ khác tỷ muội, nghe xong lời này, giống nhau nhìn thấy đuổi theo huynh đệ tỷ muội. Tam Mục chỉ một ngón tay, liền đối với Lục Thừa An nói rằng: "Mấy cái kia đều là nhà ta, ta ca ca tỷ tỷ còn có đường đệ, có thể là có không biết." Nói xong lời này Tam Mục, ánh mắt còn tại Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch thân thượng hắn hạ, tiếp lấy hất cằm lên. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối bọn hắn nhà huynh đệ tỷ muội đội ngũ khổng lồ rất đắc ý. Ngay tại Lục Thừa An nghe xong Tam Mục lời nói, còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Lục Thừa An chỉ nghe thấy xe bỏ chỗ đỉnh chỉ trong viện, truyền đến một tiếng nữ tử gầm thét. Kia dáng loáng mang cơn giận tiếng giống, một chút nhường trên xe bỏ Tam Mục, còn có vừa mới chạy tới một đám tiểu hoa hoa, đều dọa đến rụt hạ cổ thậm chí còn có mấy cái nhìn xem cùng lục thừa an một kích cỡ tương đương tiểu hoa hoa, không tự chủ được dùng hai tay che lại chính mình cái mông nhỏ. Tiếp lấy, nương theo lấy trong viện một đạo tiểu hoa hoa tiếng khóc truyền ra, bọn này tiểu hoa hoa mới đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. co tốt, bị chửi hoặc là sắp bị đánh không phải bọn hắn. ngay tại tiểu hoa hoa trong lòng may mắn thời điểm, lục chính giang vừa định nói, cái này đại lâm thôn nữ nhân thật lợi hại, có thể tiếp lấy, hắn đã cảm thấy thanh âm có chút quen hay. Chờ nhớ tới chủ nhân thanh âm là ai thời điểm, lục chính giang nhìn về phía lục chính điển, liền xác định lục chính điển cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. lục chính giang, nhị ca. Đại tỷ vẫn là cái này bạo tính tính a, ta còn tưởng rằng nàng gả xa như vậy, lại không có đồ cưới, nhiều năm cũng không trở về nhà, là tại nhà chồng không nói nên lời, bị khi phụ. Không nghĩ tới. Nói đến đây, Lục Chính Giang nghe trong viện nữ nhân tiếng giống còn có tiểu hoa hoa tiếng khóc, chớm mặc. Mà lúc này, ta một nhìn xuống sân nhỏ phương hướng, lại nhìn Hạ Lục Thừa An một đoàn người, chớm mắt, mở miệng nói: Nhà chúng ta ngay tại cái này, đường cho các người dẫn tới. Ta còn muốn ra ngoài chơi, chính các ngươi đi vào. Dứt lời, hắn liền muốn chạy. Đáng tiếc, Lục Chính Điền tại xác định không có tìm sai chỗ sau một tay lấy vừa nhảy xuống xe bỏ tang một bắt lấy đứa nhỏ ta nếu là không có đoán sai ngươi hẳn là đại tỷ của ta nhi tử ta lớn cháu trai ta là ngươi nhị cứu đi thôi mang ta đi tìm ngươi nương hắc hắc bé con ta là ngươi tam cứu lục chính giang ở một bên nói bổ sung tiếp lấy hắn không để ý đến tang một mặt khổ qua đi theo lục chính điền hướng trước mắt sân nhỏ đi đến trước khi vào cửa lục thừa an một đoàn người còn tưởng rằng trong viện chỉ có tiếng giống liên tục lục vũ nhu cùng đang khóc tiểu hoa ai biết sau khi gõ cửa mở cửa lớn ra mới phát hiện một sân to to nhỏ nhỏ người lục thừa an một đoàn người trương 109, đại tỷ ta thế nào cảm giác tỷ người của bên nhà chồng đều có chút sợ ngươi trương 109, đại tỷ ta thế nào cảm giác tỷ người của bên nhà chồng đều có chút sợ ngươi nhìn xem một sân đối lục vũ nu đánh hải tử một câu đều không nói ngoan ngoãn nhìn lâm gia người lục thừa an cảm thấy hắn đại cô danh tự khả năng khởi thác hoặc là nói đây là cho hắn đại cô người đặt tên tha thiết chờ đợi tưởng niệm không có cách nào giờ phút này xuất hiện tại lục thừa an trong mắt lục vũ nu cùng tên của nàng hoàn toàn không đáp muốn hỏi lục thừa an vì cái gì biết kia là hắn đại cô chỉ có thể nói nhìn đối phương cùng tuổi trẻ bạn Lưu Thị Đồng dạng tướng mạo không cần đoán đều có thể biết nàng là ai giờ phút này ngay tại Lục Thừa An một đoàn người bị trong viện tình huống chấn chủ lúc bị đẩy cửa âm thanh ảnh hưởng đến phát huy Lục Vũ lưu nghiêng đầu lại khi nhìn đến Lục Thừa An cùng Lục Chính Giang lúc nàng nhíu mày thu hồi trong tay nhánh chúc, thanh âm nhàn nhạt hỏi hai người các ngươi tại sao chạy tới nghe xong lời này Lục Chính Giang nhìn ngay lập tức hướng Lục Chính Điển. mà Lục Chính Điền thì là vội và nói tỷ ta cùng Tam đệ ghé thăm người một chút lời này vừa nói ra, Rốt cuộc minh bạch lục chính điền cùng lục chính giang thân phận gì lâm ra người bên trong một đôi nhìn xem thân hình cao lớn tinh thần quắc thước lao đầu và lao thái thái lập tức đi tới cười nói hóa ra là lao dâu cả đệ đệ a mau vào trong phòng ngồi các ngươi tỉ đệ tranh thủ thời gian nhiều tâm sự nói xong lời này trong đó lao thái thái mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục vũ nhu đề nghị lao dâu cả hai tử ngươi cũng đánh hắn cũng biết sai đã ngươi đệ đệ tới hôm nay liền tha tiểu ngũ a lời này một chút đem lục thừa an ánh mắt hấp dẫn tới bị đánh tiểu hòa hòa trên thân chỉ thấy này sẽ đang đang khóc lóc, là nửa người quần áo đều khỏa đầy đông tuyết cùng mùn, toàn thân bẩn thỉu tiểu hoa hoa. Lục thừa an dây hiểu đối phương vì sao bị đánh. quả nhiên, bởi vì lục chính điền cùng lục chính gian tới, lục vũ nhu cũng là không có đánh tiếp con nít. nàng đưa trong tay nhánh trúc hướng cách đó không xa một cái tráng cùng gấu đồng dạng nam tử trong ngực bị lại, nói: ngươi cho cái này bị hầu tử đem quần áo lột xuống đổi thân sạch sẽ, chờ sẽ tới chào hỏi đệ đệ ta. nương tử, ta lập tức cho năm một thay quần áo. lâm đại tráng tại lục vũ nhu sau khi nói xong, một giây đều không có do dự cầm lên còn đang lặng lẽ lau nước mắt tiểu hoa hoa ứng tiếng. tiếp lấy hắn dựa vào tầm 10 năm trước kết hôn lúc ấn tượng, cuối cùng là phân rõ lục chính điển cùng lục chính giang thân phận. đối với lục chính điển ném câu tiếp theo, nhị đệ, ta trước cho tiểu gia hỏa này thay quần áo, các ngươi cùng ngươi tỷ đi trong phòng trò chuyện. dứt lời, lâm đại tráng vừa muốn rời khỏi, lâm gia lão thái thái lập tức ngăn lại hắn, mở miệng nói, lão đại, ngươi cùng ngươi nương tử một khối chiếu cố đệ đệ của nàng. Năm một bên này không cần lo lắng, ta tới chiếu cố hắn, quần áo đợi chút nữa cũng cho hắn thẩy. nói xong lời này, lâm gia lão thái thái liền một thanh theo lâm đại tráng trong ngực cướp đi nam mục thậm chí nàng không sợ bẩn đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực nhanh nhanh rời đi. Lục Thừa An nhìn xem hắn đại cô bà bà, quả thực là hưng phấn tìm mang hải tử thay quần áo lấy cớ, vui sướng rời đi bộ dáng. Theo bản năng nhìn về phía hắn đại cô. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe Lục Vũ Nu đối với Lục Chính Điền vẫy tay một cái, nói: nhị đệ, tam đệ, các ngươi đi theo ta. Nói xong lời này, nàng liền hướng nhà chính đi đến. Thấy thế, Lục Thừa An một đám nhân mã bên trên mang theo lễ vật đi theo. Sắp tiến nhà chính thời điểm, Lục Thừa An nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng trong viện mắt nhìn. Tại phát hiện một sân to to nhỏ nhỏ lâm ra người đều nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, nhanh chóng lách mình lúc rời đi. Lục Thừa An đối với hắn đại cô thật tò mò. Lục Thừa An thật là biết, những năm gần đây, hắn đại cô cùng nhị cô theo xuất giá sau liền không có trở lại nhà mẹ đẻ. Mặc dù ngày Tết lễ vật xưa nay sẽ không rơi xuống, nhưng một mực không về nhà ngoại nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết, không sai biệt lắm liền cũng không có mẹ nhà đồng dạng. Rất nhiều tình huống hạ, dạng này nữ tử đều là bị nhà chồng khi dễ đối tượng. Có thể hiện tại xem ra, hắn đại cô mới là trong nhà nhất làm cho người sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời người. Ngay tại Lục Thừa An hiếu kỳ thời điểm. Lục Chính Giang nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: Đại tỷ, ta thế nào cảm giác? Tỷ người của bên nhà chồng đều có chút sợ ngươi. Nghe nói như thế, Lục Vũ Nhu đối với Lâm Đại Trắng nói vài câu sau, chờ Lâm Đại Trắng ra ngoài, nàng mới nhìn hướng Lục Chính Giang buồn bã nói: Có tỷ phu ngươi tại, lời ta nói ai dám không nghe. Nói xong lời này, nàng không có tiếp tục cái đề tài này. Dù sao, Lâm gia người hiện tại đối nàng ngoan ngoãn nghe lời dã vẽ, cũng không phải một sớm một chiều luyện ra được. Nàng gả tới sau, cũng là nghĩ qua giúp chồng dạy con, làm dịu ràng hiền lành nàng dâu có thể hiện thực chính là ngươi yếu một phần người khác liền phải thăm dò một chút còn có thể hay không tiếp tục để ngươi lù bước tăng lớn lực áp bách độ không có cách nào nàng chỉ có thể làm cho mình trở thành áp bách lão lâm ra người chỉ xuống nhà chính ghế sau lục thừa an cùng ca ca tỷ tỷ nhìn lấy bọn hắn cha giới thiệu xong mẹ rồi sau hoàn toàn không có giới thiệu bọn hắn ý tứ vội vàng làm tự giới thiệu cùng đối đãi lục chính điển cùng lục chính giang hai cái này đệ đệ không giống lục vũ nhu nhìn về phía lục thừa an ba cái cũng là khó được cho khuôn mặt tươi cười ngay tại đại gia giới thiệu xong lục chính điển cũng đem lễ vật cho lục vũ nhu lúc. Lâm đại tráng mang theo một cái nhìn xem liền thể cốt cường tráng thiếu niên, cầm mấy đĩa điểm tâm bánh kẹo đi đến. Lục Chính Điền mắt nhìn thiếu niên sau, đối với Lục Vũ Nhu nói rằng: "Đại tỷ, tính toan tuổi tác, đây là ta lớn cháu trai a. Cái khác mấy cái cháu trai cháu gái ở đâu, ta nhận một chút." Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, vừa đi vào trong nhà đại mục lập tức quay đầu về sân nhỏ bên kia hồ. Tam một người cùng lớn nha đều tiến đến. Còn có năm mục, đổi xong quần áo cũng tranh thủ thời gian tới. Nói xong lời này, hắn mới tranh thủ thời gian cùng đại gia lần lượt lên tiếng chào, ngoan ngoãn tại Lục Vũ Nhu bên người đứng vững mà lúc này lâm đại trắng một bên chào hỏi lục thừa an một đoàn người ăn điểm tâm một bên lấy lục vũ nhu thích ăn nhất điểm tâm đưa tới thấy thế lục chính điển cũng là hài lòng vui hạ mới ngay trước lâm đại trắng mặt đối với lục vũ nhu nói rằng đại tỷ nhà chúng ta năm ngoái đã phân gia ngươi biết việc này sao nghe vậy lục vũ nhu chỉ là gật đầu nhàn nhạt nói biết ta nghe người ta nói qua tại lục vũ nhu sau khi nói xong lục chính điển vội mở miệng nói lần này tới là ta cùng tam đệ nghị đến nhiều năm không gặp ngươi cùng nhị tỷ ghé thăm ngươi một chút nhóm thêm một cái là phân gia thời điểm cho ngươi cùng nhị tỷ một người điểm mười lượng bạc. Lần này tới, đều cho các ngươi mang đến. Lời này vừa nói ra, Lâm Đại Tráng biểu lộ đều không thay đổi, chỉ là nhìn về phía Lục Vũ Du. Cũng là Lục Vũ Du, buồn bực nói. Ngươi nói là cha mẹ phân ra thời điểm cho ta cùng nhị muội một người mười lượng bạc. Cha không phải đã nói, ta cùng nhị muội là cô nương gia, gã đi chính là người của người khác, đồ gớm như thế không có, chỉ làm cho mang đi chính mình chăn đệm quần áo sao? Thế nào, lần này vậy mà bỏ được cho chúng ta dạng này người ngoài một người mười lượng bạc? Nghe nói như thế, Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang lẫn nhau cười khan hai người bọn hắn hoàn toàn chính xác biết, lục lao đầu làm không đúng. nhưng năm đó chính bọn hắn cũng là người không có đồng nào, tại lục lao đầu cùng lưu thị vậy cũng là không nói nên lời, chỉ có thể nhìn bọn hắn đại tỷ nhị tỷ lấy chồng lúc keo kiệt dáng vẻ, cái gì cũng không giúp được. lần này cho dù mang đến bạc, bọn hắn đột nhiên cũng không biết muốn nói chút gì. dù sao lục vũ nhu dựa vào chính mình, xem ngày sau tử qua cũng không tệ. chương 110, ta tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. chương 110, ta tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. nhìn lục chính điển cùng lục chính giang không lên tiếng, lục vũ nhu cũng không tiếp tục khó xử. Trong nội tâm nàng minh bạch, lão lục nhà trước kia tất cả mọi người là vì lục chính lâm phục vụ, lục chính điền cùng lục chính Giang so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Thậm chí, bởi vì gả ra ngoài lại không trở về nhà, nàng thời gian khả năng so cái này hai huynh đệ qua khá hơn một chút. Nhìn lục chính điền một cái, Lục Vũ nhu mở miệng nói, "Đã cho ta cùng nhị muội bạc, vậy chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, những năm gần đây đại gia đều quen thuộc các qua các, chúng ta về sau ngày Tết cũng giống như trước kia, sẽ đem năm lễ đưa lên. Về phần trở về thì không cần." Nói đến đây, nàng không chờ lục chính điền cùng lục chính Giang mở miệng, liền nói tiếp đi các người hôm nay ngay tại nhà ta ăn cơm, đợi chút nữa đem nhị muội gọi tới, chúng ta tụ một chút. nghe vậy, lục chính điển cũng không khuyên lục vũ nhu có rảnh rỗi về nhà ngoại. rất nhanh, đại gia lại đi lục thừa an nhị cô nhà. cùng đại cô lục vũ nhu so sánh, nhị cô lục Cốc tuyết chính là phổ phổ thông thông nông gia nàng dâu, trong nhà rất hiển nhiên nhìn xem cũng không phải là nắm giữ quyền nói chuyện người. đương nhiên, lục thừa an cũng có thể nhìn ra, bởi vì là lục vũ nhu muội muội, hắn nhị cô cũng không phải sẽ bị khi phụ người. thậm chí thời gian qua khả năng rất thư thái, hắn nhị cô lại là trong thôn khó được thân thể mượt mà nữ tử. cũng không biết là bởi vì nhiều năm không thấy. Khó được nhìn thấy Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang hai cái này đệ đệ cao hứng, còn là bởi vì có Lục lão đầu tiếp tế nàng 10 lượng bạc, Lục Cốc Vũ toàn bộ hành trình đều là cười ha hả. Chờ mọi người ăn cơm xong, Lục Thừa An cùng Lục Gia Tiểu Oa hoa nhóm cũng quen thuộc. Đại gia đã hẹn nếu là đi huyện thành, liền có thể tìm Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch chơi sau, thời gian cũng tới muốn cách lúc khác. Buổi chiều, Lâm đại tráng cho mượn xe bò, đuổi xe bò đem một đoàn người đưa đến huyện thành, cũng coi là nhận cửa. Về phần Lục Chính Giang, bởi vì Lục Vũ Nhu chuyên môn nhắc nhở không cần đưa đi Ngọt Tình thôn. Lâm đại Tráng trực tiếp tại huyện thành cho Lục Chính Giang nguấn đi ngọt tỉnh thôn xe bò, đem người đưa tiễn. Trở lại huyện thành sau, phu tử ba người tiếp lấy bắt đầu khẩn trương học tập. Nhất là Lục Chính Điển, có lẽ là khoảng cách đồng sinh thử báo danh thời gian càng ngày càng gần, hắn hận không thể thời thời khắc khắc cầm sách nhìn. Thời gian rất nhanh liền tới báo danh thời gian. Sáng sớm, Lục Thừa An ba người liền đi tư tục, chuẩn bị tìm lẫn nhau kết những người khác cùng nhau đi huyện nha báo danh. Tiến học đường, Lục Thừa An liền thấy Tôn Cảnh Sơ mấy cái đồng môn rõ ràng là tại tức giận bộ dạng. Buồn bực đi qua, Lục Thừa An vội vàng hỏi: "Tất cả mọi người thế nào?" Huyền thí báo danh muốn bắt đầu, làm sao nhìn không quá cao hứng? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lục Thừa An còn tưởng rằng những này đồng môn là bởi vì cảm thấy học vấn không đủ, lo lắng quá mức biểu lộ mới có thể không tốt. Bất quá, hỏi xong sau, hắn nhìn thoáng qua, liền phát hiện Hứa Chí Lâm không đến. Hứa Minh đâu? Thế nào không gặp hắn? Trong ngày thường hắn đến học đường thật là tích cực nhất, hôm nay muốn ghi danh, cũng là tới hơi trễ. Lục Thừa An mở miệng nói, nghe xong lời này, lúc đầu lại không định thảo thí, không có quan hệ gì với hắn Đường Hưu Văn, lập tức tức giận nói: Thừa An, ngươi về sau đừng để cập họ hứa. Hắn sáng sớm hôm nay tới nói thẳng không định cùng tôn huynh bọn hắn lẫn nhau kết thậm chí hắn đã rời đi chúng ta tư thủ về sau không đến bên này vào học nói đến đây đường hữu văn nhìn tôn cảnh sơ ba người một cái lại quan sát một chút lục thừa an bên cạnh lục chính điển cắn răng nói rằng họ tôn ta nhìn đã sớm không định cùng đại gia kết bảo đảm lại chờ tới bây giờ mới nói thời gian này mong muốn khảo thí đồng sinh thử người sớm đã tìm được lẫn nhau kết người nếu là tạm thời tìm, cho dù có thể tìm tới người ai dám tin tưởng đối phương ta nhìn hắn liền là cố ý chờ tới bây giờ mới nói không muốn để cho đại gia tham gia đồng sinh thử nghe nói như thế Tôn Cảnh Sơ có chút phiền não nói: "Đừng nói nữa, hiện tại cho dù hung hăng mắng chửi người cũng là vô dụng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, hai ngày này có thể hay không tìm tới thích hợp lẫn nhau bảo đảm người. Bất quá, cho dù tìm không thấy, chúng ta cũng không thể tùy tiện ai cũng dám muốn. Nếu là bị liên lụy, đời này có thể liền xong rồi." Theo Tôn Cảnh Sơ lời nói này xong, mặt khác hai cái thư sinh ngựa bên trên biểu tình chăm chú gật đầu. Bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, năm nay bị trừng trễ, còn có sang năm năm sau, cũng không thể vì tìm tới lẫn nhau bảo đảm người, liền không quan tâm ai đến cũng bằng lòng. Ma Lục Chính Điền, này sẽ đột nhiên cảm thấy Hứa Chí Lâm rõ ràng là cố ý sự đáo lâm đầu mới quyết định không cùng bọn hắn lẫn nhau bảo đảm, không chừng cũng là bởi vì hắn. Mà nguyên nhân, hơi hơi tưởng tượng, Lục Chính Điền liền nghĩ đến Lý Học Trung tâm kia có chút đáng ghét mặt. Thế là, không do dự, Lục Chính Điền trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Mặc dù có một mí mắt, Tôn Cảnh Sơ ba người có chút hối hận tìm Lục Chính Điền lẫn nhau bảo đảm, có thể hối hận qua sau, bọn hắn cũng minh bạch, việc này thật không trách được Lục Chính Điền. Thế là, Tôn Cảnh Sơ lắc đầu nói, Lục Minh, việc này không trách ngươi. Nếu là Hứa Chí Lâm thủ tín, chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh bất quá còn tốt, người như hắn chính mình rời đi. Nếu không, ai biết hắn vì thi đấu đồng sinh, có thể hay không làm chút gì liên lụy chúng ta. Nói xong lời này, Tôn Cảnh Sơ có chút dầu gì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giảng thật, hắn kỳ thật thật muốn năm nay liền tham gia đồng sinh thử. Hắn là có hôn ước người, hiện tại đã là tuổi đời 20 còn chưa thành thân, chỉ vì trưởng bối trong nhà đi về cõi tiên cần giữ đạo hiếu. Hiện tại hiếu kỳ đã qua, bởi vì làm trễ ngoại đối phương thời kỳ nở hoa, hắn dự định tranh thủ thi đấu đồng sinh, thành hôn lúc cũng có thể làm cho đối phương dài chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, có chút không dễ làm ngay tại tôn cảnh sơ nhũ mày suy nghĩ nghĩ đến còn có thể tìm ai một khối lẫn nhau bảo đảm lúc đường hưu văn nhỏ nắm chắc quả đấm mở miệng nói tôn linh nếu là tìm không thấy người ta cùng các ngươi một khối khảo thí cùng lắm thì ta coi như thể nghiệm một chút thế nào khảo thí tại đường hưu văn sau khi nói xong tôn cảnh sơ động tâm rồi một giây liền thở dài nói rằng đường hưu văn ngươi liền âm vận huấn hố vài cuốn sách đều không có học xong tứ thư cũng không bắt đầu đọc bộ dạng này đi thi ngươi là chuẩn bị cho huyện tôn đại nhân lưu lại kém ư tượng về sau không đi thi cái này vừa nói đường hưu văn lập tức trầm mặc Nếu là cho huyện tôn đại nhân lưu lại kém ấn tượng, hoàn toàn chính xác sẽ đối với hắn về sau khảo thí có ảnh hưởng. Chỉ vì để cho đồng môn sớm một năm khảo thí đồng sinh thử, lớn như thế nỗ lực thật không đáng. Ngay tại đường hữu văn nghĩ như vậy thời điểm, vốn nghĩ chờ học 4-5 năm, duy nhất một lần thử nhìn có thể hay không thi đậu đồng sinh sau khảo thí tú tài lục tự an, lập tức mở miệng nói, ta nhìn, vẫn là ta đi theo các ngươi cùng nhau đi khảo thí. Đồng sinh thử nên nắm giữ tri thức, ta đều đã nắm giữ. Tứ thư văn, thử gian thơ, kinh văn, luật phú trở, ta cũng biết không tệ. Nếu như thế, đúng lúc lẫn nhau bảo đảm thiếu một người ta tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, trong phòng học những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn. Lục Chính Điền biết Lục Thừa An dự định, gặp hắn nói như vậy, hỏi vội: "Thừa An, ngươi không phải dự định qua mấy năm lại đi khảo thí đồng sinh thử. Năm nay liền đi tham gia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Chương 111, dùng để góp đủ số, chương 111, dùng để góp đủ số. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An tùy ý khoát tay một cái nói: "Cha, không cần lại nói, ta quyết định cùng ngài cùng nhau đi tham gia đồng sinh thử. Ta trước kia dự định qua mấy năm tham gia." kia là nghĩ đến thử một chút chính mình có thể hay không cầm xuống tiểu tam nguyên sương hảo nhưng bây giờ nghĩ một hồi lúc rời thế dễ ai biết qua mấy năm lại là cái tình huống như thế nào năm nay ta chỉ có 7 tuổi nếu là thi đậu đồng sinh kia cùng qua mấy năm thi đậu tiểu tam nguyên thanh danh cũng kém không nhiều ta nhỏ như vậy thí sinh nghĩ đến thật thi đậu đồng sinh tuyệt đối có thể được một cái tiểu thiên tài tiết tuổi nói đến đây lục thừa an còn nhìn lục chính điển một cái cười nói cha ngài cùng ta một khối khảo thí cũng đừng có áp lực quá lớn chỉ cần có thể thi đậu thứ nhất cùng cuối cùng không có khác biệt lớn lục chính điển làm sao có thể không có khác biệt lớn tức giận nhìn lục thừa an một cái, lục chính điển nghĩ đến lục thừa an nắm giữ chi thức so với hắn nhiều không nói, tứ thư văn, thử dáng thơ, kinh văn, luật phú trở đều so với hắn viết tốt. nếu là cùng nhau đi thi đồng sinh thử, con của hắn qua, hắn cái này người làm cha thi rớt, mặt mũi ở đâu? chỉ là nghĩ như vậy, lục chính điển đều cảm thấy áp lực thật lớn. không được, hắn phải thật tốt học. cung đại gia nói một tiếng, lục chính điển liền rời phòng học. bất quá, hắn không có rời đi tư thủ, mà là tìm tới trương phu tử. cũng không biết lục chính điển nói như thế nào, cũng không lâu lắm, hắn liền theo trương phú tử đi vào lớp học, trở thành lục thừa an tạm thời đồng môn. Lúc chiều, bởi vì Lục Thừa An tạm thời quyết định muốn đi tham gia đồng sinh thử, Lục Chính Điền trước mang theo hắn, về ngọt tỉnh thôn tìm thôn trưởng mở chứng minh thân phận. Không có phần này chứng minh, mong muốn đi báo danh là không thể nào. Lục lão đầu tại biết hai cha con muốn cùng nhau tham gia đồng sinh thử sau, đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Chính Điền. Xác định Lục Chính Điền không giống như là đang nói giỡn, Lục lão đầu vừa muốn mở miệng nhắc nhở hắn đừng lãng phí bạc, một bên Lưu thị liền ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Lão nhị, ngươi là có thành tựu tính toán, đã ngươi cảm thấy mình có thể thử khảo thí đồng sinh thử, vậy thì đi thử một lần." Đại ca các ngươi cũng là thi rất nhiều năm, lãng phí không ít bạc mới thi đậu đồng sinh. Người đi thi một lần, biết mình cụ thể trình độ, về sau cũng biết muốn không cần tiếp tục đi khoa cử một đường. Còn có thừa An, nghiên kỷ của hắn nhỏ, lần này cho dù không có khảo thi qua, ngươi cũng đừng ghét bỏ hắn lãng phí bạc. Nói đến đây, Lưu Thị suy nghĩ một chút, trở về phòng lấy một thành tiền đồng, nhét vào lục thừa An trong tay. Thừa An, điểm này tiền đồng ngươi cầm, cũng coi là ta cùng ngươi ra đối ủng hộ của ngươi. Tiền không nhiều, ngươi mua chút ăn ngon, chú ý chớ học quá mệt mỏi. Ngươi còn nhỏ, không nổi. Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức minh bạch, cho dù biết hắn có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng Lưu thị có thể không rõ ràng hắn có thể nắm giữ nhiều ít chi thức. Hiện tại, Lưu thị chỉ coi mình là buổi khảo thí, muốn lãng phí bạc mới cho phụ cấp. Bất quá, Lục Thừa An cũng không muốn giải thích cái gì. Chờ thi xong sau, thành tích đi ra, hắn cái gì đều không cần nói, Lưu thị liền sẽ rõ ràng, hắn đứa cháu này không có lãng phí bạc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng đem Lưu thị cho tiền đồng sắp xếp gọn. 7 năm, hắn thật là lần đầu tiên gặp hắn sư hào phóng như vậy. Rất nhanh, bởi vì ngày mai còn muốn trở về viện nha báo danh. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liền cùng Lục lão đầu cùng Lưu Thị cáo tử rời đi. Hắn không biết là, hắn cùng hắn cha chân trước vừa đi, Lưu Thị liền đau lòng đối với Lục lão đầu nói rằng: "Lão đầu tử, ta vừa rồi cho Thừa An thật là bắt một nắm lớn tiền đồng, đại khái có thể có 5, 60 văn. Không được, chúng ta gần nhất tiết kiệm một chút, trứng gà trước chớ ăn. Không đem những này tiền đồng tiết kiệm đến, ta ban đêm đều ngủ không ngon." Lục lão đầu: "Tại sao phải hắn tỉnh?" Lạnh hư một tiếng, khí thổi hạ dâu dĩa Lục lão đầu nhìn Lưu Thị một cái, chắp tay sau lưng trở về phòng. "Không có cái nào, hắn không biết làm cơm." Gây Lưu Thị tức giận, "Đừng nói trứng gà liền cơm đều ăn không được, khổ hay là hắn. Vội vội vàng vàng trở lại huyện thành lục chính điển, cũng không trực tiếp về nhà. Rất nhanh, hắn đã tìm được trương phu tử giới thiệu lâm sinh lý tú tài. Rất khéo, đối phương chính là lục chính lâm nhiều năm qua một mực hợp tác lâm sinh. Lục chính điển chỉ là để lục chính lâm là đại ca hắn, đối phương không nói nhiều nói, trực tiếp cho ba lượng bạc hữu nghị giá. Lục chính điển cùng lục thừa an hết thảy cho sáu lượng bạc, cũng coi là mỗi người tiết kiệm được 500 văn, không tính thiếu đi. rời đi thời điểm, lý tú tài nhịn không được, còn tự thân đem hai cha con đưa ra ngoài cửa. thật tốt, lục chính lâm vừa thi đậu tú tài hắn nhị đệ cùng chất tử liền chuẩn bị cũng khảo thí một khảo thí. Lý tú tài cảm thấy dựa vào lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này hai, hắn về sau dễ dàng liền có thể có không ít thu nhập. nhìn thấy lý tú tài biểu lộ, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng lục chính điển cùng lục thừa an dây hiểu đối phương trong tươi cười hắng nghĩa, khoe miệng giật một cái. lục chính điển nghĩ đến cho lý tú tài lưu lại không chừng muốn cho hai cha con bọn họ làm bảo đảm nhiều năm cái này ấn tượng lục chính lâm đi nhanh lên người. vừa dạng sáng ngày thứ hai, lục chính điển cùng lục thừa an còn có tôn cảnh sơ ba người đang cùng làm bảo đảm lý tú tài tụ họp sau, liền chạy tới với nhà. a. Hôm nay người báo danh không nhiều lắm, xem ra chúng ta không cần sắp xếp quá lâu. Tôn Cảnh Sơ nhìn xuống phía trước chỉ có mười mấy thư sinh đội ngũ nói rằng, phải biết đồng sinh thử báo danh thời gian là ba ngày. Hôm qua bởi vì Hứa Chí Lâm tạm thời thay đổi chủ ý, hắn không có cách nào đến bên này báo danh, nhưng một mực chú ý bên này tin tức. Nghe nói hôm qua huyện nha lễ bên ngoài đội ngũ đều đẩy hai con đường. Ngay tại Tôn Cảnh Sơ nghĩ như vậy thời điểm, khẽ mắt liếc qua quét qua, thấy được Hứa Chí Lâm, còn có bên cạnh hắn Lý Học Trung. Nhẹ hư một tiếng, Tôn Cảnh Sơ không để ý đến Hứa Chí Lâm, rất nhanh tại muốn ghi danh đội ngũ bên kia đứng vững đúng lúc này, Lý Học Trung cơ quạ xếp, mang theo người đứng phía sau đi tới. Lục Học Tử, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đến báo danh. Ngươi một cái chưa từng vào học đường, chính mình tùy tiện học tập nông gia tử, xem ra thật đúng là không sợ lãng phí bạc. Lý Học Trung vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng. nghe vậy, Lục Chính Điền chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi. Lý Học Tử, ta tới hay không báo danh, có hay không lãng phí bạc, không cần ngươi đến quan tâm. Ta cảm thấy, cùng nó quan tâm những này, ngươi không nếu muốn một chút, cái này trời đông giá rét, ngươi quạt tay quạt, có thể hay không quá lạnh đương nhiên, cho dù ngươi không lạnh, cũng cách ta xa một chút, đừng đem gió lạnh cho ta đập tới đến, ta cũng không muốn lâm khảo thí sẽ bị ngươi liên lụy cảm lạnh. Lời này vừa nói ra, Lý Học Trung quạt cây quạt tay lắc cũng không phải, đình chỉ cũng không phải, trực tiếp đen mặt. bất quá, tại phiến gió thổi qua gương mặt, mang theo một hồi lạnh ý sau, hắn vẫn là cắn răng ba một chút đem cây quạt khép lại. tiếp lấy, hắn xoay qua thân chỉ xuống sau lưng hứa trí lâm buồn bã nói, lục học tử, thật sự là thật có lỗi, ta không biết rõ các ngươi muốn cùng hứa học sinh cam kết, mới tìm hắn cùng chúng ta mấy cái một khối lẫn nhau kết. hôm qua tới lễ phòng báo danh xong ta mới từ hứa học sinh miệng bên trong biết được, hắn tạm thời cải biến quyết định, hại các ngươi lẫn nhau bảo đảm người đều tìm không đủ. Nói đến đây, hắn chớp mắt, tại Lục Thừa An một đám người trên thân quan sát một chút sau, đối với rõ ràng là đứa nhỏ Lục Thừa An cười nói: "Cái này tiểu hoa hoa, nên không phải là các ngươi dùng để tùy tiện góp đủ số a." Chương 112, ba thước đồng tử, mặt trắng không dâu. chương 112, ba thước đồng tử, mặt trắng không dâu. Bị nói thành góp đủ số Lục Thừa An, ngẩng đầu nhìn Lý Học Trung một cái, im lặng nói: "Vị huynh đại này, ta có phải hay không tạm thời góp đủ số không quan trọng. Cho dù thi không khá, ra một cái tiểu oa oa cũng không mất mặt. Nhìn ngươi tự tin như vậy, đều báo danh xong không đi khổ độc còn ở lại chỗ này tản bộ, nghĩ đến rất tự tin có thể thi đậu đồng sinh. Ngươi nói ngươi lần này cần là không có thi đậu, người khác nhắc lên ngươi, có thể hay không cũng đem ngươi nói thành góp đủ số người. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lý Học Trung một chút đen mặt. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là hắn biết rõ hắn thật là góp đủ số, tuyệt không khảo thí qua khả năng. Những năm gần đây, hắn cùng Lục Chính Lâm đồng dạng, đi tham gia khảo thí số lần rất nhiều. Có thể Lục Chính Lâm tuốt xấu tiên khảo bên trong đồng sinh, về sau giẫm nhằm cướp trở lại thi đấu tủ tài, mà hắn Đến bây giờ liền đồng sinh đều không phải là. Bằng không, hắn làm sao lại bởi vì Lục Chính Lâm Dẫm nhằm tức chó thi đấu tu tại, liền ước cao kiến thị. Lúc nghe Lục Chính điền là Lục Chính Lâm đệ đệ, vẫn là chưa đi học, vậy mà muốn đi tham gia đồng sinh Thử sau, liền không ngừng chào phúng, còn Hoa Ngân tử nhường hứa trí Lâm tại báo danh trước thay đổi chủ ý. Bây giờ bị Lục Thừa An kiểu nói này kích thích tới, Lý Học Trung đột nhiên cảm thấy quân tử động thủ không động khẩu lời này, hắn muốn tạm thời quên. Nhưng lại tại hắn lặng lẽ vén tay náo lên, chuẩn bị nhường nói hắn là góp đủ số Lục Thừa An ghi nhớ thật lâu lúc, lễ phòng bên kia văn thư phẫn nộ quát. Báo danh chi địa, người nào ở đây ổn nào? Theo thanh âm này truyền ra, Lý Học Trung liền thấy Lục Thừa An năm người cùng nhau chỉ hướng hắn. Lý Học Trung vừa muốn giải thích một chút, Lý Học Trung chỉ nghe thấy Văn Thư đối với bên người nha dịch mở miệng nói: Các ngươi chú ý đến, đợi chút nữa nếu là còn có người ở nào, trực tiếp đuổi đi. Nếu là không muốn rời đi, trước mang về giam giữ mấy ngày lại nói. Lời này Văn Thư lúc nói hoàn toàn là đối với Lý Học Trung nói. Lý Học Trung trong nhà hoàn toàn chính xác xem như kẻ có tiền, nhưng chính hắn không có gì công danh, trong nhà cũng không phải được sủng ái hậu bối, có thể không đáng Văn Thư cho cái gì mặt mũi. Cái này không, theo Văn thư không lưu tình một chút nào lời nói xong, hắn chừng Lục Thừa An một cái, sám xị chuẩn bị rời đi. Thế thế, Lục Thừa An cũng không tiếp tục để ý tới Lý Học Trung. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian báo danh. Nay sẽ sắp xếp ở phía trước thư sinh đã báo danh xong, đến phiên Lục Thừa An một bọn người. Chỉ là bởi vì Lý Học Trung rõ ràng tìm đến tồn tại cảm lời nói, đại gia hoặc là trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hoặc là tốc độ rất chậm mài cổ lấy, lặng lẽ dò xét bọn hắn cùng Lý Học Trung đám người này. Theo Lý Học Trung bởi vì Văn Tư lời nói, bắt đầu trầm mặc, mọi người mới như diễn một nửa trò hay bị gián đoạn đồng trạng vẫn chưa thỏa mãn tăng hẳn ra. Thế thế, tôn cảnh sơ mau tới trước báo danh, mong muốn tham gia đồng sinh thử thư sinh. cần tại bản huyện nha môn lễ phòng báo danh không nói, còn có yêu cầu khác. báo danh lúc cần thân cung cấp, tương đương với cơ bản tin tức biểu. trong đó muốn điển tính danh, quê quán cùng đời thứ ba lý lịch, từ huyện nha lễ phòng người lại cho họa đơn giản chân dùng, trên đó ghi chú rõ thí sinh tướng mạo đặc điểm. nói cách khác, theo trên bức họa viết xong tướng mạo đặc điểm sau, tỷ như giữ lại sợi dâu thư sinh, vậy sẽ phải tiếp tục bảo trì nguyên dạng. nếu là cảm thấy khảo thí lúc sợi dâu khó mà quản lý cạo đi hoặc là cho sợi dâu thay cái tạo hình vậy chỉ có thể bởi vì bản nhân cùng chân dung không hợp được mời đi đương nhiên trên mặt hoặc là trên người có khác bị ghi chép được điểm cũng không thể lại làm giả cải biến trừ cái đó ra còn cần cung cấp một kết cùng một bảo đảm một kết là từ cùng khảo thí 5 tên thư sinh cam kết đảm bảo thí sinh phù hợp tất cả quy định một phần hứa hẹn sách trong đó hứa hẹn một người ra lận năm người liên đối cũng bởi vì này chuẩn bị lẫn nhau kết thư sinh vậy tuyệt đối không dám tùy tiện tìm người như là tìm sai người tuyệt đối là vấn đề rất nguy hiểm về phần một bảo đảm thì là từ nơi đó đã lấy được tú tài thân phận lâm sinh đảm bảo thí sinh chỗ điển tình huống là thật, cam đoan thí sinh không mạo tịch, không tìm thế thân, lại xuất thân thanh bạch, đời thứ ba không tiện tịch, không phải sướng ưu sai nha. Cái này không, chờ tôn cảnh sơ báo danh song, lý tú tài liền mau tới tiền để cung cấp đảm bảo. Cầm tương đương với chuẩn khảo chứng điệp tôn cảnh sơ lui sang một bên, từ một cái khác đồng môn tiến lên. rất nhanh, liền đến viên lục thừa an. một mực kiên trì không có rời đi lý học trung, tại cách đó không xa túi đầu nhìn xem lục thừa an, trong lỗ mũi truyền ra hử lạnh một tiếng lâm thanh. ma văn thư thì là mắt nhìn cũng liền so với hắn bản cao một chút lục thừa an sau. Cầm lục thừa An theo ngọt tỉnh thôn mở chứng minh thân phận, chăm chú xem đi xem lại, xác định chỉ có 7 tuổi lục thừa An, thật là muốn tới dự thi đứa bé. Văn thương ngựa khi ôn hòa mà hỏi: Nhỏ thư sinh, ngươi tuổi còn nhỏ, phải trang suy nghĩ kỹ càng tới tham gia năm nay đồng sinh thử. Nghe vậy, lục thừa An tranh thủ thời gian chắp tay nói: Đại nhân, ta suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ có thể hay không thi đậu, tham gia một lần khảo thí, ta cũng có thể biết mình có cái gì chỗ thiếu sót, về sau mới tốt sửa lại. Nghe xong lời này, Văn thương cũng là rất đồng ý gật đầu, bắt đầu ghi chép lên. Chờ văn bi thư chép xong, Lý tú tài làm bảo đảm sau. Lục Thừa An tại giao nạp khảo thí phí thời điểm, mắt sắc nhìn thấy văn thư cho hắn vẽ giản bút họa bên cạnh, viết ba thước đồng tử, mặt trắng không dâu. Lục Thừa An khoe miệng giật một cái, đem vị trí liều cho hắn cha. Mà lúc này văn thư cảm thấy Lục Chính Điền hiền hòa, không tự chủ được nhìn Lục Chính Điền một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc nghiêm một chút, đối với Lục Chính Điền thái độ cũng thay đổi. Tại văn thư xem ra, Xích Huế Vệ đến vào cái ngày đó, Lục Chính Điền không riêng cùng huyện lệnh công tử cùng nhau đi huyện nhà, thậm chí còn giúp Xích Huế Vệ bận rộn. Hắn nhưng là biết, Xích Huế Vệ lại nhân, thậm chí còn đưa Lục Chính Điền tòa nhà. Người loại này, cho dù không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Thế là, Lục Chính điển toàn bộ báo danh quá trình, văn thư đều là dùng tốt nhất thái độ đối đãi, nhìn chung quanh những người khác kinh ngạc không thôi. Thậm chí, đã có người đang suy đoán Lục Chính điển sẽ có hay không có thân phận khác. Tỷ như Lý Học Trung, hắn này sẽ liền tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi hứa trí Lâm. Hỏi hứa, ngươi có biết Lục Chính điển ngoại trừ nông gia xuất thân, còn có thân phận khác sao? Hoặc là nói, hắn nhận biết vị kia thân phận không được đại nhân vật. Biết văn thư thật là huyện thừa bản gia, liền cha hắn đều muốn cho văn thư mấy phần chút tình. Mọn Lý Học Trung này sẽ lo lắng làm vì gia tộc biên giới tử đệ duy nhất cần làm được chính là không thể đắc tội không nên đắc tội người hiện tại nhìn xem văn thư còn kém thái độ cung kính lý học trung có chút lo lắng chính mình có thể hay không cho nhà gây chuyện hứa trí lâm nghe được lý học trung lời nói cười khổ một tiếng lắc đầu nói lý công tử ta chỉ là cùng lục thừa an cái này tiểu va va đồng môn chưa tới nửa năm thời gian thậm chí bởi vì hắn tuổi còn nhỏ ta cùng hắn cũng không qua tiếp xúc nhiều về phần lục thư sinh ta thật không quen bất quá lục thừa an nhà không phải tới từ ngõ tỉnh thôn sao ta nhớ được Ngọt Tỉnh thôn chỉ có một hộ họ Tề phú hộ, liền ra dáng địa chủ đều không có. Kể từ đó, Lục Tư Sinh hẳn là không cơ hội nhận biết đại nhân vật gì. Chương 113, ta nhị đệ chỉ là nông gia tử, chương 113, ta nhị đệ chỉ là nông gia tử. Nghe được hứa Chí Lâm lời nói, Lý Học Trung mới phản ứng được, gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, nếu là Lục Chính Điền có thể nhận biết lợi hại gì người, Lục Chính Lâm cũng sẽ không mang theo cả nhà đầu nhập vào lưu địa chủ. Nếu như thế, cũng là không cần sợ hãi." Nói xong lời này, hắn suy nghĩ một chút, cau mày nói: "Không được, ta phải tìm Lục Chính Lâm hỏi rõ ràng, bằng không không yên lòng." Dứt lời, Lý Học Trung quay thân trực tiếp rời đi, bị ném rơi Hứa Chí Lâm, mắt nhìn đã báo danh xong, chuẩn bị rời đi lục thừa an một đoàn người, trong lòng đống nhiên hối hận. Bất quá, lúc này hối hận vô dụng, hắn đành phải mau đuổi theo bên trên Lý Học Trung. Lần này đồng sinh thử báo danh, hắn cùng Lý Học Trung mấy người một khối lẫn nhau kết. Có thể hai ngày này ở chung xuống tới, Hứa Chí Lâm đống nhiên lo lắng Lý Học Trung sẽ cảm thấy mình khẳng định khảo thí bất quá, tùy thời bỏ thi, nhường hắn cũng không thể tiến trường thi. Cũng bởi vì này, Hứa Chí Lâm đành phải đang thi trước, theo sát Lý Học Trung. Nhìn thấy Lý Học Trung rời đi lục thừa an mấy người liếc nhau sau liền không có coi ra gì chạy tới tư thủ về phần hứa trí lâm báo danh cùng ngày thay đổi chủ ý kia về sau cũng không phải là người một đường cũng không cần để ý rất nhanh trở lại tư thủ lục thừa an mấy người ngay tại trường phu tử chỉ điểm bắt đầu là đồng sinh thử phân đấu mà lý học trung cũng tìm được tại huyện học lục chính lâm nghe được lý học trung nghe ngóng lục chính điển có hay không nhận biết nhân vật lợi hại gì lục chính lâm hơi hơi tưởng tượng liền mở miệng hỏi lý huynh ta nhị đệ thật là hôm nay đi huyện nha báo danh nghe vậy lý học trung gật đầu nói đúng ngươi nhị đệ hôm nay tiến đến huyện nha báo danh ta tới trước hắn đã cùng đồng môn báo danh xong rồi đi thấy huyện nha văn thư đối với hắn thái độ không tầm thường ta đến hỏi một chút đệ đệ ngươi thật là nhận biết nhân vật lợi hại gì lý học trung sau khi nói xong lục chính lâm rủ xuống tầm mắt che đậy trong ánh mắt không hiểu vẻ mặt hắn thấy lục chính điền chính là một cái giúp đỡ người dẫn đường có thể được tới huyện thành cùng phủ thành hai nơi trải viện đã là người ta kinh thành tới đại nhân hào phóng có thể huyện nha văn thư tại sao lại đối với hắn nhị đệ thái độ không tầm thường ngoại trừ lần kia lục chính điền giúp đỡ kinh thành tới đại nhân dẫn đường sự tình lục chính lâm thật nghị không ra khác Suy tư hạ, Lục Chính Lâm nhìn về phía Lý Học Trung, biểu lộ lệnh nhạt nói: "Lý công tử, ta nhị đệ chỉ là nông gia tử, ta thật nghĩ không ra, hắn có thể nhận biết nhân vật lợi hại gì? Nếu ngươi không tin, chính mình đi nghe ngóng chính là." Nói xong lời này, Lục Chính Lâm liền cáo tử rời đi. Nhìn xem Lục Chính Lâm đi xa thân ảnh, Lý Học Trung nét miệng lên nụ cười lạnh như băng, buồn bã nói: "Lời này của ngươi, ta thế nào cũng không tin đâu. Một cái nông gia tử, tuyệt đối sẽ không bị văn thư mắt khác đối đãi. Tính toán, đánh nghe không hiểu, ta cùng lắm thì về sau không lại đắc tội Lục Chính Điền." Lời này, Lý Học Trung nói thanh niên đặc biệt nhỏ Ngay cả cùng mấy người sau lưng hắn cũng không người nghe thấy. Chờ Lục Chính Lâm thân ảnh biến mất sau, Lý Học Trung cũng mang theo người rời đi huyện học. Theo cả đám biến mất, Văn Khải Việt im lặng từ nơi không xa đi ra. Hắn thật không nghĩ tới, lại một lần tại cái này gặp phải Lục Chính Lâm cùng người khác trò chuyện. Lần trước là Lục Chính Điển, lần này đổi Lý Học Trung, giống nhau địa phương, cũng là đều liên lụy đến Lục Chính Điển. Văn Khải Việt suy nghĩ một chút, không thú vị lắm đầu, quyết định về sau không đến cái góc này chỗ tiểu hòa viên tránh quấy rầy. Mà lúc này, tại huyện nha văn thư, trùng hợp gặp Văn Huệ Lệnh, lại vô ý bên trong nhắc lên Lục Chính Điển muốn tham gia đồng sinh thử sự tình nói xong, hắn lại khen tặng văn huyện lệnh bài câu, liền tức thời rời đi. Báo danh sau, khoảng cách đồng sinh thử khảo thí thời gian liền không xa. Theo trương phu tử chăm chú làm trước khi thi đột phá đồng thời, lục chính điển cũng dựa vào nhiều năm qua là lục chính lâm chuẩn bị khảo thí vật liệu kinh nghiệm, đem hắn cùng lục thừa an thứ cần thiết đều chứa vào riêng phần mình khảo lam bên trong. Huyện thí bắt đầu một ngày trước, lục chính điển có lẽ có chút khẩn trường, sáng sớm lên liền bận biệu không nghỉ, nhưng chỉ cần lưu ý, liền có thể phát hiện hắn quả thực là mù quáng làm việc. Cái này không, triệu nguyệt tú nhìn lục chính điển một cái sau, trực tiếp đưa tới lục thừa an mở miệng nói, thừa an cùng cha ngươi đi thư phòng. Thừa dịp còn có một ngày thời gian, nhìn xem cha ngươi có cái gì sẽ không, cho hắn chỉ điểm một chút. Dứt lời, Triệu Nguyệt Tú liền đem Lục Chính Điển từ phòng bếp đuổi ra ngoài, lại để cho Lục Chính Điển giúp xuống dưới, phòng bếp thì càng khó thu thập. Bị nhà mình nương tử đuổi ra phòng bếp Lục Chính Điển, nhìn xuống Lục Thừa An sau, ngoắc mang theo Lục Thừa An tiến vào thư phòng. Bởi vì ngày mai sẽ là đồng sinh thử bắt đầu thi thời gian, chứ phu tử để bọn hắn ở nhà nhìn xem đồ vật có hay không chuẩn bị đầy đủ, không cần đi tư thủ. Cái này không, Lục Chính Điển trải qua khẩn trương bắn võ sau rảnh rỗi, có chút không tính đứng. Lục Thừa An nhìn xem tại thư phòng sở tới sở lui, không biết chính mình muốn bắt lên quyển sách kia lục chính điển. Chớm mắt, đề nghị cha, chúng ta khảo lam bên trong đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. đã còn có rảnh rồi, ngươi không bằng mặc một lần thánh dụ rộng vấn. sách khác không biết do muốn kiểm tra cái gì, nhưng thánh dụ rộng vấn khẳng định là muốn chép lại. còn có, chúng ta gần nhất luyện tập năm nói sáu vận thử thiết thơ, không sao nhìn vài lần. những cái thiết thơ, thật là chúng ta viết xong phu tử còn chỉ điểm lấy sửa chữa. chờ đến trường thi, mong muốn tạm thời viết ra để cho người ta kinh diễm thử thi thơ, cũng không dễ dàng. nghe nói như thế. Lục Chính Điền rốt cục lấy lại tinh thần, gật đầu nói: hoàn toàn chính xác, ta chỉ nhớ không có ngươi tốt, phải đem chính mình viết văn chương cùng thử thiếp thơ lại nhìn một chút. Nếu là có thể gặp phải tương tự đề, coi như đi đại vận. Nói xong lời này, lão phụ thân Lục Chính Điền hâm mộ nhìn Lục Thừa An một cái. Hắn đứa con trai này tại học song chương phu Tử cảm thấy khảo thí đồng sinh thử nên nắm giữ chi thức sau, lại bị chương phu Tử huấn luyện trải qua để hại trí thuật. Lục Chính Điền cảm thấy Lục Thừa An gặp phải viết qua tương tự đề mục tỷ lệ đặc biệt lớn, lại thêm Lục Thừa An kĩ ức không chừng khảo thí liền cùng chép đa tán đồng dạng. Nghĩ như vậy. Lục Chính Điển tranh thủ thời gian sau khi ổn định tâm thần, nhanh chóng nhìn lên chính mình trước kia viết văn trường. Thời gian nhoáng một cái, ban đêm liền đã đến gần. Còn muốn lâm trận mới mài gương, bỏ không được rời đi thư phòng Lục Chính Điển, nhìn xuống sắc trời bên ngoài, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, đi thôi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải dậy sớm, cũng đừng lầm thời gian." Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức đứng lên, buồn bã nói: "Cha, ta đã sớm muốn trở về phòng, liền sợ tiếng mở cửa ảnh hưởng đến ngươi." "Nhanh, ngươi ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút chớ suy nghĩ quá nhiều, ngày mai thức dậy lời cuối sách phải gọi ta." rứt lời, Lục Thừa An liền đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Lục chính điện. Sáng sớm hôm sau, bầu trời tinh tinh còn lóe ra hào quang nhỏ yếu, Lục chính điện cùng Lục Thừa An đã rửa mặt xong, An được Triệu Nguyệt Tú chuẩn bị bữa sáng. Đồng sinh thử duy trì liên tục năm ngày, liền khảo thí năm trận. Bởi vì mỗi ngày đều có thể ở thi song song về nhà, cũng là không cần mang đồ ăn. Đương nhiên, nếu người nào khảo thí thời gian có chút đói, cũng có thể tốn hao bạc cùng huyện lệnh an bài nha dịch mua sắm đơn giản màn thầu bánh bao chờ. Bất quá, dưới tình huống bình thường, có rất ít người tại huyện thí thời điểm còn đi ăn cơm. Dù sao, nhịn một chút Đáp xong khảo đề liền có thể về nhà, không cần tốn giá cao tại khảo viện ăn cái gì. Rất nhanh, An Nonê, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai người từ chối muốn đưa bọn hắn triệu Nguyễn Tú cùng Lục Mỹ Vân, liền xách theo chính mình khảo lam, rời nhà chạy tới huyện nha. Chương 114, cho nên sẽ là ai ra tay, chương 114, cho nên sẽ là ai ra tay. Đi đại khái tầm 10 phút, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai người liền đi tới huyện nha bên ngoài. Giờ phút này, bầu trời vẫn như cũng là tinh quang lấp loé. Bất quá, hai cha con đến huyện nha thời điểm, bên này đã có gần trăm người tại xếp hàng. Qua đại khái thời gian uống cạn chung trà, Lục Thừa An một nhóm 5 người lẫn nhau bảo đảm đội ngũ mới tập hợp hoàn tất. Về phần Lý Tú Tài là cần đi trước tìm huấn lệnh, chờ Lục Thừa An những này thí sinh ra trận lúc mới là Lý Tú Tài chờ lâm sinh ra sân làm bảo đảm thời điểm. Dù sao những này lâm sinh cũng không chỉ là một cái 5 người tiểu đội làm bảo đảm. Tụ họp sau đại gia tranh thủ thời gian tại đội ngũ phần đôi đứng vững cũng liền thời gian nói mấy câu, đằng sau lại tới không ít người xếp hàng. Nhìn xem trước sau đều đã xếp thành một hàng dài đội ngũ, tôn cảnh sơ cảm khái một tiếng nói rằng người thật nhiều a. Nói xong nghĩ đến năm nay tham gia đồng sinh thử nhân số. Tôn Cảnh Sơ hết sức có áp lực tiếp tục mở miệng nói, nghe nói năm nay tham gia đồng sinh thử thư sinh, so những năm qua muốn bao nhiêu không biết. Huyện chúng ta những năm qua đại khái sẽ có hơn 800 thư sinh tham gia đồng sinh thử, năm nay cũng không biết thế nào, lại có 900 gia mặt người tham gia. Có thể chúng ta Thanh Sơn huyện hàng năm huyện thí chúng tuyển nhiều nhất chỉ có 20 người, năm nay nhiều gần trăm người tham gia khảo thí, cũng không biết ta còn có thể hay không thi đậu. Sau cùng lời nói, Tôn Cảnh Sơ có lẽ nói là cho mình nghe, thanh âm rất nhỏ. Đang nghe Tôn Cảnh Sơ nói năm nay có hơn 900 người tham gia đồng sinh thử thời điểm, Lục Thừa An theo bản năng nhìn về phía Lục chính điện cha hắn vật khí, thật đúng là đường dạng. Thật vất vả đến tròn khoa cử ngộng, liền gặp đối thủ cạnh tranh gia tăng tình huống. Giờ phút này, không biết rõ Lục Thừa An ý nghĩ Lục Chính Điển, có lẽ là minh bạch hận trương vô dụng, cũng là nhìn xem thật buông lòng. Tại Lục Thừa An nhìn về phía hắn thời điểm, Lục Chính Điển vươn tay, lúc đầu chuẩn bị vò một chút Lục Thừa An cái đầu nhỏ. Bất quá, nghĩ đến chờ sẽ khảo thí thời điểm, còn muốn gặp Huệ Lệnh. Vì không ảnh hưởng Lục Thừa An hình tượng, Lục Chính Điền nhanh chóng rút tay trở về. Thấy thế, một mực nhìn lấy hắn tôn cảnh sơ mấy người, thất vọng theo Lục Thừa An tránh chỗ thu hồi ánh mắt. Không có cách nào Lục Chính Điền không động thủ, bọn hắn cũng không tiện bởi vì muốn dính dính Lục Thừa An thông minh kính độc thủ. Thấy rõ đại gia biểu lộ Lục Thừa An, im lặng chừng các đồng bạn một cái, liền nhìn về phía xung quanh. Bởi vì vóc dáng quá thấp, hắn cảm giác chính mình ngoại trừ xung quanh mấy người, đập vào mắt có thể thấy được đều là người khác xách theo khảo làm tay. Đang muốn cảm giác than mình vóc dáng không góp sức, đều không cách nào thưởng thức người người nhốn nháo khoa cử xếp hàng cảnh tượng Lục Thừa An, ánh mắt nhìn tới nơi nào đó lúc, bỗng nhiên sử suốt. Chỉ thấy một chỉ thấy liền tái tay nhặt tay, bỗng nhiên siết chặt một tờ giấy nhỏ. Tại đem tờ giấy nhỏ vo thành một cái rất nhỏ viên giấy sau, Đối phương lặng lẽ đem viên giấy nhét vào một cái khát có chút đen tay mang theo khảo lam bên trong. Khoa cử gian lệnh, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lục Thừa An lập tức kịp phản ứng. Đây là có người muốn hãm hại người khác. Nếu là xếp hàng tiến trường thi thời điểm, bị điều tra ra mang theo tờ giấy nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, hắc thủ thư sinh sắp tao nộ dạng gì kết cục. Nghĩ như vậy, căn cứ làm điều tốt mỗi ngày không chừng sẽ có hảo vận. Lục Thừa An lập tức gân cổ lên đối Lục Chính Điền nói rằng, cha, ta có chút khẩn trương. Chúng ta khảo lam bên trong đồ vật, ngài xác định đều cầm đủ sao? Nếu không, Thừa Dịp còn không có tiến trường thi, ta lại kiểm tra một lần. Tiểu ba ba thênh em, bởi vì có vẻ lớn kỳ thật rất trói thai, vốn là chờ đợi phải vào trường thi thư sinh, không khẩn trương người chỉ là số ít. cái này không, theo lục thừa an lời nói truyền lọt vào trong thay, không ít thư sinh cũng cùng theo lo lắng, lại nói, bọn hắn mang theo đồ vật, xác định đều cất vào khảo lam, không có bỏ sót. có ý nghĩ này sau, phu cận có thể ổn định tâm thần tiếp tục xếp hàng thư sinh cũng không có mấy cái. ngay tại lục chính điền túi đầu nhìn về phía lục thừa an thời điểm, phu cận có thư sinh đã đem khảo lam đề cao, chăm chú kiểm tra. vừa ý, tại lục thừa an trên lấn hạ ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía chúng quen sau. Lục Chính Điền dây hiểu Lục Thừa An vừa rồi lời kêu ý tứ, hắn hơi hơi quay đầu đánh giá, liền thấy trong đám người có người thần sắc bối rối, rõ ràng là làm chuyện xấu sợ bị người phát hiện biểu lộ. Càng có thí sinh đang kiểm tra khảo lam thần sắc biến đổi, sắc mặt lạnh lùng nhìn liếc chu quanh, tay lặng lẽ động hạ, đem không nên tồn tại hắn khảo lam bên trong đồ vật lặng lẽ ném ra, đem những động tác này đều thu vào trong mắt Lục Chính Điền, chào phúng cười hạ. Tiếp lấy, hắn cũng tranh thủ thời gian kiểm tra. Không có cách nào, hắn tại bọn này thí sinh bên trong tuổi không lớn lắm cũng nhỏ, chính là đồng sinh thử người đạo sách bên trong, nhất có sức cạnh tranh nghiêm kỷ. Ai biết sẽ có hay không có nghĩ đến loại trừ đối thủ thư sinh, cảm thấy hắn là nhất nên loại trừ, động thủ với hắn. Nghĩ như vậy Lục Chính Điển, kiểm tra càng chăm chú. Tiếp lấy, hắn liền theo khảo làm các nơi, tìm tới mấy cái nhỏ viên giấy. Lục Chính Điển, hắn một cái liền học đường cũng không vào qua mấy ngày người, cần phải như thế đối lại sao? Cho dù kiểm tra ra nhỏ viên giấy, Lục Chính Điển cũng không dám lớn tiếng truy vấn là ai thả. Nhìn về phía Tôn Cảnh Sơ mấy người, Lục Chính Điển phát hiện, nét mặt của bọn hắn cũng không tốt. Các ngươi khảo làm bên trong, sẽ không phải cũng có. A. Lục Chính Điển mơ hồ không rõ mà hỏi. Nghe vậy, Tôn Cảnh Sơ mấy cái đều cao mày gật đầu đáp ứng, tiếp lấy liền nhìn về phía Trung quanh. Có thể ở bọn hắn Khảo Lam bên trong ném tờ giấy, khẳng định phải đi ngang qua bên cạnh bọn họ, cho nên sẽ là ai ra tay? Ngay tại Tôn Cảnh Sơ mấy cái hồi ức thời điểm, Lục Thừa An sợ hắn bởi vì vóc dáng thấp, có kia không may bị thả tờ giấy thư sinh ném tờ giấy thời điểm không chú ý, ném tới hắn Khảo Lam bên trong, tranh thủ thời gian một tay lấy chính mình Khảo Lam mẫu tốt. Tiếp lấy, hắn có chút lo lắng suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu kiểm tra chính mình Khảo Lam. Con tốt, có lẽ là cảm thấy hắn một cái tiểu hoa hoa thi đậu tỷ lệ rất nhỏ. Hắn khảo lam bên trong cũng là không có có thêm cái gì không nên tồn tại đồ vật, cái gì đều không có tìm ra Lục Thừa An, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Điền. Đúng lúc, có chút lo lắng Hắn Lục Chính Điền này sẽ cũng túi lầu xuống, chuẩn bị hỏi một chút Lục Thừa An muốn hay không hắn giúp đỡ kiểm tra. Thừa An, ngươi tìm tới thứ khác sao? Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An lắc đầu nói, không có, không có cái gì. Tiếp lấy, Lục Thừa An chỉ mặt đất đối với Lục Chính Điền mở miệng nói, cha, ngài nhìn xem, cũng không biết hai có tài như vậy, vậy mà nghĩ ra dạng này giảm bất cạnh tranh phương pháp xử lý cung hiện đại thương chiến cho người khác công ty cây phát tài tưới nước sôi hoặc là cho mới vừa lên bờ tương lai công chức trên thân gia tăng một cái dễ thấy hình xăm so sánh có vẻ như lặng lẽ để người khác bị động cầm nhỏ viên giấy bị phát hiện thư sinh tâm ác hơn một chút ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm theo hắn chỉ hướng trên mặt đất nhìn lên lục chính điển cũng sợ ngây người đừng nói vị này động thủ thư sinh hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt cứ như vậy đào thải đối thủ nếu là chỉ có hắn hoặc là động thủ đám người kia tham gia đồng sinh thử có đôi chút buồn cười nhìn thấy lục chính điển phản ứng tôn cảnh sơ mấy người còn có trung quanh thư sinh cũng nhao nhao túi lầu xuống Tiếp theo một cái trước mắt, một đám người sừng sốt một chút, biểu tình gì đều có. Nay sẽ, bởi vì vì mọi người dưới chân hầu như đều có nhỏ viên giấy, ai cũng không ai nói, cũng là tại một khối bắt đầu thảo luận lên động thủ người sẽ là ai. Chương 115, không động tới cái gì ý đồ xấu, chương 115, không động tới cái gì ý đồ xấu. Nghe đại gia tiếng thảo luận, Lục Thừa an ôm chặt Khảo Lam, há to miệng. Hắn vốn muốn nói, hắn kỳ thật thấy có người cho người khác Khảo Lam ném nhỏ viên giấy. Bất quá, bắt trộm bắt tang, hắn liền thấy một cái tay, liền đối phương dáng gấp ra sao đều không rõ ràng, nói thế nào? Ngay tại Lục Thừa An ý nghĩ này vừa mới hiện hiện trong đầu lúc, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi rõ ràng bạo động âm thanh. Mới đầu, bên kia động tĩnh còn rất yếu ớt. Cảm giác ngay tại qua trong giây lát, thanh âm càng phát ra ồn ào lên. Bất thình lình động tĩnh, phá vỡ đại gia lúc đầu xếp hàng chờ chờ tiến trường thi yên tĩnh bầu không khí, làm cho tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ theo thanh âm nhìn lại. Lục Thừa An đã nghe không được thanh âm, nhảy nhót đến mấy lần cũng không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh, gấp lay lấy Lục Chính Điền cánh tay. Thấy thế, Lục Chính Điền vươn tay, đem hắn trực tiếp bế lên. Thật ở chỗ cao, Lục Thừa An chỉ một cái, liền thấy một đám người đem mấy người vây vào giữa mà bị vây một người trong đó, tay vừa lúc bị người khác bắt lại giờ, trên đó còn có một trương không có đoàn lên nhỏ tràn giấy. Thế thế, nhận ra cái kia tái nhận tay Lục Thừa An, lập tức tiến đến Lục Chính Điển bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Cha, chính là cái tay kia." Ta nhìn thấy hắn đem nhỏ viên giấy nhét vào người khác Khảo Lam, xem ra là làm chuyện xấu bị phát hiện. Ngay vậy, Lục Chính Điển ngẩng đầu nhìn Hạ Hưng phấn nhìn về phía bên kia Lục Thừa An, buồn bã nói: "Thừa An, vậy ngươi có thấy hay không ai cho ta lấp nhiều như vậy viên giấy?" Lục Thừa An cười khan một tiếng, Lục Thừa An trái cố mà nói hắn nói: "Cha, ngài nói mấy người kia điên cuồng cho người khác nhét viên linh giấy là chuẩn bị làm gì? Cũng không thể bởi vì mong muốn thi đậu tỷ lệ lớn một chút, liền làm ra chuyện xấu như vậy. Cũng không nghĩ một chút, nếu là chỉ có một người khảo làm bên trong phát hiện viên linh giấy, đối phương còn có thể bị huyện khiến đại nhân làm tệ trừ phạt, hoặc là bị phạt không có thể tham khảo. Nhân số càng nhiều, huyện khiến đại nhân khẳng định biết chuyện gì xảy ra, cũng biết tra rõ ràng viên giấy nơi phát ra. Làm như vậy, đối phương đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe được lục thừa an lời này, lục chính điện chỉ xuống đã bị tiền ồ nào hấp dẫn tới nha dịch, mở miệng nói, không cần suy nghĩ nhiều, đợi chút nữa văn huyện lệnh điều tra rõ sau sẽ cáo chi đại gia. Theo Lục Chính điển lời nói này xong, nha dịch đã mang theo bị vây quanh mấy người rời đi. Tại nha dịch đi ngang qua bọn hắn phụ cận thời điểm, Lục Chính điển theo bản năng đem Lục Thừa An hướng cao cử đi hạ. "Mà Lục Thừa An, cũng phối hợp thăm dò hướng bị bắt mấy trong tay người xách theo Khảo Lam nhìn lại." Khi nhìn đến đối phương Khảo Lam bên trong đều là từng chương nhỏ trang giấy sau, Lục Thừa An chắc lưi nói, "Không nghĩ tới, những người này vẫn là bị người thuê lấy đến cho đại gia đưa nhỏ viên giấy." Trung quanh tại chính mình Khảo Lam bên trong kiểm tra ra nhỏ viên giấy đám người, nghe được Lục Thừa An lời này sau, đồng thời nhìn về phía hắn. Tiếp lấy liền có người tò mò hỏi đứa nhỏ lời này ý gì nghe vậy lục thừa an nhìn đối phương một cái mở miệng nói ta vừa mới nhìn đến bị bắt những người kia khảo lam bên trong chứa đều là nhỏ viên giấy nghĩ đến bọn hắn khẳng định không phải tới tham gia đồng sinh thử nghe xong lời này hiểu được thư sinh liếc nhau được người yêu mến gấp mắng. lê thượng tới tham gia đồng sinh thử thật tốt dựa vào chính mình khảo thí không được sao nhất định phải dùng dạng này bảng môn tà đạo nếu là hắn thành công chúng ta bọn này bị hãm hại người cả một đời đều kết thúc chính là chúng ta quả thực xấu hổ tại cùng người này là ngũ Lục Thừa An cách đó không xa một cái làn da có chút đen thanh niên nổi giận nói, theo hắn lời nói này xong, Lục Thừa An liền thấy một cái râu tóc bạc trắng lao đầu vẻ mặt thành thật gật đầu, nói, "Lão phu đồng sinh từ một khảo thí chính là nửa đời người, cũng không động tới cái gì ý đồ xấu. Hiện tại, cũng không biết là ai, cũng dám trực tiếp hãm hại nhiều như vậy thí sinh. Huyện tôn đại nhân nếu là biết được, nhất định sẽ không dễ tha đối phương." Tứ huynh nói là, "Chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm việc này, quyết không thể nhường huyện tôn đại nhân dễ tha đối phương." Lão đầu bên cạnh một cái nhìn xem tuổi tác cũng không nhỏ thư sinh lập tức đồng ý nói, "Nghe vậy, tại đại gia đáp lời lúc, Lục Thừa An nhìn râu tóc bạc trắng lao đầu và trùng quanh hắn mấy cái rõ ràng tuổi tác đã lớn thí sinh mấy mắt, hắn luôn cảm thấy mấy người kia nhìn vẻ mặt chính nghĩa vẻ mặt ánh mắt có chút trốn tránh. Đúng lúc này vừa rời đi không bao lâu nha dịch phần phật tới một đám, thấy thế đứng xếp hàng đám người trong nháy mắt an tĩnh. Lục Chính điển trong nháy mắt đem ôm Lục Thừa An tay thu hồi thuận tiện đưa tay nhấn xuống Lục Thừa An cái đầu nhỏ, lại một lần nữa cái gì đều không thấy được Lục Thừa An. Đang lúc Lục Thừa An suy đoán nha dịch là tới tìm ai lúc liền nghe có âm thanh uy nghiêm lại vang dội hô, từ thông thuận lưu nghĩa quách mấy người các ngươi đi ra. Huyện tôn đại nhân đã điều tra rõ, các ngươi bởi vì không phục nhiều năm qua chưa khảo thí qua huyện thí, thuê người khác tới này quấy rối, hãm hại chư vị thư sinh. Hiện tại, cùng ta chờ đi huyện tôn đại nhân bên kia, chờ đợi xử lý. Chớ phản kháng, bằng không xử phạt càng nặng. Nghe xong lời này, lục thừa an lập tức minh bạch, văn huyện lệnh đây là trong khoảng thời gian ngắn liền tra rõ ràng phía sau âm hiểm động thủ người. Cho nên đối phương là ai? Ngay tại lục thừa an hiếu kỳ lúc, có người hướng hắn bên này chen trúc tới, cảm giác đối phương là đánh giá một vòng, không thấy được hắn, cảm thấy chỗ của hắn có phòng chống lục thừa an, bất đắc dĩ thở dài. Hướng Lục Chính Điền bên người chen lớn hạ tránh ra một chút vị trí tiếp lấy Lục Thừa An liền thấy mấy cái nhìn quen mắt thân ảnh chỉ thấy mới vừa nói chính mình thi nửa đời người cũng không động tới ý đồ xấu dâu tóc bạc trắng lão đầu còn có nghĩa chính luôn từ nói quyết không thể nhường huyện tôn đại nhân khinh suất tha thứ động thủ người mấy cái tuổi tác nhìn xem thật lớn thư sinh ngoan ngoan theo trước người hắn chen bảo nha dịch ngay tại cách đó không xa hiện tại còn đi lại người là ai Lục Thừa An không cần nghĩ liền biết thật sao quả thực là vừa ăn cấp vừa la lảng im lặng lắc lắc đầu Lục Thừa An thúc giục Lục Chính Điền tranh thủ thời gian lại đem hắn ôm không đợi Lục Chính Điền động thủ. Nha dịch tại bắt người sau, đối với xếp hàng đám người hô, bắt đầu vào sân, đều xếp thành hàng, cẩn cẩn thận các ngươi khảo làm theo sát người phía trước. Theo lời nói này ra, Lục Chính Điền bận bịu đối với Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, đừng xem náo nhiệt, tranh thủ thời gian xếp thành hàng chờ đợi điểm danh. Nghe vậy, Lục Thừa An cũng chỉnh ngay ngắn vảy mặt, bình phục hạ an dưa sau có điểm muốn biết đến tiếp sau trường phạt tâm tỉnh, tranh thủ thời gian mắt nhìn phía trước. Có hơn 900 người tham gia khoa cử khảo thí, điểm sáng tên, siêu kiểm, liền tốn thời gian rất lâu. Bất quá, đại gia tới đều quá sớm, cũng không sợ chậm trễ thời gian. Tại Thần Hi hơi lộ ra. Bầu trời vẫn là một mảnh thâm thúy u lam thời điểm, gọi tên siêu kiểm hoàn tất lục thừa an, cầm đang hát tên lúc phát ra bài thi, đi vào huyện Nha bên trong. Hai tháng tiên còn có chút lạnh, lục thừa an bọc hạ vừa bị kiểm tra sau còn có chút lỏng lẻo quần áo, đi theo lục chính điển tiến vào huyện Nha bên trong một chỗ bày đầy bàn băng ghế sân nhỏ. Chỉ một cái, lục thừa an liền minh bạch, nơi này chính là hắn hôm nay muốn khảo thí sân bãi. Bài thi bên trên có đã sớm biên tốt tòa hảo, lục thừa an cùng lục chính điển mấy người đều không tại một chỗ, cho lục chính điển ném câu tiếp theo, cha, ngài đợi chút nữa nhớ kỹ trở khẩn trương. Lời này, lục thừa an liền đi tới chỗ ngồi của hắn bên cạnh. Chương 116, năm này thi đồng sinh chính thức bắt đầu, chương 116, năm này thi đồng sinh chính thức bắt đầu. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính Điền im lặng nhìn xuống để cho mình không cần khẩn trương như tử. Tiếp lấy, thấy người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn qua, Lục Chính Điền đối với Lục Thừa An buồn bã nói: "Thừa An, ngươi cũng không cần khẩn trương. Lần này là lẫn nhau bảo đảm người không đủ, mới khiến cho ngươi góp đủ số. Cho dù không có khảo thí tốt, cha cũng sẽ không nói ngươi cái gì." Dứt lời, Lục Chính Điền liền mang theo bài thi của mình rời đi. Mà lúc này Trung quanh lúc đầu đối lục thừa an tuổi nhỏ sẽ tới tham gia đồng sinh thử đều có chút hiếu kỳ thư sinh, lập tức rời đi ánh mắt. Một cái góp đủ số tiểu đồng, không phải bọn hắn cần phòng bị đối thủ. Minh Bạch lục chính điền dụ ý lục thừa an, nhìn xem cha hắn rời đi bóng lưng cười hạ. Huệ thí đồng dạng trung khảo thí 5 trận, mỗi ngày một trận, đều là trước tờ mở sáng điểm danh ra trận, mặt trời lặn trước nội bài thi. Mà trận đầu mấu chốt nhất, xương là đáng trận. Chỉ cần trận đầu thi tốt, huệ thí trên bảng nổi danh liền ổn. Có lục chính điền lời nói, cho dù còn có chuẩn bị hại người khác thư sinh, đều sẽ theo bản năng xem nhẹ bị lục chính điền nói thành góp đủ số lục thừa an. Tại lục thừa an đem bút mực giấy nghiên bày ra tốt, tới tham gia huyện thí thư sinh cũng đều vào sân. Vừa rồi tại các thí sinh hát hào vào sân lúc làm bảo đảm lâm sinh, này sẽ đã rút lui, đi văn huyện lệnh chuẩn bị cho bọn họ căn phòng tốt chờ đợi. Thu làm bằng bạc bảo đảm cũng không phải chuyện dễ dàng, không riêng muốn gánh trách nhiệm, còn muốn đang thi trong lúc đó một mực cùng đi, bảo đảm tự mình làm bảo đảm thí sinh sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lúc này, theo văn huyện lệnh rời đi, bên trong một cái lâm sinh may mắn nhẹ nhàng thở ra. Chu Minh, lần này còn tốt ngươi muốn làm bảo đảm mấy vị kia chưa đi đến trận, bằng không, liền bọn hắn chuẩn bị hãm hại cái khác thư sinh cách làm. Ai biết tại trường thi sẽ làm ra chuyện gì? Bên trong một cái ánh mắt có chút ít, nhưng nhìn xem rất tinh thần thanh sam lẫm sinh đối với nhẹ nhàng thở ra lẫm sinh nói rằng: "Nghe nói như thế, Châu Tuấn Nguyên gật đầu đáp: "Còn tốt, tại vào sân trước, Huyền Tôn đại nhân liền đem mấy cái kia có lòng hãm hại người khác thư sinh tìm ra nhốt. Bằng không, đừng nói ta, chúng ta đại gia lần này ai biết đều có thể hay không bị liên lụy." Lời này vừa nói ra, nghĩ đến kia mấy khảo lam nhỏ trang giấy, ở đây lẫm sinh tất cả đều trầm mặc. Ngay tại lẫm sinh nhóm trò chuyện lúc, gia trận thí sinh đã rửa theo tòa hào an vị, chờ đợi văn huyện lệnh công bố khảo đề. Tại cùng một trong phủ các châu huyện, Huyện thí đều là thống nhất định tại cùng một ngày khảo thí. Bất quá, huyện thí khảo đề là bản sứ huyện lệnh tự chủ ra đề mục. Dọn xong bút mực, cùng hai bên trái phải thí sinh liếc nhau một cái lục thừa an, đợi một hồi, liền thấy văn huyện lệnh vào sân. Giờ phút này, năm này đồng sinh thử chính thức bắt đầu. Rất nhanh, theo văn huyện lệnh đến, dỡ đề thi nha dịch bắt đầu biểu lộ nghiêm túc toàn trường đi đậu. Mà lục thừa an cũng tranh thủ thời gian dựa theo trương phu tử nói, tại giấy viết bảng thảo bên trên ghi lại khảo đề. Huyện thí ngày đầu tiên đồng dạng khảo thí chính là tứ thư văn hai tiên, năm nói sáu vận thử tiếp một câu thơ, văn không được vượt qua bảy chữ. Chữ không nhiều, nhưng mong muốn viết ra một thiên đặc sắc tứ thư văn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tứ thư để lại xương đầu đề hoặc thủ đề theo tứ thư chính văn bên trong ra đề mục. Xem hết đề mục, Lục Thừa An điên lòng. Văn huyện lại người không tệ, không có ra cái gì đoạn đáp đề, mà là rất chính quy tứ thư đề mục. Thậm chí, trong đó một đạo đề vẫn là trương phu tử cho Lục Thừa An đề hải chiến thuật lúc đi ra. Về phần năm nói sáu vận thử gián thơ, thì là lấy Đông Tuyết tan giả sau cảnh sắc làm đề phú một câu thơ. Lục Thừa An đầu tiên là đem chính mình viết qua, tính tu sau tứ thư để trực tiếp tại bài thi bên trên viết xong, tiếp lấy, nhìn về phía tiếp theo đề Trung lập mà không dựa, mạnh quá thay kiểu. Trung lập mà không dựa, mạnh quá thay kiểu câu nói này, nguồn gốc từ trung dung bên trong quân tử cùng mà không lưu, mạnh quá thay kiểu. Trung lập mà không dựa, mạnh quá thay kiểu. Câu này, nó biểu đạt một cái đám người trong lý tưởng quân tử hình tượng, tức tại xử lý sự vũ lúc, công bằng, thủ vững nửa đường, cũng không có khuynh hướng bất kỳ bên nào, cũng không dựa vào tại bất kỳ bên nào, từ đầu tới cuối duy trì độc lập, trung lập, công bằng thái độ. Nơi này trung lập cũng không phải là chỉ không đếm xỉa đến. Chủ yếu thể hiện chính là tại phức tạp quan hệ xã hội bên trong, có thể rất bình tĩnh khách quan phân tích vấn đề. Làm ra phù hợp chính nghĩa cùng công bằng phán đoán, mà không dựa thì nhấn mạnh quân tử tại đối mặt các loại dụ hoặc lúc, có thể thủ vững nguyên tắc của mình cùng lập trường, không nước chảy bèo trôi, không thỏa hiệp được bộ. Mạnh quá thay tiểu bên trong mạnh thì là mang ý nghĩa kiên cường, cương nghị. Tiểu ở chỗ này cũng không phải ổn nắm chi ý. Câu nói này chủ yếu ca ngợi những cái kia tại phức tạp hoàn cảnh bên trong, còn có thể bảo trì đầu góc thanh tỉnh, thủ vững trong lòng đán nghĩa, công bằng người. Nhìn thấy cái này đệ Lục Thư An, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Văn Huyện lệnh. Hắn nhưng là nghe nói qua, Văn Huyện lệnh kỳ thật đến từ trong kinh, gia thế rất không bình thường. Xem ra đó là cái trong lòng còn có quân tử ý niệm trung niên cũng không biết văn huyện lệnh là bởi vì kiên trì trong lòng đăng nghĩa bị này đi tới nhỏ huyện thành hay là chuẩn bị mở ra khát vọng đến cơ sở làm hiện thực ngay tại lục thừa an nhìn về phía văn huyện lệnh thời điểm tuần sắt toàn trường văn huyện lệnh cũng nhìn thấy trong đám người nhỏ tuổi nhất lục thừa an đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy văn huyện lệnh đối lục thừa an nổi hứng tò mò bản triều trước mặt hướng khác biệt nhưng không có nâng thần đồng nói chuyện thậm chí bởi vì hấp thụ tiền triều kinh nghiệm giáo huấn đối tuổi nhỏ thí sinh cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù triều cố đến thanh sơn huyện nhiều năm cũng chủ trì nhiều lần huyện thí giống lục thừa an lớn như thế thi sinh văn huyện lệnh còn là lần đầu tiên thấy có chút hiếu kỳ văn huyện lệnh vốn là nghĩ đến đi đến lục thừa an bên người nhìn một chút lục thừa an bài thi tình huống bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy hắn đi qua không chừng sẽ cho lục thừa an áp lực văn huyện lệnh bỏ đi ý nghĩ của mình thậm chí tại lục thừa an nhìn về phía hắn lúc chỉ là nhàn nhạt lướt nhau không cho lục thừa an bất kỳ áp lực rời đi ánh mắt giờ phút này lục thừa an cũng không biết văn huyện lệnh trong khoảng thời gian ngắn đã vì hắn cân nhắc rất nhiều nhìn văn huyện lệnh một cái sau hắn liền bắt đầu tại bản nháp trên giấy đắp lại rất nhanh, lục thừa an giấy viết bản thảo bên trên chữ liền dần dần tăng nhiều, thời gian cũng chậm rãi đang trôi qua. ước chừng một canh giờ sau, nhà dịch cầm trong tay con dấu, bắt đầu vào sân. rất nhanh, tất cả thí sinh bài thi bên trên, đáp án cuối cùng bị ấn ấn. cái này con dấu, được xưng là đóng dấu hoặc đóng đâm chủ yếu là biết được thí sinh bài thi nhanh chậm mà ghi chép. bởi vì đồng sinh thử khảo thí trong lúc đó, tất cả mọi người là khoảng cách rất gần tại đáp lại. như ai bài thi bên trên, con dấu phía trước một chữ chưa viết, đằng sau cho dù viết là cẩm tú hoa trường, chữ chữ châu ngọc, cũng bởi vì vô cùng có khả năng tồn tại mười bàn bên thí sinh thay bài thi hiển nghi mà lọt vào vô tình bác bỏ cùng với bỏ. Giờ phút này, Lục Thừa An đã đem viết xong đạo thứ hai tứ thư để sao chép xong, chỉ còn lại một bài năm nói sáu vận tự thiết thư. Nhìn xem bài thi bên trên con dấu, Lục Thừa An hài lòng cười hạ. Liên hắn cái này bài thi tốc độ, thế nào cũng có thể cho hắn kiếm chút hảo cảm. Chương 117, đến, bạn quan hỏi lại ngươi mấy vấn đề đơn giản, chương 117, đến, bạn quan hỏi lại ngươi mấy vấn đề đơn giản. Ngay tại Lục Thừa An cảm thấy mình bài thi tốc độ rất nhanh lúc, có người cầm lấy bài thi đứng dậy nộp bài thi. Lục Thừa An Nhìn thấy đã có người nộp bài thi, Lục Thừa An tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, bắt đầu suy nghĩ lên năm nói sáu vận thử thiếp thơ muốn làm sao viết. Đã sớm học xong âm vận huấn hô sự học, đối bằng chắc gấp vận nắm giữ không tệ Lục Thừa An, mặc dù không viết ra được như thơ Đường Tống từ bên trong những cái kia để cho người ta kinh diễm thơ, nhưng cũng sẽ không viết ra vẻ đến. Rất nhanh, hắn định ra tâm tư, dựa theo trước tả cảnh lại chữ tình, cuối cùng thăng hoa chủ thể cách viết, trước tiên ở giấy viết bản thảo bên trên viết ra câu thơ. Tiếp lấy, trải qua sửa chữa, rốt cục sửa bản thảo sau, sao chép tại bài thi bên trên. Chờ thử thiếp thơ viết xong, Lục Thừa An ngẩng đầu một cái, liền phát hiện đã có 5 người nộp bài thi, minh bạch hắn bài thi tốc độ thậm chí liền 5 vị trí đầu cũng không vào lục thừa an. Đầu tiên là kiểm tra một chút bài thi, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau mới đứng người lên. Ngay tại hắn đứng dậy lúc, cách hắn cách đó không xa, làn da hơi đen thư sinh cũng bắt đầu nộp bài thi. chuyên môn thu quyển nha dịch rất nhanh tiến lên đem hai người bài thi lấy đi. Giao nộp quyển sau, thí sinh là không thể lập tức rời trường thi. Muốn chờ nộp bài thi nhân số đạt tới 40, 50 người, từ văn huyện lệnh tự mình gỡ xuống trên cửa chính phong ấn mới có thể rời sân. Lần thứ nhất rời sân dương là thả đầu bài đồng dạng tại khảo thí bắt đầu sau 3 giờ rưỡi tới 4 giờ bên trong tiến hành, sau đó là thả lần bài thả 3 bài thẳng đến sau cùng thả mặt bài. Huyện thí khảo thí thời gian không có hạn chế nhưng không được sử dụng ngỏn đến. Đồng dạng đợi đến lúc chạm vào tối, sắc trời tối sầm lại, thí sinh cho dù không có đáp xong cũng chỉ có thể ám đạm rút lui. Giờ phút này, sách nộp bài thi lục thừa an, tại nha dịch chỉ huy hạ an tĩnh rời đi khảo thí sân bãi, đi tới chống trải khu vực. Bên này cũng là văn huyện lệnh cùng duy trì trật tự bọn nha dịch vị trí. Huyện thí cùng khoa cử một đường cái khác mấy trận khảo thí so sánh cũng không nghiêm ngặt, không có dán tên đẳng quyển dạng này rườm rà chương trình. Cái này không, lục thừa an chờ thi xong thư sinh, bài thi đã bị nha dịch hiện lên cho văn huyện lệnh. Nếu như thời gian sớm, có huyện lệnh sẽ còn tại chỗ đặt câu hỏi khảo sát thí sinh tài học. Nếu là đối đáp nhường huyện lệnh hài lòng, văn chương lại viết tốt, thậm chí có thể làm trận biết được chính mình phải trang thi đâu. Hôm nay văn huyện lệnh vốn cũng không có nói hỏi ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy mấy cái thư sinh bên trong, lục thừa an cái này tiểu bất điểm thời điểm, văn huyện lệnh lên hào hứng. Hắn vẫy tay đối với một bên nha dịch phân phó một câu. Rất nhanh, Lục Thừa An mấy cái sớm nộp bài thi còn không thể rời đi thí sinh, liền được đưa tới văn huyện lệnh bên người. Đặt câu hỏi đương nhiên là theo cái thứ nhất nộp bài thi thí sinh bắt đầu, Lục Thừa An liền ở một bên nghe. Đừng nói, vị này dám cái thứ nhất nộp bài thi thư sinh, hoàn toàn chính xác tại văn trường không tệ. Ân, chính là tuổi tác nhìn xem hơi lớn một chút, tối thiểu nhất so Lục chính điền lớn. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, đối phương đã trả lời văn huyện mấy vấn đề, tiếp lấy, văn huyện lệnh liền nhanh chóng duyệt kết thúc bài thi. Theo văn huyện lệnh nâng bút tại bài thi bên trên viết xuống bên trong chữ, đối phương cũng nhịn không được nở ý cười, sau khi hành lễ lui ra, lấy vị thứ hai sớm nộp bài thi thư sinh đắc chí vội lòng tiến lên. bất quá đối phương tại văn huyện lệnh đặt câu hỏi thời điểm trả lời gấp gền bài thi bên trên đáp án cũng hứa văn huyện lệnh cũng không hài lòng nhìn biểu tình liền biết không có khảo thí qua cũng bởi vì này vị thứ ba tiến lên thư sinh nhìn xem liền rất khẩn trương theo phía trước năm vị thí sinh theo thứ tự tiến lên căn cứ văn huyện lệnh đặt câu hỏi một phen đáp lại sau rất nhanh liền đến phiên làn già hơi đen thư sinh đối phương không có chút nào khẩn trương rất tự tin đối với văn huyện lệnh đi văn nhân lễ liền bắt đầu trả lời văn huyện lệnh đặt câu hỏi bởi vì đối phương tài văn chương không tệ Văn huyện lệnh còn nhiều hỏi mấy vấn đề, mới bắt đầu nhìn đối phương bài thi, cũng không biết vị thí sinh này mặt quá tối vẫn là biểu lộ quá nghiêm túc, Lục Thừa An ngược lại không có theo hắn từ đầu tới đuôi không có thay đổi gì vẻ mặt, phân tích ra hắn bài thi có hay không bị văn huyện lệnh lấy trúng. Bất quá, này sẽ cũng không có thời gian nhường Lục Thừa An cân nhắc người khác có hay không thi đậu sự tình. Theo làn da hơi đen thư sinh lui ra phía sau, đến phiên Lục Thừa An bị văn huyện lệnh đặt câu hỏi. Tối đầu nhìn xuống Lục Thừa An, văn huyện lệnh biểu lộ đều nhu hòa một chút, hỏi: "Nhỏ thư sinh, Trớn Khẩn Trương, bản quan liền hỏi ngươi mấy vấn đề." Lời tuy như thế, văn huyện lệnh đặt câu hỏi có thể một chút không thể so với bài thi đi lên dễ dàng, bởi vì đều là tạm thời đặt câu hỏi, trực tiếp trả lời, ngược cũng không cần so bài thi bên trên tối thiểu nhất nghị sâu tính kỹ tác đáp văn chương đến phân khích, nhưng cũng không thể quá kém. đương nhiên, cũng không cần trả lời nhiều như vậy số lượng tử. sớm đã đem tứ thư ngũ kinh học đọc ngược như chạy lục thừa an, cũng không có nguyên nhân là văn huyện lệnh đặt câu hỏi hắn thời điểm, so phía trước mấy người gia tăng độ khó mà khiếp đảm. có thể nói đối văn huyện lệnh đặt câu hỏi, lục thừa an quả thực là đối đáp trôi chảy. giờ phút này, bởi vì văn huyện lệnh tại chỗ đặt câu hỏi cộng thêm chấm bài thi đối với mình không phải rất tự tin thi sinh, cũng không dám nộp bài thi. Cũng bởi vì này, Lục Thừa An mặc dù xếp ở vị trí thứ 6 nộp bài thi, nhưng phía sau hắn cũng không có những người khác. Văn Huy Lệnh đang hỏi mấy vấn đề sau, lại xem hết Lục Thừa An bài thi, đưa tay viết bên trong chữ, Văn Huy Lệnh thậm chí còn đối Lục Thừa An văn trường phê bình vài câu. Cái này không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tại Lục Thừa An mắt mang ý cười, chuẩn bị lui ra lúc, Văn Huy Lệnh ngăn cả nói. Nhỏ thư sinh, thời gian còn sớm, lại không có cái khác nộp bài thi người, ngươi lại trả lời mấy vấn đề. Lời này vừa nói ra, xếp tại Lục Thừa An trước mặt mấy cái thư sinh. Đều đồng tình nhìn về phía Lục Thừa An. Có thể ở Văn Huyện lệnh trước mặt biểu hiện, đích thật là chuyện tốt. Bất quá, Văn Huyện lệnh vừa rồi đặt câu hỏi Lục Thừa An vấn đề đã có chút độ khó, hiện tại nhắc lại hỏi, ai biết sẽ hỏi cái gì. Ngay tại đại gia nghĩ như vậy thời điểm, Văn Huyện lệnh đã mở miệng sách hỏi tới. Tứ thư bên trong vấn đề, Văn Huyện lệnh rất tùy ý nhanh chóng đặt câu hỏi, tại xác định Lục Thừa An đối đáp chơi chảy sau, hắn thậm chí còn nhường Lục Thừa An tại chỗ làm mấy bài thơ. Giờ phút này, bởi vì Văn Huyện lệnh đối Lục Thừa An đặt câu hỏi, lúc đầu đã viết xong bài thi thư sinh, càng là không ai dám lấy dũng khí sớm nộp bài đi. Không có cách nào Lục Thừa An nhỏ như vậy một cái thí sinh, bởi vì là sớm nộp bài thi bên trong cuối cùng nộp bài thi người, hiện tại cũng bị văn huyện lệnh dùng các loại vấn đề công kích. Nếu là đổi thành bọn hắn, ai biết văn huyện lệnh lại bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xảy ra vấn đề gì để bọn hắn trả lời. Nếu là trả lời không được, bị huyện lệnh cảm thấy không giỏi hoa có thể sẽ không hay. Lục Thừa An này sẽ ngược không có khác cảm giác, chỉ nói là quá lắm miệng bà có chút khô. Hắn buổi sáng sợ hai uống nước quá nhiều ảnh hưởng khả thí, chỉ là uống hết mấy ngụm nước nuốt xuống tiếng nói, bây giờ nói chuyện quá nhiều, cảm giác nhu cầu cấp bách một chén nước ấm. Có lẽ là phát hiện Lục Thừa An có trạng, Văn huyện lệnh tạm dừng một hồi. Tiếp lấy, tại Lục Thừa An cảm thấy hắn rốt cục có thể lui ra lúc, hỏi: "Nhỏ thư sinh, ngươi tứ thư để nắm giữ không tệ, trả lời vấn đề điểm vào cũng rất tốt, hoàn toàn không giống một cái niên kỳ ấu tiểu đứa nhỏ. Nếu như thế, bạn quan ngược muốn biết, ngươi ngũ kinh nắm giữ như thế nào?" Đến, bạn quan hỏi lại ngươi mấy vấn đề đơn giản. Lục Thừa An, chương 118, cho vi phụ tranh khí, chương 118, cho vi phụ tranh khí. Rất nhanh, trường thi biên giới lại vang lên Văn huyện lệnh đặt câu hỏi cùng Lục Thừa An trả lời thanh âm. Lại là đã gặp qua là không quên được có tài hoa, Lục Thừa An cũng chỉ là học được nửa năm tiểu hoa. Ngay tại hắn cảm thấy Văn Huyện lệnh đặt câu hỏi càng ngày càng có chiều sâu, có chút chống đỡ không được lúc, Văn Huyện lệnh mới ngừng lại được. Khoát khoát tay, Văn Huyện lệnh đối với vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi hắn tiếp tục hỏi tiếp Lục Thừa An nói rằng: Nhỏ thư sinh, ngươi lùi ra sau. Ngươi tứ thư ngũ kinh nắm giữ rất vững chắc, xem ra dạy ngươi phu tử trình độ không tệ. Huyện thí qua đi, ngươi có thể phải thật tốt tham gia phụ thí, không thể buông lỏng. Lời này vừa nói ra, quả thực là biểu lộ huyện thí trúng tuyển cuối cùng hai cái trong danh sách, tuyệt đối có Lục Thừa An nếu là tại văn huyện lệnh không có nói hỏi nhiều như vậy cái vấn đề trước khả năng ở đây thí sinh sẽ cảm thấy văn huyện lệnh cùng lục thừa an không chừng có quan hệ gì ở trong tối xoa xoa chiếu cố lục thừa an có thể trải qua văn huyện lệnh tứ thư ngũ kinh bên trong các loại vấn đề danh tạc còn có thể đối đáp trôi chảy lục thừa an tài hoa như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mặc dù đối lục thừa an huyện thí xác định thông qua sự tình có chút hâm mộ nhưng tất cả mọi người minh bạch đây là lục thừa an chính mình tranh thủ lại nói chỉ nhìn lục thừa an tạm thời trả lời vấn đề đều trả lời đặc sắc như vậy liền biết hắn bài thi bên trên đáp án như thế nào giờ phút này theo lục thừa an lui ra cũng thật sự rất đắp xong muốn nộp bài thi, có lẽ là cảm thấy có lục thừa an châu ngọc phía trước, cho dù bắt đầu so sánh trả lời không tốt, văn huyện lệnh cũng sẽ không bởi vậy đã cảm thấy hắn không được. rất nhanh, tại văn huyện lệnh rốt cục buông tha lục thừa an sau, có cái to gan thư sinh đứng dậy nộp bài thi. đang trả lời văn huyện lệnh mấy cái không là rất khó vấn đề, liền lui ra sau, đối phương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy đồng tình nhìn lục thừa an một cái, hợp lấy văn huyện lệnh là nhìn đứa nhỏ thư sinh tuổi tác nhỏ, mong muốn ra nan để làm khó dễ a. có ý nghĩ này người, còn thật không ít. trong lúc nhất thời, trường thi mấy cái tuổi tác tương đối lớn. Cảm thấy hẳn là sẽ không lọt vào khó xử thư sinh nhanh chóng đứng dậy cùng trả lời mấy vấn đề so sánh bọn hắn càng muốn làm hơn trận biết mình trận đầu có hay không thi đầu rất nhanh nộp bài thi người liền vượt qua 10 người vốn là muốn biết lục thừa an cái này tiểu khảo sinh tài hoa như thế nào mới đương đường đặt câu hỏi văn huệ lệnh tại nộp bài thi vượt qua 10 người sau liền không có nhắc lại hỏi xếp tại 10 tên về sau thư sinh đầu tiên là may mắn một chút tiếp lấy lại có chút thất vọng bất quá mặc kệ ý tưởng gì đều không người nào dám mở miệng nói ra rất nhanh nhóm đầu tiên sớm nộp bài thi năm người đã gom góp thả đầu bài thời điểm bao quát lục chính điển ở bên trong đệ tử trường phu tử tư thuộc bốn vị khác thí sinh một cái đều không có nộp bài thi Thế thế lục thừa an thất vọng đi theo nhóm đầu tiên sớm nộp bài thi thư sinh rời trường thi hắn không biết rõ tại hắn sau khi rời đi theo văn huyện lệnh an bài nha dịch đối trường thi đại môn một lần nữa khóa lại ra phòng tôn cảnh sơ rất nhanh đứng dậy nộp bài thi tiếp lấy hai người khác cũng đuổi theo ngay đầu tiên nộp bài thi mà lục chính điển kỳ thật này sẽ cũng đã viết xong nhưng sợ hai chính mình cùng lục thừa an đồng dạng bị đặt câu hỏi đợi đến nhóm thứ hai người nhanh gọn gốt muốn thả lần bài thời điểm mới đứng dậy nộp bài thi đến tận đây, năm người tổ huyện thí trận đầu chính thức kết thúc. Cùng nhóm đầu tiên ra trường thi người so sánh, nhóm thứ hai người góp đủ nhân số thời gian thật mau. Lục Thừa An có thể nói tại trường thi bên ngoài chỉ chờ thời gian uống cạn chung trà, liền chờ đến Lục Chính Điền mấy người. Đại gia trước là hướng về phía đã xác định huyện thí trên bảng nội danh Lục Thừa An chúc mừng vài câu, tiếp lấy liền trò chuyện lên khảo đề. Bởi vì còn phải đợi trận đầu thành tích đi ra, khả năng biết mình có thể hay không tham gia huyện thí trận thứ hai, Đại gia Hàn Huyên một hồi đã hẹn ngày thứ hai trường phu tử tư thục thấy, liền riêng phần mình tách ra. Trên đường trở về, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An cũng là không nhiều lời nhưng vừa về tới nhà, hắn vào cửa, nụ cười trên mặt liền không có cách nào nhịn được. Đầu tiên là đưa tay xoa nhẹ hạ lục thừa an cái đầu nhỏ, lục chính điển mới cười nói, tiểu tử ngươi, tại văn huyện lệnh trước mặt biểu hiện tốt như vậy, cho vi phụ tranh khí. Ha ha, ngươi là không thấy được, lý học trung liền ở bên cạnh ta cách đó không xa, nghe ngươi trả lời văn huyện lệnh lời nói, hắn bài thi tay đều run lên hạ. Nói đến đây, lục chính điển quả thực cười con mắt. Kỳ thật nói đến, hắn cùng lý học trung cũng không có gì lớn mâu thuẫn, liền là đối phương không biết thế nào, bắt lấy hắn có thể kính chào phúng, gặp mặt đều chưa nói qua dễ nghe lời nói, thậm chí còn nói con của hắn là góp đủ số, nhìn xem, hắn góp đủ số như tử, tại văn huyện lệnh bên kia biểu hiện tốt bao nhiêu, nghĩ như vậy, hai lòng nhìn lục thừa an một cái, lục chính điển tranh thủ thời gian lôi kéo hắn hướng thư phòng đi đến, thừa an, thừa dịp cha hiện tại còn nhớ rõ đáp án, viết ra ngươi nhìn một cái như thế nào, lục chính điển đối với lục thừa an nói rằng, lục thừa an, nghe được động tĩnh tới triệu người tú, im lặng nhìn lục chính điển một cái, mở miệng nói, chủ nhà, cái này vừa thi xong, ngươi cũng nên cho thừa an nghỉ ngơi một chút, lại nói, ngươi khảo thí như thế nào, ngươi mình nếu là trong lòng không có số. Thừa An một cái tiểu hòa hòa có thể biết. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức phối hợp với gật đầu, tiếp lấy tranh thủ thời gian đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng: Nương, ta khát nước. Ai bảo ngươi đều sớm liền uống hai nước bọn ta cùng nương hầm canh ngươi cũng không uống. Hiện tại biết, cho dù đi thi, cũng không thể liền nước cũng không uống. Lục Mỹ Vân ở một bên nhìn xem Lục Thừa An cười hỏi, lời này hỏi xong, nàng liền lôi kéo Lục Thừa An nói: Đi thôi, biết ngươi trở về khẳng định lại đói vừa khát. Phòng bếp cho ngươi hầm lấy canh, ta trả lại cho ngươi lạnh nước ấm, hiện tại liền có thể uống nghe xong lời này, lục thừa an không có chút gì do dự, đi theo lục mỹ vân lập tức rời đi. đi vài bước, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với vừa đạt được thành tựu lục chính điển nói rằng: cha, thừa dịp ngài còn có ký ức, mau đem ngài đáp án viết xuống đến. đợi đến ngày mai, phu tử khẳng định phải hỏi ngươi như thế nào phá đề. theo lục thừa an lời nói này xong, triệu nguyệt tú nói gấp: chủ nhà, đã thừa an đều nói như vậy, ngươi tranh thủ thời gian đi trước thư phòng viết xuống đến. hắn một cái tiểu ba ba không đánh được đói, ngươi nhỉu nhẫn một hồi. lục chính điển, hắn hiện tại cũng là lại đói vừa khát, bất kể thế nào muốn. Sợ hai chính mình nhớ không được đầy đủ câu trả lời lục chính điển vẫn là đi vào thư phòng. Không bao lâu, lục mỹ vân liền đi thư phòng cho lục chính điển đưa một chung canh. Về phần lục thừa an đã sớm ăn uống no đủ trở về phòng nghỉ ngơi. Đáp án của hắn không cần viết cũng không thể quên được. Ban đêm lúc ăn cơm, lục thừa an tại lục thừa trạch truy vấn hạ tiện thể đắc y đem chính mình thông qua văn huyện lệnh xét duyệt đã xác định trận đầu chúng tuyển sự tình nói ra. đương nhiên, hắn tại văn huyện lệnh đặt câu hỏi hạ đối đáp trôi chạy tình huống cũng bị lục thừa an rất sống động nói một lần. Nghe lục thừa an lời nói, lục thừa trạch hâm mộ lại đội phục nhìn hắn một cái. Đang lúc Lục Thừa chạy nghĩ đến, toàn gia liền hắn học tập trên lệnh, cũng không biết hắn về sau cùng hắn cha cùng đệ đệ có bao nhiêu trên lệnh lúc, liền nghe Lục Thừa an đối với hắn nói: "Ca, hôm nay cha trở về Lãng Yên viết ra tới bài thi, ta cũng nhìn. Ta cảm thấy, cha bất kể nói thế nào, trận đầu hẳn là có thể qua. Ta đây, không sai biệt lắm một cái đồng sinh danh này ổn. Đã ta cùng cha đều lợi hại như vậy, ngươi về sau chỉ cần cố gắng, khẳng định cũng có thể thi đầu đồng sinh." Chương 119, hắn hẳn là nhìn lầm, đệ đệ của hắn vừa rồi không có lắc đầu, chương 119, hắn hẳn là nhìn lầm, đệ đệ của hắn vừa rồi không có lắc đầu nghe xong Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch ánh mắt, đồng thời sáng lên. Đối Lục Chính Điền mà nói, Lục Thừa An nói hắn có thể khảo thí qua trận đầu, mặc dù không biết thực hư, nhưng nghe liền em hai rất. Ngược lại, tại thành tích không có ra trước khi đến, hắn liền thích nghe lời này. Mà Lục Thừa Trạch thì là cảm thấy, đã Lục Thừa An đều cho rằng hắn cố gắng một chút có thể khảo thí qua đồng sinh thử, vậy hắn liền chăm chú học tập. Cùng lắm thì hắn nhiều học mấy năm, hoặc là cùng đại bá của hắn đồng dạng, nhiều khảo thí mấy lần. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch tại sau bữa cơm chiều, cầm giấy mạc tìm tới Lục Thừa An. Thừa An. Ngươi nói văn huyện lệnh hôm nay đặt câu hỏi ngươi không ít vấn đề, nếu không, ngươi đem vấn đề còn có câu trả lời của ngươi đều viết xuống đến. Ta cảm thấy văn huyện lệnh có thể đặt câu hỏi vấn đề, ta phải trước học tập một chút. Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Thừa An nói xong. Nghe vậy, Lục Thừa An trong đầu lập tức nghĩ tới hôm nay hắn bị văn huyện lệnh các loại vấn đề điên cuồng đánh nổ bộ dáng, Vừa lắc đầu, liền thấy Lục Thừa Trạch đưa tay lấy ra 10 văn tiền, lại nói kỳ thật ôn cố mà chi tân, cho dù đối đã gặp qua là không quên được hắn cũng là có chỗ tốt. Yên lặng tiếp nhận tiền đồng, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch nghiêm mặt nói. Ca. Mặc dù ngươi còn chưa bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh, nhưng văn huyện lệnh hôm nay vấn đề đều rất kinh điển. Ngươi chờ, ta ngày mai liền cho ngươi đem những vấn đề kia viết xuống đến. Chờ ngươi bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh, mang theo vấn đề học tập hội học tốt hơn. Nói xong, Lục Thừa An lại đem giấy mặc tiếp tới, nhanh chóng quay ngược về phòng. Lục Thừa Trạch, hắn hẳn là nhìn lầm, đệ đệ của hắn vừa rồi không có ló đầu. Ngày thứ hai, Lục Thừa An vừa đến tư thuộc, liền bị Trương phu tử tìm qua. Tại Lục Thừa An đem chính mình khảo đề đọc xong, lại đem văn huyện lệnh hỏi có chút khó khăn vấn đề cáo tri Trương phu tử sau, Trương phu tử gỡ xuống sợi râu, cười nói: Thừa An, ngươi lần này đáp thực trả lời không tệ. Bất quá, cuộc thi lần này, đúng lúc có một đạo trước kia viết qua để, tại khoa cử trong lúc đó là rất khó. Ngươi về sau, vẫn là phải không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng. Đã văn huyện lệnh lời nói bên trong ý tứ, ngươi huyện thí nhất định có thể qua, vậy ngươi gần nhất liền bắt đầu tiếp tục học tập, tranh thủ phủ thí cũng một lần thông qua. Phu tử, học sinh sẽ cố gắng." Lục Thừa An vội vàng nói. Nghe vậy, Trương phu tử cười gật đầu, tiếp lấy đưa cho Lục Thừa An vài cuốn sách sau, mới lên tiếng. "Vì sư cho ngươi chọn lấy vài cuốn sách, chờ ngươi thi xong huyện thí nhìn xem." rất lời, trương phu tử mới mang theo lục thừa an về tới phòng học, mà lúc này bao quát lục chính điển ở bên trong bốn người khác nhìn thấy trương phu tử đều ăn ý đem chính mình sau khi về nhà viết bài thi giao đi lên. về phần trương phu tử thế nào lời bình lục thừa an không biết rõ, nhưng theo cha hắn trên mặt biểu lộ, lục thừa an cảm thấy cha hắn lần này huyện thí hẳn là ổn. dù sao huyện thí từ đầu trận rất nhanh, thời gian nhoáng một cái đã đến ba ngày sau. sáng sớm lục chính điển sau khi rời giường liền lục thừa an đều không có gọi liền đi huyện nhà. giờ phút này còn chưa tới huyện thí trận đầu xảy ra lúc. Chờ Lục Thừa An sau khi rời giường, rửa mặt xong lại ăn bữa sáng đi huyện nhà bên kia lúc, xảy ra án địa phương đã tiếp cận một vòng người. Chư một chút xác định chính mình khẳng định không có thi đầu thư sinh không đến, cái khác cảm thấy mình có hy vọng lên bảng thư sinh, có thể đều tới. Lục Thừa An mắt liếc một cái, bên này tối thiểu nhất vây quanh hơn 600 người. Nói cách khác, có hơn 300 thí sinh, tại trận đầu thi xong sau, rất có tự biết rõ không đến xem bảng. Bất quá, hơn 600 người cũng nhìn xem một mảnh đại điện, ngăn trở Lục Thừa An tiến lên nhìn bảng danh sách xúc động. Đúng lúc này, đám người bắt đầu hướng nơi nào đó chen tới, sợ hãi giẫm đạp Lục Thừa An lập tức trốn xa, không đợi hắn nghĩ đến muốn hay không rửa vào thân thể nhỏ bé trên bảo, đi đến sớm lục chính điển đã ra tới, mang theo nụ cười sảng lạ, lục chính điển một tay lấy lục thừa an hướng trong ngực chụp tới, nói, tiểu tử thúi, ngươi trận đầu thi đấu, đi, chúng ta về nhà chuẩn bị ngày mai trận thứ hai khảo thí. Lời này vừa nói ra, lục thừa an lập tức minh bạch, cha hắn khẳng định cũng là trên bảng nổi danh. Ngày thứ hai, cũng là trước mặt một lần đồng dạng vào sân quá trình, chỉ là trận đầu văn huyện lệnh chỉ tuyển hai người lên bảng, lần này xếp hàng người trực tiếp thiếu đi thật nhiều, tiến trường thi tốc độ đều nhanh hơn không ít. Huyện thi trận thứ 2 khảo thí, được xưng là hai trận hoặc lần trận bởi vì là lần đầu tiên che thử, trận thứ 2 cũng xưng ban đầu che hoặc đầu che. Về phần đề thi phương diện, cũng cùng trận đầu có chút biến hóa. Huyện thi trận thứ 2, khảo thí tứ thư một đề, ngũ kinh một đề, thơ một đề. Lục Thừa An làm theo rất mau trả lời xong, nhưng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, hắn không dám ngay đầu tiên nộp bài thi. Có thể văn huyệt lệnh, nhìn thấy hắn đáp xong lại kiểm tra một lần, không có việc gì đáng vẻ, liền đang ánh mắt đối đầu sau, đối với hắn chiêu xuống tay. Huyện thi lớn nhất lãnh đạo đều ngắc, Lục Thừa An có thể làm sao? Tiếp lấy, lại làm một phen đáp lại. Lục Thừa An mới bị văn huyện lệnh buông tha. Trận thứ 2 khảo thí nhân số ít, xảy ra án thời gian, ngay tại thi xong sau hôm sau. Lục Thừa An liền nhìn bảng danh sách đều không có đi, trực tiếp ở nhà kiểm tra khảo Lam bên trong đồ vật. Về phần lục chính điện, xem hết bảng danh sách sau vẫn như cũng là cười về nhà. Trận thứ 2 văn huyện lệnh tuyển chọn 100 người, cùng tham gia khảo thí 200 người so sánh, cũng là một nửa tỷ lệ đào thải. Huyện thí trận thứ 3, khảo đề là một tiên tứ thư văn, một tiên luật phú, cùng một bài năm nói tám vận thư thi thất thơ. thứ 4 thời điểm, trong cuộc thi cho là đối tứ thư giải thích. Đề thật nhiều chủ yếu là khảo học sinh đối tứ thư nắm giữ cùng lý giải. Trong chớp nhoáng, lại là mấy ngày trôi qua. Rất nhanh, trận thứ 3 cùng trận thứ 4 cũng kết thúc. Tại huyện thi trận thứ 4 hết bảng thời điểm, Lục Thừa An chỗ học đường, cũng chỉ có Lục Thừa An cùng Lục Chính điển cộng thêm Tôn Cảnh Sơ trên bảng nổi danh. Lục Thừa An mặt khác hai cái đồng môn, đành phải ảm đạm rút lui. Chờ huyện thi trận thứ 5 bắt đầu thi thời điểm, tới tham gia khảo thí chỉ còn lại 20 người. Trận thứ 5 trong cuộc thi cho là trải qua bàn luận và thi phú, trừ cái đó ra còn có thánh dụ rộng hơn nước 100 chữ chiếm lại. Đây lượng nhỏ, nhưng cần phải nghiêm túc cẩn thận, còn quy định muốn tại một canh giờ viết xong chỉ muốn câu trả lời không xảy ra vấn đề tới tham gia cuối cùng một trận huyện thí thí sinh có thể nói cũng sẽ không không được tuyển huyện thí chỉ còn lại lâm môn một cước lục thừa an chăm chú kiểm tra nhiều lần xác định không sai mới đổi tại một canh giờ sắp kết thúc trước nộp bài thi lần này thật cũng không sớm nộp bài thi thư sinh tất cả mọi người là không sai biệt lắm đến giờ mới giao bài thi vì thế chuẩn bị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi treo chọc đứa nhỏ văn huệ lệnh nhìn về phía lục thừa an ánh mắt đều có chút túa ánh giao xong quyển rời trường thi lục thừa an cùng lục chính điển một thân nhẹ nhõm về đến nhà vừa vào cửa liền thấy lục chính lâm nhị đệ ngươi đã thi xong Lục Chính Lâm khi nhìn đến Lục Chính Điền lúc, liền mở miệng hỏi. Hỏi xong, khảo thí qua nhiều lần huyện thí, Minh Bạch Lục Chính Điền lần này huyện thí nhất định có thể khảo thí qua Lục Chính Lâm, gật ra nụ cười chúc mừng nói. "Nhị đệ, thật không nghĩ tới, ngươi lần thứ nhất tham gia huyện thí, liền liên tiếp thông qua năm trận. Xem ra, ngươi năm nay có hy vọng một lần thông qua đồng sinh thử." Chương 120, ha ha, Thừa An, ngươi là huyện án thủ, chương 120, ha ha, Thừa An, ngươi là huyện án thủ. Nghe được Lục Chính Lâm nghĩ một đằng nói một mẹ tiếng chúc mừng, Lục Chính Điền cười hạ, mở miệng nói. "Đại ca, bảng danh sách chưa ra." ta liền huyện thí có thể hay không thông qua cũng không biết, chúng chi còn chưa có đi khảo thí phụ thí, chờ ta chân chính thi đầu đồng sinh, ngươi lại chúc mừng cũng không muộn. Lục Chính Lâm, khi hắn không biết rõ tham gia huyện thí vòng thứ năm người, dưới tình huống bình thường đều sẽ trên bảng nổi danh. Nhìn Lục Chính Điền một cái, vốn cũng không muốn khen đi xuống Lục Chính Lâm, lập tức nói sang chuyện khác. Nhị đệ, lần này huyện thí biết bảng sau, ngươi nhưng có không? Lưu địa chủ nghe nói ngươi tại huyện thành ngã ra, muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lời này, Lục Chính Lâm thật sự là không muốn sách. Dù sao, Lục Chính Điền nếu là muốn đi, ai biết có thể hay không nhắc lên Lục Thừa An. Lưu địa chủ không biết rõ Lục Thừa An đã gặp qua là không quên được bản sự, cũng cảm thấy con của hắn Lục Quý Nhiên tài sáng tạo mẹ cảm, là học tập hạt giống tốt, cũng xứng đáng văn khúc tinh tên tuổi. Nhưng nếu là Lưu địa chủ gặp Lục Thừa An, so sánh phía dưới sẽ là ý tưởng gì? Chỉ cần nghĩ đến cái này, Lục Chính Lâm liền muốn giúp đỡ Lục Chính Điển cự tuyệt Lưu địa chủ ăn cơm đề nghị. Bất quá, không cần hắn hỗ trợ, Lục Chính Điển cũng không muốn cùng Lưu địa chủ qua tiếp xúc nhiều. Mặc dù phân ra thời điểm được Lưu địa chủ cho sáu lượng bạc, nhưng Lục Chính Điền vẫn cảm thấy, kia là Lưu địa chủ dùng để mua đại ca hắn một nhà tương lai bạc. Dù sao. Lưu địa chủ lúc ấy sẽ ở đại ca hắn thi đậu tú tài sao đưa ra nhường Lão Lục nhà phân ra thậm chí vì thế bằng lòng thanh toán một số lớn bạc, chính là vì nhường đại ca hắn một nhà cùng Lão Lục nhà tình cảm trở thành nhạn, tương lai cùng hắn lao lưu ra quan hệ tốt hơn. Nếu như thế, hắn gái này Lục Chính Lâm nhị đệ còn tiến đến Lưu địa chủ trước mặt làm gì? Tại Lục Chính điển xem ra, ăn cơm cũng không tất nhiên, chỉ phải quản lý tốt đại ca hắn, không có việc gì đừng đến hắn trước mặt trướng mắt là được. Cái này không, tại Lục Chính Điền cự tuyệt sau, Lục Chính Lâm trong mắt ánh sáng, đừng nói Lục Chính Điền cùng Lục Thừa ăn, ngay cả tán học sau khi về nhà Lục Thừa chạy cũng nhìn ra được. Giờ phút này, hai lòng nghe thấy Lục Chính Điển cự tuyệt sau, Lục Chính Lâm chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một bên Lục Thừa An, buồn bã nói: "Thừa An, vừa rồi nghe ngươi nâng nói, ngươi cũng tham gia năm nay đồng sinh thử. Ngươi lúc này mới học được nửa năm chính là tham gia đồng sinh thử, cũng quá lãng phí bạc. Ta hai ngày trước nhìn qua bảng danh sách, giống như phía trên có cái cùng người cùng tên. Về sau, ngươi vẫn là phải cùng người ta thật tốt học, Tranh thủ qua mấy năm cũng có thể trên bảng nổi danh." Nghe xong lời này, Lục Thừa An nhìn về phía mẹ hắn. Đại bá của hắn tới, mẹ hắn đều không có khoe khoang một chút hắn đứa con trai này. Nhìn thấy Lục Thừa An ánh mắt Triệu Nguyệt Tú làm nợ nụ cười. Tại Lục Chính Lâm tới sau, Triệu Nguyệt Tú chỉ muốn trước đây ít năm Lục Chính Lâm đi huyện thành học tập, bị cả nhà phụ dưỡng, mà Lục Chính Điển chỉ có thể ở ngọt tỉnh thôn tộc học bên kia học trộm. Cái này không, theo Lục Chính Lâm tiến đến không bao lâu, tới Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An trở về, Triệu Nguyệt Tú một mực khoe khoang Lục Chính Điển đem Lục Thừa An quên. Lục Chính Lâm cũng bởi vì là không muốn lấy chỉ học được nửa năm Lục Thừa An liền đi tham gia đồng sinh thử, thậm chí trên bảng nổi danh, mới phát giác được nhìn thấy trên bảng danh sách danh tự chỉ là trùng tên trùng họ. Dây hiểu mẹ hắn chỉ lo khoe khoang cha hắn Lục Thừa An, quay đầu nhìn về phía Lục Chính Lâm dơ lên cái cằm mở miệng nói đại bá ngươi nếu là đi huyện nha bên kia nhìn bảng danh sách lại đúng lúc nhìn thấy cùng ta cùng tên nhân bảng bên trên có tên vậy có hay không một loại khả năng ngươi thấy chính là ta làm sao có thể lục chính lâm không tin nhìn về phía lục thừa an nhưng khi nhìn đến lục thừa an tự tin biểu lộ mà lục chính điển cũng không có gian dạy sau lục chính lâm không thể tin hỏi lục chính điển nhị đệ thừa an thật đi thi huyện thí còn trên bảng nổi danh nghe xong lời này lục chính điển lập tức đắc ý khoe khoan nói đại ca đó là đương nhiên chúng ta lừa ngươi làm gì thừa an không riêng trên bảng nổi danh khảo thí trận đầu thời điểm Văn huyện lệnh tại chỗ đặt câu hỏi, thừa An đối đáp trôi chảy. Lúc ấy, văn huyện lệnh thật là nói, nhường thừa An phụ thí thời điểm thật tốt khảo thí. Lời này, nghe lục chính lâm một hồi lòng chua xót, nghĩ hắn thi bao nhiêu lần huyện thí, mới rốt cục thi đậu. Mà lúc đó, huyện lệnh mặc dù không phải văn huyện lệnh, nhưng người ta huyện lệnh có thể không cho hắn một ánh mắt, càng không nói đến mịt mở cho thấy hắn huyện thí nhất định có thể qua. Lòng chua xót về sau, lục chính lâm lập tức nghĩ tới bảng danh sách một công bố, lưu địa chủ biết lục thừa An khảo thí qua huyện thí sẽ là phản đối gì. Một máy mắt, hắn thay đổi mặt, cũng không tâm tình tiếp tục nói chuyện. Nghĩ một đằng nói một mẹo chúc mừng Lục Thừa An vài câu, Lục Chính Lâm liền tranh thủ thời gian cáo từ về nhà. Hắn hai ngày này đến nghĩ biện pháp, nhờ Lục quý nhiên tại Lưu địa chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút. đương nhiên, Lục Bá luôn đứa con trai này cũng muốn biểu hiện tốt một chút, nhờ Lưu địa chủ tuyệt đối đừng thay đổi chủ ý. Tại Lục Chính Lâm sau khi rời đi, Lục Thừa An một nhà thật tốt ăn một bữa cơm, Lục Thừa An liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thi sau ngày thứ hai, huyện nha bên kia liền công bố huyện thí thi đậu bảng danh sách. Sáng sớm, Lục Thừa An liền cùng Lục Chính Điền, còn có mong muốn tham gia náo nhiệt Lục thừa chạy, cùng nhau đi huyện nha bên ngoài. Lần này biết bảng chạy tới nhìn người coi như thiếu đi thật nhiều. Liếc mắt một cái, bảng danh sách người chung quanh cộng lại, đều không đủ trăm người. Hơn nửa tháng, trải qua năm vòng đấu vòng loại, 900 da mặt, gần ngàn người thí sinh, liền chỉ còn lại huyện thí cuối cùng trên bảng danh sách 20 người. Liền cái này, còn là bởi vì năm nay tham gia khảo thí nhân số nhiều, văn huyện lệnh xét tăng lên mấy cái chúng tuyển nhân số. Mà huyện thí chúng tuyển 20 người bên trong, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An hai cha con này, đều trên bảng nổi danh. Lần này công bố bảng danh sách, có thể cùng phía trước 4 trận không giống, mà là từ đầu trận tới 4 che bình quân thành tích dựa theo xếp hạng tại hình vuông lớn trên giấy mui đi viết nằm cái danh tự dạng này chỉ có mấy hàng tính danh cũng bởi vì này được xưng là trưởng án hoặc là đang án tổng án huyện thí hạng nhất cập đệ người thì là được xưng là đang án thủ lục thừa an đi vào bảng danh sách hạng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy tên của hắn sáng loáng viết tại vị thứ nhất hắn là huyện án thủ không nói người khác giờ phút này lục thừa an đều ngây ngẩn cả người nói thật mặc dù có đã gặp qua là không quên được bản sự lại thêm trương phu tử thường xuyên tặng hắn lục thừa an cũng không cảm thấy hắn có thể ở đông đảo thí sinh bên trong chỗ hết tài năng sau còn có thể thi đậu huyện án thủ Trước hôm nay, hắn chỉ cảm thấy hắn huyện thí nhất định có thể thông qua. Hiện tại, Lục Thừa An vui đều muốn Nguyên Địa nhảy hai lần. Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền hai chân cách mặt đất, bị Lục Chính Điền bế lên. Ha ha, Thừa An, ngươi là huyện án thủ. Lục Chính Điền nhịn không được vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời này, Lục Thừa An theo bản năng mắt nhìn đã cùng ánh mắt của hắn ngang bằng bảng danh sách, tại tên thứ sáu vị trí thấy được Lục Chính Điền danh tự. Rất hiển nhiên, Lục Chính Điền lần thi này cũng không tệ. Rất nhanh, theo Lục Chính Điền lời nói truyền ra, người chung quanh liền đem phụ tử ba người vây lại, liên thanh chúc mừng lấy. Bởi vì Lục Thừa An bị văn huyện lệnh nhiều lần đặt câu hỏi, biết huyện án thủ chi danh hắn hoàn toàn xứng đáng cái khác thư sinh, cũng không nói gì thèm chua lời nói, chỉ là trong lòng không ngừng hâm mộ. Dù sao, được huyện án thủ, sau đó phụ thí cùng viện thí chờ trong cuộc thi, giám khảo cũng muốn cô kỵ văn huyện lệnh mặt mũi. Chỉ cần Lục Thừa An tiếp tục khảo thí, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thi rớt. Chương 121, có đôi khi, gặp chắc trở cản có thể khiến người ta trưởng thành, chương 121, có đôi khi, gặp chắc trở cản có thể khiến người ta trưởng thành. Huyện nha bên ngoài bảng danh sách hạng, nhìn xem Lục Thừa An cái này chỉ có 7 tuổi huyện án thủ, tương lai đồng sinh thậm chí tú tài, hâm mộ không ít người. Thậm chí, rất nhiều người nhìn xem Lục Chính Điển, đều không ngừng hâm mộ. Mà cách đó không xa, nghe Lục Chính Điển tiếng cười, Lục Chính Lâm mau chóng rời đi. Lúc xoay người, hắn không cẩn thận, đụng chắp sau lưng người. Lục Tú Tài, còn không có chúc mừng người, ngươi nhị đệ cùng chất tử lần này huyện thí đều trên bảng nổi danh. Xem ra, ngươi Lục gia rất nhanh xảy ra một cái đồng sinh. Lý Học Trung siết chặt quan sếp nhìn về phía Lục Chính Lâm nói rằng. Nói xong, hắn liền thấy Lục Chính Lâm sắc mặt biến đổi. Xui cười một tiếng, Trận đầu liền bị đào thải Lý Học Trung, không để ý tùy ý trở về hắn một câu liền đi xa Lục Chính Lâm, mà là nhìn về phía Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này. Tính toán, không thể chơi vào, ta trốn về sau lấy hai cha con này chính là. Lý Học Trung cười khổ một tiếng sau, trực tiếp rời đi. Không có cách nào, Lục Chính Điền còn không cần quá lo lắng, nhưng Lục Thừa An cái này chỉ có bảy tuổi tương lai đồng sinh, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Nghĩ như vậy Lý Học Trung rất mau trở lại tới Nguyệt Gián thư viện, nhìn xem đã cùng hắn là đồng môn, lần này tại huyện thí trận thứ ba liền bị đào thải Hứa Chí Lâm. Lý Học Trung liền nghĩ tới Lục Thừa An bất đắc dĩ tham gia năm nay đồng sinh thử sự tình. Lại nói, đây có tính hay không là hắn bỏ ra bạc cho Lục Thừa An cơ hội. Ý nghĩ này vừa ra, Lý Học Trung đều sắp bị chính mình tức khóc. Sớm biết, hắn còn không bằng không vẽ vời thêm chuyện. Giờ phút này, cũng bị chính mình chọc tức lấy Lý Học Trung khác biệt. Đã gạt ra chúc mừng đám người, xếp hạng 10 vị trí đầu thí sinh một khối bái phòng qua văn huyện lệnh Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An, trở lại tư thủ, liền nghe tới trường phu tử tiếng cười. Phải biết, Thanh Sơn huyện mặc dù không phải huyện lớn, nhưng cũng có một cái huyện học hai cái thư viện, cộng thêm 7, 8 cái tứ thuộc phía dưới thôn chấn học đường cũng không ít mà trương phu tử tư thụ lần này ngoại trừ lục thừa an cùng lục chính điển còn có tôn cảnh sơ cũng qua huyện thí 20 cái khảo thí qua huyện thí thí sinh có 3 người đến từ Trương phu tử tư thụ tại lục thừa an xem ra trương phu tử cười to hai tiếng thật không có gì lúc này đang cười khen tôn cảnh sơ trương phu tử xem xét lục chính điển cùng lục thừa an liền tranh thủ thời gian nói nói thừa an ngươi cùng cha ngươi tới đây một chút nói xong hắn lại đối lục thừa trạch mở miệng nói thừa trạch nhanh đi ôn tập hôm qua học qua nội dung tranh thủ cùng cha ngươi cùng đệ đệ ngươi đồng dạng một lần đã vượt qua huyện thí Lục thừa Trạch rụt hạ cổ, cảm thấy áp lực khá lớn lục thừa Trạch, tranh thủ thời gian đối với Trương phu tử đi lễ sau trốn hồi giáo thất. Mà Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An thì là đi tới Trương phu tử trước mặt. Nhìn thấy hai cha con, Trương phu tử trong lòng ý mừng quả thực ép đều ép không đi xuống. Nói đến, Lục Thừa An ngay tại hắn cái này học được nửa năm, mà Lục Chính Điển, càng là tạm thời đến tư thục học được không đến một tháng. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, đều là hắn giáo thật tốt, hắn tư thục ra ba cái khảo thí qua huyện thí học sinh. Đây quả thực giống như là lấy không công lao, Trương phu tử nhịn không được lại cười một hồi. Tiếp lấy đối với Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An cũng là liên tục tán dương. Bất quá, tại khen xong, hắn nhìn về phía hai cha con, hỏi: "Các ngươi qua huyền thí, khẳng định phải khảo thí phụ thí. Ta vừa rồi ngay tại cho cảnh ban đầu nói, phụ thí tại tháng tư, nhưng đồng dạng muốn sớm đi phụ thành trước báo danh. Hiện tại đã nhanh hai tháng đấy, khoảng cách phụ thí báo danh cũng liền chừng một tháng thời gian. Các ngươi nếu là vô sự, gần nhất liền bắt đầu đem thức kinh, tập văn cùng sách luận bắt đầu luyện. Nghe xong lời này, Lục Thừa An ba người khẳng định là tranh thủ thời gian đáp ứng, hẳn không thể lập tức liền bắt đầu học tập. Dù sao, huyền thí qua tác dụng cũng lớn." chỉ có khảo thí qua phụ thí mới xem như được đồng sinh công danh. Cho dù năm nay không đi thi tú tài, đưa qua 2 năm cảm thấy mình học thức gia tăng sau, cũng không cần lại tham gia huyện thí cùng phụ thí, có thể trực tiếp đi tham gia viện thí. Xem xét lục thừa an ba người phản ứng, trương phu tử hài lòng cười hạ. Tiếp lấy, hắn đối với lục thừa an nói rằng: thừa an, ngươi mặc dù lần thi này huyện án thủ, theo lý mà nói phụ thí khẳng định không có vấn đề, nhưng tiếp xuống một tháng, vi sư hy vọng ngươi có thể so sánh trước kia càng chăm chú. tú tài là ba năm hai khảo thí, năm nay vừa vẫn còn có một trận viện thí, nếu là ngươi có thể thi đậu phụ án thủ năm nay tối thiểu nhất cũng có thể thi đậu tú tài công danh, bảy tuổi tú tài tại chúng ta toàn bộ khánh an Phủ đều khó gặp. đến lúc đó, ngươi cũng có thể bằng vào cái này thanh danh, cũng có thể bài cái tên sư. nghe xong lời này, lục thừa an liền minh bạch trương phu tử đây là vì hắn tương lai cân nhắc. thế là, mặc dù rất có áp lực, lục thừa an vẫn là cung kính đối với trương phu tử đi lễ sau, mở miệng nói: phu tử, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ phủ thí lúc cũng có thể lấy được thành tích tốt. Về phần trở thành phủ án thủ lời nói, lục thừa an có thể không dám hứa chắc. Phụ thí thời điểm, thật là toàn bộ khánh an phủ các huyện khảo thí qua huyện thí thí sinh một khối tham gia. Mà khánh an phủ, hạ hạt 15 cái huyện thành, nói cách khác, hết thảy 15 cái huyện án thủ đi tham gia phụ thí. Nhiều như vậy người cạnh tranh, Lục Thừa An có thể không cảm thấy hắn là huyện án thủ liền nhất định có thể thi đậu phụ án thủ. Nhìn thấy Lục Thừa An không có bởi vì huyện thí được đầu danh liền phiếu lên, Trương Phu Tử hài lòng gỡ xuống sợi dâu, liền vất tay nhường Lục Thừa An ba người tiến phòng học. Rất nhanh, Lục Thừa An ba người ngay tại Trương Phu Tử chỉ điểm, vui lâu khổ đọc lấy đến. Thậm chí, ngay cả mình cùng Lục Thừa An khảo thí qua huyện thí Lục Chính Điền đều không có thời gian tự mình về Ngọ Tỉnh thôn nói cho Lục lão đầu cùng Lưu thị. Cũng là Triệu Nguyệt Tú, chuyên môn rút ra một ngày thời gian, trở về Ngọ Tỉnh thôn một chuyến. Cùng ngày, Triệu Nguyệt Tú đợi tại trời tối trước trở về thời điểm, là mang theo Lưu thị tới. "Nương, ngài đã tới, mau mau mời đến." Lục Chính Điền xem xét Lưu thị thì nói nhanh lên nói. Nói xong, hắn hướng Lưu thị sau lưng nhìn xuống, lại không thấy được Lục lão đầu. Nhìn thấy Lục Chính Điền phản ứng, Lưu thị khoát tay một cái nói: "Đừng xem, cha ngươi không đến. Ta tới nhìn ngươi một chút, cũng nhìn xem Thừa An. Cha ngươi a." Tại biết ngươi lần thứ nhất liền khảo thí qua nguyện thí, liền hối hận. Khi ta tới, cha ngươi còn tại kia nói thầm lấy, đem ngươi làm trễ mãi, bằng không không có ở ngươi lớn hơn, ngươi ca còn có thể sớm hơn thi đậu tú tài. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền mặc dù một chút lưng eo thẳng tắp, trong lòng cũng đắc ý một chút, nhưng hắn hiểu được, nếu không phải hắn những năm gần đây cầu học khó khăn, cũng minh bạch nếu là không cố gắng sẽ vĩnh viễn qua thời gian khổ cực, thật không có hiện tại ưu tú như vậy. Có đôi khi gặp trắc trở càng có thể khiến người ta trưởng thành. Nghĩ là nghĩ như vậy, đang nghe Lục lao đầu hối hận thời điểm. Lục Chính Điền vẫn là hận không thể có công phu trở về tự mình nhìn một chút lục lao đầu biểu lộ. Bất quá, trương phu tử gần nhất thật là rất nghiêm khắc, Lục Chính Điền rõ ràng chính mình không có thời gian về ngọn tình thôn. Thế là, đêm nay, Triệu Nguyệt Tú cho Lưu Thị thu thập xong gian phòng, một lần phòng ngay tại Lục Chính Điền mịt mở tiếng hỏi bên trong, miêu tả lục lao đầu nghe thấy Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều qua huyện thí lúc phân khích biểu lộ. Sau khi nghe xong, Lục Chính Điền mới vui sướng hài lòng chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon đẹp không ngừng. Ngày thứ hai, nhìn qua Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An Lưu Thị liền trở về ngọn tinh thôn. Mà tại một trận mưa xuân về sau, Lưu địa chủ rốt cũng biết được. Huyện thị đầu danh, lại là Lục Chính Lâm nhị đệ nhi tử, Lục Chính Lâm cháu ruột. Biết tin tức này lúc, Lưu địa Chủ liền phái người đi Ngọt Tỉnh thôn. Chương 122 đều là hài tử tâm ý, hắn có thể nói thế nào? Chương 122 đều là hài tử tâm ý, hắn có thể nói thế nào? Lao ra, lão nô tìm không ít người lặng lẽ hỏi thăm. Ngọt Tỉnh thôn thôn dân đều nói, lão Lục nhà truyền gia Văn Quốc Tinh chính là quý nhân thiếu gia. Về phân nhị phòng hai cha con, lúc ấy tại Ngọt Tỉnh thôn không nhiều lắm tên tuổi. Theo Ngọt Tỉnh thôn trở về quản gia đối với Lưu Điệu Chủ trả lời. Nghe vậy, Xác định lão lục gia truyền gia văn khúc tinh tên tuổi vẫn luôn là lục quý nhân lưu địa chủ như mày qua một hồi lâu lưu địa chủ mới khoát tay nói tính toán hôn sự đã định lục bá ngôn tiểu tử này cũng xem là tốt lão lục nhà văn khúc tinh đến cùng là ai về sau nhìn lại một chút nói xong lời này lưu địa chủ liền đối với quản gia an bài nói bá ngôn cùng lưu nhi hôn sự tới gần ngươi gần nhất chú ý đến nhìn xem cần gì còn có nhường lục tú tài đến lúc đó đem người trong nhà đều mời đến náo nhiệt một chút đây đều là thân gia ta còn chưa thấy qua lục gia nhị lão cùng mặt khát hai phòng người cho lục gia nhị phòng tiếp mời ngươi tự mình đưa qua Nghe nói như thế, quản gia nhìn Lưu Địa chủ một cái, do dự một chút, hắn mới mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói rằng: "Lão gia, tiểu thư hôn sự, lão nô tự sẽ nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không có sai sót lầm. Bất quá, Lục gia nhị phòng, có thể có thể đến lúc đó đợi tới không được." Nói đến đây, hắn đuổi tại Lưu Địa chủ đặt câu hỏi trước, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ngài cho tiểu thư cùng bá ngôn thiếu gia quyết định hôn kỳ, là năm nay tháng 8, ngày mùa kết thúc sau. Có thể Lục gia nhị phòng lão gia thiếu gia, nếu là tháng sau phụ thí thông qua, không chừng sẽ nhất cổ tác khí tham gia năm nay viện thí. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định tới không được." nghe nói như thế, nếu không phải đã cho rất nhiều người đưa ra hôn lễ thiết mời, Lưu địa chủ đều muốn đổi cái thời gian, trước không đề cập tới Lục quý nhiên có phải là thật hay không đang văn cốc tình, thi nhiều năm mới may mắn thi đậu tú tài Lục chính lâm, rõ ràng đời này rất khó thi đậu cử nhân. Lưu địa chủ chính mình biết mình sự tình, hắn chỉ có hai cái nữ nhi, không có nhi tử, tại không ít người trong mắt chính là đến miệng bên cạnh thì mỡ, cũng chính là hắn cùng huyện thừa đáp lên quan hệ, lại thêm cho nữ nhi định gia Lục chính lâm đại nhi tử, Lục chính lâm tối thiểu nhất cũng có tú tài công danh, đánh hắn ra sản chủ ý người lúc này mới rút đi có thể hắn cũng không muốn chỉ ở huyện thành, nhiều nhất tại phủ thành đem chuyện làm ăn làm lớn, Lục Chính Lâm cái này tú tài có đôi chút không đáng chú ý. Giờ phút này, Lưu địa chủ cảm thấy đầu tư Lục Chính Lâm, lại để cho Lục Chính Lâm phân ra đề nghị làm sai. Nếu là không có phân ra, hắn cùng Lục Chính Lâm là thân gia, Lục Chính Lâm lại là Lục Chính Điền đại ca, Lục Thừa An đại bá, hai nhà cũng có thể trưởng kỳ đi lại. Nếu là Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này có thể thi đậu tú tài, một môn ba tú tài, người bình thường cũng sẽ không đắc tội. Nhưng kỳ đó, đương Lục Chính Lâm cùng trong nhà phân ra, cũng không phải hắn muốn làm ác nhân, mà là bất đắc dĩ. Thân gia phân hai loại, con rể cũng chia hai loại. Hiện tại lục bá ngôn muốn cưới hắn nhị nữ nhi, lục chính lâm lại dẫn người một nhà bị hắn giúp đỡ, ở tại hắn hoa ngân tử mua trong nhà, tại người khác xem ra, về sau lưu gia liền xem như nữ nhi của hắn cùng lục bá ngôn. Mà lục bá ngôn cái này con rể, tuy nói không phải con rể tới nhà, nhưng hắn nhưng là cùng lục chính lâm để, nữ nhi của hắn sinh ra tới đứa Nam Hải thứ nhất họ lưu. Cũng bởi vì này, rất nhiều có tâm tư nhân tài không có ý niệm khác trong đầu. Bằng không, nữ nhi của hắn gả cho lục bá ngôn. Lục Chính Lâm một nhà vẫn như cũ không có phân gia ở tại Ngọt Tình Thôn, không nói người khác, Lưu gia tông tộc đám người kia đều muốn nhìn chằm chằm gia sản của hắn. Lục Chính Lâm phân gia, hắn cho bạc, cũng là biết hắn làm không chính cống, xem như đem nhà người ta nuôi nhiều năm mới nuôi đi ra tú tài công bát gốc. Nghĩ như vậy, Lưu địa chủ trầm tư một lát, đối với quản gia dặn dò nói: Ngọt Tình Thôn lục gia, lục tú tài hẳn là còn chưa có đi nói bá ngôn hôn kỳ. Hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi mang lên trọng lễ nói cho Lưu gia nhị lao hôn kỳ. Nếu là có thể mời nhị lao đến huyện thành thôn ở, thì tốt hơn. Nói xong lời này, Lưu Diệu chủ đối với quản gia khoát khoát tay. Chờ quản gia lui ra sau, Lưu Diệu chủ mới thở thật dài. Hắn nếu là có con trai, tốt biết bao nhiêu a. Đương nhiên, nếu có thể có lục thừa An thông minh như vậy nhi tử, hắn nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Mà lúc này, có lục thừa An dạng này nhi tử lục chính điện, nhìn xem hai đứa con trai một đứa con gái, hâm mộ hỏi: "Thừa An, ngươi cùng ngươi ca ca tỷ tỷ, một mùa đông vậy mà chế được nhiều như vậy bút?" Nói đến đây, lục chính điện ánh mắt thẳng lắc lư nhìn chằm chằm một cái tràn đầy các loại hình bút lông dương lớn. Đường nói: "Những này bút số lượng So với bút Mặc Yên bút lông chỉ nhiều không ít, nhìn Lục Chính Điền cảm thấy trước mắt vàng lóng ánh. Nhìn xuống chính mình bởi vì mỗi ngày đều đang điên cuồng viết, có chút dụng lông bút lông, nhịn không được, Lục Chính Điền hỏi: "Các ngươi chế được nhiều như vậy bút lông, nếu không đưa vi phụ một hai căn." Nói xong lời này, Lục Chính Điền còn đem chính mình trên bút lông vừa vẫn sắp chọc ra một cây thọ cọng lông dùng ngón tay vê xuống tới, đối với Lục Thừa An mấy cái lung lay. Làm cha đều mở miệng, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân tập hợp lại cùng nhau thương lượng một chút. Tại Lục Chính Điền nhìn qua sau, Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Cha, mấy ngày nữa liền là của ngài sinh nhật." Ta cùng ca ca tỉ tỉ thương lượng một chút, cho ngài một bộ bút lông làm sinh nhật lễ. Nếu không, ngài chờ mấy ngày, chúng ta cho ngài đem sinh nhật lễ trang cái đẹp mắt hơn quả. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Hắn những ngày này còn nghĩ, chính mình ba đứa hải tử hiện trong tay đều có tiền bạc, sẽ cho hắn cái này nghèo khó tra lễ vật gì. Ai biết, hôm nay để đời miệng, sinh nhật lễ liền biến thành một bộ bút lông. Cũng không phải bút lông không tốt, có thể hắn nếu là nói muộn một chút, tại thu được sinh nhật lễ về sau nhắc lại, không phải liền là hai phần lễ vật sao. Nghĩ như vậy, cảm thấy mình bỏ lỡ một phần lễ vật Lục Chính Điền, buồn bã nói Những này bút lông đều là các ngươi chính mình chế, dùng để làm sinh nhật lễ được không?" Nghe xong lời này, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, nhìn về phía Lục Mỹ Vân. Tức giận Trừng huynh đệ hai người một cái, Lục Mỹ Vân mới nhìn hướng Lục Chính Điển, điểm điểm cười nói: "Cha, chính là bởi vì bút lông là chính chúng ta làm, mới là hảo lễ. Nghe nói có người ta, chính là mình chế tác lễ vật mới tính có lòng ý. Đương nhiên, ngoại trừ bút lông, ta có thể cho ngài theo một cái hầu bao một khối làm sinh nhật lễ. Cha, ta, ta gần nhất học tập nhiệm vụ nhẹ, có thể cho ngài đi cầu một cái bình an phúc." Lục Thừa Trạch suy nghĩ một chút nói rằng: Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức nói tiếp đi: "Cha, ta có thể cho ngài viết một phần phụ tử cho ta bài tập tập làm lễ vật. Lễ vật này đối với ngài mà nói, thế nào?" Tại Lục Thừa An ba người sau khi nói xong, Lục Chính Điển khẽ miệng giật giật, không có tiếp tục mở miệng. Đều là hài tử tâm ý, hắn có thể nói thế nào? Cũng không thể nói, hắn cảm thấy lễ vật không hợp ý, nhường đổi một chút. Mặc dù, Lục Mỹ Vân cô gái này theo thuở tay nghề, cho dù là đi theo Lý Tú Nương học qua, cũng không cách nào cầm ra. Mà Lục Thừa Trạch nói mình an phúc, nhà hắn nương tử gần nhất cho người trong nhà cầu không ít, trong tay hắn đều có mấy cái. Về Phần Lục Thừa An nói bài tập tập, bởi vì Trương Phu tử gần nhất tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với hắn và Tôn Cảnh Sơ đều là chỉ cầu phủ thí thông qua, đối Lục Thừa An yêu cầu thật là chạy theo phủ án thủ đi. Cũng bởi vì này, Lục Thừa An bài tập tập, với hắn mà nói độ khó quá lớn, nhìn cũng là chậm trễ thời gian. Chương 123, vô duyên vô cớ, chương 123, vô duyên vô cớ. Ú án mắt nhìn đưa ra cho hắn sinh nhật lễ sau, đã bắt đầu riêng phần mình bận rộn Lục Thừa An mấy người, Lục Chính Điền cùng Lưu Địa Chủ đồng dạng, thở thật dài. Nhà hắn nương tử nói, hắn chỉ có qua phụ thí Khả năng nắm giữ hắn hiện tại chỉ còn lại mười sáu nhiều bạc, có thể phủ thí, ai biết có thể hay không khảo thí qua. Lại thở dài sau, lục chính điền tranh thủ thời gian nhìn lên sách, trương phu tử cũng đã có nói, lục thừa an tiểu tử này hiện tại phủ thí nhất định có thể qua, hắn nhưng không cách nào so. Rất nhanh, lục chính điền liền đắm chìm trong biển sách, mà lục thừa an mấy người thì là đem một dương bút lông đều lấy ra, chọn chọn lựa lựa dựa theo bút lông chất lượng cùng loại hình điểm tốt cất vào mấy cái dương nhỏ bên trong. Những này bút lông tại thanh sơn huyện chỉ có bút mặc nhiên thu, cho giá cả đồng dạng không nói, mỗi lần cũng liền thu tầm mười căn. Lục Thừa An ba người sớm liền quyết định đem tốt bút lông thu lại, tại Lục Chính Điền tham gia thi vòng hai thời điểm, Đi Khánh An phủ nhìn xem có thể hay không bán đi. Cũng bởi vì này, bọn hắn toàn bộ mùa đông có rảnh rỗi liền sẽ chế bút. Hiện tại, cái này một dương bút lông chính là bọn hắn thành quả lao động. đệ đệ, ngươi nói chúng ta mang theo nhiều như vậy bút lông sẽ có cửa hàng thu sao? Lục Thừa Trạch nắm lên một thanh bút lông bên cạnh chọn bên cạnh hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, đối với Lục Thừa Trạch đề nghị, ca, nếu không chúng ta vừa đến phủ thành, đi trước cửa hàng hỏi một chút. Những này bút phụ thành cửa hàng nếu không xong lời nói, chúng ta khảo thí thời điểm, ngươi có thể đi phụ thành thư viện hỏi một chút có người hay không muốn. Ngược lại, chúng ta ban khẳng định so cửa hàng tiện nghi, tuyệt đối sẽ có người mua. Nghe được lục thừa an lời nói, lục thừa trạch trong lòng cảm thấy có thể thực hiện, nhưng nhường hắn đi bán bút, hắn lại có chút khi đạm. Hắn vừa tới huyện thành thời điểm, liền cầm tiền đồng mua đồ đều sợ hãi, cũng là nửa năm này mới thích ứng. Bán bút, hắn có chút không dám đi a. Nghĩ như vậy, lục thừa trạch nhìn lục thừa an một cái, liền đem ánh mắt rời về phía lục mỹ vân. Lục thừa an yêu cầu tham gia phụ thí, nếu không, hắn cùng muội muội cùng nhau đi. Minh Bạch Lục Thừa Trạch ý nghĩ Lục Mỹ Vân tức giận chừng ca ca của nàng một cái. Tiếp lấy, Lục Mỹ Vân đổi tại Lục Thừa Trạch mở miệng trước, nói rằng, ca, ta khẳng định không đi theo ngươi bán bút. Ngươi muốn đi thật là thư viện, sẽ không để cho ta một cái nữ hoa hoa đi vào. Lại nói, ta cùng nương thật là nói xong, đi phủ thành tiêu trải nhìn xem, có thể hay không học được mới kiểu dáng. Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đồng thời nhìn về phía Lục Mỹ Vân. Phải biết, Lục Mỹ Vân theo thừa tay nghề thật là trải qua, chẳng qua thời gian khảo nghiệm, hoàn toàn không đáng lãng phí vải vóc cùng kim câu. Nhưng nhìn Lục Mỹ Vân phản ứng. Rõ ràng là còn đâm nhau theo tay nghề ôm lấy hối tưởng. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xuống hắn trên lưng bị Lục Mỹ Vân cưỡng chế treo lên hầu bao, phía trên một đoàn rối bời, không biết theo gì gì đó đồ án, tựa như là nói lấy hắn tương lai khả năng còn sẽ có hầu bao sẽ là dạng gì. Một mấy mắt, Lục Thừa An giật cả mình, nhìn về phía Lục Mỹ Vân nói rằng: "Tỷ, chúng ta hiện tại dựa vào chế bút thật là có thể kiếm không ít. Bất kể nói thế nào, so theo thừa có lời. Nếu không, ngươi về sau nhiều chế bút, ta cùng ca ca cho ngươi đà phần ít bạc, chúng ta không học thế theo. theo thừa quá phí ánh mắt, vẫn là chế bút tay nghề tốt tại lục thừa an sau khi nói xong lục mỹ vân hồ nghi nhìn hắn một cái hỏi đệ đệ ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta theo thua tay nghề không được a nghe vậy lục thừa an tranh thủ thời gian lắc đầu nói không có ta chính là cảm thấy học theo thua quá phí mắt cũng quá cực khổ muốn cho ngươi nhẹ nhõm một chút không khổ cực ta cảm thấy những cái kia theo thua thật xinh đẹp ta cũng muốn học tốt theo ra xinh đẹp đồ vật đệ đệ ngươi yên tâm đợi đi đến phủ thành tỉ tỉ ta học xong trò mới cái thứ nhất cho ngươi theo đồ tốt lục mỹ vân đối với lục thừa an cười nói cái này vừa nói lục thừa trạch không khỏi cúi đầu nín cười nhìn về phía dưới chân Lục Thừa An nhẹ hừ một tiếng, sau khi gật đầu đối với Lục Mỹ Vân nói rằng: "Thì, ngươi đối ta quá tốt rồi. Ngươi nhìn, đại ca nghe xong ngươi cái thứ nhất thêu tốt trò mới cho ta, đều thương tâm. Nếu không, ngươi theo đồ tốt, trước cho đại ca dùng." Nay sẽ, Lục Thừa Trạch đang tối đầu, cũng không dám nhường Lục Mỹ Vân nhìn thấy nụ cười của mình, ngược lại để Lục Mỹ Vân hiểu lầm. Thế là, Lục Mỹ Vân nhỏ vung tay lên, đại khí nói: "Yên tâm, đến lúc đó ta học xong, cho nhà chúng ta mỗi người đều theo hầu bao theo khăn tay, sẽ không thiếu ai." Lục Thừa An bị thai bay vạ gió Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch Trừng Lục Thừa An một cái, Lục Chính điền tiếp lấy nhìn lên sách trong tay, mà Lục Thừa Chạy hiện ra nụ cười trên mặt này sẽ đã biến mất, nhưng bởi vì tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ, đành phải gạt ra nụ cười khích lệ Lục Mỹ Vân bài câu. Bị cổ vũ Lục Mỹ Vân lập tức chạy trở về phòng cho Lục Thừa Chạy lấy nàng mới theo đi ra khăn tay, đưa cho Lục Thừa Chạy nói rằng, ca, chiếc khăn tay này cho ngươi dùng, đây chính là ta chuyên môn học thúy trúc hoa văn, liền thích hợp ngươi dạng này đi học đường thư sinh dùng. Nghe thấy lời này Lục Thừa Chạy nhìn xem bị nhét vào trong tay khăn tay, trợn tròn mắt, cái này mấy đầu xanh mơn phẩm chất khác nhau cây gậy, chính là thúy trúc. Lại nói hắn một cái tiểu hoa hoa, cũng không cần đến hắn tay, nếu không. Ngay tại Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An lúc, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An liên nhau, lập tức bắt đầu kịch liệt lấy bản về cái nào đó đơn giản vấn đề. Lục Thừa Trạch. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa An phụ tử mấy người vẫn như cũ mỗi ngày học tập, thời gian qua phong phú rất. Mà ngọt tỉnh thôn Lục lão đầu thì là hướng về phía cả phòng lưu địa chủ quản gia đưa tới lễ vật, có chút nhíu đầu. Vô duyên vô cớ, lưu địa chủ làm sao lại cho hắn tặng quà? Không nghĩ ra Lục lão đầu, ngày này theo tới huyện thành làm công ngắn hạn Lục Chính Giang, một khối tới Bởi vì Lục Chính Điền đem chính mình phân đến ruộng đồng đều mời Lục Chính Giang hỗ trợ trồng trọt, lúc đầu thời gian này Lục Chính Giang là không định đến Huyền thành. Nhưng ai nhường Lục lão đầu mấy ngày nay hàng ngày lẩm bẩm, lại không muốn tự mình một người đến Huyền thành, Lục Chính Giang đành phải đi theo một khối tới. Lục lão đầu cùng Lục Chính Giang tới sớm, Lục Thừa An này sẽ còn chưa có đi học đường. Vừa vào nhà, bắt chuyện qua sau, Lục lão đầu liền đối với Lục Chính Giang nói rằng: "Lão Tam, ngươi không phải muốn đi tìm làm công nhân sao? Thừa dịp thời gian còn sớm, nhanh đi." Nghe nói như vậy Lục Chính Giang còn không có kịp phản ứng. Triệu Nguyệt Tú liền đã tại lục lao đầu sau khi nói xong, cho trong tay hắn lấp bánh bột nô, mở miệng nói: Tam đệ, ăn no rồi lại đi, không vội nhất thời. Nghe vậy, bản liền muốn biết lục lao đầu tìm đến lục chính điển có chuyện gì, sợ hãi lục lao đầu lại muốn đầu vóc một bộ, đối lục chính điển đưa ra yêu cầu gì lục chính điển giang ngựa ngồi xuống tới bắt đầu từ từ ăn cơm. Thế thế, lục lao đầu cũng không lại để cho lục chính giang rời đi, hắn do dự một chút, đối với lục chính điển cùng Triệu Nguyệt Tú nói rằng: Lão nhị, lão nhị nàng dâu, hai ngày trước lưu địa chủ quản gia tới nhà, nói bá ngôn hôn kỳ định ra tới. Nói đến đây, hắn nhìn lục chính điển một cái. Nói tiếp đi. Hôn kỳ tại tháng 8, định là 20 tháng 8. Chương 124, trùng hợp như vậy, chương 124, trùng hợp như vậy. Nghe được Lục lão đầu nói hôn kỳ, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An lập tức lên nhau. Trùng hợp như vậy. Cha, ta cùng Thừa An lần này nếu là phụ thí thông qua, tháng 8 còn có viện thí muốn kiểm tra. Đến lúc đó, bá ngôn nên hôn chúng ta khả năng không đi được." Lục Chính Điển đoạt tại Lục lão đầu trước đó nói rằng. Nghe xong lời này, Lục lão đầu liền nhíu mày. Hắn nhìn về phía Lục Chính Điển, mở miệng nói: "Lão nhị, ngươi đừng bận vì đại ca ngươi để phân ra, liền cùng hắn sinh khí." trước đó vài ngày vợ ngươi trở lại qua hoàn toàn chính xác nói ngươi cùng thừa an qua người thí có thể ngươi cùng thừa an tính toán đâu ra đấy cũng chỉ học được hơn nửa năm phủ thí nhiều người như vậy đi thì các ngươi có thể khảo thí qua nói đến đây lục lao đầu dừng lại một chút mới nói tiếp đi còn có lưu địa chủ hai ngày trước nhường quản gia tới nhà mang theo không ít thứ chờ ngươi có rảnh rỗi trở về đem những lễ vật kia cùng ngươi tam đệ điểm một chút cũng coi là đại ca các ngươi cho các ngươi nhận lỗi. về sau huynh đệ các ngươi ba người thật tốt ở chung là được chờ bá ngôn thành thân các ngươi một nhà nhớ kỹ đều đi nghe nói như thế Nhìn xem mặt mỗi tràn đầy đều là Lưu Địa chủ cho hắn đưa lễ vật, cũng coi là phân ra một chuyện nói xin lỗi lục lão đầu, Lục Thừa An im lặng cho Lục Chính Điền một ánh mắt. Mặc dù rất cảm kích Lưu Địa chủ phân ra lúc cho bạc, nhưng Lục Thừa An là thật không có rảnh đi tham gia Lục bá ngôn cái này đại đường ca hôn lễ. Không có cách nào, hắn thi đậu huyện án thủ sau, Trương Phu tử đã ý cho phụ thành đối thủ cũ đi phong thư. Mà đối phương tại hồi âm bên trong thật là nói, đệ tử của hắn cũng là huyện án thủ. Thậm chí, hai người thư từ qua lại mấy lần sau, cũng không biết như thế nào quyết định, Trương Phu tử liền mật mờ đưa ra nhường hắn năm nay liền tham gia việc thí. Vì thế cảm thấy lục thừa an thời gian học tập quá ngắn, sợ hai hắn khảo thí không trúng lãng phí bạc trương Phu tử, còn đưa ra bởi vì lục thừa an viện thí là bởi vì hắn cùng đối thủ cũ tỷ thí, khảo thí tất cả tốn hao hắn đến thanh toán. đối mặt như vậy đại khí trương Phu tử, lục thừa an có thể nào không đi thử một lần? ngược lại, lục thừa an đã sớm cùng trương Phu tử đã hẹn, đến lúc đó mặc kệ lục chính điển có thể hay không khảo thí qua phụ thí, hắn đều sẽ đi tham gia viện thí. lục chính điển cũng biết lục thừa an năm nay khẳng định phải tham gia viện thí, thế là tại lục lao đầu sau khi nói xong, lục chính điển nói thẳng: cha, con trai của ngài ta. Hoàn toàn chính xác không biết rõ có thể hay không qua phủ thí. Bất quá, nhi tử ta thừa an, thật là huyện án thủ, phủ thí là nhất định sẽ qua. Lại thêm thừa an phu tử cũng đã có nói, nhường thừa an năm nay trực tiếp đi thi viện thí. Đã phu tử đều nói như vậy, thừa an khẳng định không thể không nghe. Bá luân hôn lễ chúng ta khẳng định không có thể tham gia, ta dành thời gian sẽ tìm một cái đại ca nói một tiếng. Theo lục chính điền lời nói xong, lục lao đầu xoắn xuyệt nhìn lục chính điền một cái. Hắn vốn muốn nói, lục thừa an đi thi, lục chính điền hoặc là triệu nguyệt tú luôn có một người có dành, có thể trở về tham gia bá luân thề cưới. Bất quá nghĩ đến lục chính điền lời mới vừa nói lúc đưa khí lục lao đầu lời đến quẹt miệng thế nào đều nói không nên lời chỉ nhìn lục chính điền tạm thời đi học đường một tháng liền khảo thí qua huyện thí lục lao đầu rất rõ ràng chính mình trước kia đem đứa con trai này làm chế lại. hiện tại cũng không thể bởi vì bá ngôn hôn lễ liền lại để cho lục chính điền chậm trễ một năm a dù sao ai biết lục chính điền có thể hay không may mắn khảo thí qua phủ thí nghĩ như vậy lục lao đầu nhìn về phía lục chính điền mở miệng nói lão nhị đã ngươi không có thời gian ta cho đại ca ngươi nói một tiếng không cần ngươi dành thời gian tìm hắn đi ta cũng không chuyện khác liền trở về nghe nói như thế, lục chính Điển cũng là không có khuyên lục lao đầu lưu lại. bất quá, tại lục chính giang biểu thị hắn hôm nay không muốn đánh làm công nhận, có thể cùng lục lao đầu một khối trở về lúc. lục chính Điển xuất ra ngồi xe bỏ phí tổn nhét vào lục chính giang trong tay. lục chính giang không do dự, một thanh tiếp nhận tiền xe mang theo còn dầu dĩ muốn nói cái gì lục lao đầu nhanh nhanh rời đi. tại lục chính giang xem ra, lục chính Điển hiện tại thời gian có thể cấp bách rất, không đáng cùng lục lao đầu nói chút vô dụng lời nói. hai người sau khi rời đi, cũng là không có trực tiếp về ngõ tình hôn, mà là đi tìm lục chính lâm. lục chính lâm nghe được lục bá ngôn thành thất lúc. Lục Chính Điền một nhà không có thể tham gia, cũng là thở dài một hơi. Mà biết tin tức này Lưu Địa Chủ thì là thất vọng một hồi lâu, mới quay về tán học sau về nhà Lục Quý Nhiên vây vây tay. "Quý Nhiên, ta cho ngươi tìm phụ tử, mỗi ngày tán học sau, hắn sẽ sẽ dạy ngươi hai canh giờ. Cái khác ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần thật tốt học là được." Lưu Địa Chủ đối với Lục Quý Nhiên nói rằng. Bởi vì Lục Chính Lâm nhường Lục Quý Nhiên tại Lưu Địa Chủ biểu hiện này một chút chính mình học được không tệ sự tình, Lưu Địa Chủ cái này sẽ cảm thấy, mặc kệ Lục Quý Nhiên có phải hay không văn cốt tinh, hắn tìm thêm điểm tốt phụ tử, không chừng có thể đem Lục Quý Nhiên bồi dưỡng thành cử nhân đến lúc đó chỉ lục quý nhiên liền có thể bảo vệ lưu gia cũng có thể bảo vệ hắn nữ nhi nữ thế mà lúc này nghe xong lưu địa chủ lời nói sau lục quý nhiên trực tiếp động cha hắn gần nhất điên cuồng nhường hắn học tập hiện tại lưu địa chủ cũng đi theo tàn phá hắn một máy mắt lục quý nhiên cảm thấy đại sơn áp đỉnh đồng dạng đều có chút không thở nổi nhưng lưu địa chủ ý tốt hắn cũng không thể cự tuyệt thế là tới gần phụ thí tại lục thừa an cùng lục chính điển nếu không phải không nợ lãng phí ngọn đến còn kém khiêu đèn đêm bốc lúc lục quý nhiên đã trong đêm tối bắt đầu khổ đọc kiếp sống thời gian ngoáng một cái đã đến lục thừa an một nhà lên đường đi khánh an phụ thời gian. Lần này, tư thủ có 3 cái muốn tham gia phụ thí học sinh, trước phu tử cũng muốn đi theo cùng nhau đi. Đương nhiên, thay Lục Thừa An mấy người làm bảo đảm lý Tú tài cũng là muốn đi. Cái này không, đại gia liền đã hẹn tại Thanh Sơn huyện đi phụ thành giao lộ thấy. Bởi vì Lục Thừa An còn muốn tham gia tháng 8 việt thí, Lục Thừa An một nhà mang theo không ít hành lý, thuê 2 cỗ xe ngựa cùng nhau đi tới. Đương nhiên, phụ thành khế nhà khẳng định không thể nào quên. Chờ đến tới giao lộ thời điểm, Lục Thừa An liền phát hiện, bên kia cả xe, a, hẳn là không ít xe ngựa đều dừng ở giao lộ. Chỉ nhìn mắt Lý Tú Tài đang bận cùng người chào hỏi, Lục Thừa An liền minh bạch, những này ngựa ngồi trên xe thư sinh khẳng định đều là Lý Tú Tài làm bảo đảm, khảo thí qua huyện thí thư sinh, nhìn xem đã có mười mấy cỗ xe ngựa giao lộ. Lục Thừa An tính toán hạ Lý Tú Tài thu nhập sau, hâm mộ cực kỳ. Đừng nói, lâm sinh hàng năm chỉ dựa vào làm bảo đảm, kiếm thật không ít. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lý Tú Tài cũng nhìn thấy hắn lộ ra cửa xe bên ngoài cái góc. Đối Lục Thừa An, Lý Tú Tài một bên giao hảo lấy, nhưng trong lòng có hơi thất vọng, bởi vì Lục Chính Lâm, Lý Tú Tài còn tưởng rằng Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này chính là hắn về sau nhiều năm có thể hợp tác đối tượng. Dù sao. Chỉ cần hai người không buông bỏ khoa cử, hắn liền có thể một mực kiếm bảo đảm phí. Ai biết, người ta hai cha con, vậy mà một lần qua huyện thí. Thậm chí, Lục Thừa An phủ thí nhất định có thể qua. Nói cách khác, phủ thí lần này, là hắn một lần cuối cùng có thể theo Lục Thừa An cái này kiếm được bạc. Không chừng, Lục Thừa An rất nhanh cũng có thể trở thành lâm sinh, cùng hắn đoạt mối làm ăn. Chỉ cần nghĩ như vậy, Lý Tú Tài đều không muốn phản ứng Lục Chính điển cùng Lục Thừa An hai cha con này. Nhưng Lục Thừa An tuổi còn nhỏ liền thi đậu huyện án thủ, Lý Tú Tài đành phải gạt ra nụ cười, nên đón về sau không chừng sẽ đoạt hắn buôn bán nhỏ đối thủ. Chương 125 Lý Tú mới có thể là cái nhân tình, chưa 125, Lý Tú mới có thể là cái nhân tình. Nhìn thấy Lý Tú tại nụ cười, dây hiểu hắn ý nghĩ Lục Thừa An cười hắc hắc, nhảy xuống xe ngựa. Kế tiếp, nhanh nhất cũng muốn hơn 2 ngày nhanh 3 ngày mới có thể đến Khánh An phủ, hắn cần phải trước xuống xe ngựa đi vòng một chút. Thế thế, Lục Thừa Trạch cũng nhảy xuống xe ngựa. Cùng lần thứ nhất ngồi xe ngựa lúc, kém chút không nỡ xuống tới không, giống qua mới mẹ kỳ, chỉ cảm thấy đi đường chật vật Lục Thừa Trạch, này sẽ học Lục Thừa An dáng vẻ, cánh tay chân đều bắt đầu chuyển động. Lý Tú tại khóe miệng giật một cái, đối với Lục Thừa An móc nói, "Thừa An, ngươi đến một chút, ta giới thiệu cho ngươi một chút cùng ngươi cùng nhau lẫn nhau bảo đảm hai vị thư sinh. nghe xong lời này, lục chính điển trong nháy mắt theo trong xe ngựa tru ra. đi ra lúc trong tay hắn còn cầm một quyển sách không có gôm xuống. bất quá tốt như vậy học lục chính điển, ngược lại để hai vị bị lý tú tài kêu đến thư sinh hài lòng. hai người bọn hắn đều là trăm học người, cũng cảm thấy chỉ có thời điểm nắm chặt thời gian học tập, khả năng xứng đáng chính mình. đương nhiên, lục chính điển tốt như vậy học thái độ, cũng biểu lộ hắn không là ưa thích đi đường tắt thư sinh, một khối lẫn nhau bảo đảm cũng là yên tâm. về phần lục thừa an, tại hai người xem ra, kia hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần lục thừa an phụ thí bài thi có thể nhìn xem qua chi phủ đều sẽ cho huyện lệnh mặt mũi nhường lục thừa an thông qua phụ thí cũng bởi vì này cùng lục thừa an cùng nhau lẫn nhau bảo đảm tuyệt đối là an toàn nhất sự tình ngay tại hai vị thư sinh dò xét lục chính điển cùng lục thừa an lúc tôn cảnh sơ cũng tới đại gia tại lý tú tài giới thiệu lẫn nhau lên tiếng chào liền các từ trở lại trên xe ngựa của mình giờ phút này theo trương phu tử cùng mặt khác hai cái cũng muốn đi theo đi phụ thành phu tử đến đại gia cũng muốn lên đường trở lên xe ngựa lục thừa an cũng đã biết lần này ngoại trừ hắn cùng cha hắn lý tú tài còn muốn cho tám thư sinh làm bảo đảm mà kia hai cái muốn cùng hắn một khối làm bảo đảm thư sinh, một cái là thành sơn huyện triệu gia đại công tử triệu khánh lãng. Về phần một cái khác, thì là cùng hắn đồng dạng nông gia tử đủ chạy sơn. Tại xe ngựa thúc đầy trước, trương phu tử chào hỏi lục thừa an lên xe ngựa của hắn. vừa lên xe, theo đại gia một khối xuất phát, trương phu tử nhìn về phía lục thừa an hỏi: thừa an, ngươi gặp qua cùng ngươi một khối làm bảo đảm mặt khác hai người đồng bạn. nghe nói như thế, lục thừa an gật đầu, hồi đáp: Phu tử, thấy qua, vừa rồi lý tú tài giới thiệu cho chúng ta xuống. ha ha, cũng là, lý tú tài thật là cái nhân tình, khẳng định để các ngươi lẫn nhau đã gặp mặt trương phu tử cười nói, nói xong, hắn ngừng tạm, nói tiếp, thưa an, lần này lý tú tài chọn cho ngươi lẫn nhau bảo đảm người, hoàn toàn chính xác động tâm tư. triệu khánh lãng là thanh sơn huyện triệu gia đại công tử, cái này triệu gia tại thanh sơn huyện coi là thư hương môn đệ, nhưng những năm này không có đi ra lợi hại người đọc sách. triệu khánh lãng đọc sách không tệ, nhân phẩm cũng còn có thể, chỉ là có chút khôn khéo quá mức. bất quá, triệu khánh lãng khỏi cần phải nói, vì triệu gia tại khoa cử một chuyện bên trên cũng không dám động tâm tư khác. về phần một cái khác thư sinh đủ trạch sơn, cùng ngươi đồng dạng cũng là đến từ thành sơn huyện hạ hạ thôn trang, nhân phẩm hắn không tệ cũng là hiếu học người, cùng hắn lẫn nhau bảo đảm không cần lo lắng khác. yên tâm, ngươi thật là huyện án thủ, tức chính là vì văn huyện lệnh mà mũi, lý tú tài chọn cho ngươi lẫn nhau bảo đảm thư sinh, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. nghe nói như thế, lục thừa an vội vàng nói, phu tử, ta không có lo lắng lẫn nhau bảo đảm một chuyện. lý tú tài thay người làm bảo đảm thật là có mấy chục năm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tùy tiện thu làm bằng bạc bảo đảm. tại lục thừa an sau khi nói xong, trương phu tử gầy hạ, mở miệng nói, cũng là, lý tú tài thật là cái nhân tình, vì thay người làm bảo đảm, hắn nhưng là rất dụng tâm nghe nóng mỗi cái thư sinh phẩm tính chúng ta thanh sơn huyện thư sinh cái gì phẩm tính, không còn so lý tú tài hiệu rõ hơn người. nói đến đây, trương phu tử nhìn lục thừa an một cái, nhắc nhở: thừa an, chờ đến phủ thành, ngươi liền cùng cha ngươi hảo hảo ở tại gian phòng học tập, không có việc gì đừng ra ngoài. ta nói với ngươi, cái này có ít người, mặc dù có học vấn, nhưng phẩm tính không tốt. hàng năm khoa cử khảo thí trước đó, chắc chắn sẽ có thư sinh bởi vì các loại nguyên nhân không có thể tham gia khảo thí. ngươi đây, vẫn là phòng bị những người khác cho thỏa đáng. ngươi bây giờ chỉ là tiểu hoa hoa, tới phủ thành ngược là có thể mượn tuổi còn nhỏ, tự tuyển một chút không cần thiết tụ hội. Biết Trương phu tử là vì tốt cho hắn, Lục Thừa An tranh thủ thời gian lên tiếng nói cảm ơn, biểu thị mình biết rồi. Tiếp lấy, hắn liền nghe Trương phu tử tiếp tục nói: "Nên nhắc nhở ta đều cho ngươi nhắc nhở, ngươi hai ngày này liền cùng ta một chiếc xe ngựa. Ta lần này mang cho ngươi vài cuốn sách, ngươi trên đường không sao có thể nhìn một chút. Đi đường đều muốn học tập Lục Thừa An." Đằng sau, một chiếc xe ngựa khác bên trên lục chính Điển, thỉnh thoảng nhìn một chút Trương phu tử xe ngựa. Chờ đội ngũ rốt cục dừng lại nghỉ ngơi lúc, biết Lục Thừa An đoạn đường này muốn đi theo Trương phu tử lục chính điện, thất vọng cực kỳ. Hắn vốn nghĩ, trên đường đi có cái gì không hiểu, còn có thể hỏi một chút Lục Thừa An đứa con trai này. Đương nhiên, nếu là trên sách địa phương nào không có nhớ kỹ, đều không cần vội vàng lật sách, trực tiếp hỏi Lục Thừa An là được. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền mắt nhìn Lục Thừa Trạch, chớp mắt. Không bao lâu, chờ xe ngựa lần nữa khi xuất phát, Lục Chính Điền đã cùng Triệu Nguyệt Tú một chiếc xe ngựa. Mà Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân hai huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ sau, Lục Mị Vân đối với Lục Thừa Trạch phất phất tay, nói: "Ca, chính ngươi đọc sách, không cần phải để ý đến ta." Dứt lời, đem mang tới gối mềm hướng sau lưng vừa để xuống, lại đem mua nhỏ ăn vật lấy ra, đắc ý mở ra bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Lục Thừa Trạch, hai ngày nhiều thời giờ, thoáng một cái đã qua. Bởi vì Lục Thừa ăn chỗ mười mấy cỗ xe ngựa bên trong, nếu không phải là đi tham gia phụ thí thư sinh, nếu không phải là thư sinh gia thuộc hoặc là học đường phụ tử. Lý Tú tại ở trên xe ngựa làm tiêu ký, cho thấy trong xe ngựa đều là đi tham gia phụ thí thư sinh, trên đường đi cũng là không có gặp phải nguy hiểm. Theo Thanh Sơn huyện sau khi xuất phát ngày thứ 3 buổi chiều, một đoàn người rốt cục đi tới Khánh An phủ. Đuổi đến 3 ngày đường, Lục Thừa An này sẽ cho dù nhìn xem náo nhiệt phồn hoa khánh ngát phủ cũng không làm sao có hứng nổi nhìn ra phía ngoài. Mặc dù mọi người phủ thí trong lúc đó muốn cùng nhau đi khảo thí cũng đều là từ Lý Tú Tài làm bảo đảm. Nhưng Lục Thừa An một đoàn người Ra cảnh có thể cũng khác nhau. Tiến vào phủ thành sau, Lý Tú Tài tìm chống trải địa phương nhường xa ngựa dừng lại sau, liền đối với tất cả thư sinh nói rằng: Ngày mai chính là phủ thí báo danh thời gian, các ngươi hiện tại cũng tranh thủ thời gian tìm chỗ ở ở lại. Phủ thí báo danh thời gian hết thảy ba ngày, mấy người các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng bỏ qua thời gian. Đến lúc đó. Ta sẽ ở chỗ ghi danh chờ các ngươi, thay các ngươi làm bảo đảm. Nghe nói như thế, Lục Thừa An một đoàn nhân mã bên trên biểu thị chính mình sẽ ngay đầu tiên báo danh. Tiếp lấy, Đại gia rất nhanh liền tách ra, riêng phần mình chạy về phía chỗ ở của mình. Lục Chính Điền phụ tử ba người cũng là đưa ra mời Trương Phu Tử cùng bọn hắn cùng nhau trong nhà. Được thỉnh mời Trương Phu Tử cười đối Lục Chính Điền nói rằng, ta liền không đi nhà ngươi, ta hảo hữu nhiều lần mời, ta đi nhà hắn quấy giày một hai. Dứt lời, Trương Phu Tử khoát khoát tay, cùng Lục Thừa An mấy người cáo từ sau, ngồi xe nửa rất mau rời đi. Chờ Trương Phu Tử đi xa, Lục Thừa An kìm phản ứng. Đối với Lục Chính Điền mở miệng nói, "Ai nha, cha, vừa rồi quên hỏi Trương phu tử, nhà chúng ta tân phòng ở đâu? Sách này viện đường phố Thanh Vân phường, cũng không biết có được hay không tìm." Lục Chính Điền mấy người, chương 126, ta khẳng định không có tìm sai chỗ, chương 126, ta khẳng định không có tìm sai chỗ. Sự thật chứng minh, xích huyết vệ lang Xuyên, còn là rất lớn khí. Thư viện đường phố Thanh Vân phường, tại phủ thành phi thường nổi danh. Lục Thừa An đang cùng Trương phu tử sau khi tách ra, chỉ tùy tiện tìm người, hỏi lên phòng ở chỗ phương vị. Chỉ là nhìn đối phương chỉ đường lúc ánh mắt hâm mộ. Lục Thừa An liền minh bạch, cái này Thanh Vân Phượng tuyệt đối là chỗ tốt. căn cứ chỉ đường chi người, xe ngựa tiếp tục đi chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đã tới Thanh Vân Phượng. Tiến Thanh Vân Phượng, Lục Thừa An thò đầu ra mắt nhìn, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Lục Chính Điển chát lưỡi nói: Cha, cái này xích huyết vệ đại nhân cũng quá hào phóng, vẫn là nói bị bắt người lý ra thật như vậy đáng tiền. Cũng không phải Lục Thừa An ngạc nhiên, mà là Thanh Vân Phượng xem xét chính là phụ thành đại hội nhân gia chỗ ở. cả con đường đánh mắt nhìn đi, cũng liền sáu gia đình, mà mỗi một gia đình kia đều có khí phái đại môn không nói, củng còn có sai vật trông coi. Cùng lục chính điển cảm khái một câu sau, lục thừa an lại một lần thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn ra ngoài. ngay tại lục thừa an thăm dò nhìn sang lúc, đã có sai vật nhũ mày nhìn xem hắn. không có cách nào, lục thừa an ngồi xe ngựa, nhìn xem chính là chuyên môn dùng để kiếm khách kiếm tiền. dạng này xe ngựa xuất hiện tại phụ cận, sai vật đã đang suy tư là ai nhà làm tiền thân thích muốn lên cửa. xa rời đến gần nhất một cái cửa tử dùng phòng bị ánh mắt nhìn xem, lục thừa an cũng không để ý. mà lúc này lục chính điển đã nhanh nhanh đem khế nhà đem ra, xác định không có tìm sai chỗ sau, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. hắn vốn cho rằng. Phủ thành tòa nhà khẳng định lại vắng vẻ lại bình thường. Ai biết, tại phủ thành vị trí trung tâm không nói, vẫn là như vậy quý khí địa phương. Đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật thật không làm cái gì, chỉ là mang theo đường, giúp đỡ lăng xuyên bắt người Lý gia lục chính điển, nắm lấy khế nhà tay run một cái, lại nói, hắn sẽ không phải là đã tham dự đại nhân vật ấn đoán tình kiểu bên trong a. Ngay tại lục chính điển ngây người lúc, lục thừa an đã đối với đánh xe ngựa xa phu nói rằng, trinh đại Thúc, hướng bên kia đi, nhà ta hẳn là ngay tại kia. Lời này vừa nói ra, theo não bổ bên trong khôi phục như cũ lục chính điển im lặng nhìn xem lục thừa an nói rằng, thừa an, ngươi chớ nói lung tung. Chờ vi phụ xác nhận một chút khế nhà địa chỉ, chúng ta lại tìm đi qua. Bằng không tìm nhầm đối phương, ta sợ người khác vất tay muốn đuổi chúng ta rời đi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An vừa cười vừa nói, "Cha, ta nhìn rất rõ ràng. Cái này Thanh Vân Phường 6 gia đình, có năm cửa nhà đều có người nhìn ta. Ta muốn, không có người nhà kia, hẳn là chúng ta nơi ở mới." Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Lục Chính Điển nhịn không được cũng theo cửa sổ thò đầu ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cùng năm song mang theo hiếu kỳ, sáng loáng đánh ra ánh mắt đối mặt. Lục Chính Điền, hoàn toàn chính xác, nhà hắn ở đâu rõ rõ ràng ràng. Chính huynh đệ đi cổng không ai nhà kia. Lục Chính Điền vứt xuống câu nói này, đem đầu rụt trở về. Người phụ xe nghe xong Lục Chính Điền phân phó, tranh thủ thời gian vung roi ngựa mắt không nhìn thẳng đánh xe ngựa ra đường chính. Thanh Vân Phường 6 gia đình, hai bên trái phải các ba hộ, mỗi một hộ cổng khoảng cách rất xa, không cần nghĩ cũng biết đều là tòa nhà lớn. Mà Lục Thừa An tại phủ thành nhà mới, vừa vặn ở bên trái ở giữa nhất. Rất nhanh, xe ngựa liền tại cửa ra vào ngừng lại. Theo Lục Thừa An ba người từ trên xe ngựa nhảy xuống, đằng sau một chiếc xe ngựa bên trên triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân cũng tranh thủ thời gian xuống xe. Toàn gia nhìn xem giường cột chạm chỗ Đại Môn giường suốt một chút tiếp lấy triệu nguyệt tú nhanh lên đem chìa khóa lấy ra ngoài theo răng rắp một thanh âm vang lên khóa cửa bị mở ra sau hiểu không tìm sai chỗ người một nhà lấp nhau từ lục chính điển đẩy ra đại môn mà lúc này ánh mặt trời đã bắt đầu trở tối không lo được do xét nhà mới lục chính điển liền nhanh lên đem trong xe ngựa hành lý ra bên ngoài chuyển Thế thế hai cái xa phu cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ chờ lục chính điển một nhà hành lý đều chuyển vào sân nhỏ sau hai cái xa phu không có một câu thêm lời thừa thãi lập tức cáo từ rời đi nơi này bọn hắn cũng không dám lưu thêm theo phu xe phản ứng lục thừa an ngẩng đầu nhìn về phía lục chính điển hỏi Cha, ta nhìn chung quanh những gia đình khác bên trong giống như đều có giữ cửa sai vật. Nghĩ đến, người ta trong nhà khẳng định cũng có nha hoàn bà tử. Ngươi nói, chúng ta một nhà, bây giờ tại ngoài cửa đám kia sai vật trong mắt, là cái dạng gì tồn tại? Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Chính Điền nghĩ đến vừa rồi hắn mở cửa thời điểm, những cái kia sai vật nhìn qua, thậm chí đều không khống chế được sắc mặt chấn kinh biểu lộ dáng vẻ, khóe miệng giật một cái. Bọn hắn một nhà mỗi người mặc dù cũng đều có một hai thân tốt quần áo, nhưng đi đường thời điểm, khẳng định mặc đều một mặt rách. Nay sẽ, không chừng người ta còn cho là bọn họ là sớm tới thu thập trạch viện hạ nhân. Lục Chính Điển ý nghĩ, cũng là cùng đã cùng tiến tới nói tầm mấy cái sai vật nói lời không khác nhau chút nào. Bất quá, theo ánh chiều tà mắt thấy muốn biến mất, Lục Chính Điển tức giận trừng Lục Thừa An một cái, mở miệng nói: "Tiểu tử rối, ngươi quản người khác nghĩ như thế nào? Nhanh lên đem hành lý chuyển trở về phòng, chúng ta ban đêm còn muốn nghỉ ngơi." Nghe xong lời này, Lục Thừa An rốt cục kịp phản ứng, trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất, ngựa sách bao quần áo của hắn nhìn về phía Lục Chính Điển. Thấy thế, xem như nhận ra chi chủ Lục Chính Điển, da mặt giật giật, tả hữu hai cánh tay cất nhấc lên một cái túi lớn, nhấc chân đi vào bên trong đi. Phủ thành sân nhỏ chỉ một cái liền có thể phát hiện, tuyệt đối so huyện thành còn lớn hơn. Xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng, vượt qua tiến sân nhỏ, tại sắp biến mất mặt trời lặn hạ, Lục Thừa An liền thấy có giả sơn nước chảy, cầu nhỏ liền hành lang sân nhỏ. Mà trong nội viện kiến trúc, nhìn xem cũng là tinh xảo lại đại khí. Nhìn thấy dạng này tòa nhà, Lục Thừa An nhịn không được, nhìn xem Lục Chính điện hỏi: "Cha, ngài xác định không có tìm sai chỗ. Ta thế nào cảm giác, dạng này tòa nhà, không phải ta một cái chỉ có 310 lượng bạc tiểu oa oa có thể ở lại đổi." Lời này vừa nói ra, nay sẽ một mình nghi ngờ 122 tiền bạc tử Lục Chính điện, hâm mộ nhìn Lục Thừa An một cái liền nhẹ hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử thối, ta khẳng định không có tìm sai chỗ. Chớ nghĩ đông nghĩ tây, tranh thủ thời gian tìm phòng đem đệm chăn trải tốt. Cái khác, đợi ngày mai lại thu thập." Dứt lời, Lục Chính Điển cùng tay cùng chân hướng chính phòng đi đến. Mà Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân hai người cũng đuổi theo sát. Địa phương xa lạ, cho dù là nhà mình, hai nàng cũng chỉ dám chăm chú theo sát Lục Chính Điển Thế thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, không có do dự đuổi kịp Lục Chính Điển Giờ phút này, làm cha Lục Chính Điền, trong mắt bọn hắn thật là cao lớn uy mãnh rất. Không biết rõ trong nhà những người khác ý nghĩ Lục Chính Điền Chờ tiến vào chính phòng, sau khi để hành lý xuống, nhanh lên đem mang tới ngọn nến nhóm lửa. Theo ánh nến đem trong phòng chiếu sáng, Lục Chính Điển mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn mới bắt đầu dò xét trong phòng. Tòa nhà này cũng không biết chủ nhân trước kia là ai, đồ vật bên trong đều tốt, chỉ là rơi xuống xám. Không nói cái bàn tủ giường, ngay cả trang sức đồ uống trà những này đều không có bị chủ nhân đợi trước dọn đi. Khi nhìn đến trên giường chỉnh tề bày biện đệm chăn lúc, Lục Chính Điển trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng, hắn sẽ không phải là thật dịch ra nhà người ta khóa cửa, tìm nhầm địa phương a, 127, Tiểu Hoa Hoa, ngươi là nhà nào? trước 127 tiểu hoa hoa người là nhà nào bị chính mình hù dọa có chút lo lắng lục chính điển nhanh chóng đem khế nhà lần nữa lấy ra ngoài tiếp lấy hắn cái gì cũng không nói cầm khế nhà liền đi ra ngoài thấy thế lục thừa an lập tức đuổi theo nhỏ giọng hỏi cha sẽ không phải là thật tìm nhầm địa phương vậy chúng ta nhà đợi chút nữa muốn hay không trước tìm khách sạn đặt chân nói đến đây lục thừa an có chút bận tâm tới đến nếu là thật tìm sai chỗ đến tới nhà người khác hy vọng đối phương là tính tình tốt một bên suy đoán lục thừa an đi theo lục chính điển nhanh chóng đi vào ngoài cửa phụ giờ phút này, vừa rồi góp một khối suy đoán lục thừa an một nhà thân phận mấy cái sai vặt, đã giữ cửa hộ đứng vững. đang lúc lục chính điền mong muốn hỏi một chút sát vách sai vặt, hắn có hay không tìm sai chỗ lúc, vừa nghiêng đầu, liền thấy bên tay phải nhà hàng xóm cổng, đang đình chỉ một chiếc xe ngựa nào đó. mà vừa tách ra không bao lâu trương Phu tử đang cùng một cái trỏm dâu dê trung niên nhân không biết nói gì đó, Thế thế, lục chính điền đại hỉ, nhấc chân liền chuẩn bị đi qua. phát giác được lục chính điền ánh mắt trương phú tử, xoay người nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người. đa ruộng, ngươi thế nào tại cái này? trương phú tử to mò nhìn lục chính điền hỏi. nghe vậy. Lục Chính Điền nhanh lên đem khế nhà lấy ra, đưa cho Trường Phu Tử sau hỏi. Phu Tử, ngay nhìn xem, tòa nhà này thật là nơi đây. Theo Lục Chính Điền lời nói nói ra, ngay tại Trường Phu Tử nhìn về phía khế nhà lúc, Trồng Dâu Dê Trung niên nhân cố gắng che giấu đi thần sắc tò mò, ho nhẹ một tiếng hiện lộ rõ ràng xuống tồn tại cảm giác. Bất quá, Trường Phu Tử này sẽ đang xem khế nhà, mà Lục Chính Điền thì là khẩn trương nhìn xem Trường Phu Tử, liền sợ tìm sai chỗ. Trồng Dâu Dê soát tồn tại cảm, chỉ hấp dẫn tới đi theo Lục Chính Điền một khối đi ra ngoài Lục Tự An. Hắn này sẽ ngừng đậu, đánh giá Trồng Dâu Dê Trung niên, càng xem càng cảm giác đối phương cùng trương phu tử thường xuyên tại hắn trước mặt nhất lên đối thủ cũ phương cử nhân lục thừa an hiếu kỳ hỏi một câu nghe được thanh âm phương trọng vân cúi đầu xuống liền thấy dáng người nhỏ tiểu nhân lục thừa an đúng lúc này sẽ trương phu tử cùng lục chính điển đang nói chuyện phương trọng vân liền cúi đầu nhìn về phía lục thừa an hỏi tiểu hoa hoa người là nhà nào phương cử nhân chờ nhà ta phu tử xác định chúng ta không có tìm sai chỗ vậy ta nhà liền ở bên cạnh lục thừa an chỉ xuống vừa mới ra ngoài đại môn nói rằng nghe vậy phương trọng vân khẽ di một tiếng nói ta nghe nói sát vách bị xích huyết vệ lấy đi Đỗ chủ nhân, chẳng lẽ tân chủ nhân chính là nhà các ngươi? Nói đến đây, Phương Trọng Vân hiếu kỳ quan sát một chút Lục Thừa An, lại đi Lục Chính Điển bên kia mắt nhìn. Phổ phổ thông thông mặc, thậm chí tại Lục Chính Điển trên thân còn có thể nhìn ra nông ra xuất thân giản dị cảm giác, Phương Trọng Vân đều có chút chấn kinh. Nhà như vậy, thấy thế nào đều không giống như là có thể theo sức huyết vệ trong tay mua đi tòa nhà người. Nghĩ như vậy, Phương Trọng Vân trước mắt liền xuất hiện một trương kế nhà. "Từ Hách huynh, ngươi xác định một chút, nơi này chính là nhà ngươi sát với ta?" Trương Phu Tử hỏi. Bởi vì Lục Chính Điển không xác thực tin, Trương Phu Tử mặc dù biết địa phương không có tìm nhầm nhưng cũng sợ hai hắn không có làm rõ ràng, lầm lục chính điền một nhà theo trương phu tử lời nói nói ra, phương trọng vân cúi đầu nhìn xuống khế nhà, gật đầu nói cái này đích xác là ta sát vách tòa nhà khế nhà thế nào họ trương ngươi ngay cả phía trên chữ cũng không nhận ra một câu cuối cùng phương trọng vân mặt mũi tràn đầy treo gẹo vẻ mặt nghe vậy lục chính điền tranh thủ thời gian không người nói là ta lo lắng tìm nhầm địa phương phu tử mới tìm ngài xác nhận hôm nay ta lần đầu tiên tới chỗ này trại viện nhìn thấy đồ vật bên trong đều tại có chút lo lắng khế nhà bên trên địa phương không ở chỗ này chỗ nghe xong lục chính điền lời nói Phương Trọng Vân dây hiểu lo lắng của hắn, nhìn lục chính điền một cái, Phương Trọng Vân cười nói, "Vị công tử này không cần lo lắng, địa phương không sai, bên trong đồ vật đầy đủ cũng bình thường. Nhà ngươi tòa nhà, trước kia là phủ thành Tôn gia tất cả. Bất quá, Tôn gia hào phú, tòa nhà này cũng liền ngẫu nhiên có người ở lại. Năm ngoái, nhà bọn hắn lao ra phạm tội, bị xích huyết vệ bắt đi. Tiếp lấy, trong phủ người đều bị lưu vong, cái này tòa nhà cũng bị xích huyết vệ đại nhân lấy đi. Bên trong thứ đáng giá đã bị lấy đi, đã các ngươi đã mua cái này tòa nhà, kia cứ yên tâm ở. Về phần đồ vật bên trong, các ngươi nếu là không thích, chính mình đổi đi chính là" Phương Trọng Vân rất rõ ràng, giống như là Lục Thừa An nhà mới dạng này, chủ nhân đời trước xét nhà lưu vong sau bị lấy đi tòa nhà, đều là bị quan phủ nội bộ người mua đi, hoặc là cùng quan phủ có giao tình người ta mua sắm. Người bình thường, cầm bạc cũng mua không được. Trong lúc nhất thời, Phương Trọng Vân hiếu kỳ Lục Chính Điền tìm ai mua nơi này tòa nhà. Bất quá, nghĩ đến hắn mới cùng Lục Chính Điền lần thứ nhất gặp mặt, Phương Trọng Vân cuối cùng vẫn đem lòng hiếu kỳ bỏ đi. Mà Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An, tại Phương Trọng Vân sau khi nói xong, đều yên tâm lại. Là bọn hắn tòa nhà liên tốt, vừa mới sợ xông vào nhà người ta, bọn hắn đều nhanh dọa ngất. Đúng lúc này, Minh Bạch Phương trọng vấn cái này đối thủ cũ lòng hiếu kỳ trọng trong lòng khẳng định có rất nhiều vấn đề mà Lục Chính Điền một nhà vừa tới phủ thành hẳn là còn không thu nhặt tốt Trương Phu Tử vội vàng nói Đang ruộng trong nhà người hẳn là còn không thu nhặt tốt đi đường lâu như vậy ngươi nhanh đi về dọn dẹp một chút nghỉ ngơi trước chờ có rảnh rồi chúng ta trò chuyện tiếp lời này vừa nói ra Lục Chính Điền tranh thủ thời gian đáp Phu Tử vậy ta liền mang Thừa An về nhà ngày mai ta mang theo Thừa An đi bãi phòng ngài cùng Phương cử nhân này sẽ Lục Chính Điền cũng đoán được cùng Trương Phu Tử cùng nhau là Phương cử nhân nói như vậy nghe vậy kết hợp lục chính điền lời nói, phương trọng vân cũng đoán được lục chính điền cùng lục thừa an thân phận. không ngừng đánh giá lục thừa an, phương trọng vân lập tức mở miệng nói: ta ngày mai vừa vặn vô sự, nhà ngươi phu tử cũng nhàn rỗi. kia ngày mai, ta liền cùng nhà ngươi phu tử trong phủ chờ các ngươi. dứt lời, hắn liền đối với trương phu tử nói rằng: đi thôi, làm rõ ý chí huynh, chúng ta cũng nên xuất phát. nghe nói như thế, trương phu tử đối với lục chính điền cùng lục thừa an khoát qua tay, cùng phương trọng vân lên cổng xe ngựa rời đi. chờ xe ngựa đi xa, hai cha con sau khi về nhà, còn giữ ở ngoài cửa mấy cái sai vặt, nho nhau, nhau tiến tới phương trọng vân ra môn tử bên người tìm hiểu lên, làm một hợp cách sai vật, không riêng phải biết từ gia chủ người trong phụ các loại tin tức, nhà hàng xóm tin tức, cũng là muốn thay chủ nhân dò nghe. nhưng mới rồi Phương Trọng Vân ở đây dưới tình huống, nhà hắn sai vật cũng không dám nghe lén, này sẽ quả thực là hỏi gì cũng không biết, cái khác sai vật rất nhanh tại thất vọng sau riêng phần mình quý vị. mà trở về nhà lục chính điển, nhìn xem quả thực có thể nói là dò sách và ở tòa nhà, đột nhiên cảm thấy đại gia nghe đến đã biến sắc xích huyết vệ, tối thiểu nhất lính vệ lang xuyên người rất tốt. đương nhiên, xét nhà chỉ vớ lấy vật quý giá xích vệ người cũng không tệ, xích huyết vệ người, này sẽ cũng không biết bị lục chính điển phát kẹ người tốt. Tại lục chính điện mở ra chỗ này tòa nhà đại môn lúc, Khánh an phủ xích huyết vệ đã nhận được tin tức. Một cái mặt mộc đầy râu, nhìn xem liền uy phong khí phách tráng hán đối với người bên cạnh dặn dò nói, thống lĩnh đại nhân đề cập qua gia nhân kia, đã đi tới Khánh an phủ. "Tiểu Ngũ, ngươi ngày mai dẫn người đi một chuyến, nhường đại gia biết, gia đình này là chúng ta xích huyết vệ che chở." Chương 128, bọn hắn, ta thế nào không nhìn ra chỗ đặc biệt, chương 128, bọn hắn, ta thế nào không nhìn ra chỗ đặc biệt. Nghe được phân phó, Tiểu Ngũ lĩnh mệnh sau, có chút tò mò hỏi, "Đại nhân, thống lĩnh vì sao đối gia nhân kia như thế để bộ?" chúng ta xích huyết vệ vờ vét qua sân nhỏ vậy mà ngoại trừ bên ngoài một cái có thể thấy được châu áo tất cả đều để lại cho gia nhân kia xét nhà chép thành dạng này tin tức nếu là chuyến đi không chừng đều không ai tin tưởng cái này liền không nói chúng ta thậm chí càng chuyên môn đi một chuyến nhà hắn bái phỏng liền vì không khiến người ta không có ánh mắt người treo chọc bọn hắn nhà chẳng lẽ lại nhà bọn hắn cùng thống lĩnh có quan hệ gì nghe được tiểu ngũ lời này mặt mộc đầy dâu chu hành nhạc buồn bã nói ngươi có nhớ chúng ta xích huyết vệ có cái truy tung nhiều năm người ha ta nghe văn thống lĩnh đã xem người mang đến kinh thành giao cho chỉ huy sứ đại nhân lần này chỉ huy sứ đại nhân đại thù được báo tâm tình thật tốt nghe nói nửa năm qua này khám nhà diệt tộc người đều so trước kia ít đi không ít chẳng lẽ tiểu ngũ tắc lưỡi nhìn về phía chu hành nhạc hỏi nghe vậy chu hành nhạc gật đầu khẳng định suy đoán của hắn một cái mắt tiểu ngũ ánh mắt cũng thay đổi thống lĩnh linh xuyên tùy ý bàn giao muốn chiếu cố người hoặc là giúp đỡ chỉ huy sứ tần chăn tìm tới diệt tộc cứu được người thật là không giống tần chân tại đại chu hoàng đế trong mắt tuyệt không phải bọn hắn bọn này xích huyết vệ có thể so sánh thậm chí tiểu ngũ cảm thấy đại chu hoàng tử còn không có tần chân chịu hoàng đế coi trọng chớp mắt, tiểu ngũ nhìn về phía chu hồi nhạc, vội vàng nói: đại nhân, đã gia nhân kia hảo vận giúp đỡ tần trị huy sứ tìm tới cựu nhân, kia chúng ta đối với bọn họ nhà phải trang muốn đặc biệt chiếu cố. không bằng ta hiện tại đi chi phủ đại nhân bên kia chuyển một chút, nhắc nhở một hai. còn có khánh an phủ những cái kia lại hội nhân gia cũng đem tin tức thông trì đúng chỗ. chúng ta cũng không thể để bọn hắn nhà người tại phủ thành chịu ức hiếp, tần trị huy sứ sẽ không cao hứng. nói xong lời cuối cùng, tiểu ngũ cũng không biết nghĩ tới điều gì, dùng mình một cái. mà chu hồi nhạc, nhìn xem dạng này tiểu ngũ, lắc đầu. tiểu tử ngươi, thật là ném chúng ta xích huyết vệ mặt mũi. nghĩ đến. Chúng ta những này tại Khánh An phủ Sích huyết vệ, cũng liền ngươi không rõ sở bằng lấy tần chỉ huy sứ tìm tới cựu nhân gia nhân kia, đều là làm cái gì? Ngươi tin tức như thế không linh thông, chẳng lẽ không muốn tại Sích huyết vệ lan lộ? Chu Hoành Nhạc lạnh mặt nói. Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian gạt ra nụ cười nói rằng: "Đại nhân, ta chỉ là tiến Sích huyết vệ hơi trễ. Ngài yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, đem tất cả có thể thăm dò được tin tức đều ngay đầu tiên nắm giữ." Nói đến đây, Tiểu Ngũ còn từ trong ngực lấy ra hắn gần nhất kiếm ngàn lượng ngân phiếu, rất cung kính đưa cho Chu Hoành Nhạc. Không phải hắn cẩn thận quá mức, mà là tiến vào Sích huyết vệ, vậy sẽ phải làm tốt là đại chủ bán mạng cả đời chuẩn bị. Sích huyết vệ người, sát thư uy phong. Đừng nói tiểu quan, tại Khánh An phủ, hắn một cái nho nhỏ, vừa mới tiến Sích huyết vệ không bao lâu tiểu tốt tử, ngay cả tri phủ đều phải cho chút mặt mũi. Nhưng nếu là Chu Hành Nhạc cái này, Khánh An phủ Sích huyết vệ lão đại cảm thấy hắn tiểu ngũ không thích hợp, nhường hắn rời đi, hắn tuyệt đối sống không quá đêm đó. Nhìn thấy tiểu ngũ như thế tứ thời, Chu Hành Nhạc chậm ung dung tiếp nhận ngân phiếu, mới nhắc nhở, gia nhân kia, hiện tại có 2 cái đã qua hy thí, lần này là tới tham gia phụ thí. Người đi qua thời điểm cần phải nắm tốt nắm nhẹ. thư sinh đi cũng không có mấy cái bằng lòng cùng ta nhóm xích huyết vệ người liên hệ. lại nói, nhiều người khác biết nhà bọn hắn đối tần trị uy sứ có ân, những cái kia đại thần trong triều, ai biết có thể hay không động tiểu tâm tư. ngươi nhớ kỹ, đừng bởi vì ngươi cho gia nhân kia gây phiền vãi. nói xong lời cuối cùng, đối tiểu ngũ cái này xích huyết vệ người mới, chu Hoành nhạc trong ánh mắt mang tới uy hiếp. Thế thế, tiểu ngũ tranh thủ thời gian liên tục cứng thành, biểu thị mình tuyệt đối sẽ nắm tốt cùng lục thừa an một nhà trung dung phân tích. chu hành nhạc nghe xong tiểu ngũ nói tới sau, khoát khoát tay, nhường hắn lui ra thực sự, Chu Hành Nhạc càng muốn tự mình đi gặp Lục Chính Điền cái này may mắn thư sinh. Nhưng Lăng Xuyên thật là chuyên môn nhắc nhở qua, để bọn hắn bọn này xích lưới vệ, đừng vấy dày nhường Tần Chỉ Huy sứ đại thù được báo Lục Chính Điền một nhà. Nghĩ như vậy, Chu Hành Nhạc thở dài. Những này chua thư sinh, thế nào khó cứ như vậy giao hảo. Rời đi Chu Hành Nhạc bên người tiểu ngũ, rất mau tìm tới mấy cái so với hắn giả đợi xích lưới vệ. Ngày thứ hai, biết Lục Thừa An trong nhà ngỗi tài liệu cá nhân tiểu ngũ đi tới Lục Thừa An cửa nhà. Nhìn xem cổng không có một hai tòa nhà, tiểu ngũ nghĩ đến năm ngoái hôm nay, Lục Thừa An một nhà vẫn là tại ngọn tỉnh thôn Cần Mẫn Cổ Nhọt chỉ vì ấm no thuần dân hiện tại hắn gái này xích huyết vẹn người còn phải nghĩ biện pháp đã lấy lòng đối phương lại không thể cho đối phương dẫn tới có ý đồ riêng người thực tên hâm mộ một chút lục chính điển hảo vận tiểu ngũ rất nhanh gõ cửa sân nếu không phải lục thừa an cùng lục thừa chạy chuẩn bị đi theo lục mỹ vân ra ngoài liền nơi ở mới lớn nhỏ tiểu ngũ đừng nói gõ cửa hô phá tiếng nói không chừng khả năng đưa tới người mở cửa đương nhiên giờ phút này tiểu ngũ vận khí không tệ vừa gõ mấy lần lục thừa chạy liền chạy đi hỏi âm thanh sau mở ra đại môn đại nhân không biết ngài tới nhà có thể có chuyện quan trọng tại học đường bị phu tử phổ cập khoa học qua xích huyết vệ là làm cái gì lục thừa trạch này sẽ tra hỏi thời điểm thanh âm đều có chút run Thế thế dây hiểu hắn đem tiểu hoa hoa hù đến tiểu ngũ tranh thủ thời gian dùng chất đầy nụ cười mặt nhìn về phía lục thừa trạch mở miệng nói tiểu hoa hoa ta là tới nhà ngươi bái phòng cha ngươi các ngươi chỗ này tòa nhà thật là theo chúng ta xích huyết vệ trong tay mua đi ta đến xem các ngươi có cái gì cần muốn trợ giúp địa phương một câu cuối cùng tiểu ngũ thanh âm có vẻ lớn liền vì nhường quanh mấy nhà sai vật đều có thể nghe rõ ràng hắn nói cái gì lời này vừa nói ra lục thừa trạch chân không run lên không biết não bổ cái gì đem rơi chưa rơi nước mắt trong nháy mắt bị hắn thu về. Ngẩng đầu xác định tiểu ngũ trên mặt là sáng loáng nụ cười mà không phải mang theo túc sát chi khí biểu lộ. Lục thừa chạy tại nhẹ nhàng thở ra sau theo bản năng nhìn về phía lục thừa an. Mà lúc này theo lục thừa chạy ánh mắt nhìn tới lục thừa an lập tức đối với tiểu ngũ nói rằng đại nhân mời tiến đến cha ta giờ phút này đang trong phủ. Dứt lời lục thừa an đối với tiểu ngũ chọn ra tư thế xin mời nhấc chân liền cho đối phương dẫn đường. Hiếu kỳ mắt nhìn lục thừa an cái này tại hắn thăm dò được thông tin bên trong là đã gặp qua là không quên được thần đồng tiểu hoa. Tiểu ngũ thu liêm vẻ mặt đuổi theo sát. Mặc kệ lục chính điền một nhà trước kia là thân phận gì, hiện tại bởi vì giúp tần chỉ huy sứ báo thù rửa hận, nhà bọn hắn tuyệt không phải hắn tiểu ngũ có thể gác tội. Ngay tại tiểu ngũ đi theo lục thừa an đi vào lục thừa an nhà nơi ở mới thời điểm, nhà hắn trung quanh cửa hàng sống tử, nhao nhao sau khi hết khiếp sợ, chạy về phía trong phủ báo cáo tin tức. Mà lục thừa an nhà sát lách, phương trọng vân nghe xong sai vật báo cáo sau, kinh ngạc nhìn về phía trương phu từ hỏi, làm do ý chí huynh, ngươi tư thuộc bên trong đôi phụ tử kia, đến cùng lai lịch thế nào? Có thể khiến cho xích huyết vệ người đem tòa nhà bán cho bọn họ, còn có thể đi vào phủ thành sau. Nhường Sích huyết vệ phái người đến cho thấy thái độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khánh an phủ có thể khiến cho Sích huyết vệ người dùng hữu hảo thái độ bái phỏng người ta, đều là kinh thành có thân cư cao vị bản gia, hoặc là cùng không có bị Sích huyết vệ đi tìm gốc dạ quan viên quan hệ người không bình thường. Bọn hắn, ta thế nào không nhìn ra chỗ đặc biệt. Chương 129, ai sợ Lục thừa ăn thua, chương 129, ai sợ Lục thừa ăn thua. Nghe được phương trọng Vân lời nói, Trương phu tử im lặng nhìn đối phương một cái, mở miệng nói, ta chỉ là người ta phụ tử ba người thụ nghiệp phu tử, ngoại trừ biết Lục gia nhị phòng trước kia là ngọc tỉnh tôn vân nhân, về sau dọn đi trên trấn khác đều không rõ ràng. Lại nói, người ta mặc kệ có lai lịch thế nào, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Không có cho phép bọn họ là cho bạc quá nhiều, mới khiến cho Sích huyết vệ tâm tình người ta rất tốt đến nhà bái phỏng. Việc quan hệ Sích huyết vệ, người đem lòng hiếu kỳ thu vừa thu lại, cũng đừng loạn đảng nghe. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trương Phu Tử đối với Phương Trọng Vân tranh thủ thời gian dặn dò một câu. Đối với hắn cái này lao đối đầu, Trương Phu Tử vẫn là minh bạch. Đối phương lòng hiếu kỳ, những năm gần đây một mực tràn đầy rất, luôn thích đánh nghe một chút tin tức ầm. Nhưng nếu là nhường xích huyết vệ người biết Phương Trọng Vân đang hỏi thăm bọn hắn, Phương Trọng Vân một cái nho nhỏ cử nhân, có thể liền xong rồi. Nghe được Trương phu tử lời nói, Phương Trọng Vân cười khan một tiếng, khoát tay nói: "Ha ha, ta không có tò mò, chính là tùy ý hỏi một chút ngươi. Đã ngươi cũng không rõ ràng lục ra phu tử địa vị, vậy ta liền không hỏi." Nói đến đây, Phương Trọng Vân đứng dậy trong phòng đi vài vòng. Tiếp lấy, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Lục thừa an nhà bên kia, dùng ánh mắt tò mò nhìn thật nhiều lần. Làm sao ý chí, ta nhớ được ngươi học sinh kia thật là nói, hôm nay đến trong phủ bái phỏng. Hắn đến bây giờ đều không đến, nếu không chúng ta cũng đừng chờ lấy, đi sắt vách đi dạo. Lâm trước khi thi, ngươi một cái phu tử quan tâm một chút học sinh, tuyệt đối không người nói cái gì. Theo làm rõ ý chí lời nói này xong, trương phu tử lạnh hừ một tiếng, muốn bã nói, muốn đi ngươi đi, ta cũng không muốn cùng xích huyết vệ người tiếp xúc. Lời tuy như thế, trương phu tử vẫn là bị phương trọng vân hơi hơi kéo một phát, liền theo hắn hướng viện đi ra ngoài. đi vào ngoài cửa, phương trọng vân đối với sai vật hỏi, sắt vách như thế nào, vị kia xích huyết vệ hiện ra sao? nghe nói như vậy sai vật lắc đầu, vừa muốn mở miệng, liền nghe tới lục thừa an nhà bên kia truyền đến tiểu ngũ cáo từ âm thanh giờ phút này tiểu ngũ đang bị lục chính điền đưa ra ngoài cửa hai người thậm chí còn tại tăng gấu mà lục chính điền bên người lục thừa an cùng lục thừa trạch đang khi thì cúi đầu khi thì nhìn về phía nơi khác đối tiểu ngũ cùng lục chính điền không có ý gì chỉ vì hắn nguyên hai người đều không có cẩn thận đi nghe cái này không lục thừa an rất nhanh liền cùng phương trọng vân đối mặt mắt đối với phương trọng vân cùng trương phu tử chắp tay sau khi hành lễ lục thừa an tại tiểu ngũ sau khi rời đi đi theo lục chính điền rất mau tới tới phương trọng vân cùng trương phu tử bên người lục thư sinh ta cùng các ngươi phu tử vừa vặn phải vào trong phủ Nếu không, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi vào trò chuyện một chút." Phương Trọng Vân nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng. Nghe vậy, Lục Chính Điền chắc chắn sẽ không tự tuyệt. Phương Trọng Vân nói thế nào đều là cử nhân, học thức phương diện tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hắn Lâm Khảo thí trước, bị cử nhân chỉ điểm 1 2, tuyệt đối hưởng thụ vô tận. Theo Lục Chính Điền cùng Phương Trọng Vân cùng Trương Phu Tử đi vào sát vách, đã đi xa tiểu ngũ quay đầu nhìn xuống, trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra Phương Trọng Vân tất cả tư liệu. Mà lúc này, không biết mình sớm đã bị Sích Huyết Vệ Tra nhất thanh nhị sở Phương Trọng Vân cùng Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử trò chuyện một chút, bởi vì Lục Thừa An đặt câu hỏi rất nhanh quên hắn hiếu kỳ sự tỉnh, không bao lâu, hắn liền bắt đầu cho Lục Thừa An bắt đầu chỉ điểm. Chờ thu hoạch tràn đầy Lục Thừa An theo Phương Trọng Vân nhà rời đi, mới phát hiện chính mình không có đánh nghe được cái gì Phương Trọng Vân kịp phản ứng sau, đối với Trương Phu Tử cười nói: "Ngươi xem một chút ngươi thu học sinh, cũng quá cơ trí. Tiểu Gia Hỏa kia tuyệt đối biết ta muốn nghe được cái gì, không hề nói gì, thậm chí còn để cho ta chỉ điểm đường này." Đừng nói, liền cố này thông minh kỉnh, Tiểu Gia Hỏa kia về sau lăn lộn quan trường tuyệt đối không phải bị khi phụ liệu. Nói xong lời này, Phương Trọng Vân nghĩ đến chính mình thu nhận đệ tử, đương nhiên nhìn về phía Trương Phu Tử mở miệng nói: Làm dõi ý chí huynh, ta nhìn nhà ngươi học sinh tuổi tắt thật nhỏ. Ta người đệ tử kia hiện tại có thể đã 13 tuổi, vì không cho ngươi nói nhà ta đệ tử lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta lần này cũng đừng tỉ thí. Lời này vừa nói ra, chương phu tử lập tức cự tuyệt. Không ngại, nhà ta học sinh chỉ là thử nghiệm đi thi phủ thí cùng biển thí. Nếu là ngươi nhà đệ tử thắng, học trò ta tuổi còn nhỏ, thua cũng không có gì. Hai người tỉ thí lấy, không chừng còn có thể gia tăng chút động lực. Phương Trọng Vân, ai sợ lục thừa an thua trong lòng luôn cảm thấy đệ tử của hắn sẽ trở thành tỷ thí phe thua phương trọng vân cả ngày thỉnh thoảng muốn cho trương phu tử thu hồi nhượng lục thừa an cùng đệ tử của hắn triệu cầm thư tỷ thí ý nghĩ đáng tiếc thắng lợi thử ánh sáng ngay tại phía trước trương phu tử làm sao có thể bằng lòng hai ngày sau lục thừa an một nhà hơi hơi thu thập một chút nhà mới sau phụ tử ba người lại lần nữa bắt đầu vùi đầu khổ học sinh ai đương nhiên lục thừa trạch xem như bồi đọc dùng lục thừa an lời nói mà nói hắn cùng hắn cha đều là đang vì phụ thí cố gắng hắn ga cũng không thể chỉ lo ra ngoài run loạn phải cố gắng phụ tử ba người đều muốn cùng nhau cố gắng mới được đừng nói Nghe được Lục Thừa An lời nói trong nháy mắt đó, Lục Thừa trạch mặt đều đen. Đến Khánh An phủ ngày thứ ba, Lục Thừa An rốt cục gặp được Triệu Cẩm Thư cái này bị ép trở thành đối thủ của hắn nhỏ thư sinh. Triệu Cẩm Thư xem xét chính là tiêu chuẩn cổ đại thư sinh, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng khuôn mặt thanh tú, trên đầu búi tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc ở sau gáy, mà cũng rất là thanh lịch. Ngay tại Lục Thừa An dò xét Triệu Cẩm Thư thời điểm, đối phương cũng đang nhìn hắn. Cùng Trương Phu tử khác biệt, Phương Trọng Vân mặc dù là tràn đầy lòng hiếu kỳ người, nhưng ở đệ tử trước mặt, thật là nghiêm sư. Phương Trọng Vân hoàn toàn chính xác đề cập qua Lục Thừa An nhưng nói số lần cùng trương phu tử không cách nào so sánh được cái này không triệu cẩm thư đánh giá lục thừa an mấy mắt mới tại phương trọng vân giới thiệu đối với lục thừa an chắp tay nói lục hiên đệ phu tử đề cập với ta ngươi mấy lần lần này phụ thí ngươi có khác áp lực quá lớn ngươi tuổi còn nhỏ xếp hạng hoặc là thắng thua đối với ngươi mà nói đều không quan trọng đi tham gia một lần phụ thí có kinh nghiệm là về sau khoa cử làm chuẩn bị mới là trọng yếu theo triệu cẩm thư lời nói này xong còn không cho hắn đề cập qua lục thừa an có bao nhiêu lợi hại phương trọng vân theo bản năng sở một cái chán của mình đệ tử của hắn lần này cần bị đánh mặt nghe ra triệu cẩm thư lời nói bên trong tự tin, phương trọng vân tranh thủ thời gian đối với lục thừa an mở miệng nói: các ngươi đều là tới tham gia phủ thí thư sinh, cũng đều là thi đậu huyện án thủ người. lần này phủ thí, các ngươi hết sức liên tốt. cái gì tỷ thí không tỷ thí, cũng chính là ta cùng các ngươi trương phu tử nói chuyện phiếm lúc tùy ý đùa giỡn lời nói. theo phương trọng vân lời nói xong, triệu cẩm thư kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà lục thừa an thì là nhìn về phía trương phu tử. trương phu tử cũng đã có nói, năm nay viện thí tất cả tốn hao, đều từ hắn đến phụ trách. phương trọng vân nói như vậy, trương phu tử vẫn sẽ hay không nhường hắn tại thi xong phủ thí sau tiếp tục khảo thí viên thí dây hiểu lục thừa an im mắng hỏi thăm trương phu tử người vớt dâu đối lục thừa an ở đầu nay sẽ vừa vặn cùng lục thừa an cùng lục chính điển làm bảo đảm ba người khác cùng lý tú tài một khối tới trương phu tử đội tại phương trọng vân còn muốn mở miệng trước lập tức đối với lục thừa an thúc giục nói thừa an cảnh ban đầu bọn hắn tới cũng nhanh đến phiên các ngươi báo danh nhanh đi lý tú tài bên cạnh chờ lấy a trương 130, trăm ngươi liền không muốn lấy thu hắn làm đồ trương một ngươi liền không muốn lấy thu hắn làm đồ nghe được trương phu tử lời nói lục thừa an không có chút gì do dự lập tức cùng lý tú tài mấy người tụ hợp Thế thế, phương trọng vân lời đến quẹt miệng, chỉ có thể ngừng. mà triệu cẩm thư nhìn phương trọng vân biểu hiện sau, đống nhiên có loại sư phụ hắn cảm thấy hắn không sánh bằng lục thừa an, mong muốn kết thúc tỉ thí ý nghĩ. một máy mắt, triệu cẩm thư cảm thấy mình bị xem thường, có chút không phục. lục thừa an hoàn toàn chính xác tuổi còn nhỏ liền trở thành huyện án thủ, rất là không tầm thường, có thể hắn triệu cẩm thư cũng không kém. nếu không phải sư phụ hắn trước kia cảm thấy niên kỷ của hắn nhỏ, để ép mấy năm, hắn cùng lục thừa an đồng dạng lớn thời điểm cũng dám tham gia đồng sinh thử, cố gắng đầu danh. nghĩ như vậy, vốn không muốn lớn hiếp nhỏ triệu cẩm thư, nhìn ngay lập tức hướng lục thừa an trong mắt là kích động, phân cao thấp suy nghĩ. Đương nhiên, này sẽ thật là xếp hàng báo danh thời điểm. Triệu Cẩm Thư cùng Phương Trọng Vân cùng Trương Phu Tử bắt chuyện qua, tìm tới muốn cùng hắn một khối lẫn nhau bảo đảm người. Tham gia phủ thí lúc, báo danh, giấy bảo lãnh, còn có khảo thí buổi diễn, nội dung cùng huyện thí không sai biệt lắm. Chỉ là phủ thí báo danh, cần phải đi chi phủ nha môn, mà giấy bảo lãnh Lâm Sinh cũng muốn nhiều một gã. Về phần một vị khác Lâm Sinh, là từ phủ nha phái bảo đảm không cần chính mình tìm. Đưa ra hiện thí phiếu điểm cùng thông tin cá nhân sau, đến phiên Lục Thừa An lúc, Diệp Chép Văn Thư cuối đầu nhìn xem Lục Thừa An. Trong mắt lóe lên một vị thần sắc mừng rỡ. Nhỏ như vậy huyện án thủ, nếu là có thực học, lần này ngược là vận khí tốt, không chừng sẽ có được đại nhân vật tưởng thức Trong lòng nghĩ như vậy, Văn Thư tại Lục Thừa An báo danh xong, cầm tới đại chu bản chuẩn khảo chứng sau, còn mịt mở nhắc nhở Lục Thừa An. Chủ yếu ý tứ chính là, nếu là Lục Thừa An thật sự có bản sự, vậy liền hảo hảo tham gia lần này phụ thí. Nếu chỉ là đúng dịp, mà Văn huyện lệnh cũng là xem ở niên kỷ của hắn ấu tiểu phân thượng, mới khiến cho hắn trở thành huyện án thủ, lần này tốt nhất đừng đi thi. Nói xong, Văn Thư ý vị thâm trưởng nhìn về phía Lục Thừa An. Nghe rõ mịt mờ ý tứ Lục Thừa An, rất tự tin nói: "Đại nhân, lần này ta thật là chạy theo phủ án thủ tới." Nghe vậy, Văn thư không có lại nói tiếp, đem Lục Thừa An tướng mạo nhớ ở trong lòng sau, hắn liền phất phất tay, nhường sắp xếp ở phía sau thư sinh tiến lên. Mà giờ khắc này, trung quanh báo danh thư sinh đều đang quan sát Lục Thừa An. Lúc đầu Lục Thừa An nghiên kỷ, liền để hắn đạt được không ít chú ý. Lần này Lục Thừa An nói là tự tin, tại có người xem ra là giống rạc vừa nói, càng là hấp dẫn tuyệt đại đa số ở đây thư sinh ánh mắt. Thậm chí, xếp tại Lục Thừa An sau lưng một cái dâu tóc đều có chút rám trắng lao đầu, suýt nữa quên mất tiến lên báo danh nhìn thấy ánh mắt của lão đầu, lục chính điền tiến lên đem lục thừa an ngăn trở, tiếp lấy liền cùng làm bảo đảm mấy cái thư sinh còn có lý tú tài khách khí bài câu, mang theo lục thừa an mau chóng rời đi. thấy thế, cái khác thư sinh còn tưởng rằng lục thừa an là tiểu ba hoa, hoa một cái, chỉ là lòng hào thắng cùng một chỗ, nói qua lác. về phần đến từ thanh sơn huyện thư sinh, nghĩ đến huyện thí lúc văn huyện lệnh các loại vấn đề vành tặng, ngược không có cảm thấy lục thừa an tại nói mạnh miệng. đương nhiên, lâm trước khi thi, bọn hắn cũng sẽ không đem việc này nói ra, cho lục thừa an dẫn tới phiền toái không cần thiết. báo danh xong, khoảng cách phụ thí còn có ba ngày thời gian ở tại sát vách phương trọng vân nhà trương vũ tử mỗi ngày sáng sớm liền đến nhà chỉ điểm chờ đến tối mới rời khỏi thậm chí hắn còn vơ vét phương trọng vân thật vất vả đạt được mấy quyển danh gia chú thích đưa cho lục thừa an nhìn mà phương trọng vân khi nhìn đến lục thừa an thật tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền xem hết hắn tặng thư trong lòng ai thán một tiếng đối với trương vũ tử hâm mộ cực kỳ trở về đến trong nhà phương trọng vân nhìn về phía tuét tuét trương vũ tử hỏi làm do ý chí minh thừa an thông minh như vậy không nói còn người rất yếu học lại hắn một cái tiểu ba hoa nhìn xem không chỉ có chủ kiến tính tình cũng sớm nói dạng này tiểu ba hoa tương lai tại khoa cử một đường nhất định có thể đi xa ngươi liền không muốn lấy thu hắn làm đồ phải biết tú tài khai ban dạy học cùng thu đệ tử cũng không đồng dạng thu vì đệ tử kia về sau trương phu tử tại lục thừa an kia coi như cùng lục chính điển bình thường bằng không liên lục thừa an cùng trương phu tử hiện tại quan hệ tối đa cũng chỉ là vỡ lòng phu tử về sau lục thừa an nếu là một khi thành danh người khác cũng sẽ không nhắc lên trương phu tử cái này vỡ lòng phu tử nghe được phương trọng vân lời nói trương phu tử cười khổ một tiếng nói từ hết huynh ta làm sao không muốn thu một cái có thiên phú đệ tử có thể thừa An có đã gặp qua là không quên được bản sự, tính tình cũng thích hợp con trưởng, thậm chí tuổi còn nhỏ viết kinh, sử, tử, tập hoàn toàn không phải học bằng cách nhớ sau nói xuông. Đệ tử như vậy, cũng không phải ta có thể thu vì đệ tử. Bất quá, nếu là ta thi đậu cử nhân, ngược là có thể thử một lần. Lời này vừa nói ra, Phương Trọng Vân khiếp sợ nhìn về phía Trương phu tử, mở miệng nói: "Làm dò ý chí huynh, chẳng lẽ ngươi quyết định đi tham gia sang năm thu khoa? Ta nói với ngươi, ngươi dạng này mới là ta biết Trương Phi Lâm, miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta." Bị Phương Trọng Vân kiểu nói này, Trương phu tử cũng không làm. Hắn nhẹ hừ một tiếng, đối với phương trọng vân mở miệng nói từ hách huynh ta nhớ mang máng, ngươi thi đậu cử nhân năm đó tựa như là tôn sơn chi danh nếu ta sang năm có thể thu khoa trên bảng nổi danh hai chúng ta khẳng định là ta thắng bị trương phu tử lời này một đâm kích phương trọng vân khí gọi thầm nói họ trương ta nói thế nào cũng thi đậu cử nhân ngươi đây liền khảo thí mấy lần không có thi đậu ném đi lòng dạ vậy mà vui ở nho nhỏ huyện thành bên trong chuẩn bị dưỡng lao liền ngươi đối thủ như vậy ta cảm thấy xấu hổ họ phương ta gọi là đi huyện thành lắng động mấy năm yên tâm chờ ta đi tham gia thu khoa thời điểm tuyệt đối không phải là tôn sơn chi danh chờ xem mặc kệ là ta vẫn là thừa an tiểu tử kia khẳng định đều có thể thắng ngươi cùng ngươi đệ tử trương phu tử không phục nói rằng nói xong hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau lẫn nhau lạnh hừ một tiếng phất tay háo trở về phòng bên này ở mỹ tại sát vách lục thừa an cũng không biết hắn cùng lục chính điền một khối đem chuẩn bị soạn khảo làm kiểm tra một lần xác định không có thiếu cái gì cũng không lấy thêm không thắng mang đến đồ vật liền tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai nhưng là muốn sáng sớm khánh an phủ có cái cống viện lần này phụ thí tuy nói không phải tại cống viện bên trong lều thi thi cấp ba thử nhưng cũng tại cống viện một chỗ chống trải sân bãi cử hành hôm sau giờ dần ban đầu dạng sáng 3-4 điểm có lẽ là lục thừa an nhà khoảng cách phủ thành cống viện thật gần không đợi lục chính điển đến gọi hắn rời giường phía ngoài đầu pháo một vang lục thừa an liền tranh thủ thời gian xoay người rời giường chờ hắn cùng lục thừa an ý tứ một chút ăn một chút ngủ ý tốt đồ ăn sau liền tranh thủ thời gian xách theo khảo lam chạy về phía cống viện tới cống viện cổng nhìn xem chỉ có linh tinh mấy người tại xếp hàng lục thừa an vừa cười vừa nói cha xem ra chúng ta tới quá sớm đợi chút nữa trở ra cũng không biết ngươi có thể hay không cách ta gần một chút Nghe nói như thế, Lục Chính Điền sờ lên Lục Thừa An cái góc, buồn bã nói: "Thừa An, cha huyện thí thành tích bình thường, đến lúc đó chắc chắn sẽ không cách ngươi rất gần. Ngươi hẳn phải biết, phủ thí lúc, không chừng tri phủ đại nhân sẽ để các ngươi những này huyện án thủ ngồi xét đường hiệu." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lắc đầu nói: "Cha, ta thật là nghe qua, chúng ta Khánh An phủ khúc chi phủ, chủ tri phủ thí trong lúc đó, có thể chưa từng có thiết qua sách đường hiệu." Chương 131, trình độ như thế nào? Chương 131, trình độ như thế nào? Theo Lục Thừa An lời nói xong, phía sau hắn có người lập tức nói rằng: Tiểu Hoa Hoa, ngươi tin tức ngược không có nghe nói sai. Nghe nói chúng ta khúc Chi phủ đến Khánh An phủ lần thứ nhất cử hành phủ thí lúc, nhưng thật ra là có sách đường hiệu. Nhưng năm đó có cái huyện án thủ bản sự không được, không riêng phủ thí là bài thi đồng dạng, khúc Chi phủ mấy vấn đề trả lời cũng rất kém cỏi. Chúng ta đều tin tưởng, dưới tình huống bình thường, vì cho các huyện huyện lệnh mặt mũi phủ thí thời điểm, mỗi cái huyện huyện án thủ phủ thí đều có thể thông qua. Có thể cái kia huyện án thủ quá kém cỏi, khúc Chi phủ cho dù là muốn cho huyện lệnh mặt mũi cũng không cách nào làm cho đối phương thông qua phủ thí. Cái này không tiếp xuống phủ thí, vì không cho huyện án thủ đương chúng phạm sai lầm. Khúc Chi phụ trực tiếp miễn đi sách đường hiệu. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền đồng thời quay thân nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi trẻ thư sinh đang nhìn về phía bọn hắn. Giờ phút này, Lý Thạc Lăng thấy Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền rốt cục chú ý tới hắn, lập tức đối với Lục Thừa An hỏi: "Tiểu Hoa Hoa, ta gọi Lý Thạc Lăng, Khánh An phủ phụ thành nhân sĩ. Ngươi chính là phụ thí báo danh trong lúc đó, nói chính mình chạy theo phủ án thủ tới Tiểu Hoa Hoa. Ta nói với ngươi, ngươi hai ngày này rất nổi danh. Nghe nói có không ít tư sinh tìm ngươi, chuẩn bị nhìn xem ngươi có phải hay không có bạn lĩnh Tiểu Hoa Hoa." Bất quá, Ngươi không có ở tại khách sạn, cũng không người biết ngươi ở tại cái nào. Ngược lại để rất nhiều chuẩn bị tìm ngươi người có hơi thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thạc Lăng cho Lục Thừa An chen lớn hạ ánh mắt. Nay sẽ theo thời gian chuyển rời, Lục Thừa An mấy người sau lưng đã đẩy hạ giải. Lý Thạc Lăng cũng không dám nói thẳng, không ít người hoàn toàn chính xác chuẩn bị quang minh chính đại tìm Lục Thừa An, nhìn xem tài hoa của hắn phải trang xứng đáng cái kia câu khoác lác. Nhưng cũng có người có dụng tâm khác, chuẩn bị tại trước khi thi đem Lục Thừa An đào thải. Dây hiểu Lý Thạc Lăng lợi nói bên trong ý tứ Lục Thừa An, lập tức đối với hắn chắp tay nói: Lý Huyên, ta gọi Lục Thừa An đến Tử Thanh Sơn huyện. Ta xác thực là chạy theo phủ án thủ tới, dù sao, không muốn làm đệ nhất thư sinh, không phải tốt thư sinh. Ha ha, nói hay lắm. Không muốn làm đệ nhất thư sinh, không phải tốt thư sinh. Xem ra, ta Lý Thạc Lăng, lần này cũng phải nỗ lực cố gắng, tranh thủ thi đậu phủ án thủ. Tiểu Hoa Hoa, chúng ta đợi chút nữa tỉ thí một chút. Lý Thạc Lăng cười đối Lục Thừa An nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An cũng là sàng khoái đáp ứng Lý Thạc Lăng kêu chiến. Bất quá, Lý Thạc Lăng hẳn là tại phủ thành rất nổi danh, theo hắn lại nói rằng, không ít ngay tại xếp hàng thư sinh treo gẹo nói. Lý Hùng, đã ngươi cũng dám tranh thủ phủ án thủ tuyết đuổi. Vậy bọn ta cũng có thể tự tin một chút. Cái này Phủ án thủ, chúng ta kỳ thật cũng nghĩ tranh một chuyến. Theo lời nói này ra, xếp hàng thư sinh bên trong liền cùng hô khẩu hiệu đồng dạng, nhao nhao vang lên muốn vĩnh tranh Phủ án thủ lời nói. Rất hiển nhiên, theo Lý Thạc Lăng trí khí hảo ngôn vừa ra, đại gia ngay tiếp theo cảm thấy Lục Thừa An cùng Lý Thạc Lăng đồng dạng, là nói cười. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là hết sức vui sướng. Bởi vì Lý Thạc Lăng, Lục Thừa An cũng là đem chúng quanh thư sinh nhận toàn bộ. Rất nhanh, đã đến phủ thị ra trận thời gian. Lục Thừa An đầu tiên là cùng Lục Chính Điền cẩn thận kiểm tra một chút khảo lam. Xác định không có trống rông thêm ra không nên xuất hiện đồ vật, mới mau tới trước tiếp nhận kiểm tra. Đợi đến rốt cục đi vào muốn khảo thí sân bãi, nhìn lấy trong tay phân đến trống không bài thì còn có liền chỗ ngồi hào đều không có trường thi, Lục Thừa An trợn tròn mắt. Hắn hiện tại muốn ngồi cái nào? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, khúc chi phủ mặc quan phục mang theo người đi vào trường thi. Bạn quan biết, các ngươi hiện tại rất nghi hoặc chính mình khảo thí vị trí tại cái nào. Chúng thí sinh nghe lệnh, dựa theo các ngươi huyện thí thành tích, mỗi huyện huyện án thủ đều đi hàng thứ nhất ngồi. Cứ thế mà suy ra, chính các ngươi về sau sắp xếp lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn cùng lục thừa an nói hắn không có nghe ngóng sai, khúc chi phủ hoàn toàn chính xác rất nhiều năm không có thiết sách đường hiệu lý thạc lăng trận tròn mắt. lần này, thế nào như trước kia hoàn toàn khác biệt. cùng lý thạc lăng cùng khoản ý nghĩ thư sinh không ít, nhưng theo khúc chi phủ lời nói xong, đại gia mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đều không dám lên tiếng, ngoan ngoãn dựa theo chính mình huyện thí xếp hạng tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. mà lúc này lục thừa an bởi vì tới sớm, bàn ngay ở phía trước, nhấc chân đi hai bước, hắn liền đi tới hàng thứ nhất bàn bên cạnh. tiếp lấy, lục thừa an nhìn về phía nói muốn tỷ thí với hắn lý thạc lăng, thấy thế. thế. Lý Thạc lăng cười khan một tiếng, nhanh như chớp liền chạy đi bàn xếp sau. Lục Thừa An rất nhanh, thí sinh liền toàn bộ ngồi xuống. Phụ thí chính thức bắt đầu thi. Phụ thí khảo đề cùng khảo thí pháp, cùng huyện thí không sai biệt lắm. Thủ trận là đang trận khảo thí qua lời nói. Lần trận như thí sinh không muốn tục khảo thí, có thể tự do lựa chọn từ bỏ. Nhưng dưới tình huống bình thường, tới tham gia phụ thí thư sinh đều sẽ không bỏ rơi bất kỳ một trận khảo thí. Phụ thí khảo thí qua, liền có thể được xưng là đồng sinh, kế tiếp tham gia việt thí cũng không cần tiếp tục thi lại huyện thí cùng phụ thí. đương nhiên, không có khảo thí qua cũng là đồng sinh chính là này đồng sinh không phải kia đồng sinh mà thôi lục thừa an gần nhất trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác học rất chân thành so huyện thí thời điểm nắm giữ tri thức cũng nhiều hơn không ít mặc kệ là kinh sử tử tập vẫn là luật phú sách luận hắn dưới tình huống bình thường đều có thể rất nhanh cho ra đáp án khúc chi phủ lúc đầu năm nay sửa lại phụ thí số ghế chỉ là vì tìm ra mấy cái học được tốt thư sinh liền vì qua vài ngày có thể mang đi ra ngoài sẽ không bị người khác nói khúc chi phủ học sinh đều không có gì có tài người có thể từ khi đi bộ tại lục thừa an bên người truyền vòng lại nhìn hạ lục thừa an bài thi sau Khúc Chi phủ kém chút liền muốn kéo cái ghế ngồi lục thừa an bên người. Nếu không phải hắn sợ hãi một mực tại lục thừa an trước mặt sẽ ảnh hưởng tới lục thừa an bài thi, hắn đều không muốn rời đi. Bất quá, cho dù cách xa, Khúc Chi phủ ánh mắt sẽ còn thỉnh thoảng nhìn về phía lục thừa an. Lưu ý lục thừa an lục chính điền, nhìn thấy Khúc Chi phủ phản ứng, lập tức minh bạch, con của hắn lần thi này tuyệt đối sẽ không chênh lệnh. Nhẹ nhàng thở ra sau, lục chính điền liền tranh thủ thời gian bắt đầu bài thi. Con của hắn thi tốt, hắn cái này người làm cha cũng không thể quá kém, bằng không coi như mất thể diện. Có lẽ là có áp lực, lục chính điền cảm thấy đầu hắn đều thanh tỉnh không ít. Bài thi mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất. Không lo được khác, thừa dịp cấu tứ chạy ra thời điểm, Lục Chính Điền nhanh lên đem trong đầu tổ chức một lần đáp án, viết đi ra. Lần này phủ thí, Lục Thừa An hấp thụ huyện thí lúc kinh nghiệm giáo huấn, vốn là không định sớm nộp bài thi. Có thể khúc chi phủ một mực chú ý hắn, tại xác định hắn đáp xong thậm chí kiểm tra xong, đã không có việc gì sau, lập tức quát nói. "Nhỏ thư sinh, đáp xong liền đem bài thi lấy ra." Bản quan thật là rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này nhỏ nhất viện án thủ, trình độ như thế nào. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An không dám lễ mề, mang theo bài thi liền đứng dậy đi hướng khúc chi phủ. Mà lúc này Triệu Cẩm Thư cũng đã hoàn thành đề thi, thậm chí kiểm tra kết thúc bài thi, xem xét Lục Thừa An bị khúc Chi Phủ kêu gọi nộp bài thi, Triệu Cẩm Thư suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đứng dậy. Thấy thế, Khúc Chi Phủ nhìn hắn một cái, lại nhìn Hạ Lục Thừa An, cười nói: Không nghĩ tới, năm nay phủ thí, ngược lại để nhỏ thư sinh nhóm giành trước. 13 tuổi nhỏ thư sinh Triệu Cẩm Thư, chưa 132, ngươi gấp cái gì? Chưa 132, ngươi gấp cái gì? Khúc Chi Phủ kỳ thật vừa rồi đã nhìn Lục Thừa An bài thi một hồi lâu, trong lòng biết Lục Thừa An trình độ không kém, bất quá quá trình vẫn là phải đi tại lục thừa an cùng triệu cẩm thư đem bài thi giao cho hắn sau khúc chi phủ đối với thủ hạ sau lưng vây vây tay nói nhanh đi đem ghế chuyển tới lại rót hai chén nước trà phân phó xong khúc chi phủ mới cầm lấy lục thừa an bài thi chăm chú nhìn lại càng xem khúc chi phủ biểu lộ càng ngày càng tốt mà lúc này ngồi trên ghế đầu trong tay bưng lấy chén trà lục thừa an cùng triệu cẩm thư lẫn nhau cũng không biết nước trà này có nên hay không uống đừng nói tại phủ thí trường thi bên trên có thể uống tới chi phủ đại nhân cho nước trà rất khó a ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm nhìn thấy hắn cùng triệu cẩm thư hai người tốt đãi ngộ có đáp xong quyển thư sinh tranh thủ thời gian làm sửa lại một chút quần áo chuẩn bị đứng dậy tiếp theo một cái trước mắt xem hết lục thừa an bài thi khúc chi phụ liền cho lục thừa an quăng ra một vấn đề nhường hắn trả lời thế thế chuẩn bị đứng dậy nộp bài thi thư sinh theo bản năng ngồi xuống chuẩn bị nhìn tình huống muốn hay không nộp bài thi bất quá theo khúc chi phụ không hỏi tứ thư ngũ kinh bên trên thường khảo thí vấn đề mà là cùng làm khó dễ người đồng dạng hỏi đều là độ khó khá cao không đem tứ thư ngũ kinh đọc được như chạy đều trả lời không được vấn đề sau chuẩn bị nộp bài thi thí sinh may mắn cực kỳ kém một chút hắn không chừng cũng cần hồi đáp những nảy vấn đề khó khăn tại bài thi bên trên bài thi cũng là không ngại có thể để hắn làm đường tức hỏi tức đáp chuẩn bị nộp bài thi thư sinh cảm thấy mình làm không được mà lúc này theo lục thừa an đối khúc chi phủ vấn đề đều có thể trả lời đi lên đáp cũng không tệ lắm sao, lục thừa an bên người triệu cầm thư cảm thấy chén trà trong tay khá nóng tay hắn đi theo lục thừa an sớm nộp bài thi có vẻ như có chút qua loa ý niệm này vừa ra triệu cầm thư hâm mộ mắt nhìn không có đáp xong đề, hoặc là chưa kịp nộp bài thi thư sinh nóng hâm mộ cực kỳ hắn vừa rồi gấp cái gì hơi chờ một lát cũng không cần giống bây giờ như vậy tâm hoảng hoảng không biết rõ khúc chi phủ sẽ đối với mình nói ra vấn đề gì nhất là theo khúc chi phủ cảm thấy tứ thư ngũ kinh vấn đề giống như không làm khó được lục thừa an đã bắt đầu liên quan đến chưa tử bách gia cùng sử ký phương diện vấn đề triệu cẩm thư hoảng hốt hắn mới 13 tuổi thật rất nhiều sách không có đợt qua đợi chút nữa tuyệt đối đừng hỏi hắn như thế siêu khó vấn đề nghĩ như vậy triệu cẩm thư khi nhìn đến lục thừa an vẫn như cũ có thể trả lời ra khúc chi phủ vấn đề sau cực kỳ hối hận hắn không nên cùng lục thừa an phân cao thấp đem chính mình đặt ở dạng này tiến thối lưỡng nan vị trí giờ phút này nếu là thời gian có thể đảo lưu Triệu Cẩm Thư cảm thấy hắn thế nào cũng sẽ không bởi vì muốn theo lục thừa an cái này tiểu hoa hoa tỉ thí, liền một khối đứng dậy nộp bài thi. Đáng tiếc, hối hận vô dụng. Cái này không, tại cảm thấy hắn tiếp tục hỏi tiếp, không chừng sẽ cho người cảm thấy làm khó dễ đứa nhỏ khúc chi phủ, này sẽ dừng lại đối lục thừa an đặt câu hỏi, đưa ánh mắt về phía triệu Cẩm Thư. Đã lục thừa an nhỏ như vậy tiểu hoa hoa, đều có thể có như thế đại tài, không chừng dám cùng lục thừa an cùng nhau nộp bài thi triệu Cẩm Thư càng là tài hoa hơn người. Nghĩ như vậy khúc N Trong đầu đều đã có hắn mang theo Lục Thừa An cùng Triệu Cẩm Thư đi gặp vị đại nhân kia, đối phương tán dương hắn Khánh An phủ nhân tài xuất hiện lớp lớp, trung linh dục tú rầm rộ. Bất quá, tại đối với Triệu Cẩm Thư đặt câu hỏi mấy lần sau, Khúc Chi phủ liền âm thầm thở dài. Triệu Cẩm Thư đích thật là rất có tài hoa thư sinh, đáng tiếc, hắn dạng này thư sinh có thể không vào được vị đại nhân kia mắt. Giờ phút này, tại Khúc Chi phủ đối với Triệu Cẩm Thư đặt câu hỏi lúc, Lục Thừa An tranh thủ thời gian uống vào nước trong ly trà. Đừng nói, cái này phủ thí đã nộ, cuối cùng so hiện thị tốt một chút. Tối thiểu nhất, Khúc Chi phủ không phải nhường hắn khát nước khó nhịn trả lời vấn đề. Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền thấy Khúc Chi phủ đang hỏi xong Triệu Cẩm Thư sau, lại đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. "Lục Thừa An, không cần a." Úy quán nhìn Triệu Cẩm Thư một cái, Lục Thừa An tranh thủ thời gian cầm lấy chén trà, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước, đem miệng chu đóng. Đáng tiếc, khúc chi phủ tên yêu quái này có thể khiến cho hắn trốn tránh. Cười hạ, tại Lục Thừa An uống nửa ngày, chén trà còn đặt ở bên miệng sau, Khúc Chi phủ đối lấy thủ hạ nói rằng, còn đứng ngay đó làm gì, không thấy được nhỏ thư sinh chén trà đều rỗng. Đi, cho nhỏ thư sinh lại rót một ly trà." Dứt lời, liền có nha dịch tới, theo Lục Thừa An bên miệng đem chén trà lấy đi. Không đợi Lục Thừa An kịp phản ứng, Khúc Chi phủ liền cười đối với hắn nói: "Nhỏ thư sinh, ngươi nhìn này sẽ cũng không có người nộp bài thì, ngươi còn cần chờ đợi một hồi, quên góp đủ người mới có thể rời đi. Nếu không, nhân lúc rảnh rỗi, bản quan thi lại khảo thí ngươi một chút vấn đề nhỏ." Hỏi xong lời này, không cho Lục Thừa An cơ hội cự tuyệt, Khúc Chi phủ liền bắt đầu tiếp tục đặt câu hỏi. Lục Thừa An có thể làm sao? Hắn này sẽ đều nghĩ đến muốn hay không giả bộ như trả lời không được Khúc Chi phủ vấn đề, cùng Triệu Cẩm Tư đồng dạng chỉ cần ngồi chờ chờ rời sân. Thở dài, vẫn là muốn tranh một chuyến phủ án thủ Lục Thừa An cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đem chính mình có thể trả lời vấn đề đều trả lời. phủ thí ngày đầu tiên, ngoại trừ lục thừa an cùng triệu cầm thư, cái khác thư sinh đều là tại khúc chi phủ dừng lại đối lục thừa an đặt câu hỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc, mới không hẹn mà cùng đứng dậy nộp bài thi. lục thừa an nhìn xem trong trường thi một chút giống một nửa chỗ ngồi, oán khí cách thật xa đều có thể bị người phát giác, không có cách nào, hắn cảm thấy cùng văn huyện lệnh so sánh, khúc chi phủ quả thực nhường hắn kinh nghiệm đầu não phong bạo, mà cùng hắn một khối khảo thí phủ thí những ngày thư sinh, không cần nghĩ cũng biết là vì không cho khúc tri phủ dùng độ khó cao vấn đề xét hỏi bọn hắn, mới cùng đã hẹn đồng dạng một đám người đồng thời nộp bài thi. bất quá, này sẽ cuối cùng góp đủ thả đầu bài nhân số. lục thừa an cũng không lo được khác, tranh thủ thời gian phóng tới cổng, chờ đợi khúc chi phủ phân phó nha dịch mở cửa. giờ phút này, cảm thấy mình cấu tứ chạy ra, khảo thí thật không tệ lục chính điển cũng đã nộp bài thi. hắn lúc đầu tại nộp bài thi sau, liền hướng lục thừa an bên người đi đến, nhìn xem lục thừa an nhanh như chớp theo trước người hắn chạy qua, lục chính điển buồn bực đi theo, vỗ xuống lục thừa an cái đầu nhỏ, lục chính điển không hiểu hỏi, thừa an, ngươi gấp cái gì? chúng ta đợi chút nữa chờ khảo viện cửa mở ra, cùng chi phủ đại nhân cáo từ sau lại rời đi. Tại lục chính điển xem ra con của hắn biểu hiện hôm nay trói sáng cực kỳ. Mặc dù nhìn xem giống như là bị khúc chi phủ hỏi rất nhiều siêu khó năn nỉ, nhưng bởi vì lục thừa an đối đáp trôi chảy không nói, còn trả lời rất tốt, thật là tại một đám thư sinh bên trong chói mắt. Từ hôm nay trở đi, con của hắn tuyệt đối tại khánh án phụ thư sinh bên trong thanh danh truyền xa. Chớ xem thường thanh danh, chờ khảo thí tú tài hoặc là khảo thí cử nhân thời điểm, không chừng bởi vì thanh danh vấn đề, khảo thí không sai biệt lắm thư sinh chính là trên bảng dưới bảng khác nhau. Mà cái này thật là khúc chi phủ đặt câu hỏi mới cho lục thừa an cơ hội biểu hiện, bằng không. Ai có thể biết hắn nhỏ như vậy, tiểu hoa hoa cột như thế đại tài? Nghe được lục chính điển lời nói, lục thừa an nhìn cha hắn một cái, buồn bã nói: Cha, ta vừa rồi hết thể uống tam đại nước trong bầu. Lục chính điển, theo lục thừa an bên người vừa lúc đi ngang qua khúc chi phủ, chương 133, không tệ, can đảm lắm. chương 133, không tệ, can đảm lắm. cười khan một tiếng, nhìn xuống lục thừa an đã có chút nâng lên bụng nhỏ, khúc chi phủ bước nhanh về phía trước, nhường nha dịch tranh thủ thời gian mở cửa. Chờ cửa vừa mở ra, minh bạch lục thừa an gấp cái gì lục chính điển, cũng không lo được khác, tranh thủ thời gian mang theo lục thừa an rời đi là một người đọc sách, Lục Thừa An khẳng định không thể cùng bình thường đứa nhỏ đồng dạng, tìm một chỗ không người giải quyết vấn đề cá nhân. Con tốt, khảo viện bên ngoài liền có cái trà lâu, Lục Thừa An tranh thủ thời gian chạy như bay. Đợi đến toàn thân nhẹ nhõm theo trà lâu đi ra, Lục Thừa An vẻ mặt đau khổ, đối với Lục Chính Điền cảm khái nói: "Cha, ta lần sau cũng không tiếp tục muốn dùng uống nước tranh nẻ bài thi." Nghe nói như thế, nghĩ đến Lục Thừa An vừa rồi quất cảnh, Lục Chính Điền cố gắng duy trì biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhịn không được lộ ra rõ ràng răng. Thấy thế, Lục Thừa An đem răng cắn đến két vang, đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Cha, kỳ thật ta vừa rồi cũng không phải là không có thu hoạch. Khúc chi phủ hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, đọc lướt qua khá rộng. Bất quá, ta theo hắn đặt câu hỏi bên trong, phát giác hắn ra để mục yêu thích cùng quen thuộc. Đi, chúng ta về nhà. Thừa dịp phủ thí trận thứ 2 không có bắt đầu, tranh thủ thời gian tiếp tục khổ đọc. Yên tâm, ta khẳng định sẽ thật tốt chỉ điểm ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Chính điển rõ ràng rằng trong nháy mắt thu về, lộ ra khổ ba ba biểu lộ. kế tiếp chờ lấy hết bảng đơn hai ngày, Lục Chính Điền có thể nói là tại Lục thừa an toàn độ ngày chỉ điểm xuống, tiến bộ phi tốc. đương nhiên, theo trận thứ hai phủ thí bắt đầu thi chỉ điểm xong lục chính điển tâm tình đang tốt lục thừa an lại một lần bị khúc chi phủ thúc giục nộp bài thi đợi đến phủ thí chính thức thi xong, đừng nói lục thừa an ngay cả lục chính điển đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra giản thật cái này có thể sớm nộp bài thi rời đi có thể từ huyện lệnh hoặc chi phủ đường đường đặt câu hỏi huyện thí cùng phủ thí này sẽ tại lục thừa an xem ra quả thực nhường hắn mệt mỏi hoảng. ngay tại thi xong cuối cùng một trận lục thừa an chuẩn bị nên đón nhẹ nhõm thời điểm lúc khúc chi phủ gọi hắn lại thừa an ba ngày sau phủ thí bảng danh sách đi ra ngươi xem hết bảng danh sách nhớ kỹ tới tìm ta Khúc Chi phủ đối với Lục Thừa An nụ cười hòa ái nói rằng: "Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thư sinh nhao nhao hâm mộ nhìn về phía Lục Thừa An. Bất quá, này sẽ đại gia cũng minh bạch, Khúc Chi phủ lần này phủ án thủ, về Lục Thừa An kia cũng coi là danh xứng với thực. Nếu là có người không phục, muốn nghĩ những thứ này thiên Khúc Chi phủ đối Lục Thừa An các loại vấn đề vành đạt, cũng minh bạch hắn không phục chỉ có thể kiềm nén. Dù sao, không sánh bằng a." Dây hiệu phủ án thủ không sai biệt lắm tới tay Lục Thừa An, cuối cùng tâm tình thật tốt. Đối với Khúc Chi phủ, hắn tranh thủ thời gian không người nói. Đại nhân, chờ xem hết bảng danh sách, học sinh liền đi nhà môn tìm ngài. Nghe vậy, khúc chi phủ đối với lục thừa an sau khi gật đầu, khoát tay nhường hắn rời đi. Dù sao, bây giờ còn có người không có nội bại thì không thích hợp hắn cùng lục thừa an nhiều lời. Ra khảo viện, triệu cẩm thư hâm mộ đối với lục thừa an chúc mừng một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại, hắn hoàn toàn mất hết cùng lục thừa an tỷ thí ý nghĩ. Bất quá, cân nhắc tới sư phụ hắn thật là cùng trương phu tử đưa ra qua nhường hắn cùng lục thừa an tỷ thí chủ đề, triệu cẩm thư cảm thấy hắn phải đi tìm sư phụ hắn, nhường hắn bỏ đi tỷ thí ý nghĩ. Đi tới đi tới. Triệu Cẩm Thư phát giác được Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền đi thẳng tại hắn phía trước. Một mực chờ Triệu Cẩm Thư đi vào Phương Trọng Vân cửa nhà, nhìn xem hai cha con tiến vào sắt vách sân nhỏ, Triệu Cẩm Thư mới vẻ mặt mơ hồ tại sai vặt tiếng chào hỏi bên trong, đi vào Phương Trọng Vân nhà. Phương quản gia, sắt vách sân nhỏ chủ nhân, thật là họ Lục. Triệu Cẩm Thư nhìn xem đem hắn mang đến Phương Trọng Vân thư phòng bên kia quản gia hỏi. Nghe vậy, Phương quản gia tranh thủ thời gian hồi đáp. "Triệu công tử, sắt vách chủ gia hoàn toàn chính xác họ Lục, là vài ngày trước dọn tới." "Sư phụ ta như biết." Nghĩ đến cùng Phương Trọng Vân đợi chút nữa muốn thế nào nói ra hắn nhận thua chủ đề Triệu Cẩm Thư tùy ý hỏi một câu. nghe nói như thế, phương quản gia vừa cười vừa nói, triệu công tử, lão gia hảo hữu trương tú tài đến phủ thành vào cái ngày đó, đúng lúc là sắt vách lục gia dọn tới cùng ngày. lão nô nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy lão gia chỉ thấy qua lục gia người, còn hàn huyên vài câu. ngày thứ hai, lục gia phụ tử còn tới trong phủ bái phòng qua lão gia. nói đến đây, phương quản gia vô đầu một cái, nói tiếp, à, tiểu nhân suýt nữa quên mất nói, tại phủ thí trước đó, lão gia cùng trương tú tài thật là hàng ngày hướng lục phủ chạy. nghe nói, sát vách lục gia phụ tử ba người đều tại trương tú tài làm tư thuộc bên trong học tập. Lần này, Lục gia hai cha con cũng đi khảo thí phụ thí, thiếu gia ngươi là cảm giác đến bọn hắn quen mặt ta. Đợi chút nữa, không chừng lão gia sẽ mang theo ngài đi lục phủ bái phỏng, giới thiệu ngài cùng lục gia hai cái tiểu thiếu gia nhận biết. Nghe nói như vậy, Triệu Cẩm Thư khẽ miệng giật một cái, hắn đối Lục thừa An đầu chỉ quen mặt. Đến bây giờ, trong đầu của hắn còn hồi tưởng đến khúc chi phủ cùng Lục thừa An một hỏi một đáp thanh âm. Bất quá, sư phụ hắn đều cùng Lục thừa An là hàng xóm, khó trách ngày đó lần thứ nhất thấy Lục thừa An lúc, hắn cảm thấy sư phụ hắn có loại hắn tài học không sánh bằng Lục thừa An cảm giác. Sớm biết. Nhớ tới phụ thí trận đầu, Lúc Nốc nóc đi cùng lấy Lục Thừa An sớm nộp bài thi chính mình, Triệu Cẩm Thư đều muốn hỏi một chút, sư phụ hắn làm sao lại không nói thêm tình một câu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Triệu Cẩm Thư nhìn thấy Phương Trọng Vân, vừa đi xong lễ, liền nghe sư phụ hắn hỏi. "Cẩm Thư, nghe nói ngươi phủ thí trận đầu, cùng Thừa An một khối dẫn đầu nộp bài thi, còn bị Khúc Chi phủ đặt câu hỏi tốt mấy vấn đề." "Không tệ, can đảm lắm." Một câu can đảm lắm, đổi lấy Triệu Cẩm Thư ánh mắt ưu hoán. Thấy thế, Phương Trọng Vân tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, nói: "Cẩm Thư, vị sư quên nói cho ngươi, Thừa An tiểu tử kia có đã gặp qua là không quên được bản sự." Ngươi học rất tốt, tại phủ thành Đông đảo thư sinh bên trong, thật là bạn thiêm người. Ta không cùng Thừa An so, về sau chính mình cố gắng học tập là được. Nghe nói như thế, Triệu Cẩm Thư cuối cùng Minh Lương hắn cùng Lục Thừa An trên lệnh. Bất quá, hắn vẫn là không phục nói rằng, lão sư đã gặp qua là không quên được bản sự, chỉ là nhường Lục Thừa An có thể ở vừa lúc bắt đầu nghe nhiều biết rộng. Đợi ta học hành gian khổ 10 năm, nên đọc sách đều đọc xong, cùng hắn cũng cũng không có cái gì trên lệnh. Đến lúc đó, ai thắng ai thua coi như không nhất định. Yên tâm, đệ tử tuyệt đối cho ngài làm mẹ vang. Phương Trạng Vận hắn một chút cũng không có cách nào yên tâm nhưng nhìn xem có đấu trí triệu cẩm thư phương trọng vân nhưng có thể không muốn đả kích hắn tên đồ đệ này thế là phương trọng vân gật đầu chăm chú nhìn về phía triệu cẩm thư nói rằng cẩm thư vị sư tin ngươi lời này vừa nói ra triệu cẩm thư trực tiếp trợn tròn mắt sư phụ hắn đều biết lục thừa an cái này tiểu vã hoa, hoa có bao nhiêu lợi hại hắn hoàn toàn không so được làm sao lại không an ủi một chút hắn tiếp lấy khuyên hắn một chút đừng dựng lên giờ phút này sát vách lục thừa an nhà cùng bị phương trọng vân lời nói chấn động đến vẻ mặt ngọng bức triệu cẩm thư khác biệt lục chính điển cùng lục thừa an đều là mang theo nụ cười tự tin cho rốt cục dám hỏi bọn hắn khảo thí như thế nào triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân kể phủ thí quá trình về phần lục thừa trạch này sẽ đang bị trương phu tử thiên vị tại thư phòng vùi đầu khổ học đâu bất quá không bao lâu tại lục thừa an biểu thị chính mình phụ thí thành tích tuyệt đối không có vấn đề lục chính điền cũng rất tự tin nói hắn không chừng lần này thật có thể trở thành đồng sinh lúc. sớm liền đợi đến lục chính điền cùng lục thừa an đi thư phòng nhưng vẫn không đợi đến người trương phu tử mang theo lục thừa trạch cũng tới vừa vặn nghe được lục chính điền tự tin lời nói trương phu tử cười nói. Đang ruộng, lần này ngươi hai cha con nếu là đều có thể thông qua phụ thí, nhà ngươi coi như một lần ra hai cái đồng sinh. Như hai người các ngươi tiếp tục tham gia năm nay về thí, không chừng nhưng chính là một môn hai tu tại. Cái này tại chúng ta Thanh Sơn huyện, thật là chưa từng có vinh quang. Chương 134, trùng hợp như vậy, chương 134, trùng hợp như vậy. Theo Trương Phu Tử lời nói xong, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An trong đầu, trong nháy mắt nghĩ đến giống nhằm cước cho trở thành tú tài Lục Chính Lâm. Lại nói, như đúng như này, bọn hắn lão Lục nhà nhưng chính là một môn ba tu tại. Tuy nói đã phân ra, nhưng người ở bên ngoài xem ra Lão lục nhà thật là một cái chính thể. Cảm thấy bị Lục Chính Lâm chiếm tiện nghi lục chính điển, lập tức nói: "Phu tử, ta năm nay không định tham gia viện thí. Ta mặc dù học được gần 20 năm, nhưng đều là tại bên ngoài học đường lén lén. Viện thí với ta mà nói, vẫn có chút khó khăn." Tại lục chính điển sau khi nói xong, nhìn thấy Trương phu tử còn muốn nói điều gì, Lục Chính điển lập tức ôm lấy Lục Thừa An hướng Trương phu tử bên người vừa để xuống, mở miệng nói: "Phu tử, Thừa An khẳng định phải tham gia năm nay viện thí. Ngay nhìn, chúng ta là đang nhìn xong bảng danh sách sau, thì rời đi cánh an phủ, vẫn là chờ Thừa An đã thi xong viện thí lại rời đi." Theo lục chính điển câu nói này nói xong, Minh Bạch lục chính điển là suy nghĩ kỹ càng, thật không muốn tham gia năm nay viện thí trường phu tử. Không do dự nói rằng, hiện tại mới tháng 4, viện thí phải chờ tới tháng 8 mới bắt đầu thi. Bất quá, các ngươi nếu là cảm thấy không muốn tới hồi báo dọn, ta sẽ mời phương cử nhân mấy tháng này chỉ điểm các ngươi một chút. Minh Bạch trương phu tử còn có thanh sơn huyện nhiều như vậy học sinh, không có khả năng rời đi quá lâu lục chính điển gật đầu. Nói, vậy thì phiền thái phu tử giúp chúng ta cùng phương cử nhân nói một chút. Yên tâm, họ phương ước gì làm giáo phụ tử các ngươi hay. Về sau nói ra, hắn đều mở mày mở mắt. Trương phu tử vừa cười vừa nói: Tiếp lấy, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đối Lục Chính điển cùng Lục Thừa An nói rằng: "Bất quá, chờ các ngươi phụ thí viết bản sau, ta lại đi tìm Phương Cử nhân nói chuyện này." Giờ phút này Trương phu tử cảm thấy hắn trước tiên cần phải tại Lục Thừa An phủ thí thành tích đi ra, tại Phương Trọng Vân trước mặt đắc ý một hồi lại để cho Phương Trọng Vân cao hứng một chút. Đáng tiếc, chuyện thế gian biến hóa cũng không phải ai cũng có thể đoán được. Phụ thí thi xong sau, ngày thứ hai, Lục Thừa An liền ăn xong điểm tâm, liền chạy đến hỏi Lục Tử Trạch: "Ca, hai ngày này ta cùng cha khảo thí, ngươi bút lông đều mua hết à?" Nghe nói như thế, Lục Thừa chạy im lặng nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: Làm sao có thể bán xong? Tuy nói ta chào giá thấp, nhưng cũng không phải mỗi cái học sinh đều vừa vặn muốn đổi bút. Ta chạy xong phủ thành to to nhỏ nhỏ thư viện, cũng chỉ là đem bình thường bút lông bán hơn phân nữa. Về phần những cái kia ngươi cảm thấy có thể cao hơn giá bút, chỉ bán đi hai cây. Nói đến đây, Lục Thừa chạy cười hạ, nói tiếp: Bất quá, đệ đệ, cái này phủ thành người thật đúng là so chúng ta Thanh Sơn huyện người giàu có nhiều. Ta một cây bình thường bút lông chào giá so Thanh Sơn huyện cao năm vạn tiền, những cái kia thư sinh cũng đều cảm giác chiếm tiện nghi nghe xong lời này, Lục Thừa An trong đầu lập tức căn cứ Lục Thừa Trạch nói tới giá cả, tính ra đại khái thu nhập, nghĩ đến hiện tại phủ thí kết thúc, chính là khúc chi phủ bận rộn nhất, mà bọn hắn những này thí sinh thoải mái nhất thời điểm, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch đề nghị, ca, Thừa dịp hôm nay có rảnh, chúng ta thử xem có thể hay không đem bút lông đưa đi phủ thành cửa hàng. Chúng ta về sau tuy nói phải dựa vào chế bút nuôi sống chính mình, nhưng vẫn là muốn lấy đọc sách làm trọng. Nếu là có phương có thể bán hộ hoặc là cùng Thanh Sơn huyện bút Mặc Hiên đồng dạng thu chúng ta làm bút lông, về sau cũng có thể nhẹ lòng một ít. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch cũng rất đồng ý. Bất quá hắn những ngày này cũng không phải là không muốn đi bán bút mực cửa hàng thăm dò có thể hay không hợp tác chỉ là hắn vừa mới mở miệng người cửa hàng trưởng quỹ liền sẽ lấy có hợp tác đối tượng cự tuyệt hắn cái này không hắn chỉ có thể đi thư viện chào hàng nghĩ như vậy lục thừa trạch nhanh lên đem tình huống này nói cho lục thừa an nghe vậy lục thừa an suy nghĩ một chút mở miệng nói ca vậy chúng ta không đi ngươi hỏi qua cửa hàng đi khác cửa hàng hỏi một chút cái này phù thành to to nhỏ nhỏ bút mực cửa hàng cũng không ít không chừng có cá lọt lưới bằng lòng thu chúng ta bút nghe nói như thế lục thừa trạch tiêm lặng nhìn lục thừa an một cái có thể tìm đều tìm Loại trừ hắn đi qua cửa hàng, cá lọt lưới chỉ có một cái. Ngay tại lục thừa Trạch chuẩn bị đem việc này nói cho lục thừa An lúc, lục thừa An đã cầm lấy một cái hộp đi ra ngoài. Thế thế, cảm thấy để cho lục thừa An đi ra ngoài đi dạo cũng được lục thừa Trạch, tiện tay đem trang bút lông cái Dương ôm đuổi theo. Nhìn thấy lục thừa Trạch ôm cái Dương lớn, lục thừa An buồn bã nói: "Ca, chúng ta hôm nay không phải đi bán bút, mà là nhìn xem có thể hay không tìm thích hợp cửa hàng thu những loại bút. Chúng ta mỗi dạng đều cầm một chút để người ta nhìn xem chất lượng, đàm luận tốt lại đưa quà cũng không mượn." Nghe nói như thế, lục thừa Trạch ưỡn ngực ngẩng đầu khoe khoang một chút chiều cao của mình tiếp lấy hắn túi lầu xuống, đối với lục thừa an nói rằng: đệ đệ, cái dương này cũng không nặng, ta thả cái gối bên trong cũng dễ dàng. nếu là có thể thỏa đảm, chúng ta liền có thể trực tiếp đem tất cả bút bàn đi. yên tâm, ngươi một cái tiểu hoa hoa, cầm trong tay ngươi hộp là được, cái này còn lại bút ca đến quãng. dứt lời, lục thừa trạch rất nhẹ nhàng liền đem chứa bút lông cái dương bỏ vào cái gối bên trong, đứng dậy cong nhanh chân rời đi. tiểu hoa hoa lục thừa an, Túi đầu nhìn xuống chính mình nhỏ chân ngắn, lục thừa an thở dài, chạy chậm đến đuổi kịp lục thừa trạch. theo thanh vân phường đi ra không bao lâu, chính là phụ thành đường phố phun hoa. Hai huynh đệ tại giao lộ lên nhau, Lục Thừa An liền đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Ca, ngươi đối phủ thành so ta quen thuộc, ngươi đến mang đường. Ngươi gần nhất có cái nào ở giữa bút mực cửa hàng còn chưa có đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nghe nói như vậy, Lục Thừa Trạch chăm chú nhìn Lục Thừa An một cái, biểu lộ nghiêm túc nói: "Đi theo ta." Nói xong lời này, hắn liền mang theo Lục Thừa An tiếp tục xuất phát. Rất nhanh, Lục Thừa An liền phát giác, Lục Thừa Trạch dẫn hắn tới địa phương, hẳn là Khánh An phủ nhà giàu sang mới sẽ đến địa phương. Giờ phút này, trung tâm qua lại xe ngựa càng ngày càng nhiều không nói, trên đường đi Mặc vào so hai anh em họ tốt không ít nha hoàn gã sai vặt cũng đều là vội vàng chạy hướng mục tiêu cửa hàng đi ngang qua có hai nhà tiểu nha hoàn tại cho chủ tử tranh đoạt cuối cùng một phần bánh ngọt cửa hàng lại đi qua một chỗ mặt tiền nhìn xem rất là phú quý bán treo thành phẩm cửa hàng lục thừa trạch dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lục thừa an đệ đệ đây chính là ta duy nhất không có đi qua bút mực cửa hàng lục thừa trạch nhìn trước mắt chỉ nhìn bên ngoài liền rõ ràng có thể cảm giác được rất trang nhã quý khí cửa hàng nói rằng nghe nói như thế lục thừa an nhớ tới hắn cùng hắn cha tham gia phụ thí những ngày này hắn ca thật là cùng hắn tỷ một khối đi ra ngoài thế là Ngẩng đầu nhìn Hạ Bảng hiệu bên trên viết Lăng Vân Các cửa hàng, lại đi bên cạnh Têu Thành phẩm cửa hàng mắt nhìn, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch hỏi: "Ca, ngươi chưa đi đến Lăng Vân Các?" Như thế nói đến, thì ta cũng không đi qua bên cạnh cầm tủ Các. Đó là đương nhiên, chúng ta ở bên ngoài mắt nhìn, đều không dám vào đi." Lục Thừa Trạch rất tự nhiên nói rằng. Dứt lời, hắn liền nhìn xem Lục Thừa An, đệ đệ của hắn hôm nay nếu là dám vào Lăng Vân Các, hắn liền đi theo vào. Nếu không? Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch liền nghe được có người kêu một tiếng: "Lục tiểu huynh đệ, trùng hợp như vậy a." Nghe vậy, Lục thừa Trạch cùng Lục thừa An nháo nháo quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Chương 135, ta cũng cùng ngươi một khối cố gắng một chút, chương 135, ta cũng cùng ngươi một khối cố gắng một chút. Lục thừa Trạch chăm chú nhìn chằm chằm người tới nhìn mấy mắt, xác định là không quen biết người xa lạ. Nghĩ đến đối phương không phải gọi mình, hắn vừa mới chuẩn bị hỏi Lục thừa An muốn hay không tiến lang vân các, liền thấy Lục thừa An đối người tới chắp tay thi lễ, nói: "Lý huynh." Thấy Lục thừa An nhận biết Lý thật Lăng, Lục thừa An con cái gửi lui về sau xuống, sẽ bị hắn chặn hơn nửa người Lục thừa An lộ ra. Thế thế, Lục thừa An im lặng mắt nhìn hắn ca. Hắn cùng Lý Thạc Lăng chỉ là tại phụ thí thời điểm gặp qua vài lần, thật không quen. Nay sẽ trùng hợp được phải, chào hỏi là được, hắn ca cái này là chuẩn bị nhường hắn dài trò chuyện. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thạc Lăng đã nhanh đi mấy bước, đi vào Lục Thừa An bên người, vừa cười vừa nói: "Lục tiểu huynh đệ, ta còn nói rảnh rỗi tìm một cái, nhìn có thể hay không gặp phải ngươi. Đúng lúc, chúng ta cái này gặp được, cùng nhau đi tham gia hôm nay văn hội." Nghe nói như thế, Lục Thừa An theo bản năng túi đầu nhìn xuống chính mình nhỏ cái đầu. Hắn nếu là nhớ không lầm, thi xong phụ thí thời điểm, hắn nhưng là nghe không ít thí sinh hẹn nhau lấy đi tham gia văn hội. Nhưng tất cả mọi người đều không có mời hắn, thậm chí ngay tiếp theo, cha hắn cũng không tại mời hàng ngũ. Lục Thừa An rất rõ ràng không phải đại gia bài xích hắn, mà là văn hội tuy nói là lịch sự tao nhã tụ hội, nhưng bình thường đều muốn mời một ít cô nương đánh khúc thuận tiện hồng tụ thiên hương. Đương nhiên, rượu ngon cũng là không thiếu được. Có thể những này dẫn hắn một cái tiểu oa oa đi thực sự không thích hợp. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An đối với Lý Thạc Lăng khách khí nói, "Lý huynh, ta liền không đi tham gia văn hội. Hôm nay ta còn có việc, ngày khác trò trực tiếp." Xem xét Lục Thừa An biểu lộ cùng như khí, Lý Thạc Lăng kịp phản ứng sau, cười nói: Đã Lục tiểu huynh đệ có việc, vậy ta sẽ không quấy rầy. Bất quá, ta mời ngươi đi văn hội, thật là tại Phẩm Tiên lâu cử hành, ngươi xác định không đi nếm thử mỹ thực. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An trong đầu lập tức nghĩ tới đại bá của hắn mỗi lần tới phủ thành thi song sau trở về, đều muốn xách đầy miệng Phẩm Tiên lâu. Nghe nói, Phẩm Tiên lâu đầu bếp tay nghề nhất tuyệt, người bình thường cầm bạc đều vào không được cửa. Về phần hắn đại bá, cũng chỉ nghe tên, không tiến vào qua. Bất quá, Lục Thừa An cho dù đối phẩm tiên lâu mỹ thực yếu kỳ, này sẽ vẫn cảm thấy bán buốt kiếm bạc mới là trọng điểm. Lý huynh, ngày khác lại đi. Lục Thừa An khách khí cự tuyệt nói nghe vậy, Lý Thạc Lăng rất tùy ý gật đầu, nói cũng được, mấy ngày kế tiếp, phẩm tiên lâu đều có văn hội, lúc nào thời điểm đi đều được. Nói xong lời này, hắn mắt nhìn trước mắt Lâm Vân Cát, tò mò hỏi, Lục Tiểu huynh đệ đây là muốn đi Lâm Vân Cát? Tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, Lý Thạc Lăng cầm cây quạt vua xuống tay, khiếp sợ nói, Khó trách, khúc chi phủ nhiều như vậy năn nỉ, ngươi cũng có thể đối đáp trôi chạy. đều là thi song phủ thí thư sinh, chúng ta đi tham gia văn hội vui chơi giải trí, ngươi đã tiếp tục cố gắng, Thiên Phú so ra kém ngươi, lại không ngươi chịu khó, xem ra đây chính là chúng ta chỉ lệnh. Không được đã gặp được, ta cũng cùng ngươi một khối cố gắng một chút, nhiều mua vài cuốn sách. nghe nói như thế, lục thừa an im lặng nhìn xuống không biết do não bổ cái gì, đang dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía hắn lý thạc lăng. vừa muốn mở miệng, lý thạc lăng liền bên cạnh hướng lăng vân Cấp đi, bên cạnh đối lục thừa an nói rằng, lục tiểu huynh đệ, ta cũng không biết ta hiện tại còn thiếu sách gì, ngươi lợi chút nữa nếu có thời gian, có thể giúp ta chọn mấy cuốn sao? tại lý thạc lăng sau khi nói xong, bên cạnh hắn thư đồng lặng lẽ thở dài, ánh mắt đờ đẫn trầm trầm mặt đất giọt sét. nhà hắn thiếu gia nào chỉ là không thiếu sách, không ít sách mua nhiều, còn chưa hết một bản nhưng hắn nhà thiếu gia học tập nhiệt tình liền thời gian uống cạn trung trà đều không có, cũng không biết lần này bị một cái chăm chỉ nhỏ thư sinh kích thích tới, có thể hay không đột phá kỷ lục. Ngay tại thư đồng nghĩ đến những ngày lúc, trong hai ngay được Lục Thừa An mở miệng nói, "Lý huynh, ta đến Lăng Vân Các không phải mua sách, cũng không phải mua bút mực. Chính ta chế chút bút, muốn hỏi một chút Lăng Vân Các có thu hay không." Lời này vừa nói ra, thư đồng trong nháy mắt nhìn về phía Lục Thừa An trong tay hộ, nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, hắn khóe mắt liếc qua thấy được có cái gùi Lục Thừa chạy sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy cái gùi, hắn có không nổi a? Tại thư đồng trong lúc khiếp sợ mang theo điểm bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Thừa trách lúc, Lý Thạc Lăng thì là hưng phấn mà hỏi thăm. "Lục tiểu huynh đệ, ngươi vậy mà lại chế bút? Tới tới tới, ta xem một chút, nếu là phù hợp, ta nhiều mua một chút. Vừa vận thi xong phụ thí, ta bút mực giấy nghiên đều muốn đổi một chút, ngươi bút có thể phải cho ta lưu thêm một chút." Nói đến đây, Lý Thạc Lăng trong nháy mắt phản ứng đi lên Lục Thừa An đến Lăng Vân các không chừng là muốn đàm luận hợp tác lâu dài, không phải một gậy mua bán, lập tức đối với Lục Thừa An nói rằng: "Lục tiểu huynh đệ, chúng ta đi vào tìm kim chứng quý. Ngươi phải bút, ta cần phải nhiều chọn mấy cây. Ngươi như vậy có tài hoa không cho phép ngươi chế bút đều mang văn khí, ta phải nhiều dính điểm văn khí mới được. Dứt lời, không cho Lục Thừa An cự tuyệt, Lý Thạc Lăng đã hướng Lăng Vân trong các hô một tiếng. Giờ phút này, vốn là bởi vì nhìn tới Lý Thạc Lăng, chạy tới cổng nên đón, lại bởi vì Lý Thạc Lăng cùng Lục Thừa An trò chuyện không hề lộ diện Kim Trường Quý, theo Lý Thạc Lăng tiếng kêu gào vừa dứt hạ, liền mang theo vẻ mặt ý cười đi tới cửa. "Lý công tử, Lục tiểu công tử, mau mau cho mời." Nghe nói như thế, Lý Thạc Lăng đối Kim Trưởng Quý nói: "Kim Trưởng Quý, Lục tiểu huynh đệ bút, ngươi tranh thủ thời gian xem một chút, đánh ra giá." giá. Đợi chút nữa, ta nhưng là muốn mua Lục tiểu huynh đệ cái này mang theo văn khí bút, ngươi đừng cho ta đem đồ tốt đều giấu đi. Lý công tử, nhìn ngài nói, lần nào đến, ta không phải đem trong tiệm tốt nhất bút mực giấy nghiên đều lấy cho ngài đi ra. Kim trưởng quỹ tranh thủ thời gian cười nói. Nói xong, hắn lập tức chào hỏi Lục Thừa An nói, "Lục tiểu công tử, ngài theo ta tiến vào." Nghe vậy, Minh Bạch hôm nay cho mượn Lý Thạc lăng ánh sáng Lục Thừa An, cũng không cự tuyệt hắn ý tốt, cùng Lục Thừa Trạch cùng đi tiến vào lăng vân trong các. Lúc ở bên ngoài, Lục Thừa An liền phát hiện, lăng vân các có 3 tầng. Bên trong nội bộ không gian rất lớn, 3 tầng cộng lại Lục Thừa An xem chừng đều nhanh so với bọn hắn bây giờ tại phủ thành ở tòa nhà lớn. Lục Thừa An còn là lần đầu tiên đi vào dạng này cổ kính, lại nhìn xem rộng lớn trong phòng kiến trúc, trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút. Bất quá, đến cùng là tại hiện đại gặp qua các loại kiến trúc người, Lục Thừa An cũng liền dẫm chân xuống, tiếp lấy liền theo Kim trưởng quý hướng tiến đi. Thuận tiện, hắn còn đưa tay đem Lục Thừa Trạch lôi kéo đổi theo. Rất nhanh, Kim trưởng quý liền đem Lục Thừa An mấy người tới chuyên bán bút địa phương. Không cần nhắc nhỏ, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đồng thời đem chính mình mang tới hộ cùng cái gùi đều bưng xuống. Lục Thừa An cầm đều là hắn cùng ca ca tỉ tỉ tỉ tỉ mỹ chọn lựa, một chương gia thỏ bên trên đều tìm không ra mấy cây thỏ rừng trên lưng hắt châm nhọn quặng lông chế thành bút. Cho dù là ăn một mùa đông thỏ rừng, đến bây giờ cũng đành phải ba cây dạng này bút. Tại lục thừa an mở hộp ra sau, kim trưởng quý trên mặt lúc đầu bởi vì Lý Thạc Lăng mới có nụ cười, chân thật thật nhiều. Mà Lý Thạc Lăng thì là tiến đến trước mặt mắt nhìn sau, cao Hưng nói: "Bút lông nhỏ bút. Vừa vạn, ta gần nhất luyện chữ nhiều, được nhiều mua ba cây." Nghe nói như thế, Lý Thạc Lăng thư đồng yên lặng tiến lên, chuẩn bị móc lên phiếu. Đúng lúc này, kim trưởng quý đưa tay ngăn cản nói: Lý công tử, bút lông nhỏ bút khó được, ngài cũng không thể tất cả đều mua đi a. Chương 136, nhìn tiểu tử kia làm gì? Chương 136, nhìn tiểu tử kia làm gì? Tuy nói, hai mươi mấy tấm da thỏ khả năng lấy ra chế tác một cây bút lông nhỏ bút thỏ cọp lông. Tại cái này thỏ rừng đồng dạng cần phải dựa vào đi săn mới có thể có đến thời đại, thỏ rừng giá cả cũng không so giá thịt thấp nhiều ít. Một cây bút lông nhỏ bút, hoàn toàn chính xác khó được. Nhưng lục thừa An mua một con thỏ hoang, An xong thì thỏ, một trương thỏ rừng da ngoại trừ tìm ra chế tác bút lông nhỏ bút thỏ cọp lông, còn có thể lấy ra không ít thích hợp chế tác bút lông thỏ cọp lông. Hắn còn tưởng rằng, những này bút cũng liền so bình thường chỉ ít bạc. Mặc dù không có xuyên về trước, biết bút lông nhỏ bút tại cổ đại thuộc về quý báo chân phẩm, nhưng chân quý cỡ nào, Lục Thừa An đến bây giờ mới chân thực thể nghiệm được. Tận mắt nhìn thấy vừa rồi đối lý Thạc Lăng vẻ mặt tươi cười kim trường quý, bởi vì ba cây bút lông nhỏ bút thuộc về vấn đề, đã bắt đầu cùng Lý Thạc Lăng cạnh tranh, Lục Thừa An rủ xuống đôi mắt. Lúc này, Lục Thừa Trạch tiến đến Lục Thừa An bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Để để, xem ra chúng ta cái này ba cây bút, có thể đem một mùa đông trên trăm con thỏ bạc kiếm về." Không nghĩ tới, ngươi để chúng ta cẩn thận chọn lựa những này thỏ cọ lông làm bút, như thế được hơn nên. Cho dù thanh âm lại nhỏ, Lục Thừa An cũng có thể từ đó cảm nhận được Lục Thừa Trạch chân kinh. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, ra hiệu Lục Thừa Trạch nhanh lên đem cái khắc bút lông lấy ra. Có lẽ là Minh Bạch những này, bút hôm nay đều có thể bán ra đi. Lục Thừa Trạch phản ứng đặc biệt nhanh đem mặt khắc trang bút hụt, theo chứa ở cái gối bên trong trong dương lấy ra ngoài. Kim trưởng quỹ, Lý Minh, các ngươi trước đứng tranh. Ta cái này còn có không ít cái khắc bút, tuy nói so ra kém bút lông nhỏ bút, nhưng cũng không tệ. Chúng ta trước đàm luận một chút, chúng ta chế tác bút lông, Lang Văn các có thu hay không? Thu, chúng ta đều thu. Kim trưởng quỹ tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói hắn vừa rồi thật là nhìn qua lục thừa an mang tới bút lông nhỏ bút tay nghề không tệ trên đó mỗi một cây cọng lông nhìn xem đều là tỉ mỉ chọn lựa tuy nói cán bút đồng dạng nhưng hắn đến lúc đó đổi một cái tốt không liền thành trong lòng nghĩ như vậy kim trưởng quý vẫn như cũ là đem lục thừa an lấy ra bút lông đều nhìn xuống xác định không có cái gì làm ẩu hắn hài lòng gật đầu kim trưởng quý cao hứng một bên lý thạc lang cố gắng nhìn xuống lục thừa an phải biết phụ thành có thể mua được bút lông nhỏ bút người đạo sách cũng không ít nếu là kim trưởng quỹ được cái này ba cây tuy nói hắn có bạc nhưng cũng đoạt không qua những cái kia có thân phận đúng lúc này Lý Thạc Lăng nghe được Lục Thừa An đối với hắn nói Lý Huynh, bút lông nhỏ bút có thể vân cho người một cây về phần còn lại muốn cho Kim Trưởng Quỹ lời này vừa nói ra người biết chuyện Kim Trưởng Quỹ nhìn Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hai huynh đệ một cái lập tức lôi kéo Lục Thừa Trạch đi bên cạnh nói ra ồ mà Lý Thạc Lăng vung tay lên thì là hướng về phía bên cạnh Tư Đồng hồ Thanh Trúc giao bạc Lục Thừa An nhìn xem Thanh Trúc móc ra 20 lượng ngân phiếu đưa qua Lục Thừa An vừa định nói cho quá nhiều một bên không ngừng hướng bên này liếc trộn Kim Trưởng Quỹ khoẹt miệng giật một cái nghĩ đến bút lông nhỏ bút khó được. Hắn lần này nếu để cho thiếu đi, lần sau Lục Thừa An không chừng có bút lông nhỏ bút đều sẽ không nghĩ tới hắn, cắn răng một cái, đối với Lục Thừa Trạch hô: "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này hai cây bút lông nhỏ bút, mỗi một cây ta cho ngươi 20 lượng. Về phần cái khác, ta xem hạ, ngươi mang tới bút lông, tương đối tốt có thể cho ngươi mỗi cái 360 văn giá cả. Những cái kia bình thường bút lông, ta cho ngươi tính 210 văn. Nếu là ngươi cảm thấy giá cả không có vấn đề, ta cái này nhượng phòng thu chi cho ngươi bạc." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch sững sốt một hồi lâu, mới tại kim trưởng quỹ chờ đợi trong ánh mắt, nhìn về phía Lục Thừa An. Kim Trưởng Quy, nhìn tiểu tử kia làm gì? Hắn vừa rồi chính là cảm thấy cái kia tiểu nhân tương đối tinh, mới lôi kéo cái này lớn nói ra ô. Ngay tại Kim Trưởng Quy nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An rối tay nâng chán. Xong đời, cảm giác hắn ca tại mua bán một đường, cũng không có thiên phú gì. Xem ra về sau vẫn là phải thúc giục hắn ca càng cố gắng đọc sách mới được. Không biết rõ Lục Thừa An ý nghĩ này Lục Thừa Chạy này sẽ còn đang chờ Lục Thừa An quyết định. Mà Kim Trưởng Quy cũng là hiểu lầm, khi nhìn đến Lục Thừa An nâm chán động tác sau, cắn răng một cái, tâm hư đối với Lục Thừa An nói rằng: Lục tiểu thư sinh, ngươi bút ta có thể mỗi cái đều cho ngươi lại thêm 10 văn tiền. Chỉ thêm 10 văn, thật keo kiệt. Lý Thạc Lăng ở một bên nhẹ hừ một tiếng nói rằng. Nghe vậy, Kim Trưởng Quỹ trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải Lý Thạc Lăng ra hỏa này ra giá cao, hắn tội gì nhắc giá cao? Nghĩ như vậy, Kim Trưởng Quỹ liền thấy Lục Thừa An gật đầu, trên mặt hắn trong nháy mắt phủ lên nụ cười, chờ đợi Lục Thừa An mở miệng. Tiếp lấy, hắn liền nghe Lục Thừa An hỏi: "Kim Trưởng Quỹ, về sau nhà chúng ta làm tốt bút, còn có thể cùng ngươi giao dịch sao?" "Có thể, đương nhiên có thể. Ta cái này Lăng Vân các bút mực giấy nghiên đều bán, mỗi ngày tới này người đọc sách không biết" Ngươi liền xem như hàng ngày đưa nhiều như vậy bút tới, chúng ta cũng có thể nhận lấy." Tiếp lấy, Kim Trưởng quỹ lại chỉ xuống bút lông nhỏ bút, mở miệng nói: "Đương nhiên, dạng này tốt bút, chúng ta càng ưa thích." Nghe vậy, Lục Thừa An dây hiểu Kim Trưởng quỹ nói là Lăng Vân Các thiếu chính là tốt bút lông, gật đầu đáp: "Vậy được, chúng ta về sau chế xong bút sẽ đưa tới Lăng Vân Các." Nghe nói như thế, Kim Trưởng quỹ liền tranh thủ thời gian hồ, Tiền Phong Thu Chi, mau tới giao bạc. Vừa dứt lời, một cái nhìn xem rất vất khí, giữ lại chòm râu dê trùng nhân nhân, liền mang theo bản tính cùng giấy bút đến đây. Tại tiền phòng Thu Chi coi xong sổ sách, đối với Kim Trưởng Quý nói: "Trưởng Quý, tính cả bút lông nhỏ bút, hết thẻ 6528 tiền." Nói xong lời này, tiền phòng Thu Chi tại Kim Trưởng Quý ánh mắt thuốc dục hạ, rất nhanh lấy ra một trương 50 lượng ngân phiếu, lốp 10 5 lượng 8 tiền ngân trần tử cùng tiền đồng. Cùng lục thừa An ngân hàng hai bên thỏa thuận xong sau, Kim Trưởng Quý mặt hướng Lý Thạc Lăng, lại cắt đổi lại ban đầu nhiệt tình nụ cười, hỏi: "Lý công tử, hôm nay nhưng có những vật khác muốn mua?" Nghe vậy, Lý Thạc Lăng không chút khách khí chỉ vào Kim Trưởng Quý trước mặt bút lông nhỏ bút, mở miệng nói: "Cái này hai tệ, đều cho bạn công tử cả." Lời này vừa nói ra, Kim trưởng Quý hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, buồn bã nói: "Lý công tử, ngài nếu không tuyển điểm khác." Nhẹ hư một tiếng, Lý Thạc Lăng nhìn cũng không nhìn Kim trưởng Quý, đối với sau lưng thư đồng nói rằng: "Thanh trúc, bản công tử hôm nay tâm tình không tốt, đợi chút nữa ngươi khuyên ta thiếu mua chút." Nghe vậy, Thanh trúc tranh thủ thời gian cười đáp: "Tốt, thiếu gia, đợi chút nữa ta tuyệt đối sẽ nhắc nhở ngài." Nghe nói như thế, bởi vì Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch cũng cần mua điểm giấy mực, liền cùng Lý Thạc Lăng riêng phần mình tách ra chọn lựa. Đường nói: "Lăng Vân các đồ vật thật đúng là đầy đủ, giống nhau một vật, các loại chất lượng đều có." có thể hài lòng tất cả nhu cầu của khách hàng. Lại thêm lăng vân các bút mực giấy nghiên đều bán, tiến đến thư sinh quả thực vừa đứng thức liền có thể mua đủ chính mình cần học tập vật dụng. Ngay tại Lục Thừa An cảm thấy lăng vân các giấy mặc xò so thành sơn huyện còn tiện nghi mấy văn, cẩn thận chọn lựa lúc. Cho dù lăng vân các địa bàn lớn, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được thanh chúc khuyên lý thạc lăng thiếu mua chút thanh âm Chương 137, tiểu ngũ ca ngươi thật lợi hại, chương 137, tiểu ngũ ca ngươi thật lợi hại. Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hết thẻ tốn hao một hai bạc hơn, mua một chút giấy cùng hai khối mực. Giao xong tiền lúc, Lý Thạc Lăng cũng mang theo thanh trúc đi theo phía sau cầm bàn tính gọi tiền phòng thu chi tới. Tiền phòng thu chi, bạc theo ta trương mục chuột. Lý Thạc lăng bước xuống câu nói này, đi theo Lục Thừa An đi ra ngoài. Mà Thanh Trúc thì là vẻ mặt đau khổ, trong tay sách theo trong ngực ôm, thậm chí trên quần áo còn ôm lấy mấy khối cẩn thận bao khỏa mặc đuổi theo sát. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, Lục Thừa Trạch dây hiểu đem cái gối cầm xuống, lấy ra mua một chút giấy sau, đưa cho Thanh Trúc nói rằng: Tiểu ca, cái này cái gối ngươi dùng ha. Nghe vậy, Thanh Trúc cũng không khách khí, vội vàng nói qua tặng, đem tất cả mọi thứ đều đặt vào cái gối bên trong nhìn xem nhanh tràn đầy hơn phân nửa cái gối bút mực giấy nghiên lục thừa trạch nhịn không được hỏi, thiếu gia của ngươi không phải mới vừa nói hôm nay thiếu mua một chút, còn để ngươi khuyên hắn sao? Ta khuyên, hôm nay xác thực thiếu mua. thanh trúc cười khổ một tiếng nói rằng, Ngay xưa nhà hắn thiếu gia ít nhất có thể mua hôm nay các bà. nghe xong lời này, lục thừa trạch nhìn nửa cái gối sách, còn có không ít so với hắn cùng lục thừa an chọn tốt hơn nhiều giấy mực. hôm mùa sau, chém miệng tắt lưới. cái này lý công tử cũng không biết lai lịch thế nào, hôm nay tốn hao tính được, không chừng so với bọn hắn một mùa đông chế bút thu nhập còn nhiều. nghĩ như vậy. Lục Thừa Trạch lại nghĩ tới hôm nay thu nhập. Đi ra Lăng Vân cắt sau, hắn tiến đến Lục Thừa An bên người thầm nói: "Đệ đệ, chúng ta hôm nay không nghĩ tới kiếm lời nhiều bạc như vậy. Xem ra, chế bút đích thật là tài giỏi lâu dài sống." Giản thật, hôm nay thu nhập thật vượt ra khỏi Lục Thừa Trạch tưởng tượng, hắn đến bây giờ còn có chút choáng. Ở một bên nghe được Lục Thừa Trạch nói lời, Lý Thạc Lăng nhìn Lục Thừa Trạch một cái cười nói: "Lục gia huynh đệ, ngươi lúc này mới kiếm nhiều ít. Lăng Vân cắt đem kia 2 cây bút lông nhỏ bút đổi cái tốt cả bút, kiếm so với các ngươi hơn rất nhiều." Theo Lý Thạc Lăng lời nói này xong, Lục Thừa Trạch khiếp sợ nhìn xem hắn so với bọn hắn kiếm được nhiều, kia phải là nhiều ít. Không đợi Lục Thừa Trạch ở trong lòng tính Lang Vân Các đến cùng có thể bởi vì bọn hắn mang đến bút kiếm nhiều ít. Chỉ nghe thấy Lục Thừa An mở miệng nói, ca, Lang Vân Các hoàn toàn chính xác có thể so sánh chúng ta kiếm được nhiều. Nhưng người ta lớn như thế cửa hàng, cũng muốn không ít tốn hao, cũng không phải là không có khác nỗ lực. Chúng ta kiếm đủ nhiều. Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch lập tức không có tính toán ý nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác đủ nhiều, nhường cha biết, tuyệt đối hâm mộ. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức nhớ tới đang ở nhà Trung Hòa Triệu Nguyệt Tú một khối thu thập sơn nhọt Lục Chính Điền đừng nói, hắn đều muốn mau về nhà. Thế là, Lục Thừa An nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Lý Thạc Lăng nói rằng: "Lý huynh, ta cùng ta ca cái này liền về nhà, cáo tử." Vừa dứt lời, đi đến giao lộ Lục Thừa An, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một câu: "Mau tránh ra." Thanh âm tiếp lấy, bên hai chính là một hồi tiếng vó ngựa, còn có tuấn mã Tê Minh thanh cùng người qua đường tiếng kêu sợ hãi. Ngẩng đầu một cái, Lục Thừa An liền thấy cách đó không xa một chiếc lôi kéo xe ngựa cùng giống như điên chạy nhanh. Mà ven đường, không ít người đi đường đều tại thét chói tai vang lên trên nghẽ. Thấy thế, thế Lục Thừa An nhanh chóng kéo qua, chưa thấy qua Tuấn Mã mất khống chế cảnh tượng, còn không có kịp phản ứng, Lục Thừa chạy theo Lý Thạc Lăng sẽ lấy bọn hắn hai lực đạo lui về sau đi. Còn tốt bọn hắn này sẽ vừa tới giao lộ, cũng là dễ dàng tránh né. Cũng là người đi trên đường, này sẽ tránh né lên có chút gian nan. Giờ phút này cách Lục Thừa An mấy người cách đó không xa, Tiểu Ngũ cùng mấy cái xích huyết vệ đang ôm đao đi tới. Nghe được Mã Minh sinh thời điểm, hắn đối với người bên cạnh cười nói, đợi chút nữa nhìn xem là ai vợ con bối tại trên đường cái phóng nửa phi nước đại. Dây hiểu ý hắn những người khác liếc nhau cười nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Còn không thấy được điên ngựa, Tiểu Ngũ cũng là thấy được Lục Thừa chạy cùng Lục Thừa An hai huynh đệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rút ra trường đao, lộ hai độ hạ, chạy nhanh sau, theo tiến lên lực đạo vung đao. Ngay tại Tiểu Ngũ vung đao sau, lúc đầu điên chạy tuấn mã, rất nhanh ngã xuống đất. Phía sau toa xe lung lay hạ, cuối cùng cũng là rất may mắn không có ngã xuống đất, mà là bình ổn ngừng lại. Mắt thấy Tiểu Ngũ toàn bộ hành động tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Ở những người khác xem ra, Tiểu Ngũ hôm nay sẽ ngăn cản điên ngựa trên đường phi nước đại, không biết cứu được nhiều ít người, quả thực có chút khó mà tin được. Xin vị vệ, đây chính là lấy Lãnh Khốc vô tình danh truyền đại châu. Tru cứu người, thật chưa từng nghe qua. mà lục thừa an cùng lục thừa trạch thì là chấn kinh tiểu ngũ vậy mà có thể một đao ngăn cản điên ngựa sau, đối võ lực của hắn trị bội phục cực kỳ. theo tiểu ngũ thu đao, trên đường liền cùng bị ấn tạm dừng khóa người đi đường. mặc dù có một điểm nhỏ động tác, lặng lẽ hướng cạnh góc địa phương tối lui, nhưng vẫn là không dám nhanh chân chạy trốn, đều đang nhìn hướng tiểu ngũ. đúng lúc này, đã thu đao tiểu ngũ. đối với chính cùng lý thạc lăng nói lời cảm tạ lục thừa trạch cùng lục thừa an cười hạ, đi tới hỏi. hai người các ngươi, vừa rồi không có bị hù dọa à? theo tiểu ngũ đi tới. Lúc đầu khoát tay chuẩn bị nói hắn chỉ là tiện tay giật hạ hai huynh đệ lui về sau lý thằng lăng, lời đến khỏe miệng hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, Lục Thừa Trạch càng không ngừng lắp đầu, đáp lại Tiểu Ngũ. Thế thế, Lục Thừa An cười nói, "Tiểu Ngũ ca, vừa rồi chúng ta lẫn mất nhanh, không có bị hù dọa." "Bất quá, Tiểu Ngũ ca ngươi thật lợi hại," một đao liền để điên ngựa dừng lại. Nghe xong lời này, Tiểu Ngũ hiện ra nụ cười trên mặt đều chân thật mấy phần. Hắn tại xích lữ vệ, trên tay công phu cũng không tính xuất chúng, chỉ có thể xưng là đồng dạng. Nhưng Lục gia tài hoa xuất chúng nhất nhị tử đều khen hắn như vậy, vậy nói rõ hắn hôm nay việc này làm đúng. Nhìn xem Hắn tiểu ngũ bị lục thừa an cái này tiểu vava nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, tiểu ngũ chỉ là hướng về phía lục thừa an khách khí nói. Ta cũng liền điểm này trên tay công phu, không có ngươi cái này tiểu vava đầu óc thông minh. Nói xong lời này, không quen cùng người đọc sách liên hệ tiểu ngũ khách khí hai câu sau liền cùng đồng bạn rời đi. Đợi đến tiểu ngũ cùng mấy cái xích huyết vệ người đi xa, trung quanh những người khác có khả năng bị hù dọa, cảm thấy trên đường không an toàn sau, nhanh nhanh rời đi. Có người thì là vô tình hay cố ý đánh giá lục thừa an cùng lục thừa trạch đang tự hỏi thân phận của hai người. Xem tôi lấy là người đọc sách. Có thể đọc người sao có thể đạt được xích huyết vệ sắc mặt tốt, thậm chí lúc nói chuyện vẫn là cười nói. Đúng lúc này, đình Chỉ ở trên đường phố trung tâm trong xe ngựa, đi ra hai nữ tử. Nhìn trang phục, hẳn là chủ tớ hai người. Vừa rồi thông qua cửa sổ xe, mới biết Tiểu Ngũ chỉ là cùng Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An bắt chuyện qua, những người khác không để ý tới. Lại thêm vừa rồi điên ngựa bên đường phi nước đại tình hình, điên mộng giao minh bạch, nàng có thể được cứu vớt, hẳn là cho mượn Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An hai người quang. Bằng không, nhìn xem cái nào xích huyết vệ sẽ vô cớ tú người. Nghĩ như vậy, nàng liền chuẩn bị đi tới cùng Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch chào hỏi. Nàng chưa kịp nhấc chân, Lục Thừa An chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng cùng nha hoàn một cái. Tiếp lấy, liền đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Ca, chúng ta nhanh đi về." Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch ôm giấy mặc liền đi, không có chút gì do dự. Hắn muốn về nhà nói cho hắn biết cha, hôm nay huynh muội bọn họ kiếm lợi lớn, đương nhiên, cũng phải đem tiểu Ngũ anh hùng sự tích chia sẻ một chút. Điền Mộng Dao. Chương 138, một cái đều không đến, chương 138, một cái đều không đến. Đi ra xe ngựa, bị dọa đến mặt tái nhợt nha hoàn nhìn xem Điền Mộng Dao hỏi: "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" Thanh âm này tỉnh lại còn đang nhìn lục thừa trạch cùng lục thừa an bóng lưng điền một dao minh bạch nha hoàn lời nói bên trong ý tứ ánh mắt của nàng hướng điên ngựa bên kia liếc mắt nhìn liền tranh thủ thời gian rời ánh mắt xích huyết vệ người động thủ nhìn xem chỉ là có chút huyết tinh nàng ngựa kéo xe này sẽ còn kém không có bị chém thành một nữa. bất quá này sẽ không phải quan tâm điên ngựa thời điểm lục thừa an cùng lục thừa trạch đều đi nàng vốn muốn mượn cơ đắp lên quan hệ nhìn xem cái này hai huynh đệ thân phận gì có thể hay không liên hệ tâm tư chỉ có thể coi như thôi lại thêm mặc kệ nguyên nhân gì phóng ngựa phi nước đại bị xích huyết vệ người tại chỗ nhìn thấy vậy sẽ phải có chuẩn bị tâm lý Nghĩ như vậy, Điền Ngộng giao rủ xuống tầm mắt hít sâu một hơi, đối với nha hoàn dặn dò nói: "Tìm người thu thập một chút bên này, còn có, đem điên ngựa kéo trở về để cho người ta kiểm tra một chút. Ta cũng không tin, vô duyên vô cớ, cái này mã hội điên mất." Tiểu Thúy ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, đừng để người đem chứng cứ hủy đi. Dứt lời, nàng nhấc chân rời đi. Mà liên tại Điền Ngộng giao phân phó Tiểu Thúy lúc, sớm thì rời đi tiểu ngũ một đoàn người bên trong, có người cười nói: "Tiểu Ngũ, có thể a. Vừa rồi kia hai cái tiểu hoa hoa, là lục gia hai đứa con trai a. Ngươi mặc dù không có cứu bọn họ hai, nhưng vừa rồi một đao kia sổ rơi." cái kia nhỏ nhất tiểu hoa hoa ánh mắt đều ánh sáng không chừng về sau người ta có thể nhớ kỹ ngươi nghe nói kia tiểu nhân lần này phủ thí khảo thí không tệ họ khúc cũng khoe qua nhiều lần về sau nếu là hắn có thể vào kinh đi thì tần trị huy sứ khẳng định phải gặp hắn đến lúc đó không được đêm nay ngươi mời khách câu nói kế tiếp dừng lại nói chuyện xích huyết vệ ngừng câu chuyện nhìn xem tiểu ngũ yêu cầu hắn mời khách bên cạnh mấy cái xích huyết vệ cũng nho nhau hưởng ứng Thế thế tiểu ngũ vung tay lên nói đi mấy ca đêm nay tiêu xài ta bao hết tiếng nói còn không có rơi Mấy người tiếng cười liền truyền ra ngoài. Trên đường về nhà, không có cái gùi, Lục Thừa Trạch ôm giấy, không hiểu hỏi. "Đệ đệ, ngươi nói vừa rồi vị kia Lý công tử nhìn xem rất phú quý, muốn mua đồ, sao không mang cái gùi gì gì đó?" Nhiều như vậy bút mực giấy nghiên, nhồn một cái thư đồng cẩm, trên đường rơi mất không có phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, đi ở phía trước Lục Thừa An quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không hiểu Lục Thừa Trạch. Xác định hắn ca thật là bởi vậy nghi hoặc sau, Lục Thừa An giải thích nói: "Ca, kỳ thật giống Lý Thạc Lăng như thế độ vật mua nhiều hoặc là xa hoa công tử, chủ quán đều sẽ giúp đỡ đưa về nhà." nhưng ngươi thấy được, Lý Thạc Lăng cùng thư đồng của hắn rất tự nhiên liền mang theo mua đồ vật đi ra, nhân tinh đồng dạng kim trưởng quỹ lại không có nói bất kỳ giúp hắn đem đồ vật đưa về phụ lời nói, không phải sao? nói đến đây, Lục Thừa An nhìn Lục Thừa Trạch một cái, nói tiếp đã không cần chủ quán đưa, lại để cho thư đồng như thế đáng chú ý mang theo, khẳng định là Lý Thạc Lăng muốn cho người nào đó nhìn thấy. không chừng ngươi vừa rồi cho hắn thư đồng cái gửi, này sẽ đã dùng để trở thứ khác. nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch vẫn còn có chút không hiểu, Lý Thạc Lang những vật kia đều không rẻ, liền vì cho người ta nhìn, còn không sợ rơi trên mặt đất ném đi. Chỉ là nghĩ như vậy, lục thừa trạch đều vì Lý Thạc Lăng đau lòng. Giờ phút này, bị lục thừa trạch đau lòng Lý Thạc Lăng đã mang theo thanh trúc trở về nhà. Mà hắn mua bút mực giấy nghiên, hoàn toàn chính xác bị thanh trúc đi theo Lăng Vân cắt như lục thừa an nhìn thấy bên kia chợt vật ôm. Về phần lục thừa trạch hảo tâm cho cái gửi, thì là đượng không ít đồ ăn, bị Lý Thạc Lăng tìm người công theo sau lưng. Mới vừa vào cửa, một cây quải trượng liền đối diện bay tới. Ba, một tiếng, bị Lý Thạc Lăng tránh khỏi quải trượng, rơi trên mặt đất. Mà thanh trúc bị Lý Thạc Lăng đột vào, lẽ tránh không kịp, trong ngực một khối mặc, còn có vài cuốn sách, trực tiếp rơi xuống đất bất quá, này sẽ không ai chú ý những này, chỉ thấy một cái lao đầu nổi giận đùng đùng đi tới, đối với Lý Thạc lăn quát, tiểu tử túi, ngươi tránh cái gì? cho ngươi đi phẩm tiên lâu, chúng ta một hồi lâu cũng không thấy ngươi, ngươi có biết hay không? chúng ta một đám lao gia hỏa, từng cái đều có tôn nhi cho bọn họ tranh sĩ diện, ta đây, trung quanh một cái cháu trai đều không có, một cái đều không đến ba, gia gia, việc này ngài không thể chỉ trách ta a, ngài quan con vợ cả lớn cháu trai đều có bảy, cũng không thiếu ta một cái, đã chúng ta một cái đều không có đi, vậy ngài có thể muốn công bằng một chút, đem chúng ta đều mang một trận mới được. Nói đến đây, Lý Thạc Lăng còn cố ý chỉ xuống trên mặt đất đã vỡ vụn mặc, còn có dính thổ sách vở. Nghe nói như vậy, Lý Thạc Lăng ra ra ánh mắt đều không có hướng trên mặt đất nhìn, khua tay nói: "Đi, kia mấy tên tiểu tử thúi ta đều mang kết thúc. Ta nói với ngươi, tiểu tử ngươi mấy ngày nay ngươi nhất định phải mỗi ngày đi phẩm thư lâu. Nếu không, cẩn thận ta về sau để ngươi tra một văn tiền cũng không cho ngươi, nhìn ngươi thế nào mua những sách này." Nói xong lời này, hắn lạnh hừ một tiếng sau, ánh mắt hướng Thanh Trúc trong lượt nhìn xuống, cau mày nói: "Hôm nay thế nào chỉ mua mấy bản này sách? Ta trước một hồi thật là thấy được" sách vách tôn gia tiểu tử kia mua sách nhiều hơn người. gia gia, so ta nhiều để làm gì? hôm nay ta cùng hắn không thể so với muốn đọc sách nhiều, ta thật là mua đến đồ tốt. đợi chút nữa nhường hắn nhìn một cái. nói đến đây, lý thạc lăng còn đắc ý lung lay hạ trong tay hắn chứa bút lông nhỏ bút ruộng. tiếp theo một cái chớp mắt, lý thạc lăng trong tay bút lông nhỏ bút liền bị gia gia hắn cướp đi. lại là bút lông nhỏ bút. tay nghề không tệ, chính là khoản này cán đến thay đổi, không xứng với tốt như vậy bút. lý thạc lăng gia gia hài lòng thưởng thức tới trong tay mình bút, tiếp lấy cười nói, tiểu tử ngươi không tệ, mua sách còn biết thuận tiện mang cho ta lễ vật. Khoản này ta nhận, ngày mai nhớ kỹ đi phẩm tiên lâu. Nghe nói như thế, bị cướp bút lông nhỏ bút lý thạc lăng nói lẩm bẩm. Ra ra, khoản này là ta, ta mua cho mình. Còn có phẩm tiên lâu cái này văn sẽ còn có vài ngày, ta thiên thiên đi qua, thật ứng phó không được. Ngài cũng biết, ta hiện tại liền tú tài đều không phải là, tham gia phẩm tiên lâu văn hội không chừng sẽ cho ngài mất mặt. Đi, liền ngươi kia chữ, cần phải tốt như vậy bút. Khoản này ta thu, ngày mai ngươi không cần đi phẩm tiên lâu, nhưng ngươi tối thiểu nhất để ngươi mấy cái kia ca ca đệ đệ đi một cái. Dứt lời, lý thạc lăng ra ra trực tiếp nhanh chân rời đi. Lý thạc lăng đúng lúc này, Lý Thạc Lăng nghe chấp sau lưng sai vặt tiếng mở cửa tiếp lấy một đạo chán ghét thanh âm truyền đến nhà công tử nhà họ Lý hôm nay sao không nhiều mua chút sách đây là phủ thí không có khảo thí tốt biết mình trình độ về sau không định cổ động hư họ tôn tiểu gia ta phủ thí khảo thí rất tốt khẳng định trên bảng nổi danh về phấn sách ta thật là mua không ít thanh trúc ôm bất động ta để cho người ta trang cái gối Lý Thạc Lăng một tiếng nói rằng nói xong hắn cho sau lưng con cái gối người đưa mắt liếc ra ý qua một cái bị Lý Thạc Lăng dùng một lượng bạc thuê bồi bồi cái sọt người khoe miệng giật một cái, nhìn xem Trung Thực bản phận trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc khó khăn, hỏi, công tử, ngài để cho ta đem sách có về, muốn cho ngài để chỗ nào đi? Chúng ta thật là nói xong đưa tới chỗ là được, ngài đừng càng không ngừng nói với người lời nói, để cho ta một mực có nặng như vậy sách ngốc đứng đấy. Lời này vừa nói ra, Lý Thạc Lăng kèm chút phản ứng không kịp, như thế đàng hoàng mặt, làm sao lại có thể có một cái gối đồ ăn, nói ra như thế để cho người ta nghe xong liền tin là thật lời nói. Bất quá, hắn đuổi tại người vừa tới lên tiếng trước, tranh thủ thời gian đối với Trung Thực mặt thuê giả thuyết nói. Ngươi cùng Thanh trúc đem sách đưa đi ta thư phòng, chúng ta sẽ đi qua. Chương 139, Tôn Ngân đều nhanh so trong nhà nhìn nữ thiếu đi, cái này không thể được, chương 139, Tôn Ngân đều nhanh so trong nhà nhìn nữ thiếu đi, cái này không thể được. Thanh trúc thật là biết cái gửi bên trong lấy chính là cái gì, này sẽ ôm trong lực đồ vận, tranh thủ thời gian cho con cái gửi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái hướng thư phòng đi đến. Thế thế, đối phương ngẩng ngược ngẩng đầu, nhanh chân rời đi. Bản cũng là bởi vì thân hình cao lớn bị thuê, cứ như vậy, giống như là trong chớp mắt, đối phương liền đi xa. Tôn Khánh Vân vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Lý Thạc Lăng, hỏi Lý huynh, ngươi thật mua một cái gối sách. Đó là đương nhiên, ta lúc nào thời điểm lựa qua ngươi. Ta nói với ngươi, ta không riêng mua một cái gối sách, ta còn mua một cây bút lông nhỏ bút. Bất quá, mới vừa rồi bị ra ra ta cướp đi. Lời này vừa nói ra, Tôn Khánh Vân một chút cũng không tin nói. Đừng nói đùa, phủ thành cửa hàng nếu là xuất hiện bút lông nhỏ bút, có thể để ngươi mua đi. Ngay cả ta, khẳng định đều không giành được. Không tin, ngươi đi lăng vân các hỏi một chút. Kim trưởng quỹ kia, bây giờ còn có 2 cây bút lông nhỏ bút. Lý Thạc Lăng bước xuống lời này, khoát khoát tay mau chóng rời đi. Đương nhiên, cũng không đi thư phòng, liền sợ tôn khánh vân theo tới, vạch trần hắn hoang luôn. giờ phút này, lục thừa an cùng lục thừa trạch cũng đi vào nhà mình. lục chính điển cùng triệu nguyễn tú này sẽ vội vàng, chỉ có biết hai huynh đệ ra ngoài làm cái gì lục mỹ vân, vừa nghe đến động tĩnh liền lập tức chạy tới. ca, thừa an, bút bán sao? lục mỹ vân hưng phấn mà hỏi thăm. nghe vậy, lục thừa trạch tranh thủ thời gian gật đầu, mở miệng nói: muội muội, chúng ta mang đến bút đều bán xong, tỷ, chúng ta phân tiền từ đi. lục thừa an cũng nói gấp. nghe xong lời này, lục mỹ vân ánh mắt đều tươi quang. đúng lúc này vốn đang tại thu thập sân nhỏ vườn hoa lục chính điển đi tới bất thình lình hỏi nhìn đem các ngươi vui những cái kia bút bán bao nhiêu bạc tám mươi lăm tiền trên đường đi trong lòng thỉnh thoảng sẽ cảm khái một chút hôm nay thu nhập lục thừa trạch không hề nghĩ ngợi liền báo ra cái số này một cái mắt lục chính điển nếu không phải tay mắt lanh lệ nắm chặt lục thừa trạch quần áo đứng vững kém chút té ngã háng dọng một cái hắn nhìn về phía lục thừa an hỏi thừa an ngươi ca nói các ngươi kiếm lời hơn 80 lượng bạc là gạt ta a nghe vậy lục thừa an lập tức trốn đến lục mỹ vân sau lưng tiếp lời mới quay về lục chính điển nói rằng cha Anh ta không có lựa ngươi, chúng ta lần này kiếm đích thật rất nhiều. Bất quá, cái này bạc không có phần của ngươi. Nhiều nhất chúng ta đợi chút nữa xin ngươi ăn bữa ngon, cái khác ngươi cũng đừng nhớ thương. Ta nhớ thương cái gì? Ta một chút cũng không có nhớ thương các ngươi tiểu oa oa bạc. Lục Chính Điền nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nói xong, hắn nhíu mày, không hiểu nói. Phủ thanh bút như thế đáng tiền. Những cái kia bút, ta còn tưởng rằng nhiều nhất có thể bán không đến hai 210 lượng bạc. Cha, kia ba cây tốt nhất, người cửa hàng lão bản có thể gọi bút lông nhỏ bút. Chỉ một cây như thế bút, liền giá trị 210 lượng bạc cái khát bút người cửa hàng thu cũng so thanh sơn huyện cao lục thừa an nhìn xem lục chính Điền nói nghe được lục thừa an lời nói lục chính Điền gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau khoát tay một cái nói đi vi phụ biết các ngươi lần này kiếm thật nhiều không nghĩ tới các ngươi vậy mà đánh bậy đánh bại chọn ra nổi danh bút lông nhỏ bút các ngươi đi phân tiền tử ta vườn hoa còn không thu nhà tốt nói xong lời này lục chính Điền chợt vật nhất chân rời đi mà lục thừa an huynh muội ba người liếc nhau tranh thủ thời gian chạy tới khoảng cách gần nhất gian phòng theo cửa phòng ba một tiếng bị giam ngăn cách tầm mắt lục chính điển lập tức dừng bước lại hướng chính phòng đi đến nương tử cứ hai tên tiểu tử thúi lần này kiếm lợi lớn, tìm tới triệu nguyệt tú lục chính điền sâu kín nói rằng, nói xong lại tưởng tượng chính mình tân tân khổ khổ chép sách thu nhập, lục chính điền mặt đen tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn là nhà bọn hắn nghèo nhất một cái, há to miệng, lục chính điền vốn muốn nói, vì ngăn chặn nhà mình nhi tử có bạc phú phí, hắn có thể giúp hai đứa con trai đảm bạc bạc. bất quá như vậy, hắn cuối cùng vẫn là không nói ra, chỉ còn lại ánh mắt âm mộ, không ngừng mà hướng lục thừa an ba người đi vào gian phòng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy lục chính điền biểu lộ, triệu nguyện tú cười nói, chủ nhà, ngươi liền đừng xem. Nhà chúng ta thật là đã nói xong, ai kiếm bạc về ai? Nhìn xem, vẫn là chúng ta nhà dạng này buông tay tốt nhất. Trước kia tại ngọt tình thôn, cha mẹ không để chúng ta giữ lại một văn tiền, tất cả đều nộp lên thời gian, cũng không kiếm bao nhiêu bạc. Lúc ấy, hai chúng ta còn có tam đệ kia cặp vợ chồng, bị buộc lấy làm việc, muốn lừa nhác, một chút kiếm bạc tâm tư đều không có. Nhưng bây giờ, nhà chúng ta nhi nữ vì mình trong tay bạc có thể nhiều một chút, ngươi nhìn nhiều cố gắng. Nói xong cái này, Triệu Uyên Tú nhìn xem Lục Chính Điền vẫn như cũ hâm mộ bộ dáng, cười nói: "Ngươi nhìn ngươi, đợi chút nữa thừa An bọn hắn thấy được." Công chừng sẽ cảm thấy ngươi tại đánh bọn hắn bạc chủ ý. Đi, đừng nhìn bên kia. Đã ngươi nhà rỗi, đi đem ngươi cùng nhi tử thư phòng đều thu thập một chút. Chúng ta sân nhỏ lớn, các ngươi một người một gian thư phòng, về sau cũng không cần chen một thôi. Theo lời nói này xong, Triệu Nguyệt Tú đã phất tay đuổi Lục Chính Điền. Nhà mình nương tử bố trí nhiệm vụ, Lục Chính Điền đành phải mau chóng rời đi. Tại hắn sau khi đi, Triệu Nguyệt Tú vừa rồi trên mặt cố nén ý cười mới trong nháy mắt biến mất, trong phòng đi tới vòng trầm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Về sau trong tay của ta bạc đều nhanh không có trong nhà mấy tên tiểu tử nhiều tính toán hạ nhà mình nhi nữ lần này chia xong bạc sau tôn ngân triệu nguyệt tú trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra không ít có thể kiếm bạc sống tôn ngân đều nhanh so trong nhà nhi nữ thiếu đi cái này không thể được cũng mặc kệ cái gì sống làm khá lâu tính được liền lục thừa an mấy cái chế bút thu nhập số lẻ cũng không sánh nổi triệu nguyệt tú lập tức bỏ đi dựa vào những cái kia sống kiếm bạc ý nghĩ giờ phút này gian phòng bên trong lục thừa an vừa vào nhà liền đem ngân phiếu cùng bạc tiền đồng đều đem ra một cái mắt bao quát lục thừa an ở bên trong ba người ánh mắt đều nhìn về phía những ngày thu nhập thấy do ngân phiếu bên trên mức sau lục mỹ vân chắp lưỡi nói Không nghĩ tới, chúng ta một mùa đông liền có nhiều như vậy thu nhập. Nói xong lời này, nàng liền nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: "Đệ đệ, ngươi đến phân. Nghe vậy, một bên Lục Thừa Trạch cũng nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An gật đầu, nói: "Vậy được, những bạc này ta cho chúng ta điểm. Toàn bộ mùa đông, chúng ta chế bút tốn hao đều nhớ số sách, hết thảy tốn hao ba lượng hai tiền bạc tử. Nói cách khác, chúng ta một mùa đông chế bút thuần thu nhập 8226 tiền. Bất quá, tại phân tiền từ trước, ta có cái đề nghị." Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch lập tức nói: "Đệ đệ, ngươi có đề nghị gì cứ việc nói. Kỳ thật ta có thể điểm ít một chút, không có ngươi chế bút đơn thuốc, ta có thể không kiếm được như thế một số lớn bạc. Nếu không, điểm ta 3 năm 2 là được. Đúng, ta cũng muốn mấy lượng bạc vụn là được. Thừa An, cái này mặc kệ cái gì mua bán, bí phương đều là trọng yếu nhất, còn lại bạc đều cho ngươi." Lục Mỹ Vân cũng rất lớn khí nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng nhìn xem hắn ca ca tỉ tỉ một cái. Hắn là đàm luận tốt chưa, phân tiền tử thời điểm liền bắt đầu lật lọng người sao? Chừng 140, lớn như thế khảo nghiệm. Phủ nha cái nào quan viên có thể chịu được, chưa 140, lớn như thế khảo nghiệm, phủ nha cái nào quan viên có thể chịu được. Khoát khoát tay, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch mở miệng nói, "Ca, lần này kiếm bạc, hơn phân nửa đều đến từ kia ba cây bút lông nhỏ bút. Bút lông nhỏ bút có thể nói là ngàn vạn cọng lông bên trong lấy một chút nào, độ khó tuy nói không lớn, nhưng thật phiền thoái, cũng rất tốn thời gian. Hai chúng ta mỗi ngày muốn đọc sách, cũng liền tỷ ta ở nhà thời gian dài, lựa sống hầu như đều từ nàng làm." Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn xuống Lục Thừa Trạch sau tiếp tục nói, "Chúng ta hôm nay có thể kiếm nhiều như vậy, may mắn mà có tỉ ta. Đợi chút nữa, trước cho ta tỉ đà phần năm lượng bạc, còn lại chúng ta lại dựa theo đã nói xong đến phần. Nghe xong Lục Thừa An nói là lời này, Lục Thừa Trạch lập tức mở miệng nói: "Thừa An, tỉ ngươi hoàn toàn chính xác rất vất vả, chế bút rất tốn nhiều thời gian sự tình đều là nàng đến làm. Nếu như thế, liền theo lời ngươi nói đến." Cũng là Lục Mỹ Vân, sững sốt một chút sau, tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Không được, chỉ án chiếu đã nói xong đến phần, ta đều có thể phân đến không ít. Đừng cho thêm ta năm lượng bạc, ta kiếm sống cũng không phiền toái." Sở so Theo thừa điểm tiến nhẹ nhõm nhiều. Cái này vừa mới dứt lời, trong tay nàng liền bị lấp một khối năm lượng nặng ngân trấn tử tiếp lấy, lục mỹ vân liền nghe lục thừa an nói rằng, thị, ta cùng ca đều đồng ý, bạc ngươi cầm cẩn thận. thấy thế, lục mỹ vân cũng không tiếp tục tự tuyệt, mà là nhìn xem lục thừa Trạch cùng lục thừa an cảm động nói, ca, còn có thừa an, hai người các ngươi thật tốt, ta quyết định lại cho các ngươi một người theo một cái hầu bao. lời này vừa nói ra, lục thừa an túi đầu xuống, nhìn mình trên thân treo một cái theo lên từng đoàn từng đoàn cùng cọng lông đoàn đồng dạng hầu bao. em chút đổi ý, muốn em cho đi ra năm lượng bạc muốn trở về. nhốn mày, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, thị, ta có hầu bao, ngươi không cần lại cho ta khác làm có công phu kia, ngươi không bằng nhiều chế mấy cây bút." Thiêu Thủ vừa mệt còn tổn thương mắt, kiếm bạc còn không nhiều, ta không phí công phu kia. Nói xong, sợ Hãi Lục Mỹ Vân tiếp tục kiên trì, Lục Thừa An tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Ca, tỷ, chúng ta lần này kiếm bạc, ta vừa rồi tính toán hạ, còn lại bạc ta cầm sáu thành, có thể phân đến 40, 62 năm tiền 600 văn. Hai người các ngươi thì là một người 15 lượng năm tiền 200 văn." Vừa dứt tiếng, Lục Thừa An liền đi đem lăng vân cắt cho 50 lượng ngân phiếu lấy đi, lại từ trong ngực lấy ra không đến 300 văn bỏ lên bàn chế bút mua tài liệu kia ba lượng hai tiền đều là lục thừa an trước ứng ra, tăng thêm hắn hôm nay phân đến bạc, cũng gần năm mười lượng. nhìn lục thừa chạy cầm đi chính mình chia, lục thừa chạy cũng tới trước đem chính mình phân đến 15 lượng lấy thêm đi. đừng nói, có ngân trần tử có tiền đồng, cái này chịu nặng phân lượng, quá làm cho lục thừa chạy an tâm. hắn cuối cùng có thể có nhiều học mấy năm bạc, không cần sợ đi tư thuộc bạc không đủ dùng. theo lục mỹ vân đem cuối cùng một trương hai mười lượng bạc ngân phiếu lấy đi, lại đem trên bàn còn lại tiền đồng chứa vào trong ví. lục thừa an ba người liếc nhau, chăm miệng một lời, đợi chút nữa mời cha mẹ ăn bữa ngon. dứt lời. Đại gia nhìn nhau cười một tiếng, ra khỏi phòng. Vừa mới chuẩn bị đi chính phòng bên kia, Lục Thừa An đống nhiên nghe được cách đó không xa gian phòng bên trong, truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống đất ngột ngạt tâm thanh. Tiếp lấy, chính là cha hắn Lục Chính Điền nhịn không được một tiếng rồn rập chấn kinh âm thanh. Thế thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian chạy vào thanh âm truyền ra địa phương. Khi nhìn đến trong phòng tất cả sau, Lục Thừa An rủi rủi con mắt, trương tròn miệng khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An. Chỉ thấy Lục Chính Điền này sẽ trong tay sở lấy một cái bình hoa, tại dưới chân hắn còn có bị đụng vào trên đất vật trang trí. đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu hiện đang hấp dẫn lục thừa an tất cả ánh mắt, la lục chính điển sau lưng lộ ra một đoạn đại khái trường một mét, nhìn xem vàng lóng ánh mặt tường. đừng nói, cái này nhan sắc, cái này độ sáng, lóa mắt cực kỳ. cha, những cái kia đều là kim tử a. lục thừa an dừng sốt nửa ngày sau mới mở miệng hỏi. nghe vậy, cũng trong khiếp sợ lục chính điển vô ý thức gật đầu, nói. hẳn là kim tử, bằng không sẽ không giấu sâu như vậy. nói xong lời này, hắn đưa tay bốn éo hạ trong tay bình hoa, lúc đầu ở bên cạnh ngăn tủ lập tức trở lại vị trí cũ, đem mặt tường che đến tí bit. khít sâu mấy lần, lục chính điển bình phục tâm tình sau, nhìn xuống lục thừa an lại nhìn về phía lục thừa chạy cùng lục mỹ vân cuối cùng thần sắc nghiêm lại nói rằng mấy người các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia hẳn là là tòa nhà này chủ nhân đợi trước dấu kim tử tuy nói tòa nhà hiện tại thuộc tại chúng ta nhưng kim tử chúng ta không thể tham đợi lát nữa ta đi nha môn hỏi một chút xem ai có thể tới đem những này kim tử mang đi lời này vừa nói ra lục thừa an mấy cái sau khi gật đầu lục chính điền đang muốn rời đi liền nghe tới lục thừa an hỏi hắn cha người đi nha môn tìm người cái này biết công phu chúng ta có thể hay không mở ra thưởng thức một chút hoàng kim tượng nhiều như vậy kim tử chúng ta kiểm tra nhìn một hồi Lần sau muốn gặp tới nhiều như vậy kiếm tử, ai biết muốn chờ bao nhiêu năm. Có đã gặp qua là không quên được bản sự, hơi hơi hồi ức một chút xuyên việt trước ký ức, Lục Thừa An liền có thể theo trong đầu tìm tới đến từ hiện đại các loại đơn thuốc. Lục Thừa An rất tự tin, hắn tương lai tuyệt đối có thể kiếm không ít bạc. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại chỉ là tiểu hoa hoa, vẫn là không có hậu trường tiểu hoa hoa, tốt đơn thuốc hoàn toàn không dám lấy ra. Cũng liền chế bút đơn thuốc, có thể khiến cho hắn thả tại ngoài sáng bên trên, dùng để kiếm chút tiền tiền. Hiện tại một mạng lớn dùng vàng thổi đắp lên tường, Lục Thừa An cảm thấy không xem thêm hai mắt, đêm nay đều muốn không ngủ được tại lục thừa an sau khi nói xong, phía sau hắn lục thừa chạy cùng lục mỹ vân nhãn tình sáng lên, cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía lục chính điển, im lặng chứng nhau mình nhi nữ một cái, lục chính điển quay người đem vách tường cơ quan mở ra, tiếp lấy, hắn đối lục thừa an ba người dặn dò, ta hiện tại nhưng là muốn tìm nha môn đại nhân đến đây, những này kiếm tử, các ngươi chỉ có thể nhìn, quyết không thể cầm. nói xong lời này, ngấp lại lục thừa an vừa rồi nói, lục chính điển rất tự nhiên vươn tay sờ một cái gần trong gang tấc ánh vàng rực rỡ mặt tường, đừng nói, xúc cảm thật tốt. sách một tiếng, lục chính điển nhanh lên đem chính mình ngao ngáo muốn động tay dịch chuyển khỏi vay người đi ra ngoài. Phía sau hắn, Lục Thừa An mấy thanh âm của người không ngừng truyền đến. "Ca, đây chính là kim tử, thật là dễ nhìn." "Đệ đệ, ngươi nói tòa nhà này chủ nhân đời trước làm sao lại kiếm lời nhiều như vậy kim tử đều có thể xây tường?" "Tỷ, chờ chúng ta về sau kiếm tiền, cho ngươi cùng nương mua một chút kim đồ trang sức, tuyệt đối so bức tường này đẹp mắt. Nghe đến mấy câu này, Lục Thừa An khẽ miệng giật một cái, nhanh chân rời đi. Hắn sợ hai chậm một chút nữa, không chừng nhấc không nổi chân. Ra cửa, Lục Chính Điền cũng là rất mau tới tới phụ cửa nha môn. Nhưng nhìn lấy thủ vệ nha dịch, Lục Chính Điền nhíu mày. Hắn đợi chút nữa, muốn tìm ai nói trong nhà đống nhiên xuất hiện lấp kín hoàng kim tưởng sự tình. Lục chính điển thật là ở trong lòng tính toán hạ, bức tường kia tối thiểu nhất có hơn ba kiếm tử, dựa theo một, mười chuyển đổi, nói cách khác, giá trị hơn 3 vạn lượng bạc. Lớn như thế khảo nghiệm, phủ nha cái nào quan viên có thể chịu được? Trương 141, cái này ở đâu ra lăng đầu thành? Không muốn xuống nữa. Trương 141, cái này ở đâu ra lăng đầu thành? Không muốn xuống nữa. Ngay tại lục chính điển tự hỏi tìm ai lúc, nhìn trăm trăm lục chính điển một hồi lâu nha dịch chỉ vào hắn hô. Ngươi cái này thư sinh, tại cửa nha môn đi dạo cái gì? Nghe nói như thế. Lục Chính Điển tranh thủ thời gian gạt ra nụ cười nói rằng: "Quan gia, ta tìm đến." Lúc đầu nghĩ đến Khúc Chi phủ tối thiểu nhất hắn khảo thí phủ thí thời điểm gặp qua mấy lần, báo lên Lục thừa an danh tự hẳn là có thể nhìn thấy Lục Chính Điển, bỗng nhiên nhớ tới, phủ thí còn không, có ít bảng, Khúc Chi phủ không chừng bây giờ còn đang khảo viện bên kia. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng hỏi: "Quan gia, Khúc Chi phủ tại phủ nhà sao?" Nghe vậy, nha dịch nhíu mày nhìn về phía Lục Chính Điển. Bọn hắn lâu dài tại phủ nhà bên ngoài giữ cửa, nhớ người chuẩn nhất. Lục Chính Điển xem như hắn chưa từng thấy qua, quần áo cáchan mặc thượng khán cũng rất bình thường thư sinh tìm đến khúc chi phủ có thể có chuyện gì một bên suy đoán nha dịch đối với lục chính điển vứt vứt tay nói người cái này thư sinh mặc kệ tìm chi phủ đại nhân có chuyện gì chờ hai ngày nữa lại đến lục chính điển làm sao có thể lại chờ mấy ngày nhiều như vậy kim tử nếu là không biết rõ hắn ban đêm còn có thể ngủ hiện tại nha môn người không đem kim tử lôi đi hắn cũng không dám nhắm mắt nghĩ như vậy lục chính điển vừa muốn chuẩn bị hỏi một chút phủ nha hiện tại vị kia quan viên có rảnh liền thấy nha dịch không biết rõ thế nào sắc mặt trắng nhợt đối với hắn thúc giục nói đi đi đi ngươi mau chóng rời đi dứt lời, nha dịch đã nhanh nhanh đứng vững, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Thế thế, không làm rõ ràng được hắn làm sao lại cùng bị hù dọa đồng dạng lục chính điển nghiêng đầu nhìn xuống trung quanh. khi nhìn đến một cái mặt mọc đầy râu, nhìn xem rất là tùy vũ khí phách trung niên, hướng phủ nha bên này đi tới. thấy rõ đối phương quần áo trên người sau, lục chính điển mau tới trước một bước, chắp tay nói: đại nhân, xin dừng bước. lời này vừa nói ra, không khí trung quanh đều trong nháy mắt đông lại. mà vừa rồi cùng lục chính điển nói chuyện nha dịch trên trán mồ hôi, trong nháy mắt thấm nướt ở trong lòng, hắn đôi dám cùng xích huyết vệ đại nhân nói ra xin dừng bước ba chữ này lục chính điển, bội phục cực kỳ. cái này ở đâu ra lăng đầu thành, không muốn sống nữa. giờ phút này, đang chuẩn bị đi phủ nhà chu hồi nhạc, nghe được thanh âm, nhìn lục chính điển một cái, rất nhanh, hắn trong đầu suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi, ngươi là đến từ ngọn tỉnh thôn lục chính điển. lời này, không có một chút nghi vấn, chỉ là xác định lục chính điển thân phận sau khẳng định ngữ khí. nghe vậy, lục chính điển tranh thủ thời gian chắp tay nói, đại nhân, ta chính là tới từ ngọn tỉnh thôn lục chính điển. nói đến đây, nghĩ đến hắn phụ thành tòa nhà vốn là xích huyết vệ lang xuyên cho kia xuất hiện kiếm tử, tìm xích huyết vệ người cũng là phù hợp. thế là, tại chu hành nhạc buồn bực lục chính điển tìm hắn chuyện gì thời điểm, liền nghe lục chính điển nói rằng, đại nhân, nhà chúng ta tòa nhà là lăng đại nhân cho, hôm nay ta dọn dẹp phòng ở lúc, phát hiện chủ nhân lợi trước một chút đồ vật, ta vốn muốn tìm khúc chi phủ, có thể hắn này sẽ không tại, nếu không, ngài phải người đem đồ vật lôi đi. nghe vậy, chu hành nhạc minh bạch lục chính điển hẳn là tại trong nhà tìm tới đồ tốt, có thể chỗ kia sân nhỏ vốn là lăng xuyên đưa lục chính điển, xích huyết vệ xét nhà thời điểm chỉ là y tư y tư xong việc. nghĩ như vậy, chu hành nhạc khoát qua tay, nói. Đã tòa nhà đã là ngươi, ngươi tìm tới đồ vật chính mình giữ đi. Bởi vì này sẽ phụ cận chỉ có Chu Hoành Nhạc cùng cái kia còn kém đem chính mình ngũ giấc phong bế, không dám có bất kỳ động tĩnh gì nha dịch, Lục Chính Điển chỉ là thanh âm thả nhỏ nói câu. Đại nhân, là Hoàng Kim. Một chút Hoàng Kim, không cần để ý, cho ngươi. Chu Hoành Nhạc mắt nhìn Lục Chính Điển nói rằng, giờ phút này, hắn còn tại trong lòng suy nghĩ, Lục Chính Điển tuy nói hiện tại cũng coi là người đọc sách, nhưng kiến thức thật đựng dạng. Tại trong nhà tìm tới một chút kim tử, còn cần nặc nhiên chạy tới phủ nha. Nhất là nghĩ đến Lục Chính Điển mới vừa nói, hắn vốn muốn tìm khúc chi phủ. Nghĩ đến Khúc Chi phủ tỉnh tỉnh, Chu Hoành Nhạc trên mặt sợi râu theo nụ cười giật giật, nhìn về phía Lục Chính điển. Còn tốt Lục Chính điển trước gặp phải là hắn, bằng không, Khúc Chi phủ vì 10 lượng kim tử đều sẽ cùng theo Lục Chính điển đi. Ý niệm này mới xuất hiện, Chu Hoành Nhạc liền phát hiện Lục Chính điển đều nhanh tiến đến bên cạnh hắn. Chu Hoành Nhạc, quá gần, hắn muốn hay không tránh một chút. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một tiếng. Đại nhân, tối thiểu nhất hơn 3000 lượng hoàng kim. Nhiều ít? Chu Hoành Nhạc ánh mắt nhanh nhìn về phía Lục Chính Điền, hỏi, "Ngươi xác định là 3000 lượng hoàng kim?" Nghe vậy, Lục Chính Điền gật đầu, khoa tay lấy lớn nhỏ nói rằng, Không sai biệt lắm như thế lớn một bức tượng, nhìn sang đều là hoàng kim. Ta cũng không dám động vật kia, liền chạy đến phủ nha bên này. Về phần cụ thể nhiều ít, còn không rõ ràng lắm. Nghe nói như thế, Chu Hành Nhạc như mày. Kỳ thật kê biên tài sản tôn gia thời điểm, hắn đã cảm thấy tôn gia bị kê biên tài sản đi ra tài sản, so với hắn nghĩ ít đi không ít. Nghe được lục chính điền lời nói, Chu Hành Nhạc cuối cùng minh bạch những cái kia thiếu tài sản ở đâu. Hiện tại vấn đề chính là xác định một chút, tôn gia còn lại tài sản có phải hay không đều tại lục gia nơi ở mới bên trong. Nhìn xem lục chính điền dáng vẻ khẩn trương, Chu Hành Nhạc mở miệng nói đi thôi, bản quan cùng ngươi cùng nhau nhìn xem. Nếu chỉ là 3000 lượng hoàng kim, ngươi liền giữ lại chính mình chi tiêu a." Dứt lời, Chu Hành Nhạc nhấc chân hướng Thanh Vân Phường đi đến, bị hắn kinh đến Lục Chính Điền, ngây người nhìn xem Chu Hành Nhạc đi xa bóng lưng, cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. 3000 lượng hoàng kim, người ta đại nhân có thể khiến cho hắn giữ lại. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền xoa nhẹ hạ lỗ tai, đổi bám chặt theo. Trên nửa đường, lại gặp phải mấy cái xích huyết vệ, Chu Hành Nhạc trực tiếp chào hỏi đối phương đối theo. Chờ đến tới Thanh Vân Phượng thời điểm, có thể nói, Lục Chính Điền là mang theo mấy cái người mặc trang phục, vũ khí đầy đủ hết xích huyết vệ trở về. Lúc đầu ngay tại thủ vệ mặt khác mấy hộ nhân ra sai vật, khi nhìn rõ thật là một đám xích huyết vệ chạy đến bên này lúc, dọa đến chân đều mềm nhũn. Chờ Lục Chính Điển dẫn người tiến vào nhà mình sân nhỏ, bị hù dọa sai vật liền đoạt mệnh phi nước đại đồng dạng, mở cửa chạy vào đi cho chủ nhân báo cáo tin tức. "Đại nhân, liền ở chỗ này." Lục Chính Điển chỉ vào mở ra cửa phòng gian phòng nói rằng. Theo Lục Chính Điển thanh âm truyền ra, Lục Thừa An mấy cái lườm nhau, nhanh chóng đem sở lấy hoàng kim lòng tay ra, chạy tới cạnh góc tượng. Chu Hoành Nhạc vừa vào nhà, liếc một cái vàng óng ánh mặt tường, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An mấy người bên kia. Thấy thế, thế Lục Chính Điền tranh thủ thời gian cười nói: Đại nhân, đây là nhà ta hải tử, ta để bọn hắn ở đây nhìn xem những cái kia hoàng kim, cái kia tiểu nhân chính là khúc chi phụ khảo nghiệm không ít lần lục thừa an a. Không tệ, tuổi còn nhỏ, tài hoa hơn người. Chu Hành Nhạc ngữ khí ôn hòa đối với Lục Thừa An cười hạ nói rằng: Tại Chu Hành Nhạc xem ra lấy Lục Thừa An tài hoa vào kinh đi thi cũng không có vấn đề. Nếu như thế, hắn nhất định phải cho Lục Thừa An giữ lại cái ấn tượng tốt. Bị Chu Hành Nhạc khích lệ Lục Thừa An, nhìn xem bị sợi dâu bao chửn kém chút xem thưởng tướng mạo Chu Hành Nhạc, nhất miệng cười. Đại nhân qua khen, ta vừa mới bắt đầu vào học không lâu. Hiện tại cũng chỉ là hơi thông viết văn. Ha ha, vẫn là khiêm tốn nhỏ thư sinh. Chu Hành Nhạc cười hạ, mới quay về Lục Thừa An muốn nói: "Đến, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, những này kim tử đằng sau còn có hay không những vật khác." Chương 142, cha hoàn toàn chính xác vận khí rất tốt, chương 142, cha hoàn toàn chính xác vận khí rất tốt. Nghe xong kim tử đằng sau còn có cái gì, Lục Thừa An nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi tới. Mặc dù đồ vật không thuộc về bọn hắn nhà, nhưng nhìn một chút, cũng coi là tăng kiến thức a. Gian phòng không lớn, hai ba bước, Lục Thừa An liền lén đến Chu Hành Nhạc bên người. Sích huyết vệ làm đều là khám nhà diệt tộc, vũ lực chấn áp nhiệm vụ. Chu Hành Nhạc minh bạch ngày xưa người khác nhìn ánh mắt của bọn hắn cùng tâm tình. Phát hiện Lục Thừa An đối mặt hắn cái này Sích huyết vệ, một chút sợ hai thần sắc đều không có. Chu Hành Nhạc bị sợi râu bao trùm trên mặt, biểu lộ nhu hòa không ít. Chỉ xuống vàng nóng ánh mặt tường. Chu Hành Nhạc đối Lục Thừa An nói rằng: Thừa An tiểu tử, có muốn hay không tự mình bộc thủ, đem cái này hoàng kim tường phá hủy. Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức gật đầu nói: Muốn. Vừa nói xong, Lục Thừa An liền thấy Chu Hành Nhạc đối với hắn chọn ra mời động tác. Thấy thế, Lục Thừa An không có chút gì do dự, ngay lập tức tiến lên đương nhiên, bởi vì vóc dáng quá thấp nguyên nhân, hắn đem lục thừa chạy cùng lục mỹ vân cũng một khối kêu lên động thủ. Theo từng cây hoàng kim bị rút ra, trồng chất tại dưới chân, không bao lâu, vàng óng ánh hoàng kim tường liền bị dỡ bỏ không còn. Ta xem một chút, ngoại trừ những này hoàng kim, còn có hay không những vật khác. chu hành nhạc đi tới nói rằng, nói xong lời này, hắn rất nhanh liền tại vừa rồi bày ra hoàng kim mặt tường chỗ lục lội. lục thừa an hiếu kỳ đưa tới, điểm lấy chân nhìn về phía long đi vào mặt tường, chỉ thấy bị dùng để trưng bày hoàng kim chỗ này mặt tường, điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn cũng không biết là vốn là mua các hoa các xanh, vẫn là hoa văn bên trên có cái gì cơ quan. Lục Thừa An xem đi xem lại, mà Chu Hành Nhạc cũng tại mặt tường các nơi sờ soạn một hồi lâu, nhưng lại không có cái gì thu hoạch. Ngay tại Chu Hành Nhạc cảm thấy, chỗ này tòa nhà chỉ là bị tôn ra người tùy ý thả chút hoàng kim, chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc, Lục Thừa An cuối cùng cần tìm hoa văn chỗ khác biệt phương pháp xử lý, phát hiện một chỗ nhỏ xíu biến hóa. Đại nhân, ngài đi lên nhìn. Trên đỉnh hoa văn, nhìn xem so cái khác góc cạnh mượt mà chút. Lục Thừa An chỉ xuống đỉnh chóp nhất một cái góc nói rằng, nghe được hắn Chu Hành Nhạc nhìn xem chỗ cao nhất vừa tới chính mình phần mắt mặt tưởng chỗ trũng, túi người, ngẩng đầu dò xét. Sơ một cái Lục Thừa An chỉ địa phương, Chu Hành Nhạc nhìn xem phía trên Hoa Văn suy nghĩ một chút, liền bắt đầu trong phòng đánh giá xung quanh. Không bao lâu, hắn chạy tới cầm một cái nến đi tới. Thấy Lục Thừa An điểm lấy chân ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem hắn, Chu Hành Nhạc khoanh tay ôm hắn lên, nói: "Thừa An tiểu tử, đây chính là mặc gia cơ quan thuật, đợi chút nữa nhìn kỹ." Nói xong lời này, hắn một cái tay khác đem đến cái bệ nhắm ngay chỗ kia có khác với chỗ hắn Hoa Văn, tả hữu róm lấy. Rất nhanh, Lục Thừa An bên tai liền truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang mà lúc này trước mắt hắn mặt tường không có bất kỳ biến hóa nào nhưng phía sau hắn gian phòng trung ương nhất mặt đất đã y mắng xuất hiện một cái cửa hàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cơ quan lục thừa an còn đang suy nghĩ lấy cái này là thế nào làm ra vận hành nguyên lý là cái gì chu hành nhạc đã đem hắn buông xuống thừa an tiểu tử cơ quan này thuật ngươi về sau chính mình ở nhà tùy tiện nhìn đi chúng ta nhìn xem tôn gia đem bao nhiêu thứ giấu ở chỗ này chu hành nhạc sờ một cái lục thừa an chán nói rằng tại hắn sau khi nói xong đã có một cái xích huyết vệ theo chỗ cửa hàng bậc thang đi xuống cũng không lâu lắm theo trong động liền truyền đến thanh âm của đối phương. Đại nhân, phía dưới có không ít hòn gỗ, không có khác nguy hiểm. Nghe nói như thế, Chu Hành Nhạc đối với Lục Thừa An với tay, liền hướng cửa hàng bên kia đi đến. Thấy thế, Lục Thừa An không do dự, lập tức đi theo. Theo cửa động bậc thang, Lục Thừa An rất mau tới tới chân chính trong mật thất. Chỉ thấy mật thất có chừng 20 mấy bình, trong đó bày đầy to to nhỏ nhỏ các loại hòn gỗ, chỉ có một đầu mảnh nói có thể để người ta hành tẩu. Mà vừa rồi xuống tới xích với vệ, này sẽ tren tại mảnh trên đường, đang xem hướng hắn cùng Chu Hành Nhạc. Tại Chu Hành Nhạc nhìn về phía hắn lúc, lập tức nói: Đại nhân, đây chính là tôn gia còn lại bảo tàng. Xem ra. Ngài lần trước nói đúng. Tôn gia mấy trăm năm qua đều là Khánh An phủ hào phú gia, chúng ta xét nhà lúc hoàn toàn chính xác không tìm được toàn bộ gia sản. Nói đến đây, vị kia xích huyết vệ liền cẩn thận nhìn Chu Hành Nhạc một cái, hỏi: "Đại nhân, chúng ta hiện tại trực tiếp ra bên ngoài chuyển những ngày hôm xiển, vẫn là chờ một chút." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng Chu Hành Nhạc. Minh Bạch thủ hạ lời nói bên trong ý tứ Chu Hành Nhạc, khoát khoát tay, nói: "Hiện tại liền chuyển, chúng ta lần này xem như dựng lên một công." Sau khi nói xong lời này, Chu Hành Nhạc liền mang theo Lục Thừa An đi tới. Nghe vậy, Theo xích huyết vệ đã động thủ bắt đầu rời lên khoảng cách gần nhất cái Dương, Lục Thừa An thở dài một hơi. "Con tốt, Chu Hành Nhạc chuẩn bị quang minh chính đại đem những này bảo tàng dọn ra ngoài, bằng không." "Nghĩ như vậy, theo rời đi mà thất." Lục Thừa An tại Chu Hành Nhạc gān bài tay dưới hành động lúc, đi tới Lục Chính Điền bên người. "Cha, ngài vận khí này, tuyệt mất." Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền nhỏ giọng nói câu. Nghe được nhà mình lời của con, Lục Chính Điền im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. "Bất quá, nhìn xem Tử Dương bị rời ra ngoài hướng trong viện trưng bày hồng xiển, Lục Chính Điền lẩm bẩm nói. "Xem ra, ta lần này vận khí coi như không tệ." Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, liền phát hiện Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân không hiểu nhìn xem cha hắn, rất hiển nhiên không có minh bạch Lục Chính Điền lời nói bên trong ý tứ. Thấy thế, Lục Thừa An vẫy tay, tại Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân lại gần sau, nhỏ giọng hỏi: "Ca, tỷ, các ngươi có phải hay không không rõ cha vì cái gì nói hắn vận khí tốt? Đúng a, mật thất này tìm ra, đồ vật nhưng là muốn bị mang đi. Đã dạng này, cha vì sao muốn nói hắn vận khí tốt?" Lục Thừa Trạch vẻ mặt không hiểu hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, hỏi: "Ca, ngươi nói nếu là cha không có phát hiện thà hoàng kim địa phương, Hôm nay chỗ này mật thất có phải hay không chẳng biết lúc nào khả năng bị phát hiện. Nghe vậy, Lục Thừa chạy gật gật đầu, nói: "Nhà chúng ta cho dù là về sau ở tại phủ thành, căn phòng này lúc bình thường cũng là trống không. Nếu không phải cha hôm nay quét dọn, lại vừa lúc phát hiện những cái kia hoàng kim, không chừng nhà chúng ta ở mấy năm đều không phát hiện được." Người nói đúng, gian phòng kia vốn là trống không, cũng liền cha vận khí tốt, mới trong lúc vô tình phát hiện những cái kia hoàng kim. Bằng không, chờ chúng ta phát hiện chỗ này mật thất thời điểm, không chừng bên trong sớm liền trống." Nói xong lời này, nhìn thấy Lục Thừa Trạch vẫn không rõ, Lục Thừa An buồn bã nói: "Toa nhà này Trước kia thật là Tôn gia. "Ca, ngươi nói đặt vào nhiều như vậy bảo tàng, Tôn gia có thể an tâm để chúng ta ở tại nơi này chỗ trong nhà." Lời này vừa nói ra, nghĩ rõ ràng Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian may mà nói. "Thật đúng là, lần này, cha hoàn toàn chính xác vận khí rất tốt." Theo Lục Thừa Trạch câu nói này nói xong, Lục Chính Điển khẽ miệng nụ cười đều che đậy dấu không được. Một bên nghe hai huynh đệ đối thoại chu và nhạc, tại Lục Thừa An sau khi nói xong, hài lòng cười hạ. Tiếp lấy, hắn lại dưới mặt tất một chuyến, mới đi vào trong sân. Giờ phút này, hai ba mươi miệng to to nhỏ nhỏ cái dương bị bày trong sân, có cái dương là khép lại, mà có thì là đã bị mở ra. Đúng lúc này, Lục Thừa An mắt sắc phát hiện có kiểm cây trong dương vật liệu xích lới vệ, rất tự nhiên từ đó nhanh chóng lấy đi một ít vật nhỏ. Ánh mắt lấp lóe, minh bạch đối phương động tác sẽ chậm như vậy, là vì nhường hắn hoặc là nói nhà bọn hắn người phát hiện Lục Thừa An, ngẩng đầu cùng Lục Chính Điền liếc nhau, liền rời đi ánh mắt. Như thế thường quy hành vi, hắn đương nhiên không sẽ chọc cho người ngại nói ra. Chương 143, thật sự là đại ngốc tử, chương 143, thật sự là đại ngốc tử. Nhìn thấy Lục Thừa An sau khi từ biệt đầu, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi tùy ý, làm ta không tổn tại biểu lộ, Chu Hoành Nhạc cười vang mấy lần lấy, hắn mới sờ một cái lục thừa an cái đầu nhỏ, đối lấy thủ hạ nói rằng: "Đem hòm xiển mở ra, ta xem một chút cái này tôn ra đều ẩn giấu thứ gì." Theo Chu Hành nhạc lời nói xong, rất nhanh, lục thừa an nhà sân nhỏ liền quả thực có thể sáng mù mắt người. Từng dương cao cỡ nửa người, chứa hoàng kim bạch ngân cái dương, vậy cũng là bình thường. Trong đó không ít trong dương, đây chính là đặt vào xem xét liền rất đáng tiền châu đáo đồ trang sức. Cách lục thừa an gần nhất một cái dương bên trong, một đống lớn vàng bạc ngọc khí liền cùng rau cải trắng đồng dạng, rất tùy ý chất đống. Thấy thế, lục thừa an đều nhịn không được, liếc trộm mấy mắt. Đúng lúc này, Lục Thừa An bên cạnh Chu Hành Nhạc, trực tiếp hướng nơi nào đó đi đến. Lục Thừa An khi nhìn đến hắn đem một cái chứa mấy quyển sổ cùng không ít nhìn xem rất giống ngân phiếu trang giấy hộp gỗ lớn, trực tiếp cầm trong tay sau, liền minh bạch, cái này trong hộp gỗ chứa đồ vật, đối Chu Hành Nhạc mà nói mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ đến, Chu Hành Nhạc mong muốn đồ vật đã tìm tới, kia có hay không có thể mang theo thủ hạng, đem hòm tiền dọn đi lúc. Chỉ thấy Chu Hành Nhạc vung tay lên, đối với trong viện sĩ huyết vệ nói rằng, quy củ như thế nào, các ngươi là minh bạch. Hiện tại, cho các ngươi thời gian uống cạn trung trà, nhớ kỹ đừng quá tham lam. Lời này vừa nói ra trong viện xích huyết vệ lập tức cười nói đại nhân chúng ta đều là người biết chuyện nói xong lời này rất nhanh mấy cái mở ra cái dương bị người khép lại lục thừa an nhớ lại một chút trong dương đặt vào đồ vật liền minh bạch hẳn là những này bảo tàng bên trong giá trị tương đối cao nhất định phải lưu lại đồ tốt ngay tại xích huyết vệ chọn thích hợp đồ vật lúc chu Hoành nhạc nhìn về phía lục thừa an mở miệng nói thừa an ngươi cùng cha ngươi bọn hắn cũng đi chọn một điểm ưa thích vật nhỏ nghe nói như thế lục thừa an kinh ngạc nhìn về phía chu hành nhạc nhìn cái gì đều không phải là nhiều đáng tiền đồ tốt chính mình tùy ý chọn a chu hành nhạc giơ lên hạ hạ ba nói rằng nói xong lời này, hắn không lại để ý lục thừa an, cũng bắt đầu chính mình số không nguyên mua vui thích thời gian. thấy thế, lục thừa an cùng lục chính điển liếc nhau, minh bạch bọn hắn cũng không thể thành cao cái gì đều không cầm. đã chu hành nhạc đều mở miệng, lục thừa an trực tiếp chạy về phía khoảng cách gần hắn nhất hòm gỗ lớn, chọn lựa mấy khối ngọc bội sau, rời ánh mắt, lục thừa an liền thấy lục thừa chạy cùng lục mỹ vân, cũng thận trọng cầm mấy thứ trang sức. mà lục chính điển thì là cầm một bộ văn phòng tứ bảo. rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà đã vượt qua, xích huyết vệ đã dừng lại động tác, về phần lục thừa an một nhà, càng là cầm chọn lựa mấy thứ đồ, rời đi hòm sỉu bên cạnh tuy ý nhìn xuống lục thừa an mấy người chu hành nhạc sách một tiếng nói thật đúng là người đọc sách lá gan không có chút nào lớn tại hắn nói như vậy thời điểm thu hoạch tràn đầy xích huyết vệ nho nho ở nào nói đại nhân ai lần thứ nhất đều là nhát gan như vậy ngài nếu là nhìn không được bằng không để chúng ta lại chọn một sẽ ngài yên tâm cho dù nhỏ thư sinh không dám cẩm chúng ta cũng biết giúp an cẩm nghe nói như thế chu hành nhạc lường bọn họ một cái thua tay nói nghĩ hay lắm nhanh đem những này hòm xiểm thu thập xong dọn đi ngoài viện lời này vừa nói ra mới vừa rồi còn đang nói chuyện xích huyết vệ, lập tức làm sửa lại một chút y phục của mình, thần sắc nghiêm một chút, bắt đầu đem Hòm Siển hướng chỗ cửa lớn dọn đi. Đương nhiên, cũng có cái xích huyết vệ không cần phân phó, đã đi ra ngoài. Những này cùng Lục Thừa An một nhà không quan hệ, bọn hắn liền chờ ở bên cạnh nhìn xem. Không bao lâu, theo trong viện Hòm Siển bị chuyển không, cái khác xích huyết vệ đều đã đi tiền viện, Lục Thừa An tại Chu hành Nhạc chuẩn bị lúc rời đi, nhìn về phía Lục chính điện, hướng trong phòng ra hiệu một chút. Thấy thế, cái phản ứng Lục chính điện tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Đại nhân, trong phòng kim tử còn không có cẩm." Nghe nói như thế, Chu Hoành Nhạc khoát khoát tay, nói: Những cái kia kim tử vốn là Tôn gia đặt vào dùng để mê hoặc người. Hôm nay Tôn gia giấu đi những vàng bạc này châu Đậu có thể bị phát hiện, nhà các ngươi thật là lập được công. Những cái kia kim tử, chính các ngươi giữ lại dùng a. Yên Tâm, chúng ta xích huyết vệ làm việc, công bằng rất. Các ngươi cũng không cần lo lắng những cái kia kim tử cầm trong tay, đã cho các ngươi, liền không có người sẽ có ý kiến. Dứt lời, Chu Hành Nhạc liền đi ra ngoài. Xác định Chu Hành Nhạc không định mang đi những cái kia kim tử, Lục Chính Điển vừa muốn chắp tay nói tạ, Chu Hành Nhạc đã đi xa. Thế thế, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian mang theo Lục Thừa An mấy người, đi theo Chu Hành Nhạc đi vào ngoài viện giờ phút này ngoài cửa đã ngừng mấy cỗ xe ngựa, mà trong mật thất tìm ra những cái kia hồng xiềng đã bị chuyển lên xe ngựa. ngăn trở lục chính điển há miệng muốn nói lời, chờ đến tới ngoài cửa, chu hành nhạc mới nhìn hướng lục chính điển, mở miệng nói: lục thư sinh, hôm nay nhờ có ngươi, chờ về đi đem tôn gia những này châu báo kiểm kê hoàn tất, bản quan sẽ đem công lao của ngươi báo cáo. ngươi kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có ban thưởng. nghe nói như thế, lục chính điển vừa định nói có nhiều như vậy hoàng kim, hắn cũng không dám lại muốn ban thưởng gì, liền phát hiện chu hành nhạc ánh mắt hướng nơi nào đó nhìn xuống. dây hiểu lục chính điển lập tức nuốt vào lời đến quẻ miệng, đối với Chu Hành Nhạc chắp tay. "Đại nhân, Lục Mỗ chỉ là phát hiện mất thất, cùng ngài báo cáo một chút, không tính là gì đại công lao." Lúc nói lời này, Lục Chính Điển thanh âm hơi lớn một chút, nhưng cũng không tận lực kêu nhờ người chung quanh cũng nghe được. Thấy thế, Chu Hành Nhạc tán thưởng nhìn hắn một cái, ngậy lên thủ hạ dắt tới tuấn mã bên trên, rất mau dẫn người rời đi. Chờ Chu Hành Nhạc một đoàn người sau khi rời đi, Lục Chính Điển cũng không trở về, mà là nhìn về phía Sát Lệnh. Giờ phút này, nghe được Động Tĩnh Phương trọng văn cùng Trương phu tử đã tại xác định thích huyết vệ sau khi rời đi, đi vào ngoài cửa viện. Đương nhiên Phu cận từng nhà cũng đều có không ít người ngó giáo giác đang quan sát lục thừa an mấy người. Đang ruộng, vừa rồi đi nhà người những cái kia xích huyết vệ thế nào lôi kéo đổ vật rời đi. Trương Phu Tử bước nhanh đi vào lục chính điền trước mặt hỏi. Đừng nói, vừa rồi xích huyết vệ những người kia hành vi, nhìn xem liền cùng xét nhà hoàn tất, mang theo xét nhà đoạt được rời đi đồng dạng. Nếu không phải Trương Phu Tử biết lục thừa an một nhà cũng là vừa tới phủ thành không bao lâu, đến thời điểm hành lý đều không mang nhiều ít, tuyệt đối sẽ muốn kém. Nghe được Trương Phu Tử lời nói, lục chính điển tranh thủ thời gian mở miệng nói. Phu tử, ta thu thập phòng thời điểm phát hiện chủ nhân đời trước mật thất bên trong lưu lại không ít thứ cái này không ta đi phủ nha bên kia nói việc này xích huyết vệ người liền đem đồ vật dọn đi rồi lời này vừa nói ra trương phu tử vớt dầu tán dương không tệ nếu là chủ nhân đời trước đồ vật hoàn toàn chính xác muốn nói cho nha môn đại nhân cùng trương phu tử tán thưởng tâm tình khác biệt khoảng cách lục thừa an nhà cách đó không xa một chỗ trong nhà cố gắng nghe xong lục chính điển lời nói nào đó người dễ cự nói thật sự là đại ngốc tử phát hiện tôn gia mật thất đồ vật cũng không biết mình giữ lại những cái kia chân bảo tới xích huyết vệ trong tay có thể liền ruốt cuộc muốn không ra ngoài giữ lời. Hắn lắc đầu, mang theo châm chọc nụ cười đi tới hậu viện. Mà phụ cận nào đó chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, một người mặc đồ bẩn quần áo, nhìn xem không có chút nào dễ thấy thanh niên, mạnh mẽ vỗ xuống sau lưng vết tường, trường lục chính điền một cái, mới nhanh nhanh rời đi. Hắn đến nhanh lên đem tin tức truyền đi, nhường hắn ra chủ tử chuẩn bị sẵn sàng. Đồ vật như là đã rơi vào xích huyết vệ trong tay, bọn hắn liền phải lại nghĩ những biện pháp khác mới được. Chương 144, lần này, hắn thật kiếm lợi lớn, chương 144, lần này, hắn thật kiếm lợi lớn. Cùng chương phu tử cùng Phương Trọng Vân Hàn Huyền hai câu, xác định nên truyền đi tin tức đến hỏi thăm người cũng đã sau khi nghe được, lục thừa an một nhà rất mau trở lại về đến trong nhà. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ là nhớ tôn gia những cái kia bảo tàng người, vẫn là tìm hiểu bị chu hành nhạc mang đi những cái kia sổ sách người, có thể cũng sẽ không lại chú ý nhà bọn hắn. Nhiều nhất nhắc lên bọn hắn thời điểm sẽ hận nghiến răng. Trở lại có mật thất gian phòng, lục chính Điền nhìn còn chất đống trên mặt đất vàng vội, suy nghĩ một chút, đối lục thừa an nói rằng tiểu tử túi đi đem mẹ ngươi kêu đến. Nghe nói như thế, lục thừa an quay thân liền hướng chính phòng chạy tới. Lục thừa an gõ cửa thời điểm triệu nguyện tú còn tại nghỉ chưa. Phủ thành sân nhỏ lớn, lại thêm gian phòng cách âm cũng rất tốt, này sẽ Triệu Nguyệt Tú còn không biết trong nhà chuyện gì xảy ra. Tại bị Lục Thừa An tiếng đập cửa đánh thức, lại nghe xong Lục Thừa An đơn giản vài câu lời giải thích sau, Triệu Nguyệt Tú kinh hãi bấm một cái chính mình, cảm thấy hẳn là còn ở trong động. Đợi đến bị bóp địa phương truyền đến một hồi cảm giác đau đớn sau, nàng cúi đầu xuống, nhìn xem Lục Thừa An hỏi: "Ngươi nói là sự thật, nhà chúng ta làm giàu? Nương, là thật là giả, ngươi đi qua nhìn một chút còn không hiểu sao? Chúng ta nhanh lên một chút đi, cha ta còn đang chờ ngươi đấy." Lục Thừa An nhìn xem vẫn là không dám tin tưởng Triệu Nguyệt Tú nói rằng vừa dứt lời, triệu nguyệt tú trực tiếp hướng lục thừa an nói tới gian phòng bên kia chạy tới, bị ném ở phía sau lục thừa an, thở dài, cảm thấy hắn đã bị mẹ ruột lãng quên lục thừa an, cũng nhanh như chớp chạy chậm đến đổi tới, là thật, đều là kim tử. lục thừa an vừa tiến gian phòng, liền thấy dùng răng nghiệm minh hoàng kim thật giả triệu nguyệt tú cười nói ra câu nói này, minh bạch triệu nguyệt tú là không thấy được trong mật thất nhiều như vậy đồ tốt, còn có chút không thể tin được lục chính điển, giờ phút này đã lấy tới một cái hòm gỗ lớn, hắn nhìn về phía triệu nguyệt tú, mở miệng nói, nương tử, bằng không ngươi đến kiểm kê những này kim tử. nghe nói như thế. Triệu Nguyệt Tú cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, theo từng cây vàng tỏi bị Triệu Nguyệt Tú chỉnh tề bảy tiến bên trong dương gỗ, nàng thần sắc nghiêm một chút, đối với Lục Chính điền hỏi: "Chủ nhà, những này kim tử quả nhiên là Sích Huyết Vệ Đại nhân cho nhà chúng ta. Ta thật là đếm, vàng đòi hết thảy 272 căn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe lầm, cái này một cây không sai biệt lắm có 10 lượng kim, cộng lại thật là 2000 thất bách 20 lượng hoàng kim." Nhìn xem Triệu Nguyệt Tú không dám tin biểu lộ, Lục Chính điền cười nói: "Nương tử, yên tâm đi, những này kim tự đích thật là Sích Huyết Vệ Đại nhân chính miệng nói cho chúng ta." "Nương Kim tử đích thật là xích huyết vệ đại nhân giữ lại cho chúng ta. Lục Thừa An ba người cũng đội vàng nói. Nói xong, Lục Thừa An còn cầm ra bản thân chọn lựa ngọc đội một trong, mở miệng nói: Nương, những này kim tử và hôm nay phát hiện những cái kia bảo tàng bên trong, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Ngài nhìn trong tay của ta khối ngọc đội này, dựa theo ngọc chất cùng trạng chỗ, nói thế nào cũng có thể giá trị năm sáu lạng bạc giòng. Liên cái này vẫn là ta từ trong đó một dương bình thường trang sức bên trong tìm tới. Ngài nói hơn 10 dương vật như vậy tại lưu tại nhà chúng ta những này kim tử còn trọng yếu hơn sao? Bên cạnh hỏi. Lục Thừa An vẫn còn so sánh vẽ một chút cái dương lớn nhỏ. Nghe hắn nói như vậy, trong đầu chỉ là muốn xuống hơn 10 dương tùy tiện xuất ra một khối ngọc bội, đều giá trị năm sáu trăm bảo tàng. Triệu Nguyệt Tú lại nhìn về phía chứa Hoàng Kim, cái dương lúc lập tức lắc đầu. Vừa so sánh, những này Kim Tử không có chút nào trọng yếu. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An đem hôm nay tìm ngọc bội đều lấy ra. Tiếp lấy, hắn chọn lấy một khối ngọc bội, đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: Ca, ta nhìn ngươi hôm nay chọn là đồ trang sức, ta dùng ngọc bội đổi với ngươi một chút. Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch ngay lập tức đem chính mình chọn lựa đồ trang sức lấy ra lúc ấy chu hành nhạc để bọn hắn tùy ý chọn tuyển ưa thích, hắn có chút sợ hãi, liền theo khoảng cách gần nhất trong dương chọn lựa. Có thể kêu một dương đều là nữ tử đồ trang sức. Hiện tại lục thừa an xuất ra nam tử đeo ngọc bội, hắn khẳng định bằng lòng trao đổi. bất quá lục thừa trạch không rõ ràng giá cả, đem tất cả mọi thứ đều mang lấy ra, nhìn về phía lục thừa an nói rằng: đệ đệ, ta cũng không biết những này đồ trang sức giá cả. Ta nhìn ngươi đối những vật này giá trị bao nhiêu cũng coi như hiểu rõ, chính ngươi nhìn xem nội a. dứt lời, hắn liền ngoa từ lục thừa an trong tay tiếp nhận ngập bụi. thấy thế, lục thừa an cười hạ rất nhanh chọn lấy một cây rất là xinh đẹp tinh xảo tóc vàng châm, lại tuyển một đôi chân châu khuyến hai, mới quay về lục thừa trạch nói rằng, ca, hai thứ này đồ trang sức, cùng khối ngọc đội kia giá trị không sai biệt lắm. nghe nói như thế, lục thừa trạch nhìn xem chính mình còn lại mấy thứ đồ trang sức, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. lần này, hắn thật kiếm lợi lớn. ý niệm này mới vừa xuất hiện, lục thừa trạch liền nghe lục chính điển trêu chọc nói, không tệ, hai huynh đệ các ngươi lần này đều có đồ trang sức. về sau thành thân, những này đồ trang sức các ngươi có thể nhớ kỹ cho các ngươi gia nương tử, đừng quên a. lời này vừa nói ra, lục thừa trạch trong nháy mắt đỏ mặt. Mặc dù hắn hiện tại sắp 10 11 tuổi, tại Lục Thừa An nhìn tới vẫn là tiểu hải tử. Nhưng đại chu nam tử thành thân sớm một chút, không sai biệt lắm 15 16 tuổi là có thể đem nhà mình nương tử cưới vào cửa. Về phần đính hôn thời gian, kia liền càng sớm. Lục Thừa trạch tiếp qua 1 2 năm, cũng là tới nên nhìn nhau nghiêm kỷ, nên hiểu được đều hiểu. Nhìn xem Lục Thừa trạch đỏ chóp mặt, Lục Chính Điền cười hạ, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An im lặng nhìn cha hắn một cái, buồn bã nói: "Cha, ngài vì sao muốn nói đem đồ trang sức giữ lại cho người khác?" Nghe nói như thế, Lục Chính Điền có lòng muốn nói, chờ Lục Thừa An trưởng thành kia cái nương tử cũng không phải người khác, là người nhà. bất quá, nhìn xuống lục thừa an tiểu bất điểm cái đầu, lục chính điển cười khan một tiếng, lời gì cũng nói không ra ngoài. con của hắn nhỏ như vậy, xem ra mặc dù có đã gặp qua là không quên được ban sự, đó cũng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa. vừa nghĩ như vậy, lục chính điển liền thấy lục thừa an đem châm vàng đưa cho triệu nguyệt tú, lại đem chân châu khuyên thay cho lục mỹ vân. tiếp lấy, hắn bên thay truyền đến lục thừa an thanh âm vui sướng. nương, châm vàng ngài mang theo, về sau ta kiếm lời bạc lại cho ngài mua khác đồ trang sức. còn có tỷ, chân châu khuyên thay đang thích hợp người mang, là ta tặng ngươi lễ vật. Lục Chính Điền, hắn đâu? Ánh mắt vừa hướng Lục Thừa An trong lượt mấy khối ngọc bội bên trên ngắm hạ, liền bị Triệu Nguyệt Tú trừng mắt liếc. Đời người bên trong thứ nhất dạng đồ trang sức, đến từ nhà mình như tử, này sẽ Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Lục Chính Điền có thể thuận mắt. Lục Chính Điền xem xét Triệu Nguyệt Tú biểu lộ, lập tức minh bạch ý nghĩ của nàng, tranh thủ thời gian muốn đem chính mình văn phòng tứ bảo dâu đi. Phải biết, những cái kia đồ trang sức đã đều không rẻ, hắn văn phòng tứ bảo khẳng định không tầm thường. Đáng tiếc, hắn dâu có chút chậm, bị Triệu Nguyệt Tú cướp đi trực tiếp đưa cho Lục Thừa An. Thừa An, cái này là cha ngươi đưa cho ngươi. Ngươi đi theo trường phu tử là chữ, viết rất không tệ, cái này bút mực giấy nghiên liền để ngươi dùng à. Triệu Nguyệt Tú vừa nói, còn đưa lục chính điền một ánh mắt.